thầm nói nơi này hứa phong bước hướng tên kia thợ săn thi thể đi tới lúc này thợ săn linh hồn đã bị trong óc linh lung bảo tháp rút ra lấy ra hóa là trùng ổ năng lượng một người thực lực sáu sao linh hồn của cường giả cường đại dị thường cho dù trùng ổ hốt thu cũng có chút khó khăn độ tiến triển rất chậm, n h ư n g cái này dạng một phần đại lễ đủ để cho trùng ổ hướng sáu sao giai đoạn bước vào một bước dài tên này thợ săn nhìn như rất nghèo trừ trên người mặc đồ da thú cùng trong tay thú r ắ c cung bên ngoài không có bất kỳ những thứ khác trang bị hơn nữa cái này hai kiện trang bị đơn sơ cực kỳ hứa phong cũng nhìn không thuận mắt bây giờ hứa phong việc cần k i ế p là lợi dụng tên này thổ dân thi thể làm xáo trộn trên mình tản mát ra đặc thù hơi thở tránh dân bản xứ vừa thấy là có thể nhận ra mình không thuộc về cái thế giới này hệ thống bắt đầu đồng hóa hứa phong tay phải ấn ở thợ săn trên thi thể một bên trong lòng mặc niệm đây là kiếp trước loài người tiến vào truyền t ô n g thế giới đầu tiên phải làm một chuyện chính là săn giết một cái địa phương sinh săn là lấy giết một vật, địa bây ọ họ n dụng người thống, thi thể hệ h tài liệu, lợi làm làm p n n tích cái thế cái giới à đặc điểm, sau đó mô sau p h ỏ n giờ ra tương tự ơ h thở, tạo thành tầng một bảo vệ màng, ngăn che tự thân hơi thở. che hơi bảo mảng, ngăn g Bây vệ i trên trái đất rất nhiều người liền truyền tống quyển chụp cũng không có g ặ p qua chớ nói chi là biết cái phương pháp này liền liền những cái kia đạt được quyển chụp người cũng chỉ là dò xét tính tiến vào cũng không có đem trọng tâm đặt ở những vị diện này trong rất nhanh thợ săn thi thể bắt đầu chia giải trừ Biến thành một đạo o Trong xáo hoàn à màu làm thành n vầng sáng thống, phân diện thống, nguyên thống, đồng trình xin giữ ngừng không núp thống, trộn Đồng Một đầu quy luật đầu liệu đầu quá đầu sữa giữ chia chứa hóa hóa vị giải Hệ tích Hệ Hệ đích Hệ thống, hơi thở bắt bắt bắt bắt màu sữa vầng sáng xuất hiện ở hứa phong trúng quanh thân thể rất nhanh vầng sáng từ từ dung nhập vào hứa phong thân thể biến mất không gặp nhưng hứa phong lại biết tầng này vầng sáng cũng không có biến mất mà là nút ở ra hắn dưới che lại hắn bản thân hơi thở bây giờ cuối cùng không cần sợ hãi bị nơi này thổ dân nhận ra hứa phong thở ra một hơi dài ngay tại lúc này một người thiếu niên thanh âm từ đàng xa truyền tới cha nơi này linh khí hỗn loạn mới vừa nhất định xảy ra một trận đại chiến chúng ta mau lại xem ngay sau đó liên tiếp trôi tiếng bước chân vang lên nghe thanh âm liền có thể cảm giác được đối phương bước chân nhẹ nhàng tựa hồ sử dụng là một loại kỳ lạ bộ pháp hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng đem trên mình tất cả trang bị toàn bộ thu vào sau đó trực tiếp mặc lên trên đất còn để lại áo da thu khố cầm lên bên chân thú rắc cung s ơ hiên ngươi chậm một chút cẩn thận còn có bị thương hung thú một cái hơi có vẻ uy nghiêm thanh âm theo sát ở tiếng bước chân sau hứa phong nhất thời mặt liền biến sắc hắn lại chỉ nghe được chân của một người b ư ớ c thanh phía sau xuất hiện cái thanh âm kia hắn lại không có bất kỳ phát hiện phải biết hứa phong bây giờ cảm giác có thể là vượt qua thực lực sáu sao, sao người rất nhiều không chỉ trong chốc lát một người đàn ông trung niên dắt một người thiếu niên xuất hiện ở hứa phong trước mặt chương ba trăm hai mươi lăm d â y núi tử vụ ngươi là người nào vì sao xuất hiện ở nơi này tên kia người đàn ông trung niên nhìn từ trên xuống dưới hứa phong trầm giọng hỏi cha hắn nhất định là vùng lân cận trong thôn thợ săn nhìn dáng dấp mới vừa rồi trải qua một trận đại chiến chỉ bất quá tựa hồ con n mồi đã chạy hết thiếu niên lang trên mặt lộ ra tiếc n ú i t h ầ n sắc tựa hồ bởi vì là không nhìn thấy hung thú có chút thất vọng thiếu niên nhìn một cái hứa phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường hứa phong ngẩng đầu nhìn lại cái này hai người quần áo sang trọng hoa lệ vừa thấy thì không phải là người bình thường thiếu niên lang nhìn đại khái chỉ có mười bốn mười lăm tuổi nhưng đã có bốn sao thực lực mà bên người hắn người đàn ông trung n i ê n kia trên mình khí thế ngưng mà không phát nhưng hứa phong nhưng có thể cảm giác được đối phương khí thế như vượt sâu tựa như biển vượt qua xa sáu sao bảy sao vẫn là tám sao ở một cái đối thủ như vậy trước mặt sợ rằng cho dù ta lá bài tẩy dốc hết cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào cũng sẽ bị đối phương đánh chết nghĩ tới đây hứa phong lòng tim đập bịch bịch mới vừa rồi nếu như đồng hóa tốc độ hơi chậm một chút bây giờ sợ rằng hắn cũng biết đại nạn ập lên đầu nhìn một cái chung quanh dấu vết hỗn loạn cơ hồ là có hàng loạt quái thú đang vây công một người sở rồng k h ẽ nhũ mày đối diện cái này thợ săn thực lực nhỏ nhìn dáng dấp chẳng qua là vùng lân cận thôn đi ra săn thú phổ thông thợ săn thua thiệt mình còn tưởng rằng là người nào ở chỗ này đại chiến tốt lắm hiên nhi nơi này không có gì đẹp mắt chúng ta trở về đi thôi sở d ò n g thấp giọng nói được rồi cha đáng tiếc tới nơi này cũng không có đào được một viên linh rửa thiếu niên sở hiên trên mặt có chút không lo thấp giọng nói với liếc nhìn tựa như người câm giống vậy thợ săn sở d ò n g luôn cảm thấy đối phương có chút kỳ quái nhưng lại không thể nói nơi nào kỳ quái chỉ là một phổ thông thợ săn làm sao sẽ xuất hiện kỳ quái như vậy tâm trạng sở long tâm trong buồn cười lắc đầu một cái kéo con trai mình bước nhanh rời đi cho đến hai người hoàn toàn rời đi hứa phong mới thở phào nhẹ nhõm ở người đàn ông trung niên kia trước mặt hứa phong cũng cảm giác mình thật giống như một cái nhỏ thỏ trắng gặp sói xám lớn cái loại đó cả người run sợ cảm giác chân thực quá kinh sợ cái thế giới này quá nguy hiểm nhưng lại tràn đầy cơ hội cùng khiêu chiến chắc chắn tốt ta là có thể một bước lên trời hứa phong trong lòng thầm nghĩ tiện tay đem thú r ắ c cung vứt bỏ nghiêng đầu hướng màu tím núi rừng đi tới ở màu tím trong rừng núi t t qua dọc theo đường đi hứa phong gặp phải không thiếu quái thú nhưng phần lớn đều là năm sao sáu sao trùng binh vây bắt giới rất nhanh giết chết dọc theo đường đi ngược lại cũng thu được mấy mười giờ tự do thuộc tính điểm bất quá một khi cảm nhận được vượt qua sáu sao khí tức cường đại hứa phong liền lập tức cách xa có trùng binh cản ở phía sau cũng không có gặp phải nguy hiểm gì rất nhanh hứa phong vượt qua một ngọn núi lớn đột nhiên thấy trước mặt một đạo khói dày đặc phóng lên cao đây là cháy không đúng đây là người là g i ấ y lên lửa lớn hứa phong ngẩng đầu nhìn lại dưới núi là một cái rất nhỏ trồng xóm đang thiêu đốt hừng hực lửa lớn để cho người kỳ quái chính là lại không có ai cứu sống trong thôn tựa hồ không có một bóng người hứa phong tò mò hướng cái đó chòm xóm đi tới đến khi hứa phong đi tới nơi này cái thôn xóm lúc này lửa lớn đã đem thôn này rơi đốt thành một mảnh trắng khắp nơi là gạch bể còn dư lại miếng ngói lượn lờ khói xanh đây là thi thể hứa phong nhìn bị một cây nám đen thanh ngang đẻ thi thể nhữ n g mày thôn này rơi tựa hồ gặp phải t a i họa có người tập kích thôn trăng này giết chết trong thôn mọi người càng đi sâu đi hứa phong gặp thi thể càng nhiều rất nhiều đã bị lửa lớn đốt thành hình người than cốc không thấy rõ mặt mũi nhưng còn có một bộ phận bị viên đá đẻ tránh khỏi sau khi chết bị lửa lớn tiếp tục tiêu hủy những người này trên mặt lưu lại trước khi chết biểu tình kinh hoàng trên mình đều có đao kiếm chém dấu vết nhìn răng dấp là gặp kẻ địch xâm nhập thôn này chạy người để không đỡ nổi bị toàn thôn tàn sát hứa phong nhìn một chút cái này cái trong thôn c h ạ y người phần lớn là năm sao sáu sao thực lực có thể đem đúng thôn c h ạ y toàn bộ tàn sát bọn họ trong địch nhân nhất định có bảy sao thậm chí tám sao tồn tại trong thôn c h ạ y tất cả đáng tiền tài vật đều bị vơ vét không còn một ngống hứa phong vòng vo một vòng cũng không có phát giác có giá trị gì bảo vật có chút thất vọng đang chuẩn bị xoay người rời đi lại đột nhiên phát hiện một cái sụp đổ trong nhà chuyển tới một hồi tiếng động rất nhỏ hứa phong giật mình theo vang động địa phương gỡ ra sụp đổ nhà một góc quả nhiên phía dưới có một cái tấm đá thanh âm chính là từ tấm đá hạ chuyển tới hứa phong vén lên tấm đá bên trong lộ ra một bản hoảng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn thấy hứa phong dưới tấm đá thiếu niên đoa một tiếng khóc lên nước mắt nước mũi dính đầy mặt tiến vào cái thế giới xa lạ này giải quyết trên mình đặc biệt hơi thở sau đó hứa phong bây giờ trọng yếu nhất chính là có cái thế giới này một cái thân phận nhìn trước mắt cái này thiếu niên hứa phong nhận là mình có lẽ có thể mượn dùng một chút cái này đã bị phá hủy thôn trại ngoài thôn một cây đại thụ hạ hứa phong thuần thục từ trong túi đeo lưng móc ra một khối thịt thú dấy lên một đống lửa bắt đầu thi triển thuật nấu nướng thịt nướng mùi thơm rất là mê người hứa phong thuật nấu nướng bây giờ đã là cao cấp làm ra thịt nướng chẳng những mùi vị món ăn ngon hơn nữa còn có thể gia tăng các loại các dạng tạm thời hiệu quả so với phổ thông thuật nấu nướng tới hứa phong nắm giữ thuật nấu nướng có thể để cho đại đa số để cho người thèm thuồng người tên gọi là gì hứa phong vừa n ư ớ n g thịt vừa nói thiếu niên tựa hồ bình tĩnh rất nhiều ngơ ngác ôm hai đầu gối dựa lưng vào cây lớn ngồi hắn giữ cái tư thế này một hơi một tí đã thời gian rất dài nhìn răng rớp tinh thần bị rất lớn kích thích nghe được hứa phong câu hỏi thiếu niên cả người đột nhiên run một cái ngẩng đầu lên nhìn hứa phong một cái thấp giọng nói trương đại n h i ê u quê cha đất tổ hơi thở rất đậm một cái tên hứa phong nhìn một cái trương đại nghiêu đây là một cái đầy đặn đứa nhỏ nhìn như mười lăm mười sáu tuổi dáng dấp to tay chân to một bộ thật t h à hình dáng ước chừng một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên cũng đã có bốn sao thực lực cái này làm cho hứa phong c n g có chút xúc động cái thế giới này nhất định chính là thánh địa tu luyện cái gì cũng không làm chỉ cần trưởng thành thì có năm sao sáu sao thực lực thôn các ngươi là chuyện gì xảy ra hứa phong hỏi trương đại ngưu cả người run một cái tựa hồ nhớ lại cái gì trong mắt lộ ra ánh mắt cừu hận hận hận nói sơ tặc tím gió trại sơ tặc nguyên lai、like, cái này một vùng dãy núi gọi là dãy núi tử vụ chỗ hòn này thôn lạc nho nhỏ tên là đá thôn thuộc về dãy núi tử vụ bên ngoài thành lạc diệp q u ò n hạn chỉ bất quá đá thôn quá mức xa xôi chẳng qua là ở thành lạc diệp danh sách trên có ghi lại nhưng cho tới bây giờ đều là bị người lơ là địa phương liền liền thu thuế cũng không người nào nguyện ý đi lên ba bốn trăm dặm đường núi tới thu lấy vì vậy đá thôn tương đương là một cái bị quên sơn thôn nhỏ như vậy trong xóm ở dãy núi tử vụ còn có rất nhiều bọn họ trốn chạy thành lạc diệp thu thuế nhưng lại chạy không thoát dãy núi tử vụ không cùng tần suất s ơ n tặc n g ư ờ i sau này có cái gì dự định hứa phong thông qua cái này gọi là trương đại ngưu thiếu niên biết đá thôn tin tức sau đó mở miệng hỏi ta phải đi núi tử phong bài sư học nghệ cùng ta học được kỹ thuật đánh nhau sau đó ta phải về để báo thủ trương đại ngưu trong mắt lóe lên một tia cừu hận thần sắc cắn răng nói chương ba trăm hai mươi sáu tấn công núi tử phong hứa phong trong lòng động một cái nghe tên chữ tựa hồ là một cái đỉnh núi tên chữ nhưng nghe trương đại ngưu ý tứ trong lời nói cái này núi tử phong tựa hồ là vùng lân cận một cái môn phái có thể bái sư học nghệ cái loại đó cùng ta học kỹ thuật đánh nhau sau đó đi ngay tìm sơn tặc trả thủ tên sơn tặc kia thủ lãnh chính là bởi vì là chạm t r ắ n kỹ cho nên mới giết chết thôn trưởng chú hai trương đại ngưu nói kỹ thuật đánh nhau rất lợi hại phải không hứa phong nghi ngờ nói dĩ nhiên trương đại ngưu kinh ngạc nhìn hứa phong một cái tiếp tục nói tên sơn tặc kia thủ lãnh thực lực và thôn trưởng chú hai vậy cũng chỉ là sáu sao nhưng hắn nhưng chạm chẳng kỹ thôn trưởng chú hai không đánh lại hắn sáu sao tên sơn tặc kia chẳng qua là sáu sao liền đem thôn các ngươi toàn bộ tàn sát hứa phong kinh ngạc nói hắn chạm chẳng kỹ trương đại ngưu một mặt nghi ngờ nhìn hứa phong nói thấy trương đại ngưu diễn cảm hứa phong giật mình nhìn dáng dấp mình tựa hồ ở nơi này thiếu niên lang trước mặt lộ ra sơ hở hơi trầm ngâm hứa phong cười nói kỹ thuật đánh nhau ta cũng sẽ vừa nói hứa phong tay phải lộn một cái phi kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay cầm chặt phi kiếm hứa phong than nhẹ một tiếng long ngâm chém một đạo mờ mờ hình rồng kiếm khí hướng xa xa một tảng đá lớn bay đi ẩm một tiếng vang thật lớn sau này khối đá lớn kêu biến thành mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi đều là trương đại ngưu ha to mồm nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi ngươi ngươi là chiến sư trương đại ngưu kinh ngạc nói chiến sư hứa phong trong lòng khẽ mỉm cười chiến sư hẳn là cái thế giới này nắm giữ nào đó kỹ thuật đánh nhau sau võ giả gọi muốn báo thù sao hứa phong hỏi muốn nói cho ta đám kia sơn tặc ở địa phương nào hứa phong hỏi hát phong đ ộ n hứa phong đột nhiên phát hiện người cái thế giới này mặc dù cấp bậc rất cao nhưng là cũng rất khó khăn có kỹ năng một người chiến lược cũng không phải là chẳng qua là cấp bậc cao tựu i tốt bao gồm đồ quá nhiều kỹ năng kinh nghiệm chiến đấu trang bị đợi một chút đợi một chút nếu như cái thế giới này thật giống như trương đại ngư nói như vậy có kỹ thuật đánh nhau người rất ít nói cách khác chính là chiến sư rất ít nói như vậy có lẽ ở chỗ này hứa phong cũng không có tưởng tượng như vậy nguy hiểm ở trương đại n ư u dưới sự hướng dẫn hứa phong đi tới một nơi núi hoang trên núi hoang không có một bụi thực vật phơi bày mảng lớn xích hát sắc đất hai ở giữa s ơ n núi có một cái hang núi to lớn bên ngoài sơn động là dùng cây cối xây dựng một cái quảng trường vậy rộng lớn địa phương đứng ở đỉnh núi nhìn xuống dưới có thể thấy được bên ngoài sơn động vây quanh rất nhiều người một cái tên hung thần ác sát mặt mũi dữ tợn chính là c h ỗ đó nơi đó chính là hát phong động sơn tặc trương đại ngưu hai mắt đỏ bừng chỉ cái sơn động t i ê hô người ở nơi này chờ ta nói xong hứa phong lặng lẽ hướng hát phong động mò mâm tới hát phong động bên trong đại sảnh giữa lúc mặt một tấm da hổ trên ghế một cái đại hán mày rậm toét miệng bưng một chén lính rượu hướng về phía bên trái ngồi một cái a n mặc màu xanh chạy đường dài người trung niên nói trương sư ra lần này tới nhưng mà thành chủ có gì phân phó vương trại chủ nghe nói ngươi ngày hôm nay tiêu diệt dãy núi t ử vụ một cái trong xóm trương sư ra trong tay thưởng thức trước liền trễ một mặt nghiền ngẫm nhìn hổ trên ghế ra người to con khe cười nói ha ha chà chà trương sư ra quả nhiên tin tức linh thông à. cái họ này vương hát phong động sơn tặc thủ lánh trên mặt lộ ra một tơ thần sắc khó xử nhưng rất nhanh vui vẻ cười to nói dãy núi tử vụ trong xóm cũng không biết hướng thành chủ đại nhân đóng thuế thành chủ đại nhân không có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ đi hơn nữa ta hát phong trại bên trong trên trăm huynh đệ mỗi ngày ăn uống sinh hoạt cũng là một khoản số nợ không nhỏ trương sư ra cười một chút khoát tay một cái nói vương trại chủ đa tâm trương mộ tới hôm nay là thay thành chủ thông báo trại chủ một chuyện một đoạn thời gian gần đây núi tử phong c ấ p tinh anh sẽ đến thành lạc diệp tham gia hội đấu giá có thể sẽ hành hiệp t r ư ở n g nghĩa quét sạch dãy núi tử vụ sơn tặc trại rơi các người hát phong trại có thể đừng đụng vào bọn họ trương sư gia nói hành hiệp t r ư ở n g nghĩa bốn chữ lúc này cố ý chú trọng liền độc âm trên mặt mang một tia cờ nhạt ha ha trương sư gia yên tâm ta hát phong trại cái khác không dám nói phòng ngự nhưng mà nhất lưu hơn nữa chúng ta dựa lưng vào hát phong động cho dù không địch lại đi hát phong trong động trốn một chút bên trong hang núi mật đạo lần bộ trí người ngoài đi vào thì sẽ l ạ c đường trương sư r a yên tâm yên tâm ha ha vương trại chủ một hớp đem rượu nuốt vào trong bụng vui vẻ cười to đạo hề hề chú ý của thành chủ là nếu như những cái kia thiếu niên hiệp sĩ cửa tìm được ngươi cửa hát phong trại các người không ngại tránh một chút nếu như bọn họ có tổn thương gì lại sẽ đánh đứa nhỏ giắt r a già ta nghĩ vương trại chủ cũng không hy vọng chọc núi tử phong mất hứng đi vương trại chủ sắc mặt tăng đến đỏ bừng mặc dù hắn chỉ là một nho nhỏ sơn tặc thủ lãnh nhưng nhưng cũng là một cái nắm giữ kỹ thuật đánh nhau sáu sao chiến sư nếu như thấy những cái kia rời núi lịch luyện đứa nhỏ cũng phải tránh nói vậy vương trại chủ cái mặt già này sau này ở dãy núi tử vụ coi như tất cả đều ném vào trong chuồng heo liền trương sư ra cái này có phải hay không có chút vương trại chủ sắc mặt không lo thấp giọng nói đây là chú ý của thành chủ trương sư ra lạnh lùng nói vâng chén lên nhẹ khẽ n h ấ p một miếng k h ẽ to mày ngay tại trương sư ra chuẩn bị mở miệng nói chuyện chính là do một cái ăn mặc áo ra thu chàng trai hốt hoảng xông vào việc lớn không tốt việc lớn không xong trại chủ có có quái vở quái vở vương trại chủ nhất thời giận dữ một trưởng đem bên cạnh bàn gỗ đập bể đứng dậy sai bước đi đến cái đó xông vào phòng khách báo tin chàng trai trước người bay lên một cước đặt tới bố đang cùng trương sư ra đàm luận không phải nói với các người vô luận phát sinh chuyện gì cũng không nên quấy rời sao. vương trại chủ cả giận nói chàng trai kia bị đá ra phòng khách phun ra một ngụm màu tươi vẫn dùng rằng nói trại chủ trại chủ quái vật thật là nhiều quái vật đang đang tấn công chúng ta sơn trại quái vật công đánh chúng ta sơn trại vương trại chủ trên mặt lộ ra một tia c h ầ n trờ trại chủ không ngại cùng đi ra ngoài xem xem trương sư ra đột nhiên để chén rượu xuống một mặt nghiêm túc đứng dậy nói được trương sư ra mời vương trại chủ đưa tay một cái Nói, hai người hai ắ t tay nhau đây i tới trại ngoài vừa thấy, chỉ gặp khắp núi đồi quái trại tới. thấy, vật, hắt T, hướng hướng sơn đang chen chúc hướng phong ra cửa, chỉ vừa khắp chúc gặp vào đầy đ là cái quái vật gì ta vương n g u người cho tới bây giờ không có gặp qua trương sư gia ngươi kiến thức rộng có từng biết đây là cái quái vật gì vương trại chủ nhìn phía dưới những cái kia tương tự hình người hai tay nhưng là hai cây cốt nhận cả người khoác màu đen trùng giáp trùng các binh lính c h a o mày thấp giọng hỏi cái này tựa hồ không phải dây núi tử vụ quái thú ta ta cũng cho tới bây giờ không có gặp qua t r ư ơ n g sư gia lao đem mồ hôi lạnh trên trán run rẩy nói mặc dù chỉ là một đám năm sao thực lực quái vật nhưng một cái tên hung thần á c sát ánh mắt lạnh như băng trong lộ ra một cổ tử ý như vậy ánh mắt t r ư ơ n g sư gia chỉ ở những cái kia tử sĩ trong mắt gặp qua vừa nghĩ tới phải đối mặt làm ấ y trăm tên năm sao tử sĩ t r ư ơ n g sư gia liền cảm thấy không lạnh mà run chương ba trăm hai mươi bảy h phong động các người rốt cuộc chọc tới người nào như vậy quái thú tuyệt đối không phải là vùng lân cận trong dãy núi t r ư ờ n g sư gia h ồ n hển nói chúng ta ta vương trại chủ một mặt mơ hồ căn bản không biết mình rốt cuộc chọc tới hạ người gì lại có thể ngự khiến cho nhiều như vậy quái thú tới tấn công bọn họ toàn bộ hát phong trại tổng cộng chỉ có không tới ba trăm sân tặc phần lớn đều là năm sao thực lực sáu sao nhưng là có kỹ thuật đánh nhau chiến sư chỉ có vương trại chủ một người đây cũng là hắn có thể thành là hát phong trại đại trại chủ nguyên nhân đối mặt không sợ chết trung binh bọn sơn tặc lần lượt tháo chạy ngày thường đối phó những thôn dân n g kia một cái tên hung thân đắc sát nhưng là đối mặt không có cảm giác đau không có sợ hãi trung binh những sơn tặc này chỉ cảm thấy toàn thân từ bên trong đến bên ngoài cũng thấm lộ ra thấy lạnh cả người có thể điều khiển nhiều như vậy năm sao quái thú nhất định là một người sau sao thậm chí cao hơn thực lực ngự thú sư núi tử phong cũng không nhất định có như vậy thực lực nhất định là những thứ khắc càng đại tông m ô n người n g ư ờ i người, h ừ tự thu xếp ổn thỏa vừa nói trương sư gia phất ống tay háo một cái hướng phòng khách đi ra ngoài trương sư gia trương sư gia ngươi cũng không thể bỏ mặc ta à ta ta hàng năm cho thành lạc diệp biếu không thiếu ngươi không thể không quản ta à vương trại chủ có chút luôn cuống chẳng qua là hơn ba trăm chỉ năm sao quái thú mặc dù có chút quỷ dị nhưng vương trại chủ tự tin nếu như mình muốn chạy những quái thú này là không ngăn được mình nhưng hắn hơn hai trăm thủ hạ của ngươi nhất định sẽ bị những quái thú này toàn bộ giết chết mà không có thủ hạ trại chủ còn tên gì trại chủ tất cả mọi người đẩy tới hát phong động vương trại chủ hét lớn một tiếng xách một trôi đầu hổ đại đao xông ra ngoài đi chết đi chết vương trại chủ đầu hổ đại đao hổ hổ xanh phong dài hơn 0.3 m mở màu trắng đao mang tùy tiện bổ ra một cái năm sao trùng binh thân thể ở hắn lấy là đối phương hẳn phải chết rời đi mục tiêu lúc này vậy chỉ, chỉ còn h ỉ c lại một nửa thân thể trùng binh lại đột nhiên hướng hắn nhảy tới chỉ còn lại một con cốt nhận hung hăng bổ vào hắn vai trái nhất thời một cổ trích nhiệt cảm giác đau đớn chuyển tới vương trại chủ giống to đổ ngang một đao đem nhảy lên trùng binh đánh bay nhìn vai trái vết thương chỗ bất chấp xanh lơm à u nâu m ụ dịch có độc nhìn một cái vậy chỉ đánh bay trùng binh chỉ còn lại nửa người nhưng vẫn không ngừng dãy giụa hướng hắn bỏ tới vương trại chủ đáy lòng run lên nhìn không chút nào cảm giác đau không chút nào chết sợ hai trung binh vương trại chủ trong lòng vậy cổ máu dũng lại trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung vốn là còn muốn l i ề u một cái vương trại chủ lúc này chỉ muốn nhanh lên trốn càng xa càng tốt vào hát phong động vương trại chủ hét lớn một tiếng nghiêng đầu hướng hát phong động phương hướng chạy đi thấy đại trại chủ cũng chạy còn thừa lại sơn tặc nhất thời tinh thần giảm lớn rồi rít đi theo vương trại chủ sau lưng hướng hát phong động chạy đi sau lưng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên vương trại chủ nhưng thật giống như tâm địa sắt đá căn bản chẳng n g ó ngàng gì tới rất nhanh trốn vào hát trong hang gió hứa phong dẫn trương đại n g u từ từ hướng h ắ c phong trại đi tới đầy đất bừa bãi trên trăm cái sơn tặc thân thể ngổn ngang nằm ngang ở trong s â n trại vô số trung binh k h í trước hướng h ắ c phong động phong tới trận chiến này hứa phong lại thu được năm sáu trăm điểm tự có thuộc tính điểm mặc dù không có thể đem năm sao tăng lên tới sáu sao nhưng đem bén nhạy thuộc tính cùng lực lượng thuộc tính từ bốn sao tăng lên tới năm sao nhưng là dư sức có thừa lúc này hứa phong trừ cảm giác thuộc tính bên ngoài còn lại ba hạng thuộc tính đã tất cả đều là năm sao hơn nữa hứa phong cảm giác thuộc tính so với thực lực sáu sao người cũng không kém chút nào hứa phong đối với cái thế giới này mà nói có thể nói là d i ệ t thế người chỉ bất quá theo thực lực tăng lên đánh chết cấp bậc thấp nhân vật đã không cách nào đạt được thuộc tính điểm lúc này hứa phong chỉ có thể đánh chết năm sao hoặc là vượt qua năm sao sinh vật mới có thể đạt được thuộc tính điểm một cuộc chiến đấu sẽ để cho hứa phong thu được to lớn như vậy thành thiệu cái thế giới này cường giả xa xa so trái đất muốn nhiều hơn nếu như tiếp tục ở nơi này lợi tiếp Rất trăm trùng trùng ra trong trụ trên trăm trùng Mấy hấp hấp tấn tưởng tượng, thực tăng thu, phát một thể tiến tăng thực thân, một vật, thu tên thăng khó kêu khoảng k hứa phong cảnh linh hồn hồi nhẹ, hóa, sinh linh hồn cách h có cường cường lượng, cùng lên đến nào. lên bản mong vẫn giới giả giả của sao của sao, loại cuối lực, lực cái việc, lực vui đều mỗi mọi sự là sẽ bị ổ ổ ổ vẻ vũ Ô người xa. Ồ, n g nào hứa phong đột nhiên nghiêm đầu nhìn chằm chằm một khối cao cỡ một người nham thạch thấp giọng q u á t lên đừng đừng dê ta bởi vì là hứa phong chỉ huy trung binh công kích trương sư gia không có cơ hội rời đi chỉ có thể sử dụng cái này kiện bảo vệ biến ảo thành một khối nham thạch ý đồ đến khi kẻ địch rời đi hoặc là đi hát phong động tiếp tục đuổi theo vương trại chủ sau đó hắn lại nhân cơ hội rời đi không nghĩ tới lại bị người đ o á n được thành lạc diệp thành chủ sư gia hứa phong trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vậy nụ cười một cái thành chủ sư gia lại xuất hiện ở một tòa sơn trại của sơn tặc trong chẳng lẽ nói dãy núi tử vụ vùng lân cận sơn tặc thôn trại đều là cái này thành lạc diệp thành chủ nuôi dưỡng sao trương sư gia thu hồi hàng ngọc hướng hứa phong bài nói thành lạc diệp thành chủ sư gia tấm văn nước b á i kiến võ sư đại nhân đứng lên đi hứa phong khẽ to mày cái này tự xưng tấm văn nước sư r a trên mình tản mát ra hơi thở lại cùng một quả địa cầu người bình thường vậy đây quả thực để cho người khó tin ở nơi này dạng một cái tràn đầy linh khí trên thế giới coi như cái gì cũng không làm chỉ cần vừa được trưởng thành liền có thể có bốn sao năm sao thực lực hơi rèn luyện một chút là có thể thành là sáu sao tồn tại người trước mắt này làm sao có thể chỉ là một tay c h ó i gà không chặt người bình thường hát phong trại sơn tặc diệt tuyệt nhân tính đồ sắt thôn diệt trại thành lạc diệp cũng không còn sao hứa phong lạnh giọng hỏi dãy núi tử vụ tương tự hát phong trại sơn tặc thôn trại có mấy trăm cái thành lạc diệp chu thành chủ vẫn đối với này cảnh cảnh với trong lòng muốn xuất binh tiêu diệt nhưng lại có lòng không đủ lực trương sư gia thành thực nói ta lần này tới chính là phụng chu thành chủ chi mạng muốn chiếu an hát phong trại không nghĩ tới lại bị võ sư đại nhân cho tiêu d i ệ t ta trở về nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo thành chủ đến lúc đó thành chủ nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu võ sư người lớn hề hề trương sư ra có lòng hứa phong cười nói nhìn một cái lạnh cả người mồ hôi trương sư ra tiếp tục nói nói tiêu diệt còn hơi sớm đám kia sơn t ạ c chí ít còn có gần trăm người trốn vào trong cái sơn động kia liền liền trại chủ của bọn họ cũng không gặp tung tích ta xem vẫn là phải thừa thắng truy kích đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt cho thỏa đáng đừng dù sao cũng đừng trương sư ra sắc mặt đại biến vội vàng ngăn cản ó i chương ba trăm hai mươi tám ngự thú sư à, trương sư ra đối với hát phong trại sơn tặc tựa hồ có chút tình cảm ạ hứa phong cười nói nơi đó hiểu lầm võ sư hiểu lầm trương sư ra đầu đầy mồ hôi giải thích võ sư đại nhân có chỗ không biết cái này hát phong bên trong động mật đạo lần b ố trí cơ hồ cả ngọn núi đỉnh đều bị hát phong trại người móc g i ố n g bên trong cặm bấy dày đ ặ t hơi một không cẩn thận thì sẽ bỏ mạng chỉ có hát phong trại đại trại chủ mới biết đi như thế nào ta là sợ võ sư không biết chuyện tùy tiện xông vào sẽ bỏ mạng nghe t r ư ờ n g sư ra giải thích hứa phong gật đầu một cái đi vào tìm tòi hứa phong nhẹ giọng nói chúng các binh lính gào thét điên cuồng hướng hát phong động phong tới rất nhanh hơn ba trăm chỉ trùng binh liền biến mất ở hát trong hang gió oanh oanh oanh hát trong hang gió thỉnh thoảng truyền tới một hồi nổ hứa phong có thể cảm giác đến trùng binh lấy mỗi phút chết mười mấy con tốc độ biến mất trước nhìn r ằ n g rớp nơi này quả thật cùng t r ư ờ n g sư ra nói vậy cạm b ấ y dày đ ặ t rất là nguy hiểm bất quá theo trùng binh chết Hứa h p o ngự bên binh, bên người, lại lần nữa xuất hiện từng con từng con hoàn hảo không hao tổn trùng binh, tiếp tục hướng trong sơn động phong Trương đứng ở bên cạnh, không dám nói câu nào, trong lòng đối với hứa phong ngoan kính, nhưng n giải g sư lại tiếp tới. đối với là hao ra hứa xuất câu tục một chút trứ. hảo có ở dám thú sư thu cưng đều là tự tay bắt chết một cái thiếu một cái không nghĩ tới bên người cái này ngự thú sư đại nhân lại không chút nào t i ế c rẻ sùng vật chết dùng sùng vật thi thể ở thăm dò đen đỉnh hang động ở t r ú n g binh chết c h í ít hơn tám trăm con lúc này rốt cuộc hứa phong ánh mắt sáng lên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười rốt cuộc tìm được ngươi hứa phong nhẹ giọng nói nhất thời ở hắc phong động thăm dò tất cả trung binh tựa hồ nhận được một cái thống nhất chỉ thị cùng nhau hướng hắc phong động một nơi mật đạo phong tới hứa phong bên người trung binh xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh hiển nhiên hắc phong bên trong động t r u n g binh chết tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh bên trong sân động vương trại chủ bên người mấy chục người bị vây ở một nơi hang đá bên trong nhìn chen chúc mà vào trung binh vương trại chủ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần s á c làm sao có thể hắn làm sao có thể có nhiều như vậy t h u cưng tại sao tại sao vương trại chủ giống to cơ múa đầu hổ đại đao hướng trùng binh chém tới huyết vũ cùng đao vương trại chủ hét lớn một tiếng thân thể biểu hiện lại tản mát ra một hồi sưng ơ máu hắn tốc độ công kích đột nhiên tăng cao một lớn một khúc màu trắng đao mang chất động chốc lát thời gian xông vào thạch động mười mấy con trùng binh toàn bộ bị vương trại chủ phân thây nhìn đã bị phân thây vẫn dùng rằng có rút trùng binh thi thể còn lại hai ba chục tên sơn tặc nhất thời phân c h ấ n trại chủ thần uy trại chủ văn thuế giết sạch những thứ này chán ghét quái thú trong chốc lát đã thấp đến điểm thấp nhất đích sĩ khí lại kỳ tích vậy hồi t h ă n g vương trại chủ thở hồn hện trên mặt mang tuyệt vọng thần sắc nhìn trên đất trùng binh thi thể biến mất không gặp tiếp lại là mười mấy con trùng binh vọt vào hôm nay chỉ có tử chiến mà thôi vương trại chủ hét lớn một tiếng dẫn đầu sông về trùng binh sau lưng sơn tặc tựa hồ cũng là ý thức được cái gì trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn hét lớn một tiếng cơ mùa vũ khí trong tay hướng liên tục không ngừng trùng binh phong tới hứa phong đứng ở hát phong trại bên ngoài yên tĩnh chờ đợi ước chừng qua một tiếng hứa phong bên người lại cũng không thấy được một cái trùng binh lúc này hứa phong rốt cuộc than nhẹ một tiếng vuốt ve trương đại ngưu đầu nói đã thôn thủ ta cho ngươi báo trương đại ngưu ngẩng đầu lên trong mắt lộ ra mê hoặc thần sắc bên cạnh t r ư ơ n g sư ra nghe cả người run một cái nhìn về hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi t h ầ n s á c n g ư ơ i này lại thật đem hát phong trại toàn bộ tiêu diệt hứa đại ca ngươi nói gì trương đại ngưu hỏi hát phong trại tất cả mọi người từ trại chủ xuống phía dưới sơ tặc tổng cộng hai trăm bảy mươi chín người không còn một ngống toàn bộ chết ở trước mắt ngươi hứa phong cười nói từ nay về sau ngươi cũng không cần một mực sống ở c ử u hận t r o n g thật tốt còn sống liền tốt thật ngươi nói là sự thật sao hứa đại ca trương đại ngưu trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc đại nhân thật là lợi hại lại đem hát phong trại toàn bộ tiêu diệt cùng ta trở về bẩm báo thành chủ nhất định sẽ cho đại nhân hài lòng tưởng thưởng trương sư ra vội vàng chắp tay nói hứa phong hề hề cười một tiếng đem hát phong trại vơ vét một phen cùng trương đại ngưu trương sư ra ba người cùng nhau rời đi hát phong trại hướng thành lạc diệp đi tới ba người rời đi núi hát phong ven đường đội một hùng tráng kỵ sĩ đang chờ đợi trương sư ra Tổng tên tiêu thế cộng người người phóng lên giáp, mặc hắc hắc cả sắc cao, kỵ khôi khí sĩ, sơ điều võ sư đại nhân đây là chúng ta thành lạc diệp thống lĩnh hộ vệ chu minh chu minh vị này là rất nhiều võ sư ngay mới vừa rồi rất nhiều võ sư lấy l ự c một người tiêu diệt hát phong trại liền liền n ú t ở hát phong trong động sân tặc cũng bị toàn bộ tiêu d i ệ t bắt đầu từ hôm nay trên cái thế giới này cũng chưa có hát phong trại trương sư ra mặt đầy tươi cười nói cái gì hát phong trại tiêu d i ệ t chu minh trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc nhìn chằm chằm hứa phong trên d ư ớ i quan sát chẳng qua là một người năm sao cường giả coi như kỹ thuật đánh nhau lợi hại hơn nữa lại làm sao có thể lấy l ự c một người tiêu diệt toàn bộ hát phong trại chớ nói chi là hát trong h ằ n gió g cạm bẫy dày đ ạ n người không biết đi vào coi như thực lực mạnh hơn đi nữa cũng sẽ bị bên trong cạm bẫy dây d ư a chết chu minh không tin nói chu thủ lãnh rất nhiều võ sư chẳng những là một người võ sư hơn nữa vẫn là một người ngự thú sư có thể ngự khiến cho thành hơn trăm ngàn con manh thú tự nhiên có thể lấy sức một mình công phá hát phong trại trương sư ra giải thích ngự thú sư chu minh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nhưng rất nhanh che giấu đi xuống túi đầu xuống hướng hứa phong thi lễ một cái trên cái thế giới này võ sư rất ít ngự thú sư số lượng t h ì võ sư còn muốn thiếu có thể nói là lông phượng và sừng lân mỗi một vị ngự thú sư cũng có thể lấy một địch trăm thuộc về chiến lược vũ khí chu minh không nghĩ tới trương sư gia có thể vận khí tốt như vậy tới hát phong trại là có thể kết giao một vị ngự thú sư sau này trương sư gia ở chu thành chủ trong suy nghĩ địa vị sợ rằng sẽ cao hơn một tầng lầu nghĩ tới đây chu minh trong mắt lóe lên một tia căm ghét thần sắc chu minh nhường ra còn lại kỵ sĩ nhường ra hai con ngựa trương sư ra một con hứa phong cùng trương đại ngưu một con mọi người hướng thành lạc diệp cực nhanh đi mấy chục người lại cho hứa phong tăng lên mấy trăm điểm thuộc tính điểm hứa phong đem những thuộc tính này điểm toàn bộ thêm ở cảm giác thuộc tính lên lúc này hứa phong cảm giác khoảng cách năm sao đỉnh cấp chỉ kém hơn hai mươi điểm thuộc tính điểm chỉ cần lại giết ba bốn cái năm sao thực lực người là có thể đạt tới chương ba trăm hai mươi chín đệ tử tinh anh rất nhanh thành lạc diệp đã đến thành lạc diệp dựa núi、Mà、Xê, thành chủ a n đông to lớn màu xanh nham thạch xây song, phong m, một tất từ thước to thạch tục cả cách đều đỏ đến màu màu là Lạc lớn Thành nhà xây bay đầy khắp thành, đây cũng là thành lạc Diệp khắp Diệp mới cái bên trong tím đầu cũng chu mục phong nghe nói hứa phong chẳng những là một vị võ sư hơn nữa còn là một người ngự thú sư nhất thời trở nên nhiệt tình ở thành lạc diệp thành chủ trong đại điện đặt tiệc chiêu đại hứa phong thành lạc diệp rất nhiều túc lão cao tầng cùng với trong thành rất nhiều gia tộc tộc trưởng cũng tới thăm g i a hứa phong quét nhìn một vòng những người này phần lớn đều là thực lực sáu sao cả người khí thế hồn nhiên nhưng lại không có thấy một vị vượt qua sáu sao tồn tại trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái cái thế giới này giữa trời đất linh lực dồi dào muốn thành là sáu sao bảy sao hẳn là rất chuyện dễ dàng vì sao toàn bộ thành lạc diệp cao tầng lại không có một cái vượt qua sáu sao tồn tại hứa phong nghi ngờ trong lòng nhưng lại cũng không có biểu lộ ra lúc này nếu như nói lên rất dễ dàng bại lộ hứa phong thân phận chân thật hứa sư vị này thiếu niên lang là thành chủ chu mục phong nhìn trương đại n g ư một mực đi theo ở hứa phong bên người cho là hứa phong học trò bưng lên ly rượu hỏi đây là đá thôn thôn dân toàn thôn đều bị hát phong trại tàn sát chỉ để lại hắn một cái hứa phong nói hì vùng lân cận tròm xóm nhiều lần gặp sơn tặc tập, tập kích đây đều là ta thành chủ xử phạt chu mục phong trên mặt lộ ra khổ sở thân sắc thở dài một tiếng nói chu thành chủ không cần để trong lòng dãy núi t ử vụ sơn tặc đông đảo thành lạc diệp chỉ có chính là một ngàn binh giáp bảo vệ thành lạc diệp đã rất miễn cưỡng nào có dư lực đi tiêu diệt sơn tặc trương sư r a lập tức đứng lên lắc đầu thở dài nói hứa phong trong lòng cười nhạt bọn họ một sướng một họa tất cả đều là đang biểu diễn cho mình xem thành chủ trương đại ngưu là đá thôn duy nhất thôn dân còn hy vọng thành chủ có thể thích đáng an trí hứa phong nói không thành vấn đề thân là thành lạc diệp thành chủ đây là chức trách của ta chu mục phong đại nghĩa lâm n h â n nói rất nhanh chu mục phong an bài một cái thị nữ đem trương đại ngưu mang theo đi xuống hứa sư tới chúc ngươi tiêu diệt hát phong trại là chúng ta thành lạc diệp trừ một hại lớn chúng ta cùng nhau làm cái ly này thành lạc diệp thành chủ chu mục phong nâng ly đạo mọi người ở đây nên hợp lúc này đột nhiên có người báo lại núi tử phong người đâu chu mục phong trong lòng cả kinh lập tức đem ly rượu bông xuống dẫn mọi người hướng lớn đi ra ngoài điện không chỉ trong chốc lát chu mục phong cùng mọi người vây quanh mấy người thanh niên tới đến đại điện nghe nói thành lạc diệp tới một vị võ sư hơn nữa còn là ngự thú sư không biết là vị kia có thể hay không để cho tại hạ nhận thức một chút bị vây quanh mấy người một người cầm đầu mặt đầy mỉm cười nói hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hứa phong hứa phong ngẩng đầu nhìn lại người này nhìn như hơn hai mươi tuổi bên trong người mặc màu đen trang phục bên ngoài bạo bọc một kiện huyền sắc trường b à o nơi ống tay háo t h e o một tòa màu tím đỉnh núi đây chính là núi tử phong ký hiệu hẳn k h í tức trên người cũng không có che giấu có thể rất dễ dàng cảm nhận được người này thực lực đã đạt tới năm sao đ ỉ n h c ấ p tùy thời có thể đột phá sáu sao một đôi mắt lấp lánh có thần con ngươi trong lóe lên kim quang tựa hồ là tu luyện qua đồng thuận hứa phong bị người này nhìn chằm chằm nhất thời có một loại bị người từ bên trong đến bên ngoài nhìn thấu cảm giác cả người có một k i a lạnh lẽo không biết vị này là người nào hứa phong cười nói hứa sư có chỗ không biết vị này chính là đệ tử núi tử phong nô hạo lần này tới thành lạc diệp là là vì du lịch tăng trưởng kiến thức thành lạc diệp thành chủ chu muộc phong cười nói tiếp hắn lại chỉ hứa phong nói vị này chính là hứa sư chỉ bằng mượn một người liền tiêu diệt h ắ c phong trại đối với thành lạc diệp mà nói có thể nói là trừ mất một cái hại lớn h ắ c phong trại chính là cái đó trại chủ cũng chỉ có sáu sao sơn tặc thôn trại sao h ừ nguyên bản chúng ta xuống núi mục tiêu thứ nhất chính là nơi nào đáng chết n ô hạo sau lưng một cái thiếu niên hung hăng cầm một chút giữa eo treo trường kiếm thấp giọng thì thầm sư đệ không cần nói nhiều có thể tiêu diệt dây núi t ử vụ sơn tặc cũng coi là một kiện v i ệ c thiện n ô hạo cười nói bất quá nghe nói ngươi là võ sư không biết ngươi kỹ thuật đánh nhau ở nơi nào sở học phải biết người bình thường nếu như học trộm kỹ thuật đánh nhau nói nhưng là sẽ bị xử là cực hình hứa phong đi tới cái thế giới này cũng không có gia nhập bất kỳ tông phái nhưng là hắn kỹ năng nhưng không giấu được ta s ở học kỹ thuật đánh nhau chính là tự nghĩ ra hứa phong lạnh nhạt nói tự nghĩ ra n ô hạo trợn mắt hốt mồm quay đầu cùng hắn các sư đệ nhìn nhau một cái đột nhiên cùng nhau vui vẻ cười to đứng lên mặt đầy khinh thường diễn cảm kỹ thuật đánh nhau há là tốt như vậy tự nghĩ ra nếu quả thật tốt như vậy tự nghĩ ra vậy chiến sư không phải quá không đáng giá sao nô hạo ha ha cười nói đúng vậy sư huynh nói đúng bị nói tự chế chúng ta núi tử phong kỹ thuật đánh nhau muốn phải nắm giữ đều phải tốn phi mấy năm đ ắ n g công mới được muốn tự nghĩ ra kỹ thuật đánh nhau thật là còn khó hơn lên trời sau lưng một cái ăn mặc màu tím chạy đường dài đệ tử lớn tiếng nói hề hề ngươi nếu nói ngươi kỹ thuật đánh nhau là tự nghĩ ra vậy không bằng chúng ta tỉ thí một phen xem xem là ngươi tự nghĩ ra kỹ thuật đánh nhau lợi hại vẫn là chúng ta núi tử phong kỹ thuật đánh nhau lợi hại như thế nào nô hạo cười nói hứa phong nói hắn tự nghĩ ra kỹ thuật đánh nhau nô hạo các người là căn bản không tin hướng hắn khiêu chiến chính là vì nhìn ra hắn kỹ thuật đánh nhau là loại nào hình dáng một khi có thể làm cho bọn họ xem ra đầu mối gì cũng tốt đem cái này bắt lại tránh cho khắp nơi giả danh lừa bịp hơn nữa trọng yếu nhất chính là còn có thể đem trên người người này kỹ thuật đánh nhau quang minh tránh đại lấy đi phải biết cho dù ở núi tử phong muốn học một môn kỹ thuật đánh nhau cũng là đặc biệt khó khăn à ta kỹ thuật đánh nhau không nhắc tới diễn chỉ giết người hứa phong lạnh lùng nói trước mặt những người này chẳng qua là năm sao thực lực nhưng nắm giữ kỹ thuật đánh nhau sau đó lại có thể giết chết thực lực sáu sao người ở cái thế giới này coi như là thiên tiêu đối với thành lạc diệp mà nói căn bản không dám đắc tội nhưng đối với hứa phong mà nói những người này chỉ là hoạt động kinh nghiệm túi mà thôi bây giờ trước thời hạn nói rõ thuận lợi ra tay ha ha ở trên núi chúng ta là anh em bây giờ lẫn nhau so tài tất cả đều là sống chết miếng bản nỗ hạo đáy mắt thoáng qua một tia dùng mình thực lực đối phương so mình còn thấp hơn coi như nắm giữ kiếm kỹ cũng không biết là đối thủ mình hơn nữa nghe thành chủ nói người này là ngự thú sư như vậy cho dù chạm trắng kỹ chỉ sợ cũng cao minh không đi nơi nào ta thi triển đó là núi tử phong phá thạch kỹ thuật đánh nhau cẩn thận nỗ hạo chậm rãi rút trường kiếm ra nói đá rơi kỹ thuật đánh nhau mặc dù chỉ là ta núi tử phong nhập môn liền có thể học được kỹ thuật đánh nhau nhưng uy lực cũng không thể khinh thường tu luyện đại thành lúc đó khai sơn phá thạch không nói ở đây sau lưng trường bào màu tím thiếu niên lớn tiếng nói trên mặt dương dương đắc ý đá rơi kỹ thuật đánh nhau chẳng qua là núi tử phong nhập môn liền có thể học được kỹ thuật đánh nhau thành lạc diệp rất nhiều người cũng từng gặp qua lúc này nhìn ngô hạo thi triển đều là một mặt mỉm cười nhưng trong lòng rất là coi thường chương ba trăm ba mươi truy cứu đá rơi kỹ thuật đánh nhau mặc dù không phàm nhưng chỉ là núi tử phong nhập môn kỹ thuật đánh nhau làm sao có thể chiến thắng hứa sư nô hạo khinh thường trương sư ra đứng ở thành chủ sau lưng k h ẽ lắc đầu những tinh anh này đ ệ tử ở núi tử phong tự đại thói quen nhưng không biết được người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên đạo lý lần này cái này nô hạo nhưng mà phải chịu khổ sở chu mục phong nhìn một cái hứa phong trong lòng ngầm nói cái thế giới này mặc dù linh khí dồi dào mỗi một người cũng có thể ung dung đạt tới năm sao sáu sao nhưng kỹ năng cũng rất thiếu có kỹ thuật đánh n h a u người mấy ngàn người phỏng đoán mới có thể có một người hơn nữa phần lớn cũng nằm ở môn phái tông tộc bên trong người bình thường căn bản tiếp xúc không tới cho dù một ít nhất cạn lậu kỹ năng người bình thường cũng không có được mà một khi có thể có được kỹ năng dù là chẳng qua là đơn sơ nhất chủ cột nhất kỹ năng cũng có thể nhảy một cái mà thành là người trên người nô hạ hủ ở hải kiếm hướng hứa phong đ ô n tới trường kiếm bề ngoài xuất hiện tầng một nhàn nhạt kiếm mang màu trắng hứa phong lắc đầu chỉ xem kiếm mang cũng biết nô hạo cái này kỹ thuật đánh nhau sợ rằng liền hắc phong trại đại trại chủ cũng không bằng gió táp đâm thẳng hứa phong bóng người hơi đung đưa nhất thời ba đạo hư ảnh h ư ớ n g nô hạo phong tới phốc suy phốc suy phốc suy nô hạo tim cổ họng ấn đường đồng thời báo tố bắn ra một đạo màu tươi ho khan âu nô hạo trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc trường kiếm trong tay hết chỉ hứa phong hai đầu gối mềm n ú n trực tiếp ngã nằm dưới đất cho đến ngô hạo chết đi tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp núi tử phong đệ tử tinh anh lại không phải hứa phong một chiêu địch làm sao có thể làm sao có thể ngô sư huynh sau lưng quần áo tím trường báo thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin hệ thống người giết chết thất lạc thế giới thổ dân đạt được sáu giờ tự có thuộc tính điểm hứa phong trực tiếp đem cái này sáu giờ tự có thuộc tính điểm thêm ở cảm g ấ c lên rất nhanh lại giết chết hai ba người hắn tất cả thuộc tính là có thể đạt tới năm sao đ ỉ n h c ấ p nghĩ tới đây hứa phong ánh mắt rơi vào ngô hạo còn lại mấy cái sư đệ trên mình bọn họ tất cả đều là năm sao thực lực mặc dù không có đạt tới năm sao đ ỉ n h c ấ p nhưng cho thuộc tính điểm chắc hẳn cũng không biết thiếu ngươi lại dám giết ta người núi tử p h o n g không muốn sống nữa sao sau lưng quần áo tím trường bảo thiếu niên hồn h ệ n chỉ hứa phong mắng làm sao các người cũng muốn tỉ thí với ta một phen sao thứ phong cười lạnh nói thiếu niên áo bào tím thốt nhiên giận dữ nói các hạ là muốn cùng ta núi tử phong là địch sao nói cho ngươi đừng lấy là giết chúng ta sư huynh liền cảm giác được mình có giỏi bao nhiêu ta đệ tử núi tử phong về số người ngàn chiến sư lại là có mấy trăm tên chỉ là bảy sao chiến sư số lượng thì có chín vị nhiều nếu như ngươi từ buộc hai tay lên núi xin tội còn có thể tha chết cho ngươi nếu không ngươi sẽ trở bị ta núi tử phong đuổi giết tới cùng đi đã như vậy như vậy các người tất cả đi chết đi đã kiếm mười ba thước quần tinh bể nhất thời thiếu niên áo bào tím chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện kiểm tra màu bạc ánh sao nhất thời cổ họng đau nhói mất đi trực giác chu một phong cùng thành lạc diệp cao tầng chỉ cảm giác hoa mắt một cái trong đại điện ngân mang trật hiện trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác chỉ cảm thấy sao lốm đốm đầy trời giống như bầu trời đêm quần tinh sáng trói vậy đến khi bọn họ trả lời ý thức núi tử phong chư vị đệ tử đã toàn bộ ngã nằm dưới đất thậm chí liền bọn họ vũ khí trong tay cũng không có rút ra hứa sư đây chính là đệ tử núi tử phong ngươi làm sao làm sao giết hết chu m ụ c phong trận mắt hốt mồm phải biết nơi này chính là thành lạc diệp đệ tử núi tử phong xuống núi kết quả toàn chết ở thành lạc diệp trong hắn người thành chủ này nhưng mà không thể đổ trách nhiệm cho người khác ngươi cũng nghe bọn họ muốn ta từ buộc hai tay đi núi tử phong x i n tội nếu không thì muốn đuổi giết ta đến chết vậy ta chỉ có phấn khởi phản kháng hứa phong n ô lên bả vai ung dung nói chu mục phong còn muốn nói nữa nói lại bị sau lưng trương sư ra âm thầm ngăn lại hứa sư người giết nhiều như vậy đệ tử núi tử phong đây có thể như thế nào cho phải trương sư ra trên mặt tràn đầy nóng nảy thân sắc hề hề bất quá là núi tử phong mà thôi thiện tay diệt chi hứa phong vung tay lên cười nói chu mục phong cùng trương sư ra một mặt kinh ngạc nhìn hứa phong không biết đối phương ở đâu tới đến dũng khí núi tử phong đây chính là núi tử phong à? chu vi tám trăm l i n dặm chín thành phố cộng chủ há là một cái nho nhỏ thành lạc diệp có thể chống lại chu mục phong lòng như cho tàn nhiều đệ tử như vậy chết ở thành lạc diệp cho dù không phải hắn giết hắn cũng chạy không thoát liên quan t r ư phi nghĩ tới đây chu mục phong nhìn về hứa phong ánh mắt bắt đầu trở nên khó hiểu đứng lên núi tử phong cũng không phải là môn phái bình thường trông coi chín thành phố cũng không phải dựa vào nhân tử mười năm trước bên cạnh lạc nhật thành chính là bởi vì là tiếp đãi núi tử phong một vị nội môn đệ tử tinh anh không đủ cung kính kết quả là bị giết thành chủ một nhà lần nữa đổi một cái thành chủ mặc dù tới hôm nay đến thành lạc diệp mấy người cũng không phải là núi tử phong đệ tử nội môn nhưng nhưng cũng là ngoại môn tinh anh hơn nữa cái đó bị thành là đại sư huynh ngô hạo nghe nói đã thông qua khảo hạch lập tức sẽ trở thành là đệ tử nội môn lần này thành lạc diệp coi như là đại nạn ập lên đầu chu thành chủ ngươi cũng không cần kinh hoảng ngày mai ta liền đích thân lên núi tử phong đem núi tử phong một môn diệt môn liền tốt hứa phong vung tay lên dường dưng nói giết nhiều người như vậy hắn thuộc tính điểm đã cảm giác thỏa mãn biết thuộc tính đạt tới năm sao lúc này hứa phong đã đạt tới năm sao đỉnh cấp chỉ cần lại đem núi tử phong tiêu diệt ta liền nhất định có thể đột phá sáu sao nơi này thật là một mảnh thăng cấp bảo địa trên trái đất cho dù ta có thiên phú thêm được cũng xa xa không đuổi kịp những gia tộc lớn kia Đại trương sao, sao vậy, vậy sư, sư, sư ra kéo chu một phong mặt đầy tươi cười đạo rất nhanh hứa phong ở một vị thị nữ cùng đi rời đi đại điện trương sư ra hắn giết núi tử phong nhiều người như vậy núi tử phong những cái kia võ sư làm sao có thể tùy tiện dừng tay liền liền ta người thành chủ này sợ rằng cũng không làm được nếu như núi tử phong thật nổi giận sợ rằng sẽ tàn sắt thành cho hà giận cái này đây có thể như thế nào cho phải chu một phong một mặt sợ hai nói thanh chủ tình hình bây giờ chỉ có thể trước chấn an ở hắn chúng ta cả đêm phái người đi núi tử phong cho bọn họ mật báo tin tức hy vọng có thể giảm bớt điểm xử phạt trương sư ra một mặt tinh táo nói cũng chỉ có thể như vậy chu một phong một mặt bất đắc dĩ nói hai người mật mưu nửa ngày rốt cuộc hạ quyết tâm còn như hứa phong nói tàn sát núi tử phong chu mục phong cùng t r ư ờ n g sư ra là một chút cũng không tin chỉ cảm thấy là điên người nói lời điên khủng một đêm yên lặng ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng cả tòa thành lạc diệp vang lên một người đàn ông trung niên thanh âm chu mục phong để cho cái đó dám giết hại ta đệ tử núi tử phong người đi ra ngày hôm nay ta muốn cho hắn biết xúc phạm ta núi tử phong kết quả chương ba trăm ba mươi mốt đánh giá sai thành lạc diệp bên ngoài một chiếc to lớn phi thuyền ngang trời mà qua phi thuyền bước ngang qua mấy trượng n ừ n g ở thành lạc diệp bầu trời đ ô n g nghịt tựa như mây đen đẻ thành phố vậy trên phi thuyền một người mặc trường b à o màu tím giữ lại ba t r ò m d â u dài người đàn ông trung niên một mặt trang nghiêm nhìn thành lạc diệp chu m ộ c phong còn không mau ra đây bái kiến người đàn ông trung niên sau lưng đứng hai cái ăn mặc trường b à o màu xanh chàng trai một người trong đó lớn tiếng quắt lên thanh âm vang khắp toàn bộ thành lạc diệp chu mục phong mang một đám túc lao vội vàng đi tới phi thuyền hạ không người nên nói thành lạc diệp cung nên thượng sư chu mục phong nghe nói chỗ ở của ngươi tới một cái gì ngự thú sư lại dám sát hại ta dưới núi tử phong núi lịch luyện đệ tử nhưng có chuyện này chàng trai áo bào tím mở miệng hỏi thanh âm trầm thấp huy nghiêm một đôi mắt ánh sáng trợ hiện đâm chu mục phong trong lòng giật mình cảm giác mình tựa hồ bị một cái cự thú nhìn chằm chằm cả người lông mang dựng đứng hận không thể lập tức quỳ ngã xuống thượng, thượng sư cho bẩm đúng là có một vị chiến sư đi tới thành lạc diệp hôm qua n ô hạo cùng đệ tử tinh anh vừa vặn cũng tới đến thành lạc diệp bọn họ xảy ra chút mâu thuẫn cái này cái này chu mục phong trong lòng nóng nảy chừng nhìn lại nhưng không nhìn thấy hứa phong bóng người lúc này hắn giống như bế thổi gió giậm con chuột trước sau bị trận cũng không dám đắc tội núi tử phong lại không dám đắc tội hứa phong dẫu sao ngày hôm qua hứa phong biểu hiện ra chiến lược cũng là để cho chu mục phong trong lòng phát rét đáng chết thanh âm lớn như vậy hắn làm sao có thể không có nghe được tại sao còn không xuất hiện chẳng lẽ là chạy chu m ộ c phong trong lòng thầm nghĩ chu m ộ c phong còn không kêu cái đó q u ầ n đồ đi ra từ buộc hai tay cùng bọn ta đi núi tử phong gặp mặt trưởng môn bồi tội chàng trai áo bảo tím lớn tiếng nói ngay tại chu m ộ c phong không biết làm sao đang lúc hứa phong d ừ n g dưng đi ra hắn lúc này đã đổi cái thế giới này quần áo trang s ứ c cả người màu xanh đen trường bảo hạ a n mặc một kiện màu đen trang phục giữa eo tà nhảy qua một thanh trường kiếm dừng dưng nhìn đỉnh đầu phi thuyền chân mày hơi nhũ lại ngươi chính là cái đó sát hại ta đệ tử núi tử phong c ù n g đồ chàng trai áo bảo tím đôi mắt khẽ nết lớn tiếng hỏi không sai chính là ta ngày hôm qua vậy mấy cái không biết sống chết người chính là ngươi đệ tử núi tử phong sao h ừ quả nhiên là dạng gì sư phụ dạy ra dạng gì đệ tử ở ta xem ra ngươi núi tử phong cũng không quá như vậy hứa phong hừ lạnh một tiếng vung tay phải lên một đạo màu trắng kiếm khí hướng phi thuyền phong tới kiếm khí trong một đạo màu bạc kiếm mang l ó e lên ùng ùng phi thuyền bề ngoài lóng lánh ra một hồi ánh sáng kiếm khí công kích tựa hồ kích phát phi thuyền phòng ngự toàn bộ phi thuyền đều bắt đầu khẽ run lên to gan chàng trai áo bảo tím chân mày cao lại nghiêm nghị hô ngươi chờ đợi mau đem này q u ầ n đồ bắt lại chàng trai áo bảo tím chỉ hứa phong la lớn còn không chờ hắn vừa dứt lời đến một cái c h ó i mắt kiếm mang từ phi thuyền trung bộ d ạ c h một cái mà qua phi thuyền ngay tức thì dừng lại một giây đồng hồ tiếp phát ra k ế t gãy t h à n h một trái một phải phi thuyền toàn bộ bị phi kiếm đánh thành hai nửa biến thành hai mảnh chậm dai hướng thành lạc diệp rơi xuống sao làm sao có thể chàng trai áo bào tím sắc mặt đại biến trong hoảng loạn trên phi thuyền người ngã trái ngã phải liền liền hắn cũng đứng không vững đung đưa trái phải hãn biển phi thuyền phòng ngự vô s o n g hơn nữa còn có bảo vệ c h u đ ạ i trận làm sao có thể bị hắn chỉ một cái dạch ra chàng trai áo bào tím sau lưng một người thiếu niên một mặt biểu tình không dám tin tưởng la lớn đáng chết hắn nhất định dùng yêu pháp tà thuật người này là đại địch chúng ta hẳn thông báo trên núi sư thúc sư tổ một người khác thiếu niên kinh hoàng thất thố nói đáng chết mau rời đi phi thuyền chàng trai áo bào tím la lớn tung người nhảy một cái hướng thành lạc diệp bay đi hắn thân thể khỏe giống bị cái gì dẫn dắt chậm rãi rơi vào thành chủ trước đại điện cung nen Muốn muốn c u người nênh t ợ n g các h một người chính là như thế cung nên chúng ta sao chàng trai áo bào tím tức giận cả người run rẩy nhìn về hứa phong trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ thần sắc có thể chỉ một cái đem cả tòa hãn biển phi thuyền bộ ra cho dù là hắn cũng không có năng lực như vậy xem ra trên núi đối với người này đánh giá có sai lầm người này thật có thực lực cùng ta núi tử p h o n g gọi nhịp hôm nay bằng vào ta một người không đủ để đem hắn bắt lại chàng trai áo b ả o tím sắc mặt khó khăn xem trong lòng ngầm từ suy tính không trung màu bạc kiếm mang lóe lên hai cái sau đó trực tiếp như giống như cá lội chui vào hứa phong trong cơ thể ngươi rốt cuộc là người nào sư từ đâu người chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta núi tử p h o n g là địch phải không chàng trai áo bảo tím c h o mày nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói ta là người nào không cần ngươi quản ngươi ngày hôm nay không phải tới bắt ta sao vậy thì tới đi ta phụng đồi tới cùng nếu như không đủ vậy ta liền tự mình lên núi tử phong cùng các người trưởng môn bàn về một bản về thị phi công đạo hứa phong cười nói ngươi đây là đang tự tìm cái chết chàng trai áo bảo tím sắc mặt tâm trầm tay chỉ hứa phong quát mắng vậy thì tới xem xem cuối cùng rốt cuộc là ai chết trước hứa phong chừng hai mắt một cái quắt lên một tiếng lớn cả người khí thế mở ra như biển tựa như uyên năm sao đỉnh cấp thực lực nhất thời để cho chàng trai áo bào tím cả người đông lại một cái cảm giác như núi đỉnh đẻ xuống vậy sao làm sao có thể hắn chẳng qua là năm sao đỉnh cấp m à t h ô i làm sao có thể sẽ cho ta lớn như vậy áp lực chàng trai áo bào tím sắc mặt đều thay đổi hướng sau liền liền lui lại mấy bước phải biết hắn nhưng mà thực lực sau sao ngày thường đối mặt năm sao đỉnh cấp thực lực người một cái ánh mắt đã qua cũng có thể làm cho đối phương trọng thương không nghĩ tới ngày hôm nay vậy mà sẽ bị một cái năm sao đỉnh cấp người ép lùi lại mấy bước vê anh một đạo ngất trời kiếm khí từ trên mình hứa phong tản mắt ra chàng trai áo bảo tím nhìn về hứa phong liền thật giống như thấy một chuôi tản ra mũi nhọn bảo kiếm đ ã n g kiếm mười ba thức ngựa bay liền đạp một tiếng khẽ quát hứa phong bóng người c h ấ p động hướng chàng trai áo bảo tím nào tới hắn lại vẫn chủ động phát động công kích hắn hắn làm sao dám chàng trai áo bảo tím trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn nhưng mà thực lực sáu sao hơn nữa sau lưng hắn hai người đều là năm sao đỉnh cấp cùng hứa phong thực lực tương đương hắn không nghĩ tới hứa phong lại dám chủ động phát động công kích ngươi nếu tự tìm cái chết vậy chúng ta liền mang theo ngươi thi thể trở về tím mục tím hoa vừa động thủ một cái giết người này chàng trai áo bảo tím lớn tiếng quất lên vê anh bốn cổ hơi thở phóng lên cao dây dưa chung một chỗ trong chốc lát t h ư ơ n g ba trăm ba mươi hai đài luật võ chiến đấu chốc lát hứa phong khẽ nhúm mày chàng trai áo bào tím cả người làn khói tím dồi dít cách thành e sợ cho bị liên lụy làn khói tím bay lên bọc bọc bọc bọc bọc b ọ h b i c bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc à ọ c bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc b ọ n bọc bọc bọc bọc bọc b ọ t bọc bọc bọc b n c bọc bọc bọc bọc bọc bọc l ọ c bọc bọc bọc bọc bọc nguyên bản sáu sao tồn tại hắn bây giờ đã coi như là nửa bước bảy sao đối với hứa phong mà nói nhất thời áp lực tăng lên gấp bội hơn nữa sau lưng hắn hai người trợ công trong chốc lát hứa phong lại cũng không cách nào thuận lợi bắt lại ba người linh lung bảo tháp ra hứa phong tâm niệm vừa động ấn đường một đạo kim quang trôi ra bảo tháp cao treo phát ra vạn đạo kim quang nhất thời đem ba người bao phủ ở bên trong nhất thời chàng trai áo bảo tím cảm giác được về tinh thần tựa hồ đeo lên một ngọn núi lớn Tựa hồ ba ị cái cự chầm chầm vậy, không dám làm một cử Cho dám gì không động nhìn thú một t nhỏ nào. làm mở vậy, mở mở, mở. tím mình mộng ra, trai trong rơi tựa Ba Chàng cái chói nhưng thân thể tựa hồ bào vào lòng giống giống như gì to, áo ác bị buộc, ba ba. Ba vậy. đạo kiếm mang màu trắng thoáng qua chàng trai áo b à o tím cùng sau lưng ba người nơi cổ họng bắn tung tóe ra một nâng máu tươi ba người thi thể mềm n h ũ n ngã xuống ông linh lung bảo tháp khẽ run lên ba đạo bóng người màu xám cho bị kéo vào bảo tháp bên trong bảo tháp hóa là một đạo kim quang chui vào hứa phong l ớ n đường đồng thời hứa phong bị hệ thống nhắc nhở tự có thuộc tính điểm lại tăng trưởng mười một điểm lên thượng sư ngươi ngươi lại đem cái này ba người rết chu một phong khóc không ra nước mắt hừ sớm muộn có một ngày ta phải đem cái này n ú i t ử phong tàn sát sân môn hứa phong hừ lạnh nói nói xong hứa phong đi tới ba bên người thân bắt đầu vơ vét d ậ y bọn họ vật trên người hứa phong phát hiện cái thế giới này mặc dù linh khí dồi dào nhưng là vô luận là kỹ năng vẫn là trang bị đều không cách nào cùng trái đất chắc hẳn mỗi một trên người trừ một trôi vũ khí ra rất ít thấy bọn họ còn có cái gì khác tương tự trang bị đồ phần lớn đều là một ít vàng bạc tiền tệ còn có một loại tản da màu ngả vầng sáng đá hứa phong có thể cảm giác đến trong đá tựa hồ tràn đầy linh lực tựa hồ là một loại linh thạch loại linh thạch này cũng không thể gia tăng tự có thuộc tính điểm nhưng lại có thể hấp thu cải thiện thể chất hứa phong giả tưởng trong túi đeo lưng cất rất nhiều Cái này ba người, nhất là chàng thạch có cái. áo người, trai người linh thạch nhiều hơn, không sai biệt này nhất trên hơn, không bốn là bào ba ba tím trăm lắm sắp xỉ cái. ồ đây là cái đ ồ gì hứa phong từ chàng trai áo b à o tím trên mình tìm đòi ra một khối màu bạc lệnh bài lệnh bài chỉ lớn chừng bàn tay chính diện viết một cái chữ vũ mặt trái mô tả trước chính là một ngọn núi đây là chu một phong mặt lộ vẻ ngạc nhiên đi tới cẩn thận kiểm tra liền đây là đài luận võ đi lại làm như vậy một quả bằng bạc luận võ lệnh có thể giá trị một ngàn linh thạch c chu mục phong kinh ngạc nói luận võ lệnh là thứ gì hứa phong ngạc nhiên nói hứa sư có chỗ không biết cái này luận võ lệnh nhưng mà ta dãy núi t ử vụ tất cả bên trong tông môn lưu truyền ra chu mục phong cười nói trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ tiếp tục nói cách thành lạc diệp hướng tây ba trăm dặm có một tòa cự nham phong chính là luận võ lệnh phía sau đ ồ khắc đỉnh núi đỉnh ngọn núi kia chóp đỉnh có một b ụ i tiên hoa thành tinh có linh trí hàng năm mười lăm tháng tám hoa này cũng sẽ xuất hiện t Hoa ấ p thu trăng tròn tinh h đồng t hảo ờ i nó đáng mừng cảm dần dần người biết càng ngày càng nhiều đi trước cự nham phong võ sư cũng càng ngày càng nhiều dần dần tạo thành quy mô sau đó dãy núi t ử vụ vùng lân c n tất cả tông môn liền liên hiệp hàng năm mười lăm tháng tám tất cả võ sư cũng sẽ ở cự nham phong luận võ luận võ trước ba tên sẽ đạt được đến gần tiên hoa tư cách nhưng muốn tham gia cự nham phong đài luận võ tỷ võ nhưng phải có luận võ lệnh chính là hứa sư trong tay cầm khối này à nếu người người đều muốn đến gần vậy đ ó a tiên hoa nhất định sẽ có ích lợi gì hứa phong cười nói đó là đương nhiên ở tiên hoa hạn chế cấm vận hấp thu trăng tròn tinh hoa lúc này mùi thơm sẽ phát ra 1 0 m ở 1 0 ờ i m trong phạm vi có người nghe thấy sẽ tăng lên một người tư chiết lọc sạch huyết mạch tăng cường thân sắc cường độ đồng thời còn có n hề hề đây chẳng qua là một loại truyền thuyết cho tới bây giờ không có ai gặp qua trong truyền thuyết chỉ cần đến gần tiên hoa người nếu như có thể lấy lòng tiên hoa liền có thể lĩnh ngộ một loại tên là nháy mắt phương hoa tiên thuật nhưng cái này loại tiên thuật cụ thể có hiệu quả gì ta cũng không biết tiên thuật nghe tựa hồ cùng thần thông rất giống hứa phong trong lòng ngầm nói xem ra cái này đài l u ậ n võ ta là nhất định phải đi vậy đóa tiên hoa hề hề ta cũng phải đi thưởng thức một chút hứa phong cười nói đối với hứa phong chu m ộ c phong có thể nói là vừa yêu vừa hận nguyên bản biết hứa phong là một người ngự thú sư lấy sức một mình đem h ắ c phong trại tiêu diệt chu m ộ c phong còn muốn lôi kéo hứa phong nhưng không nghĩ tới hứa phong s á t tính lại lớn như vậy chẳng những đem dưới núi tử phong núi lịch luyện đệ tử tinh anh toàn bộ giết chết hơn nữa còn đem lùng bắt hắn núi tử phong thượng sư giết chết nhất thời hứa phong ở chu m ộ c phong trong mắt biến thành một cái thái họa muốn cách hắn xa xa không nghĩ tới hứa phong lại từ đệ tử núi tử phong trong tay thu được cái này cái luận võ lệnh nhất thời để cho chu m ộ c phong cảm thấy giải thoát hứa sư cái này đài luận võ cũng không phải là tốt như vậy bước lên phổ thông năm sao thực lực võ sư sợ rằng liền trước trăm tên cũng không vào được năm n g o à i núi tử phong một người bảy sao thực lực võ sư cũng thảm bại ở trên đài luận võ hứa sư người đi nhất định phải cẩn thận làm việc à. chu m ộ c phong mặt đầy lo lắng nói ha ha yên tâm ngày hôm nay ta không phải liền giết một người thực lực s á u sao võ sư sao không quan trọng hứa phong khoát tay chặn lại không thèm để ý nói đi tới cái thế giới này hứa phong mục đích chính là giết giết giết càng cấp bậc cao người cho hắn cung cấp tự có thuộc tính điểm càng nhiều hơn nữa hắn lá bài tẩy đông đảo dòng khổng lồ chiến văn cũng còn không có sử dụng một cái s á u sao đỉnh cấp thực lực thần thánh dòng khổng lồ hơn nữa còn dung hợp một kiện thần khí ngự thú thần roi thần thánh rồng lớn thực lực đã vượt qua hứa phong dự đoán rất nhiều cho dù b ả y sao thực lực người chỉ sợ cũng không phải thần thánh rồng lớn đối thủ hơn nữa hứa phong đã phát hiện cái thế giới này cái gọi là võ sư tu luyện kỹ năng căn bản không có thể cùng trên trái đất kỹ năng chắc hẳn cho dù một bộ đơn giản nhất tế vũ kiếm pháp chỉ sợ cũng có thể ở dãy núi t ử vụ sưng hùng chớ đừng nhắc tới hứ a phong nắm giữ đáng kiếm tiên tông nhập môn kiếm điện đây đối với người cái thế giới này mà nói nhất định chính là thần kỹ Cách luận võ còn có nhiều ít cuộc sống hứa phong hỏi còn có ba ngày từ thành lạc diệp lên đường chỉ cần thời gian hai ngày là có thể đến cự nham phong chu mục phong liền vội vàng nói được đã như vậy vậy thì phiền toái chu thành chủ thay ta chuẩn bị thú c ư ớ i ngoài ra mượn nữa ta một người hướng đạo ta lập tức lên đường đi cự nham phong luận võ hứa phong cười nói hứa phong h ả i cốt khô lâu tốc độ ngựa độ muốn so cái thế giới này ngựa tốt mau rất nhiều nhưng hứa phong cũng không dám lấy ra một khi để cho người khác thấy được nhất định sẽ hoài nghi hắn thân phận phải biết người cái thế giới này đối với không thuộc về cái thế giới này dị nhân nhưng mà tương đương bài xích một cái không tốt liền có thể có thể thành là toàn thế giới công địch chương ba trăm ba mươi ba chu trác thanh lạc diệp bên ngoài đi trước cự nham phong một con đường mòn hứa phong cưới một con chiến mã ở một vị lão buộc dẫn đường hạ hướng cự nham phong chạy tới nhìn hứa phong dần dần biến mất hình bóng chu mục phong trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc chu thành chủ cái này hứa sư đi một lần sợ rằng lại sẽ đưa tới bao nhiêu gợn sóng trường sư ra mặt đầy vẻ lo lắng thấp giọng nói không sai núi tử phong sẽ không từ bỏ ý đồ bất quá bọn họ phái xuống ba vị thượng sư cũng đều bị hứa sư giết chết hứa sư chiến lược vô song chúng ta lại càng không có biện pháp hy vọng núi tử phong sẽ không giận cá chém thất đến chúng ta trên mình chuyến đi này sợ rằng hứa sư sẽ gặp rất nhiều tông môn tinh anh lấy hứa sư nóng n ả y sợ rằng lại sẽ là một trận đại chiến vốn chính là đài luận võ m à tự nhiên sẽ coi chiến đấu chỉ bất quá hứa sư không nể mặt mỗi lần tất giết cánh của người thật sự là tốt lắm hứa sư cũng là các người có thể sau l ư n g nghị luận sao chu mục phong trong lòng thở dài lạnh giọng nói nhất thời chung quanh một mảnh yên lặng thật lâu mới có một người chiến chiến nguy n g u y hỏi thành chủ cái đó trương đại n h i ê u hi thật tốt an bài đối bên ngoài liền nói là ta phương xa hàng con cháu chu mục phong suy nghĩ hồi lâu mới rốt cục thấp giọng nói h i ệ n nhiên chu mục phong không hề giống như xích mích hứa phong dựa theo hứa phong kiếm thuật chỉ cần không chết tương lai nhất định sẽ thành làm tên truyền thiên hạ đại chiến sư đối xử tử tế trương đại nghiêu đến lúc đó khép hở không có một phần tình hương hỏa nhưng hứa phong giết quá nhiều người gây họa bản l ã n h quá lớn chu mục phong cũng có chút sợ hãi không dám cùng hắn đi quá gần chú trương cự nham phong ngươi đi qua mấy lần hứa phong cưới ở một con phổ thông trên chiến mã chậm rãi ở một con đường mòn lên đi bên người là một người ăn mặc màu xám cho tay ngắn ông giả xem ra tuổi tắc rất lớn một mặt tăng thương tóc cũng đều hoa r â m mặc dù là một người có thực lực bốn sao người nhưng vô luận làm c h u y ệ n gì trên mình cũng tản ra một cổ dáng vẻ dàn ua hù hù hụ thượng sư có chỗ không biết ta trương lao hán mỗi một tháng cũng phải đi cự nham phong hai ba lần dưới cự nham phong rượu ca tiên thơm phiêu mười dặm say hoa năm hề hệ cự nham quảng hắn rượu Ta lão hán mỗi một tháng cũng phải đi nơi đó đánh rượu giải s ả m t r ư ơ n g lão hán tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm à cự nham phong còn có một cái như vậy xong đi chỗ hứa phong nhất thời hiếu kỳ nói đúng vậy thượng sư cự nham quán rượu rượu có thể nói tiên ngưỡng chính là người một chút cũng là toàn thân thư thái làm cho tâm thần người đều say t r ư ơ n g lão hán một mặt trở về chỗ diễn cảm ừ một cái phổ thông quán rượu sản xuất rừng núi tục rượu nơi nào có thể so với ta thanh hoa q u ố c tuyệt thế rượu ngon một cái thanh thúy bé gái thanh âm ở hứa phong sau lưng vang lên trong giọng nói mang nồng nặc khinh thường mùi vị đọc truyện ở hứa phong nghiêng đầu nhìn lại sau lưng xuất hiện một cái đoàn xe bảy tám chiếc xe ngựa kéo xe lại tất cả đều là bốn góc manh thú thân thể khổng lồ k h o á t trên người vẩy tứ chi khỏe mạnh đi bây giờ miệng mũi trong phun ra nóng bỏng sao hỏa chủ trương những manh thú này là hứa phong trên mặt lộ ra kinh nghi thần sắc những manh thú này nhìn như rất là hung hãn hơn nữa đều là thực lực sáu sao nhưng nhìn như nhưng đặc biệt trung thành kéo xe cho dù cưỡi cơ d o i quất vào chúng trên mình toát ra nhất lưu tia lửa cũng không gặp những manh thú này lại bất kỳ bất mãn tâm trạng xuất hiện hừ tên nhà quê liền lửa tím thú cũng không nhận ra còn không chờ chú trương mở miệng từ đoàn xe một chiếc xe xương bên trong lại truyền ra vậy đứa bé gái thanh âm duyên mà không được vô lễ một gái trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuất hiện nghe được cái thanh âm này hứa phong trong đầu lại tự giác hiện ra một vị cô gái quần áo trắng có dung nhan tuyệt thế ánh mắt trong trẻo lạnh lùng sinh tình cao quý tựa như thiên cung tiên d á n g trần hạ phàm thượng sư thanh hoa cốc cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc vẫn là lui qua một bên cùng các nàng thông qua đi trương lão hán kéo hứa phong chiến mã thấp giọng nói cũng tốt hứa phong cười n h ạ t nói hai người lui đến bên đường cái đó chuyển ra bé gái cùng cô gái l ạ n h lạnh bên ngoài buồng xe một cái khuôn mặt tuấn tú người mặc áo b à o tím thiếu niên cưới một cái một sừng chiến mã chậm rãi từ hứa phong bên người đi qua hắn dùng khỏe mắt liếc mắt một cái hứa phong gặp chỉ là một người thực lực năm sao nhất thời trên mặt lộ ra khinh thường cười nhạt bất quá sau đó hắn ánh mắt rơi vào hứa phong giữa eo treo luận võ lệnh lên nhất thời thần sắc như thường khối này ngân bài là ngươi từ địa phương nào trộm được thiếu niên kéo một sừng chiến mã chỉ hứa phong giữa eo treo luận võ lệnh lớn tiếng hỏi hứa phong khe nhữ mày còn không chờ hắn mở miệng bên trong buồng xe cái đó trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên chu m i n h dọc theo đường đi ngươi không ngừng trêu chọc thị phi nếu như ở nơi này dạng rồi mời ngươi không nên cùng chúng ta cùng nhau đồng hành trong giọng nói lộ ra một cổ không nhịn được tâm trạng đúng vậy cái này chu trác dọc theo đường đi gây rắc rối thật là quá đáng ghét vậy đứa bé gái thanh âm lại vang lên nàng từ lấy là thanh âm thấp không người có thể nghe gặp nhưng không biết v ô luận là bên trong buồng xe vẫn là bên ngoài buồng xe đều nghe rõ ràng chu chắc nhất thời trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc nhưng nhưng vẫn kiên trì hỏi thằng nhóc khối này ngân u bài ngươi là từ địa phương nào t r ộ m được khối này luận võ lệnh bây giờ thuộc về ta tất cả hứa phong nhàn nhạt nói luận võ lệnh bên trong buồng xe truyền tới một tiếng thét kinh hãi theo sau bên trong buồng xe rèm cửa sổ bị vấn lên một cái đầu lên cắm hai cây kim sai bé gái thò đầu ra cô gái này đồng nhìn qua đại khái một mươi một m ư ơ i hai tuổi mặt trái xoan gia thị trắng đoán mi thanh mục tú một đôi mắt to rất là linh động lộ ra mấy phần bướng bình t h ầ n s á c luận võ lệnh có ai luận võ lệnh bé gái tò mò hỏi em gái ngươi mau trở lại đến buồng xe cùng ta đem điều này tiểu tặc bắt giữ đem khối này luận võ lệnh đưa ngươi chính là chu chắc mặt đầy tươi cười lấy lòng nói hừ ai là em gái của ngươi bé gái mũi quỳnh hơi nhữu lại hướng chu chắc liếc mắt hừ lạnh một tiếng tiểu tuyết đi vào đi đường muốn chặt Chúng thôi. ta đi thôi. bên trong buồng xe trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên bé gái bất mãn nhữ mày khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sầu khổ thần s á c nàng nhanh chóng chừng nhìn thấy hứa phong giữa eo treo luận võ lệnh khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh ngạc thần s á c nhanh chóng n g n g đầu xông lên hứa phong lộ ra một cái mặt mày vui vẻ sau đó lùi về buồng xe đoàn xe chậm rãi tiến về trước đem chu chắc một người lưu lại xem bộ dáng là muốn cùng hắn mỗi người một ngã chu chắc sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đây là phải nhiều bị người chán ghét một ớ i tiểu kiếm. nói, có Chu Chác ánh mắt, đầy là đồng tình. Đáng chết, thể vứt mắt, tình. tặc Hứa Phong nhìn ánh bị bỏ. bầm bầu, nửa đường đồng Đáng Vừa đầy về lầm lầu là xem m m ặ tiếng đỏ bừng Chu Chác, hủ ở k m h ư ớ Hứa Phong đâm tới. thanh ớ i tiếng Len Ken. Một t thúy tiếng va chạm chu c h á c trường kiếm trong tay lại bị trực tiếp đánh bay hứa phong nhìn đối phương một cái bốn sao đỉnh cấp thực lực hơi lắc đầu một cái như vậy thực lực hắn thật là r ế t liền cũng lười r ế t chương ba trăm ba mươi b ố cự nham phong chu chắc một mặt kinh ngạc nhìn hứa phong làm sao cũng không dám tin tưởng mình lại không là đối phương một chiêu địch cổ tay chuyển tới một hồi đau nhói đối phương lực lượng vượt qua xa mình hơn nữa lại cũng biết kỹ thuật đánh nhau chu chắc lần nữa trên giới quan sát một chút hứa phong đồng thời ánh mắt lại rơi vào hứa phong giữa eo treo luận võ lệch lên trên mặt lộ ra hoảng sợ thần s á c nguyên bản nhìn hứa phong một thân một mình chỉ mang một cái láo buộc chu chắc cảm thấy đối phương chỉ là một chán nản gia tộc thiếu niên mặc dù trên mình đ e o một cây trường kiếm hơn nữa đối phương giữa eo treo luận võ lệnh nhưng chu chắc nhưng tự cho là đúng nhận là đối phương luận võ lệnh chẳng qua là bất ngờ đạt được chỉ muốn cất đoạt kết quả không nghĩ tới nhưng đụng vào ở trên thiết bản chị chị cái đó t ú i d ơ m lại bị người một chiêu liền đem trường kiếm trong tay đánh bay trước mặt đã rời đi đoàn xe t r ò n g bé gái vén lên một góc rèm cửa sổ tò mò nhìn sau xe thấy chu chắc bị người một chiêu đánh bay trường kiếm nhất thời trở nên hưng phấn kéo chị mình thấp giọng kêu la một chiêu Kỳ Hân Vân trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc mặc dù nàng rất chán ghét chu trác nhưng trong lòng lại rõ ràng chu trác thực lực bất phàm mặc dù bây giờ chẳng qua là bốn sao đ ỉ n h c ấ p nhưng thân là núi lôi minh nội môn đệ tử tinh anh một tay thượng phẩm kỹ thuật đánh nhau s ớ m xét truy đuổi âm kiếm nhưng là hiếm có đối thủ cho dù năm sao thực lực sáu sao người đối mặt chu trác chỉ sợ cũng rất khó trở lui toàn thân phải biết trên cái thế giới này có kỹ thuật đánh nhau người cùng không có kỹ thuật đánh nhau người thật là giống như là hai cái thế giới người mà ủng có thượng phẩm kỹ thuật đánh n h a u người lại là chiến sư ở giữa chiến sư vượt qua cấp bậc giết người nhất định chính là chuyện thường ngày vậy chị người kia thật là lợi hại chu túi d ơ m hoàn toàn không phải là đối thủ ạ kỳ hân tuyết thấp giọng nói mắt to trợ tránh trợ tránh một bộ rất có bộ dáng h ư n g thú nhìn hứa phong nhìn dáng dấp hắn là bằng bản lanh thật sự lấy được luận võ lệnh chu chắc lần này nhưng mà nhìn lầm trong c h ẻ o lạnh lùng kỳ hân vân trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm thấp giọng nói chị ngươi nói ngươi có thể đánh thắng được hắn sao ta mới vừa rồi cũng không có thấy được hắn trường kiếm là làm sao xuất hiện ở trong tay ồ trên lưng hắn còn đeo một cây trường kiếm chị hắn có hai cây kiếm không biết tại sao không cần trên lưng g ó n g kỳ hân tuyết một mặt tò mò tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ kỳ hân vân c a o mày đưa tay đem em gái kéo trở lại vung rèm cửa sổ xuống bên trong buồng xe chuyển tới một hồi kêu lên nhưng sau đó yên t ĩ n h lại cút đi hứa phong hướng chu chắc vung tay lên lười lý hắn c ư ờ i chiến mã chậm dai hướng cự nham phong đi tới chu chắc sắc mặt bỏ bừng nhưng lại không nói câu nào nhặt lên trường kiếm hận hận nhìn một cái hứa phong hình bóng lại quay đầu hướng lối vào chạy nhanh đi dọc theo đường đi hứa phong gặp phải không thiếu hướng cự nham phong chạy tới thiên c h i kiêu tử bọn họ tiền hô hậu ủng cưới dị thú một bộ trí cường độ cao dáng vẻ không đủ đoạn đường này đi tới ngược lại là rất ít có người muốn chu chắc vậy muốn cướp đoạn hắn luận võ lệnh thỉnh thoảng thấy hắn giữa eo treo luận võ lệnh những người khác cũng chỉ là trên mặt lộ ra kinh ngạc thần s á c trên dưới đánh giá hứa phong sau đó liền vội va đi để cho hứa phong cảm thấy rất là bờn rầu ở hắn xem ra giống như nhiều tự có thuộc tính điểm từ hắn bên người chạy trốn vậy hai ngày sau hứa phong đi tới cự nham phong cự nham phong toàn thân lại là một khối màu đỏ thấm nham thạch ở vào một mảnh trên bình nguyên tựa như một thanh trường kiếm nhắm thẳng vào thương k h u n g đỉnh núi đỉnh cấp chỗ một tòa người là chế tạo đài cao cao vút dãy núi tử vụ vùng lần cận thiên chi k ê u tử cửa cũng biết leo lên cái này tòa đài cao tiến hành tỷ võ quyết ra năm nay thủ lĩnh trước ba tên đem có cơ hội khoảng cách gần hấp thu tiên hoa tinh hoa tăng lên thực lực bản thân đồng thời còn có cơ hội l ĩ n h ngộ tiên thuật năm nay lại là tất cả đại tông môn nội môn đệ tử tinh anh xuống núi lịch luyện chi năm năm nay tranh đoạt sợ rằng so năm ngoái thậm chí năm trước còn muốn kịch liệt nghe nói thanh hoa cốc kỳ thị chị em gái cũng biết tới tranh đoạt chức thủ khoa núi lôi minh nội môn ghế thủ lãnh đệ tử lôi hồng vũ một đôi cánh phong lôi nghe nói đã tu luyện tám chín chia tay sức lửa huy động ở giữa có thể dẫn thiên lôi oanh đỉnh có thể so với tiên thuật núi tử phong lữ ninh cả người làn khói tím r ồ i r à o nghe nói đã đạt thành kỹ thuật đánh nhau làn khói tím bay lên tám nghìn dặm cho dù không có tám nghìn dặm phạm vi nhưng bao phủ cả tòa cự nham phong vậy còn là một chút vấn đề cũng không có dưới cự nham phong có người từng cái l ờ i bình hôm nay tới đài luận võ thiên tri k ê u tử cửa nghe nói lần này liền liền dãy núi tử vụ bên ngoài thiên âm cốc cũng có đệ tử tinh anh tới cả người kỳ công một số gần như vô địch thiên hạ dãy núi tử vụ vùng lần cận tông môn không có một cái là thiên âm cốc đối thủ một vị ông già phất dâu xúc động cặp mắt nhìn phương xa tựa hồ đang mong cái gì ừ thiên âm cốc lại có gì đặc biệt hơn người nếu như ngày hôm nay vạn thú cung vị kia tới sợ rằng tại chỗ không có một người là hắn đối thủ khác một người thanh niên không phục nói vạn thú cung cái này ba chữ vừa ra nhất thời yên lặng như tờ vạn thú cung ở mọi người trong suy nghĩ nhưng mà thần tiên giống vậy tông phái phàm là đi ra lịch luyện đệ tử một người có thể để một c h i quân đội vô luận đến tòa thành thị nào cái đó tông phái cũng sẽ phải chịu dùng lễ phải biết vạn thú cung đi ra ngoài chiến sư môn cơ hồ đều là ngự thú sư tay một c h i ề u chính là thành chăm chỉ hùng mánh dị thú xuất hiện vô luận là ai cũng biết cảm thấy nhức đầu cơ hồ có thể nói là cùng cấp vô địch thậm chí thường xuyên nghe vạn thú cung đệ tử vượt cấp khiêu chiến thành công tin t ứ c hứa phong cơi ư chiến mã đang theo sơn đạo đi tới dọc theo đường đi nghe được mọi người nghị luận dẫn đường chú trương nhất thời trở nên rụt rè e sợ đứng lên một mặt rè đặt cẩn thận rè đặt diễn cảm muốn leo lên đài luận võ luận võ phải có luận võ lệnh nhưng có luận võ lệnh cũng không nhất định liền nhất định có thể leo lên đài luận võ phải biết tới cự nham phong chuẩn bị tham gia luận võ thiên ngữ kêu số lượng thành hơn trăm ngàn nhưng đài luận võ chỉ có một tòa nếu như theo thứ tự đi lên khiêu chiến nói chỉ sợ sẽ là so ba ngày trước ba đêm cũng không có biện pháp quyết ra trước ba cự nham phong lên tiên hoa ở hàng năm mười lăm tháng tám nửa đêm thì sẽ từ trong nham thạch trôi ra hấp thu trăng tròn tinh hoa nở rộ ra hoa phát ra mê người mùi thơm vì vậy mọi người phải ở tối nay nửa đêm trước quyết ra trước ba tên đứng ở trên đỉnh núi những người còn lại thì chỉ có thể đứng ở dưới chân núi nhìn xa tiên hoa hạn chế cấm vợ cự nham phong luận võ hàng năm cử hành một lần có thể nói là dãy núi tử vụ trẻ tuổi đồng lứa lớn nhất rầm rộ rất nhiều tông môn tiền bối cũng biết tới xem xem tới một cái bảo vệ bản tông môn đệ tử thứ hai cũng là muốn muốn hiểu một chút những tông môn khác đệ tử t ì n h anh trình độ nghe nói vậy đ ó á tiên hoa co cao cỡ một người trong ngày thường chui vào sơn nham t r o n g không cách nào tìm được tung tích chỉ có ở mười lăm tháng tám đêm trăng tròn mới có thể phá thạch ra hấp thu trăng tròn tinh hoa nếu như có người có thể ở vùng lân cận n g ư ờ i mùi hoa tự thân công lực thì sẽ tiến nhiều có thể tiết kiệm được mấy năm công dưới cự nham phong một vị sau lưng có đối với huyền sắc vây cánh chàng trai một mặt say mê diễn cảm nói tục chuyên nói nếu như có thể đạt được tiên hoa cho phép thành là hộ hoa sứ giả liền có thể một mực bảo vệ ở tiên hoa bên người mỗi ngày hưởng thụ mùi hoa vậy công lực có thể tăng trưởng tới trình độ nào thật là để cho nhân thần đi không dứt xa xa bên trong buồng xe kỷ hân vân nhìn ra xa cự nham phong đỉnh núi nhẹ dọn g hướng về phía em gái mình nói chị ngươi nói đều là thật sao thật sự có tiền bối đã từng thành là hộ hoa sứ giả sao em gái kỷ hân tuyết một mặt tò mò hỏi chương ba trăm ba mươi lăm đắc tội hộ hoa sứ giả chỉ là một tôn s ư n g nghe nói trăm năm trước vô lượng kiếm tông thì có một vị trưởng lão ở trên đài l u ậ n võ độc chiếm lao đầu bị tiên hoa nhìn chúng là m ộ mươi năm hộ hoa sứ giả mỗi ngày cũng có thể bảo vệ ở tiên hoa bên cạnh tu vi một ngày nàn giảm vô lượng kiếm tông chẳng lẽ cũng là một cái môn phái kiếm tiên hứa phong trong lòng động một cái không nhịn được mở miệng hỏi bên trong buồng xe nhất thời yên lặng xuống chỉ chốc lát sau rèm cửa sổ vén lên kỳ hân tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hướng hứa phong le l ư ỡ i cười duyên nói nghe lén người khác nói chuyện nhưng mà không lễ phép hứa phong khẽ mỉm cười xin lỗi nói tại hạ cũng là tu luyện kiếm pháp vô tình ở giữa nghe được các người đàm luận vô lượng kiếm tông tạm thời tò mò xin hãy tha lỗi ta kêu kỳ hân tuyết ngươi tên gọi là gì ngươi là cái đó tông phái người tu luyện là cái gì kỹ thuật đánh nhau kỳ hân tuyết tò mò hỏi ta kêu hứa phong không môn không phái tình c ờ đạt được một quyển kiếm điện lúc này mới tu tập kiếm pháp hứa phong lạnh nhạt nói nghe được hứa phong không môn không phái kỳ hân tuyết không có chút nào xem thường ngược lại lộ ra thần sắc kính nghệ nói ngươi thật là lợi hại lại ước chừng bằng vào một bộ kiếm điện là có thể học thành kỹ thuật đánh nhau nhất định rất khổ cực đi còn không chờ hứa phong mở miệng sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm h ừ rừng núi tiểu tử không biết từ cái đó sừng xó xỉnh thu được một môn không trọn vẹn kỹ thuật đánh nhau bí tịch liền dám đến đài luận võ thật là vô cùng gắn dạn hơn nữa vô lượng kiếm tông nhưng mà ba đại thượng tông một trong chỉ bằng ngươi cũng muốn hỏi thăm vô lượng kiếm tông sự việc thật là thật là tức cười hứa phong nhuống mày một cái quay đầu nhìn lại Liên n gặp một hứa phong trong lòng khẽ mỉm cười rốt cuộc lại là người núi tử phong không biết bọn họ có biết hay không mình giết bọn họ ba minh nội môn đệ tử tinh anh lại thật sự là núi tử phong lữ ninh cả người tử ý r ồ i r à o sợ rằng núi tử phong tuyệt học đã tu luyện tới đ ạ i thành nghe nói hắn là núi tử phong một vị trưởng lão dòng t r á n h hậu duệ cả người thực lực cường hãn ở núi tử phong đời này mười ba vị đệ tử thân truyền trong hạng thứ hai đứng sau núi tử phong một vị cháu của thái thượng trưởng lão hơn nữa nghe nói hắn tánh khí nóng nảy một lời không hợp liền hở một tí giết người nghe nói núi tử phong mạch xuống thành lạc diệp có một trăm năm thế gia hậu bối bởi vì là cùng hắn lời nói không cùng cái này lữ ninh lại đang trong ba ngày hết sức đ ồ sát cái này trăm năm gia tộc vậy thì thật là gà chó không để lại máu chạy thành sông cẩn thận một chút chúng ta cách hắn xa một ít tránh cho bị hắn chú ý tới gặp người đến những người bên cạnh nhất thời một mảnh xôn xao r ồ i rít nhường ra một con đường núi tử phong mặc dù chỉ là một cái tam lưu tông môn nhưng lại ở dãy núi tử vụ lập tông mấy trăm năm có câu nói cường l o n g không đẻ địa đầu xả coi như là thiên âm a n cốc vạn thú cung như vậy nhất lưu đại phái đi tới dãy núi tử vụ cũng phải cấp núi tử phong mấy phần mặt mỏng. phải mấy tử mặt lữ ninh đi ở mọi người bây giờ trên mình tản mát ra làn khói tím ngưng mà không tán chung quanh mười m m ở phạm vi đều bị tầng này làn khói tím bao phủ những người khác thân ở làn khói tím trong chỉ cảm thấy tựa hồ bị thứ gì trói buộc trên mình thật giống như đệ tảng đá ngàn cân để cho người không thở nổi chỉ đành phải xa xa né tránh vô lượng kiếm tông thì như thế nào ta s ở học kỹ năng không hề so vô lượng kiếm tông kém nhiều ít thậm chí có thể so vô lượng kiếm tông mạnh hơn làm sao chẳng lẽ ngươi dự định tự tay thử một chút hứa phong khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm lạnh lùng nói t cái này thiếu niên thật là tự tìm cái chết lại như vậy cùng lữ ninh nói chuyện sợ rằng lữ ninh sẽ không từ bỏ ý đồ cái này thiếu niên nguy hiểm mọi người bên cạnh phát ra một hồi kêu lên hứa phong lạ mặt không môn không phái bản thân chỉ có năm sao đỉnh cấp thực lực lại dám như vậy cùng thực lực sáu sao lữ ninh nói chuyện thật là không biết sống chết nhất thời hứa phong người bên người rối rít lui về phía sau chung quanh xuất hiện một vòng lớn đất trống người trẻ tuổi này là ai lại dám như vậy khiêu khích lữ ninh không biết nhìn lạ mặt xem hắn quần áo tựa hồ cũng không phải là tất cả đại tông phái đệ tử một giới tán tu lại không biết trời cao đất rộng hôm nay sợ rằng muốn thảm chết ở chỗ này người vây xem xì xào bàn tán nhìn về hứa phong ánh mắt đều đều lộ ra đồng tình thần sắc tự tìm cái chết lữ ninh mặt lộ vẻ giận cả người làn khói tím lăn lộn hắn hướng phía trước bước ra một bước giơ tay phải lên hướng hứa phong chuẩn bị đưa tay bắt đi kỳ hân tuyết khẩn trương trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc hướng sau lưng chị kỳ hân vân nhìn chắp hai tay làm ra khẩn cầu động tác thanh hoa cốc cũng là dây núi tử vụ tông môn kỳ hân tuyết làm sao biết không biết lữ ninh chỗ kinh khủng một khi lữ ninh ra tay sợ rằng bên ngoài buồng xe cái này thiếu niên cho dù lợi hại hơn nữa cũng biết mất mạng tại chỗ kỳ hân vân k ẽ nhũ mày bên ngoài buồng xe thiếu niên cùng nàng chút nào không dây dưa dễ má chỉ có duyên gặp mặt một lần mặc dù có thể một kiếm đánh bại chu trác nhưng đối mặt lữ ninh chỉ sợ cũng là lực có không đãi nếu như lúc này bỏ mạng kỳ hân vân trong lòng cũng sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc lữ ninh người này cũng có luận võ lệnh bây giờ giờ chưa tới coi như các người có cái gì tranh chấp không bằng đến khi bước lên cự nham phong làm tiếp đoạn bên trong buồng xe t r u y ề n ra kỳ hân vân trong trẻo lạnh lùng thanh âm lữ ninh thân hình hơi chậm lại dừng bước lại ánh mắt trên giới quan sát hứa phong lộ ra hài hước t h ầ n s á c vui vẻ cười to nói nếu thanh hoa cốc kỷ hân vân sư tỷ mở miệng vậy ta liền cho sư tỷ một cái mặt mũi thàng nhóc ngươi lại dám nói với ta như vậy nói l ầ m b ầ m đến khi leo núi nhập đài luận võ lúc đó xem ta không đem ngươi xương cốt toàn thân đánh đứt từng khúc từ cự nham phong lên ném xuống nói xong lữ ninh cất tiếng cười to nên ngang mà đi cả người làn khói tím lăn lộn như mây mọi người rối rít tránh lui cùng lữ ninh rời đi bên trong buồng xe truyền ra khẽ than một tiếng lữ ninh người này lòng hẹp hòi trừng mắt phải trả nếu như ta là n g ư ờ i liền thừa dịp rời đi bây giờ tránh cho đến lúc đó khó giữ được tánh mạng đúng vậy hứa đại ca ngươi vẫn là thừa dịp hiện đang lặng lẽ rời đi đi cái đó lữ ninh thật rất lợi hại kỳ hân tuyết một đôi mắt to lộ ra lo lắng thần sắc không sao cái đó lữ ninh đánh không lại ta hứa phong mỉm cười nói bên trong buồng xe nhất thời hơi chậm lại liền liền kỳ hân tuyết cũng mở to hai mắt một bộ vừa bực mình vừa buồn cười hình dáng đi thôi em gái còn như ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi bên trong buồng xe kỳ hân vân hơi c a o mày lắc đầu than thở đối với hứa phong không biết phải trái trong lòng hơi giận thanh hoa cốc mọi người rời đi người chung quanh thấy hứa phong đắc tội l ư ỡ n ninh rối rít cách xa hắn không dám tiến lên bắt chuyện này ta nói huynh đệ ngươi lá gan có thể thật là lớn đơn giản là ăn tim gầu gan báo bội phục bội p h ụ sau lưng một cái ngả lớn thanh â m chuyển tới t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu còn không trốn và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu hứa phong nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái tặc mi thử nhãn người thấp nhỏ thiếu niên hướng mình nháy nháy mắt à cái đó lữ ninh có như thế khủng bố sao hứa phong cười nói khủng bố ngươi nói đúng chính là khủng bố thiếu niên sững sốt một chút sau đó nghiêm túc nói nếu như không phải là thanh hoa cốc k ỷ hân vân sư tỷ vì ngươi cầu tha thứ sợ rằng ngươi bây giờ đã biến thành người trệ ngươi biết không năm đó có một cái con em thế ra đắc tội lữ ninh sau đó liền bị hắn cắt đi đầu lưỡi độc ách cổ họng chém đ ứ t tứ chi sau đó chứa một cái lớn trong hũ sống đau bảy ngày bảy đêm mới chết hề hề ngươi là người phương nào làm sao biết như thế rõ ràng hứa phong hỏi d â y núi t ử vụ thanh hạ quyển nội môn đệ tử tinh anh nô trạch còn chưa thỉnh giáo huynh đài nô trạch cười hì hì chắp tay nói không môn không phái tán nhân một cái hứa phong hứa phong cười nói khó trách ta liền nói sao nguyên lai là một cái kẻ lỗ mãng chưa từng nghe qua lữ ninh ác độc nô trạch nhỏ giọng tự nhủ người này như vậy tâm tính sợ rằng võ công cũng cao không đi nơi nào hứa phong lắc đầu nói này ta nói huynh đệ n g ư ờ i đây có thể nói sai rồi dãy núi tử vụ vùng lần cận trong tông môn chúng ta cái này nhất đại đệ tử trong lữ ninh thực lực có thể xếp hàng trước mười lăm sợ rằng đứng sau núi tử phong đệ tử thân truyền đại sư huynh tống tử v ậ n liền liền mới vừa rồi vì ngươi cầu tha thứ kỷ hân vân sư tỷ cũng không phải hắn đối thủ nô c h ạ c h lắc đầu nói vô luận hắn thực lực bao cao ở ta trước mặt cũng không thể như vậy phách lối đến lúc đó ta một kiếm chém hắn liền tốt không cần để ở trong lòng nếu như hắn núi tử phong không muốn từ bỏ ý đồ vậy ta liền tự mình đạp bằng hắn núi tử phong giết hắn cả nhà chặn hắn đạo thống h ứ a phong khẽ cười nói ta nói huynh đệ không khoác lác có thể chết à, còn diệt núi tử phong cả nhà đoạn hắn đạo thống nô chạch chắc lơi ư hít h à một mặt hoảng sợ nhìn hứa phong hứa phong khẽ mỉm cười không nói chuyện từ truyền tống vào cái này tràn đầy linh khí thế giới sau đó mình đối với đáng kiếm mười ba kiểu lĩnh ngộ khỏi bệnh tràn vào càng sâu ngược lại thì hắn trước nhất học tập gió táp đâm thẳng cùng tế vũ kiếm pháp không có tiến triển gì đáng kiếm mười ba thức là đáng kiếm tiên tông vỡ lòng kiếm điện so với linh khí hoang mạc trái đất mà nói càng phù hợp mảnh thiên địa này thân ở trong đó mỗi ngày đều có linh cảm toái ra đối với đáng kiếm mười ba tiểu lĩnh ngộ ngày càng càng sâu uy lực thật là cùng trên trái đất không thể thường ngày mà nói hứa phong trong lòng thầm nghĩ theo đài luận võ mở thời gian ép tới gần dãy núi tử vụ càng ngày càng nhiều thiên tri tiêu t ử cửa rối rít dám đến những ngày qua tiêu cửa từng cái thực lực cường hãn anh vũ bất phảm bên người vây quanh như mây vây quanh cự nham phong mỗi người chiếm cứ một địa phương lôi hồng vũ là lôi hồng vũ tới mau xem mau xem núi lôi minh ghế thủ lãnh đệ tử thấy sau lưng hắn cặp kia cánh phong lôi liền sao nghe nói là hắn tự mình đi mây trắng vực sâu s ă n giết một đầu sấm gió chăn lớn thú đem sấm gió chăn lớn thú sấm gió hai cánh dùng bí pháp tu luyện thành là pháp bảo đúng vậy đúng vậy nghe nói cánh phong lôi một miếng đang lúc là có thể phi hành ba trăm dặm đồng thời còn có thể dẫn hạ thiên lôi suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố hứa phong ngẩng đầu nhìn lại thấy được một người mặc màu bạc chiến giáp anh tuấn thiếu niên mắt to mày rậm sau lưng đối với huyền sắc vây cánh về ngoài l ó e lên địa quang cả người anh k h í bước người đang ngẩng đầu nhìn cự nham phong đỉnh núi cánh phong lôi không biết cùng ta phi hổ cánh muốn so sánh với ai mạnh ai yếu hứa phong trong lòng ngầm nói cánh phong lôi cẩn thận xem xem dưới cũng không phải là di chuyển đến lôi hồng vũ bên trong thân thể mà là thật giống như pháp bảo khôi giáp vậy mặc ở lôi hồng vũ trên mình ban đầu hứa phong đạt được phi hổ cánh lúc này không có di chuyển chính là sợ sẽ làm xáo trộn tự thân huyết mạch ở ngự thú thần điện trong ngự thú thần quân cũng từng nói qua một khi di chuyển dị thú thân thể vô luận lớn nhỏ tự thân huyết mạch cũng biết ô nhiễm theo thời gian đưa đ ẩ y dị thú huyết mạch sẽ từ từ xâm nhiễm tự thân thay đổi tánh tỉnh bị lạc tự mình cuối cùng sẽ lâm vào làm người không giống người thú không giống thú tồn tại nếu như có thể từ hắn vậy lấy được tu luyện bí pháp đem phi thiên hổ cánh cũng tu luyện thành tương tự pháp bảo tồn tại như vậy chẳng những sẽ bông dương đạt được một kiện trang bị hơn nữa còn sẽ không ô nhiễm tự thân huyết mạch nhất cử lương tiện nghĩ tới đây hứa phong nhìn về lôi hồng vũ ánh mắt nhất thời trở nên nóng bỏng thanh hoa cốc kỳ thị chị em gái cũng tới nghe nói đây đối với chị em gái dáng dấp có tám chín phân tưởng tượng nhất định chính là đối với chị em gái đặc biệt là chị kỳ hân vân cao quý trong trẻo lạnh lùng có thể nói tiên nữ giống vậy tồn tại rất nhiều tông môn đệ tử cũng quỳ mọc ở hắn dưới gấu quẩn kỳ thị chị em gái lúc này đã rời đi buồng xe ở thanh hoa cốc mọi người vây quanh đứng ở cự nham phong chân núi kỳ hân vân cả người quần áo trắng váy đầm dài như tiên nữ hạ phàm bên người k ỳ hân tuyết tuổi tác hơi non nớt tựa hồ không quá thói quen bị nhiều người như vậy vây xem gò má ửng đỏ có chút khẩn trương đang bất a n xoa xoa v ậ t áo thật giống như một con nai tơ bị hoảng sợ hết nhìn đông tới nhìn tây thanh hạ q u y ể n thượng sư môn cũng tới cái đó tựa hồ là thanh hạ q u y ể n thủ tọa linh hạ tử trời ạ ngươi xem linh hạ tử sau lưng hư ảnh nhìn như liền thật giống như một cái thật linh hạc linh động r ồ i dào mọi người một hồi ồn ào náo động đông đảo thiên tri kiêu tử xuất hiện để cho mọi người hưng phấn không thôi này các người tông môn ghế thủ lãnh ngươi không đi lên cùng hắn chào hỏi sao hứa phong nô lên b ả vai hỏi đang cùng hắn đứng sóng vai nô trạch nô trạch nhìn về linh h ạ c t ử ánh mắt khó hiểu phức tạp đáy mắt thoáng qua một tia âm vụ hắn nhưng mà thiên tiêu trong mắt tại sao có thể có ta cái này đệ tử nội môn ngày hôm nay hắn nhưng mà đại biểu chúng ta thanh hà quyển bước lên cự nham phòng tham gia đài luận võ diễn võ nô trạch hừ lạnh nói xem ra ngươi cùng vị này thiên kiêu quan hệ vậy à? hứa phong cười nói ừ nếu như không phải là trong thực tập hắn ỷ thế hiếp người bảy tám người cùng nhau vây công ta hiện ở nơi này thiên kiêu vị là ai còn chưa nhất định đây nô trạch tràn đầy hận ý thấp giọng nói hứa phong khẽ mỉm cười lắc đầu không nói thêm gì nữa chị thật là nhiều người à, ngươi có không có lòng tin đi lên đỉnh núi ở đài luận võ đoạt được chức thủ khoa kỳ hân tuyết bất an kéo chị kỳ hân vân tay phải thấp giọng hỏi lên đỉnh không có vấn đề kỳ hân vân cười nhạt một tiếng nói nhưng là đoạt được thủ lĩnh sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ cộng lại cũng không phải người kia đối thủ người kia là ai kỳ hân tuyết tò mò hỏi kỳ hân vân nhìn em gái một cái nói ngươi không phải là đã biết sao lúc này thiên âm cốc cùng vạn thú cung đệ tử đều phải tham gia đài luận võ diễn võ kỳ hân tuyết một mặt kinh ngạc hỏi ngươi ngươi nói là hán vạn thú cung thiên kiêu kỳ lân vân sơn khanh khách ngươi làm sao không cho rằng là thiên âm cốc nam cung sương kỳ hân vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hơi có vẻ tức liễm nhưng vậy một nụ cười nhưng thật giống như băng trên núi hoa hồng để cho thấy người thần hồn điên đảo nam cung sương không phải là kỳ lân vân sơn đối thủ kỳ hân tuyết trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc thấp giọng nói kỳ hân vân khẽ gật đầu ánh mắt quét nhìn dưới thấy chu trạch cùng hắn bên người đứng hứa phong vẻ mặt hơi chậm lại lại vẫn không có chạy trốn xem ra hắn là thật không muốn sống nữa Kỳ Hân thở Vân trong lòng dãy núi tử vụ vùng lân cận tổng cộng có sáu tông phái thanh hoa cốc núi tử phong thanh hạ quyển núi lôi minh tử vân thập sương mù ảnh đ ỉ n h mỗi một tông môn cũng phái ra mình t h i ê n hữu kiêu cùng đệ tử tinh anh tới cự nham phong tranh đoạt đài luận võ một châu ngồi đài luận võ diễn võ những năm gần đây nhất càng lúc càng nổi danh thậm chí dãy núi tử vụ ngoài ra tông môn cũng nhận được tin tức đối với lần này hứng thú cũng tới xem chiêm thậm chí tự mình đến sáu đại tông môn thỉnh cầu một khối luận võ lệnh muốn tham gia đài luận võ diễn võ rất nhanh tiên âm miểu miểu một tòa mấy chục người mang kiệu hoa từ đàng xa trôi giặt tới nhấc chân ba mươi sáu người mỗi một cái đều ở trần cả người bắp thịt nô lên tràn đầy nổ vậy lực lượng sắt thép vậy thân thể lóe lên kim loại sáng bóng xa xa nhìn lại liền thật giống như đầu đồng cánh tay sắt vậy t i ệ u hoa lên là một t o a lầu các chung quanh hoa đoàn c ầ m thốc nở rộ trước các loại kỳ hoa dị thảo bốn cái cô gái xinh đẹp xa cách đứng ở cổ kiệu bốn phía tay cầm nhạc khí khẽ ưu mị âm nhạc như tiên âm vậy chuyển tới mọi người trong thai thiên âm cốc không nghĩ tới lại thật sự là thiên âm cốc t ử hoa quận ba đại thượng tông một trong thiên âm cốc lại thật đi tới dây núi tử vụ thật là làm cho người kinh ngạc dây núi tử vụ chỗ t ử hoa quận tây nam địa khu xa xôi cùng thiên âm cốc so với chúng ta sáu đại tông môn chẳng qua là tam lưu môn phái căn bản không cách nào cùng thiên âm cốc như nhau không nghĩ tới bọn họ lại nguyện ý hạ mình tới thật là cảm thấy trên mặt có vẻ vang có thể quá hấp dẫn thiên âm cốc trước người tới cự nham phong thấy bọn họ tự mình lên đài luận võ diễn võ thật là làm cho người kích động không thôi nói không chừng tiên hoa có linh sẽ chọn thiên âm cốc thiên t i ê u cửa thành là hộ hoa sứ giả thấy thiên âm cốc đến dưới cự nham phong mọi người nhất thời bàn luận sôi nổi một bộ cùng có vinh yên hình dáng Thiên â một gốc bên trong kiệu, m cái người đàn ông hơn ba mươi tuổi nghiêng dựa vào trên giường nhỏ bên cạnh hai cái cô gái xinh đẹp đang lột trước trái cây đưa đến hắn mép chàng trai nghe được kiệu bên ngoài tiếng nghị luận thưởng thức bắt tay ở giữa luận võ lệnh trên mặt lộ r a thần tình k i n h thường một đám thằng nhà quê lại đem một b ụ i dị hoa làm thần tiên màng bái thật là không biết cái gọi là ngày hôm nay sẽ để cho ta tự tay đem cái này đoá dị hoa hái trồng trọt đến ta chăm trong hoa viên để cho các người đám này thằng nhà quê tất cả đều s ư n g sờ ha ha hứa phong đứng ở dưới cự n h a n g phong đột nhiên tâm thần động một cái ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại sau lưng rồng khổng lồ chiến văn đột nhiên trở nên nóng bỏng một tiếng long âm ở hứa phong vang lên bên thai ngủ say đã cũ thần thánh rồng khổng lồ lại vào giờ khắc này đột nhiên tỉnh lại l i ê n tại tất cả người thán phục thiên âm cốc tiểu tử đến lúc tới đột nhiên nghe được phương x a chuyển tới một hồi dị thú tiếng gào thét ngẩm đầu nhìn lại chân trời lại xuất hiện một tòa cung điện lớn cung điện bên ngoài tiền đám mây đoá sương mù ái ái bên trong cung điện lâu đài c á t vũ xa xa nhìn lại thoáng như một tòa thành trì thật to cung điện bên ngoài mấy chục cây màu vàng kim xiềng xích từ bên ngoài tường kéo dài đi ra ngoài khóa một đầu khác lại xuyên ở một đầu to lớn dị thú trên mình mỗi một cây màu vàng xiềng xích cũng xuyên trước một con dị thú mỗi một đầu đều là hồng hoang dị t r ù n g huyết mạch cả người tản ra kinh khủng hơi thở những t h ứ này dị thú trên không trung bước trên mây tới cả người bắp thịt căng thẳng xiềng xích xiết trên người sâu đậm lom rơi vào những thứ này dị thú d ơ thẳng lên trời lớn tiếng gào thét gắng sức hướng phía trước đặt đi kéo sau lưng cung điện một đường đi tới vạn thú cung lại thật sự là vạn thú cung tất cả mọi người đều bị dị thú trên mình tản mát ra khí tức kinh khủng rung động nhìn tựa như mây đen áp đính giống vậy cung điện bay tới toàn đều khiếp sợ yên lặng như tờ không hổ là ta tử hoa quận ba đại thượng tông một trong lại liền tông môn trí bảo vân thú cung đều lấy ra thay đi bộ không biết lần này tới là vị kia thiên tiêu không nói vân thu cung phòng ngự vô song chính là kéo xe mười mấy con dị thú mỗi một cái cũng vô cùng cường đại có thể sánh bằng cùng cảnh giới chiến sư tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị cung điện to lớn hấp dẫn đây là một người mặc trường b à o màu xanh chàng trai xuất hiện ở cung điện trên người này tóc dài xoa vai đơn giản dùng một cây màu bạc sợi tơ thúc bọc mày như kiếm mắt như trăng mặt mui tuấn tú nhưng mang một cổ huy nghiêm trên mình trường b à o màu xanh lên trào kim tuyến thêu một cái dị thú cẩn thận nhìn lại đây lại là một cái dương nanh múa vớt kỳ lân dị thú hắn dưới chân ăn mặc một đôi bước trên mây ngoa tí ti xương trắng như có như không ở ngoa ở giữa quanh quẩn lại thật sự là vạn thú cung tiên h kiêu kỳ hân vân khẽ nhũ mày trong tay căng thẳng đem một phương giải mạt vận thành một đoàn không biết cái này cự nham phong đài luận võ lúc nào mở đứng ở cung điện trên kỳ lân vân sơn đột nhiên mở miệng hỏi ha ha chư vị luận võ lệnh hiện cự nham phong mở lúc này không được còn đợi lúc nào một tiếng sang sáng cởi tiếng vang lên một quả màu bạc luận võ lệnh như k i a chấp vậy hướng cự nham phong bàn tới ùng ùng cự nham phong nhất thời khe run đã vụn quần quần xuống tất cả tay cầm luận võ lệnh người đều cảm thấy luận võ lệnh tựa hồ một chút sống lại dùng rằng muốn bay ra mình nắm trong tay hứa phong bên hông luận võ lệnh cũng là hơi run một cái cửa ra sợi tơ c h ó i buộc hướng cự nham phong bay đi ở luận võ lệnh bay ra trong n g á y mắt hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một đoàn màu tím vầng sáng vô số điểm sáng màu bạc hướng cự nham phong bay đi một đầu chui vào cự nham phong trong biến mất không gặp theo luận võ lệnh không ngừng dung nhập vào cự nham phong lại từ từ nứt ra từ đỉnh núi đài luận võ xuất hiện một cái thềm đá đường mòn một mực kéo dài đến dưới chân núi lên tiên đường xuất hiện mọi người xôn xao từng cái tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn vậy cái tràn ngập sương mù màu trắng đường mòn ha ha vậy ta liền đi trước một bước chư vị mong đợi cùng các người ở trên đài luận võ gặp nhau lôi vui hồng vũ vui vẻ chúng ư lưng ờ i to, sau a i hơi người điện, cánh bước vung lên, bóng người như điện, dẫn đầu bước lên n đầu leo i đ ư ờ mòn, r ấ ta n h n hán thanh sương h âm, bị mũ bị dày đ ặ cũng bao bọng, ta phủ, không thấy bóng, dáng. Chúng ráng. rõ c đi đi kỳ hân vân kéo em gái tay từng bước một hướng đường mòn đi tới đây đối với chị em gái bóng người cũng biến mất ở sương mù màu trắng trong chúng ta cũng đi thôi lần này đài l u ậ n võ sợ rằng so với trước đó mấy năm đều phải hung hiểm ngày hôm nay sẽ để cho ta tới xem xem dãy núi tử vụ thiên kiêu cửa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại khanh khách đạp tiên lộ lên chư vị xin hạ thủ lưu t ì n h từng cái thiên kiêu từ từ biến mất ở lên tiên hạ bộ xương mù màu trắng trong hứa phong ngẩng đầu nhìn lại vân thú trong cung tên đàn ông kia đang gánh tay đứng nhìn từng cái thiên kiêu biến mất ở xương trắng trong mình nhưng không chút nào nhúc đ í c h làm sao huynh đệ ngươi cũng muốn tiến vào đạp tiên lộ sao bên người cái đó thanh hạ quyển chu trạch thấp giọng hỏi Đạp đi tiên trừ muốn lộ vừa vào, muốn đi ra, chương i bại là đánh bại những n ờ i khác, leo ba trăm ba mươi tám theo đuổi và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu lên tiên đường chỉ có một cái cự nham phong dưới chân núi chỉ có một đoạn không tới trăm mét cửa vào đi lên nữa liền tất cả đều bị sương mù dày đặc bao phủ bên trong mơ hồ dư sức nhìn không rõ lắm chỉ có mặt ngoài thân thể tản ra màu tím vầng sáng người mới có thể bước lên lên tiên đường tiến vào trong sương ngủ. nếu như không có mặt ngoài thân thể tầng kia màu tím vầng sáng bảo vệ vô luận thực lực cường hãn giường nào người một khi tiến vào trong sương ngủ, liền sẽ bị lạc tự mình cuối cùng hài cốt không còn sống không thấy người chết không thấy xác hứa phong d ậ m chân bước vào lên tiên đường bóng người dần dần biến mất ở trong sương ngủ, chỉ để lại mơ hồ hình bóng Đắc đạp định đất đại chính là chịu chết. cao ức, tội tử tiến tiên nhất tuổi trẻ bây giờ, thật là không biết trời ta thừa tất tông lộ, rộng, núi ninh, giờ Khi, người giờ, giờ phong không nếu như ta là hẳn vào lưu là là là bây bây bây ế cả mấy ô không n thiên tiến tiên liền trốn nói chừng còn mạng. thể thoát được một chạy, cái kêu mau vào đạp được lộ, m có trăm người tiến vào đạp t i ê n lộ cuối cùng chỉ có mười người có thể leo lên đài l u ậ n võ những người còn lại đều sẽ chết ở trên đăng t i ê n lộ chỗ hòn này cự nham phong sở dĩ biểu hiện màu nâu đều là bị những ngày qua tiêu máu tươi n h u ộ n đỏ tất cả đời thiên kiêu mấy chục năm dãy núi tử vụ hàng năm nhiều ngày như vậy kiêu rất nhiều đều sẽ chết ở lên tiên đường trong cái đó thiếu niên cũng không biết ngoại lệ thấy hứa phong bước vào lên tiên đường mọi người lắc đầu than thở nhận là hắn tự tìm đường chết liền liền ngô trạch cũng là một mặt ngưng trọng mặc dù hắn không có luận võ lệnh nhưng cự nham phong đài luận võ trấu nguy hiểm hắn thân là tông môn đệ tử nhưng hiểu so với người khác đều phải nhiều lên tiên triết lên tiên triết bước vào lên tiên c h i ế c tự thân cánh mạng liền vứt bỏ một nửa ở lên tiên c h i ế c trong quá trình sẽ không ngừng gặp phải còn lại đối thủ chỉ có giết đối thủ chết sống mới có thể tiếp tục tiến về trước nô c h ạ c h lắc đầu than thở tự nhủ cho dù gặp phải người quen đối phương tha ngươi một mạng cũng cần ngàn cái linh thạch cung phụng cho cự nham phong tiên hoa mới có thể rời đi lên tiên đường nếu không hoặc là bị đối thủ giết chết hoặc là chính là vĩnh viễn bao vây lên tiên đường trong vĩnh viễn không ngày nổi danh trong sương ngủ một mảnh trắng xóa căn bản không thấy rõ bốn phía phương vị trước sau cỡ đó bao phủ một tầng thật dày sương mù chỉ có dưới chân một cái chật hẹp thềm đá đường mòn lóe lên ánh sáng nhạt hứa phong bước hướng nhỏ bên đường sương mù đ ạ p đi dưới chân c h ầ m xuống tựa hồ bên cạnh cũng là tại hiện trường tiếp tiếp tục hướng bên cạnh đi hai bước cũng không có gì dị thường tiến vào đạp tiên lộ sau đó tựa hồ tiến vào một cái thế giới khác có thể trước sau chừng tùy tâm cho nên đi nhưng là muốn đi ra ngoài nhưng chỉ có thể dọc theo vậy cái lóe lên ánh sáng nhạt thềm đá đường mòn tiến về trước mới được hứa phong tùy ý đạp mấy bước sau đó lại lần nữa t r ở lại thềm đá trên đường mòn theo đường mòn một đường đi tới trước rất nhanh phía trước sương mù tiêu tán xuất hiện một người bóng người người này thân cao hai m vóc người to lớn trên người tà bước một cái da thú áo sơ mi tay ngắn thân dưới mặc trước một cái quần da mặt đầy lạc thai hổ trong tay cầm một trôi b a đá thấy hứa phong hai mắt mạ o quang t u é t miệng cười một tiếng một hấp luận rằng nhìn như rất là lạnh người ta đây là sương mù ảnh đỉnh gương dũng xin chỉ giáo gương dũng cười hắc hắc liền ôm quyền đối với hứa phong nói hứa phong ngẩng đầu nhìn lại người này thực lực s a o s a o cả người hơi thở như sóng đào sóng biển vậy lan l ộ t không có chút nào thu liễm hứa phong hứa phong mặt không cảm giác tay phải một chiều một chút ánh sáng bạc trật hiện phi kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay gương dũng ánh mắt một lăng đối phương trường kiếm không phải vật phản do lớn phủ pháp gừng rũng hét lớn một tiếng cơ múa búa đá hướng hứa phong bổ tới búa đá thế nặng lực lớn tiếng rít như quỷ khóc sói c h u vậy một cổ nhàn nhạt h ắ c khí xuất hiện ở búa đá bề ngoài gió tắp đâm thẳng hứa phong bóng người ngay tức thì đung đưa biến thành ba cái hướng gừng rũng phân ba đường nào h tới đang đang đang ba tiếng rồn rập tiếng va chạm vang lên hứa phong cảm thấy tay cổ tay tê dại đối phương lực lượng xa xa vượt qua mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là l a o phi kiếm bên bờ lại để cho hắn có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác thực lực s á u s a o nhưng chỉ có một môn tam lưu tài nghệ kỹ năng do lớn phủ pháp hề hề hứa phong trong lòng cười nhạt bóng người đột nhiên lui về phía sau ha ha muốn chạy trốn trên đăng tiết lộ trời cao không đường xuống đất không cửa trừ phi có thể giết đối thủ chết sống nếu không miễn cưỡng đời đời cũng sẽ ở dừng lại ở khu vực này không ra được gừng dung thấy hứa phong lui về phía sau nhất thời vui vẻ cười to đứng lên hai mắt sáng lên hướng hứa phong nào tới phi kiếm r a đáng kiếm mười ba t h ư ớ c long ngâm chém một tiếng thanh lượng tiếng rồng ngâm vang vọng ở gừng dung bên h a i đối phương trường kiếm lại rời tay ra trên không trung vạch ra một đạo ánh sáng bạc một cái mờ mờ dao long xuất hiện ở trước mắt hướng mình nào tới làm sao có thể gừng dũng sắc mặt đại biến cơ m ú a b a đá hướng dao long đầu lâu chém tới ẩm để đọc truyện gừng dũng thân thể đột nhiên bay lên trời n g ự bị bổ ra một đạo tấc rất nhiều dáng dấp vết thương máu tươi bão tố bắn ra trong tay bờ đá cũng không biết bị vứt xuống địa phương nào đi gừng d u n g trên mặt lộ ra sợ h ã i thần sắc r u n g răng đứng dậy nhìn về hứa phong máu tươi dọc theo khỏe miệng từ từ dỉ ra không thể nào không thể nào cho dù t ử hoa quận ba đại thượng tông một trong vô lượng kiếm tông cũng không khả năng có kinh khủng như vậy kiếm pháp gừng d u n g trong chốc lát dũng khí mất hết căn bản không dám nữa cùng hứa phong là địch lượn quanh ta một mạng ta là sương mù ảnh đỉnh nội môn đệ tử tinh anh Ta n g u y ệ n bỏ ra n g à n linh mạng. Gừng khối thạch chuột dũng la lớn h ê h ê ngươi không phải nói tiến vào khu vực này sau đó trừ phi giết đối thủ chết sống nếu không trời cao không đường xuống đất không cửa sao hứa phong cười nói không phải vậy không phải vậy chỉ cần nguyện ý bỏ ra ngàn cái linh thạch là có thể rời đi khu vực này chỉ là không thể leo lên đài luận võ mà thôi g ừ n g dũng nhìn hứa phong hướng mình đi tới trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng liền vội vàng nói ngàn cái linh thạch chuột mạng ngàn cái linh thạch buông tha lần này liền cần hai ngàn cái linh thạch ngươi thật đúng là l ớ n phương xem ra sương mù ảnh đ ỉ n h cũng là giàu chạy mở ả hứa phong ha ha cười nói hai ngàn cái thả ta một con đường sống gương dũng nhìn hứa phong không nhúc nhích chút nào dáng vẻ cắn răng nói giá đạo đáng tiếc tiến vào cái thế giới này ta chỉ là vì tăng lên thực lực tới linh thạch đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị hứa phong lắc đầu than thở tay phải chỉ một cái trường kiếm giống như giống như cá lội trên không trung vạch qua một đường vòng cung ánh sáng bạc thoáng qua gừng dũng cổ ở giữa một nâng máu tươi báo tô bắn ra hai mắt lộ ra tuyệt vọng thần s á c thân thể mềm nhũn ngã xuống ngay tức thì một cái màu xám cho bóng người từ gừng dũng trên thi thể bay ra chui vào hứa phong vấn đường hóa là linh hồn lực lượng làm dịu linh lung bảo tháp lầu một năm sao trùng ổ hệ thống ngươi giết chết thất lạc thế giới thổ dân một người đạt được tám giờ tự có thuộc tính điểm đây mới là ta theo đổi đồ hứa phong nhìn gừng d ụ n g thi thể d ừ n g dưng nói chương ba trăm ba mươi chín không địch lại lên tiên đường đã mở nhưng cự nham phong dưới chân núi vẫn còn có rất nhiều người ở rừng chân ngắm nhìn những người này đều là tới xem náo nhiệt thấy có luận võ lệnh thiên tiêu cửa từng cái tất cả đều bước lên lên tiên đường những người này bắt đầu lẫn nhau nghị luận không biết cái đó tông môn thiên tiêu có thể cái đầu tiên leo lên đài luận võ ta đoán sợ rằng sẽ là vạn thú c u n g kỳ lần vân sơn đó cũng không nhất định thiên âm g ố c chút nào không thể so với vạn thú cung kém ở đơn đả độc đấu lên nói không chừng còn biết cao hơn một bậc nam cung sương không nhất định liền so kỳ lân vân sơn kém lên tiên đường giống như ảo cảnh mê cung cũng không nhất định là thực lực cao cường là có thể cái đầu tiên leo lên đài l u ậ n võ mỗi một cái tiến vào lên tiên đường thiên tiêu cũng sẽ ở dọc theo đường đi gặp phải năm sáu cái thậm chí bảy tám người đối thủ muốn leo lên đài l u ậ n võ phải mỗi một cái cũng đánh bại mới được những cái kia tiến vào lên tiên đường thiên tiêu mỗi một cái đều là t r o n g trăm chọn một thậm chí ngàn dặm chọn một thiên tài trong những thiên tài này còn muốn đánh bại bảy tám cái thật là biến thái ồ mau xem mau xem có người từ trên đăng tiên lộ xuống đám người trở nên rối loạn rối loạn hướng lên tiên đường vào tới nhưng cũng không dám dựa vào quá gần bọn họ không có màu tím vầng sáng hộ thân một khi bị lên tiên đường cuốn vào trong đó chỉ có một con đường chết một cái chật vật bóng người lảo đảo từ đường núi thềm đá ở giữa trong sương mù trôi ra cả người quần áo lam lũ trên mặt mang một dấu máu một mặt mệt mỏi hình dáng là núi tử phong tống quốc cường hắn nhưng mà nội môn đệ tử tinh anh là thế hệ này núi tử phong thiên k ê u một trong không nghĩ tới hắn lại cũng thất bại bị chạy ra ở trong đăng tiên lộ thất bại sau có thể bảo vệ một cái mạng đã coi như là vận khí không tệ chẳng qua là không biết hắn gặp người nào lại nhanh như vậy đã bị đánh bại tống quốc cường bản thân đã là thực lực sáu sao từ trong đăng tiên lộ xuống một trận đại chiến khiến cho hắn cả người mệt mỏi không chịu nổi nhưng ở mọi người vây xem trong hắn vẫn là miễn cưỡng ổn định thân hình sắc mặt khó coi hướng núi tử phong mọi người chỗ ở đi về phía đại trưởng lão đệ tử đệ tử mất mặt tống quốc cường đi tới núi tử phong chỗ ở hướng một cái ông già không người nói đi xuống trước nghỉ ngơi lên tiên đường nguyên bổn chính là nguy hiểm vạn phần có thể bảo vệ tánh mạng đi ra đã coi như là không tệ đại trưởng lão một mặt bình tĩnh gật đầu hỏi người gặp là người nào trong đăng tiết lộ ta gặp là thanh hoa cốc k ỳ hân vân k ỳ sư tỷ đánh bại ta sau đó k ỳ sư tỷ để cho ta tự rời đi cũng không có muốn cái gì bồi thường tống quốc cường thấp giọng nói ở trong đăng t i ê n lộ đánh bại đối thủ sau đó rất nhiều người cũng biết đòi một khoản không rẻ bồi thường mới chịu để mặc cho rời đi lần này hiển nhiên là k ỳ hân vân bán núi t ử phong một cái ân huệ ừ không tệ dù sao cũng là dãy núi t ử vụ sáu đại tông môn đồng khí liên tri ngươi đi xuống trước đi đại trường lao phất tay một cái tỏ ý tống quốc cường lui ra tống quốc cường hít sâu một hơi cố nén đau đớn lui ra c h ư a thương rất nhanh từng cái bị đánh bại người xuất hiện ở dưới chân núi rất nhiều người cũng chật vật không chịu nổi chỉ có hai người không có phân nửa chật vật thần s á c chẳng qua là vẻ mặt có chút như đưa đám túi đầu đi ra weo s e r f a r g o tiên lập các người làm sao một bộ hoàn hảo dáng vẻ chẳng lẽ cũng chưa có chiến đấu chủ động nhận thua thanh hạc cốc một vị trưởng lão thấy hai người nhất thời sắc mặt trở nên khó coi một bộ tức giận hình dáng trong đăng tiết lộ bị đánh bại không hề mất mặt nhưng là không đánh mà hàng lại để cho tông môn bị xấu hổ mình tông môn đệ tử gặp phải đối thủ trực tiếp đầu hàng không có so với cái này càng làm cho người cảm thấy khó chịu thân là một người võ sư lại liền đánh một trận dũng khí cũng không có nhất định chính là xỉ nhục ta ta gặp là kỳ lân vân sơn tấm h nhu sơ phạt gỗ mặt đỏ lên thấp giọng nói ta ta cũng là gặp kỳ lân vân sơn tiền lập liền vội và nói thanh hạc cốc trưởng lão ánh mắt rét một cái sau đó thật sâu thở dài vung tay háo tử để cho hai người lui ra kỳ lân vân sơn c ó thể là cả tử hoa quận ba đại thượng tông một trong thiên tiêu mình môn hạ đệ tử gặp phải h ắ n không phải là đối thủ cũng là bình thường chúng ta tông môn đệ tử cùng ba đại thượng tông trên lệnh cứ như vậy lớn sao thanh hạc cốc trưởng lão một mặt tịch mịch nhìn cự nham phong trên đỉnh núi đài luận võ trong lòng phiên muộn bước lên trên tiên đài lục tục đi xuống hai mươi bảy hai mươi tám người sau đó liền lại cũng không có thấy có người xuất hiện làm sao có thể lần này tiến vào lên tiên đài ít nhất có trên trăm người làm sao mới ra ngoài như thế điểm có người kinh ngạc nói quá ít ngày thường ít nhất có thể đủ xuống một nửa không nghĩ tới lần này số người lại như thế thiếu chẳng lẽ những người khác đều bị giết sao quá phóng đại tiến vào lên tiên đài phần lớn là sáu đại t ô n g môn những thứ này đều là dãy núi t ử vụ phe đồng khí liên t r ì lẫn nhau đều là làm bạn trên trăm năm đồng minh Tông tử, biết biết, một thạch một tiền tất thể tông một một thạch. không không môn không như mạng? cũng nói, ngàn linh cũng nhỏ, người những cũng năng người ngàn linh hạ khó phải phải phải khả cho đệ đều được, làm liều là mọi mỗi sao số kia cái vậy Vậy cả có có dưới cự nham phong bàn luận sôi nổi bước lên trên tiên đài hứa phong đã giết mười mấy người vô luận là cái đó tông phái chỉ cần bị hứa phong gặp cũng không trốn thoát độc thủ của hán toàn bộ biến thành tự có thuộc tính điểm liền liền lâm long bảo tháp bên trong trùng ổ hấp thu mười mấy năm sau t lực sáu sao cao thủ linh hồn lực lượng cũng phồng lớn mấy vòng đã thuộc về lên cấp bên bờ nhưng bởi vì là hứa phong thực lực chỉ có năm sao đỉnh cấp vì vậy trùng ổ cấp bậc không cách nào đột phá ký chủ cấp bậc bị cắm ở lên cấp sáu sao cửa khẩu chỉ có hứa phong lên cấp sáu sao sau đó trùng ổ mới có thể tiếp tục đột phá thăng cấp lại là s ắ p xỉ hơn một trăm điểm tự có thuộc tính điểm khiến cho hứa phong lực lượng thuộc tính tăng lên một lớn một khúc dựa theo cái tốc độ này tiếp tục tăng lên hứa phong muốn không được bao lâu liền có thể đột phá năm sao ở lực lượng thuộc tính lên đột phá tới sáu sao trình độ phải biết trên trái đất năm sao thực lực người có mấy ngàn người nhưng là có thể đạt tới thực lực sáu sao chỉ có một ngọn lũ có thể tưởng tượng được từ năm sao đến sáu sao độ khó bao lớn mặc dù hứa phong có thiên phú thêm được năm sao đạt tới sáu sao cùng người khác bốn sao tăng lên năm sao là một cái độ khó nhưng là đối với một cái tán nhân mà nói cái này độ khó vẫn là rất lớn nếu như không phải là đi tới nơi này dạng một cái thất lạc thế giới hứa phong muốn đột phá tới sáu sao c h ỉ ít cần một năm trở lên thời gian hứa phong một đường đi một đường riết rất nhanh trước mắt xuất hiện một đạo sáng ngợi lối ra lên tiên đường cối tựa hồ đang ở trước mắt lúc này hứa phong đột nhiên nghe được một cái thanh âm d ừ n g núi tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại cũng có thể leo lên đài luận võ ban đầu thật là có chút ít thứ n g ư ờ i ha ha đã như vậy như vậy cái này đài luận võ trận chiến đầu tiên sẽ để cho tan ú i tử phong lữ ninh đầu tiên khiêu chiến n g ư ơ i khỏe chương ba trăm bốn mươi lên đài và cảm ơn bạn đã để cử n g u y ờ i phiếu lữ ninh canh giữ ở lên tiên đường lối ra nhìn hứa phong lộ ra dữ t ậ n diễn cảm hắn một tay cầm kiếm một ngón tay chỉ hứa phong cản rỡ cười to lên tiên đường nhìn như chỉ có một cái nhưng thực nhưng có rất nhiều chi nhánh mỗi một người thắp lên lên tiên đường đều không cùng sẽ gặp bất đồng đối thủ nhưng mục đích cuối cùng nhưng đều là giống nhau đều là đài luận võ lữ ninh bước ra lên tiên đường thời gian muốn so với hứa phong sớm rất nhiều thấy lên tiên đường mở hứa phong bóng người xuất hiện lữ ninh cảm giác được mình vận khí không tệ lúc ấy ở dưới cự nham phong thanh hoa cốc kỳ hân vân cho cái thằng nhóc này cầu tha thứ mặc dù lữ ninh không có ra tay nhưng trong lòng lại nín tức cánh hông kỳ hân vân ở dãy núi tử vân trong sáu đại tông môn cũng là nữ thần nhân vật tầm thường lữ ninh vẫn đối với nàng rất có tình cảm h i mộ thấy nàng lại cho hứa phong cầu tha thứ tự nhiên một khoang ghen tị tình tất cả đều phát tiết đến trên mình hứa phong thang nhóc có thể từng nghĩ qua ở gặp ở nơi này ta ha ha ngày hôm nay ta canh giữ ở ngươi bước ra lên tiên đường lối ra lên trừ phi đem ta đánh bại nếu không ngươi liền vĩnh viễn bao vây trong đăng tiên lộ đi lữ ninh vui vẻ cười to ngươi thật lấy lạ chỉ bằng ngươi có thể ngăn trở ta đường đi sao hứa phong lạnh nhạt nói đi tới cái thế giới này sau đó hứa phong thật sâu khiếp sợ cái thế giới này đối với người tu luyện mà nói nhất định chính là một mảnh đất lành dù là không tu luyện chỉ cần trưởng thành cũng biết có bốn sao năm sao thực lực chỉ cần có kỹ thuật đánh nhau sớm muộn cũng có thể đột phá tới sáu sao đối với thực lực tăng lên cái thế giới này thổ dân thật sự là quá mức khủng bố nhưng tương đối phù hợp trên cái thế giới này chuyển lưu cái gọi là kỹ thuật đánh nhau nhưng rất giống nhau đối với năng lượng vận dụng lại là nông cạn so với sau ngày tận thế trái đất thật là thấp không biết nhiều ít cái đ ạ i c ấ p dù là cái thế giới này tất cả đại tông môn lưu truyền trên trăm năm kỹ thuật đánh nhau ở hứa phong trong mắt cũng tỏ ra quá mức ngây thơ ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem xem cái gì mới thật sự là kỹ thuật đánh nhau hứa phong khẽ mỉm cười cầm chặt phi kiếm hướng lữ ninh nào tới hắc thang nhóc lại chủ động chịu chết ta thành toàn cho ngươi lữ ninh mặt liền biến sắc cả ngươi tử ý như sóng biển vậy mãnh liệt dâng trào không ngừng l a n lộn ở làn khói tím trong không ngừng dũng động dị thú hình tượng từng con từng con hung mánh dị thường q u á i thú dương nanh múa b ư ớ t ở làn khói tím trong không ngừng biến đổi thân hình làm ra nhao nhao muốn thử động tác hứa phong nhìn một cái cười lạnh một tiếng đối phương đối với năng lượng vận dụng chân thực quá mức thô lậu lãng phí năng lượng quá nhiều căn bản không cách nào ngưng tụ thành hình nhiều như vậy dị thú biến đổi thân hình nhìn như rất lợi hại nhưng chẳng qua là đồ có kỳ biểu chẳng qua là ảo ảnh lấy ra hù dọa người có thể nhưng muốn tổn thương người nhất định chính là cười nhạo hề hề thật là buồn cười hứa phong vẩy cười nói ngươi lại dám xem thường tan ú i t ử phong tuyệt học lữ ninh trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem xem cái gì mới thật sự là kỹ thuật đánh nhau hứa phong hét lớn một tiếng đãng kiếm mười ba thức bạch tê n g ắ m trăng nhất thời một cái màu n g à xù xì ra tê giác xuất hiện ở lữ ninh trước mặt tê giác d ơ thẳng lên trời gầm thét chạy động lực lòng trời l ở đất cùng lữ ninh làn khói tím hình thành dị thú bất đồng cái này bạch tê liền thật giống như thật hoang cổ dị thú vậy hướng lữ ninh v ọ t tới đầu lâu nhỏ t h ấ p thật dài tê giác lóe lên sắp bén hướng lữ ninh đánh tới hừ chút tài mọn lữ ninh hừ lạnh một tiếng hai tay huy động bên người làn khói tím bắt đầu theo hắn hai tay thua biến đổi hình dáng xem lữ ninh dáng vẻ tựa hồ tiêu hao rất lớn hai tay tựa hồ treo tiến về trước vật nặng mỗi di động một tấc cũng phải hao phí năng lượng to lớn chán hắn cũng bắt đầu dỉ ra mồ hôi rất nhanh một khối to lớn màu tím tấm thuẫn xuất hiện ở lữ ninh trước mặt cái này tấm thuẫn toàn bộ do làn khói tím tạo thành nhìn như rất là đưa mắt nhìn tấm thuẫn trung ương còn có một cái mơ hồ dị thú bóng người ở ngẩng đầu gầm thét lữ ninh cũng là l i ề u mạ không biết hắn ở ngăn chở người nào tiến vào đài l u ậ n võ nhìn răng dấp tựa hồ còn có cựu á n trên đài l u ậ n võ lúc này đã đứng bốn năm người trong đó lôi hồng vũ nhẹ nhàng huy động sau lưng huyền sắc vây cánh mặt coi thường nhìn lữ ninh lầm bầm l ầ b ầ lữ ninh lòng quá nhỏ t r ừ n g mắt phải trả chỉ sợ sẽ là ở dưới cự nham phong cùng người nổi lên khỏe miệng tranh bây giờ ngăn lại đối phương không để cho đối phương bước lên đài luận võ đây thanh hạ quyển linh hạc tử trong tay thưởng thức trước một cây màu xanh lông chim cười lạnh nói tốt lắm dẫu sao đều là sáu đại tông môn đồng khí liên t r ì mọi người vẫn là cùng khí l ạ quý bên cạnh một cái hơn ba mươi tuổi thân mặc áo bảo trắng người đàn ông trung niên khuyên can các người nói lữ ninh có thể ngăn lại đối phương sao nhìn r ă n g r ấ p lữ ninh cẳng có chút cố hết sức cả quá sức tự ý thành hình cũng dùng đến đây chính là lữ ninh đẻ đáy dương thủ đoạn xem ra đạp tiên trên đường người nọ cũng không đơn giản tự ý thành hình năm đó ta cùng người núi tử phong giao thủ qua một chiêu này chỉ có những cái kia nội môn đệ tử tinh anh mới có thể thi triển nhưng là chân chính nắm giữ tinh túy toàn bộ núi tử phong chỉ mấy cái như vậy người lữ ninh coi như là một cái Đinh! tt -e、rác nhẹ nhàng điểm vào lữ ninh tự ý thành hình hình thành tấm thuận trung ương giáp giáp giáp giáp từng trận tiếng vỡ vụn vang lên lữ ninh trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt làm sao có thể ta tự ý thành hình đã chạm tới tầng thứ bảy ngưỡng cửa hình thành tử thú l á chắn coi như thực lực sáu sao người một cách toàn lực cũng biết không chút tổn hao nào đối phương chẳng qua là năm sao đỉnh cấp lại một kích liền phá vỡ ta tử thú lá chắn ẩm tử thú lá chắn toàn bộ tan vỡ mở mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng bắn tới vừa rời đi lữ ninh bên người làn khói tím tràn ngập phạm vi liền hóa thành hư vô cùng tử thú lá chắn đụng sau đó bạch tê cũng dần dần biến mất vốn là tê giác không có xuất hiện một chuôi tản ra hàn quang trường kiếm trường kiếm dễ dàng xé ra lữ ninh bên người làn khói tím phòng ngự đâm vào ngực hắn lữ ninh cặp mắt toát ra thần sắc tức giận hai cái tay cánh tay gắt gao bắt phi kiếm lơi kiếm máu tươi theo ngón tay khe hở chạy xuống không thể nào ngươi đây là cái gì kiếm pháp kiếm pháp gì lại như vậy lợi hại một kích liền phúc lữ ninh phun ra một ngụm máu tươi mặt ngoài thân thể làn khói tím nhất thời bắt đầu từ từ tiêu tán chỉ để lại tầng một mong mỏng làn khói tím dán hắn thân thể n g ư ơ i dám giết ta ta núi tử p h o n g nhất định sẽ không tha ngươi nhất định sẽ không tha ngươi lữ ninh hai mắt dần dần mất đi thần thái cả người máu tươi đem áo quần sâm nhiễm thành một kiện huyết y đầu lâu chậm dại thấp kém tự l ầ m bẩm cuối cùng trầm m ặ t xuống hệ thống người giết chết thất lạc thế giới thổ dân đạt được tự do đếm số tám giờ nhìn một hơi một tí hai tay gắt gao nắm tự bay kiếm thân thể vẫn đứng thẳng lữ ninh hứa phong trong lòng khe khẽ thở dài vương phi kiếm tâm niệm vừa động phi kiếm nhất thời hóa là một cái ba tấc cá bạc chui vào hứa phong thân thể lữ ninh thi thể té ngã ở trên đất lúc này lại cũng không người có thể ngăn t r ở hứa phong bước lên đài l u ậ n võ nhìn trước mặt ánh sáng chỗ hứa phong bước nhanh đi về phía trước đi chương ba trăm bốn mươi mốt khiêu chiến thấy lữ ninh ngăn t r ở người khác leo lên đài luận võ lại bị giết ngược trên đài luận võ tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc có thể leo lên đài luận võ người đều là thiên tri tiêu tử tất cả đại tông phái nhân vật tinh anh đều là đánh bại mười mấy tên đối thủ mới có thể leo lên nơi này ở đài luận võ số người chưa đầy mười người trước mỗi một leo lên đài luận võ thiên tiêu đều là tương đối khắt chế cho dù có lớn hơn nữa thủ h á n cũng sẽ không sẽ lữ ậ luận p tức khiêu chiến. Nhưng cái này bên trong lại có một cái bất thành văn quy tắc ngầm. Nếu như có người trước thời hạn leo lên đài luận võ, là có thể chiến. cái có cái có có chặn khiêu Nhưng như hạn đánh h lại người đài bên lên quy nếu này văn ngầm, n là leo võ, ninh g g n ư ờ khác h xuất i ệ ở trên đài luận đài võ, c ỉ bất quá, lòng à làm làm m mây như vậy, lẫn nhau hoán, người như cũng không hiện như tình huống. Ninh thủ trước vậy, vậy vậy, vậy Lữ l qua sâu xuất sẽ sẽ kết làm rất sâu thủ hoán. Vậy rất ít có có giới dạ hẹp hòi chừng mắt phải trả tính cách dãy núi tử vụ tất cả đại tông môn cơ hồ đều có nghe đồn thấy hắn ngăn lại người khác không để cho đối phương leo lên đài luật võ không có ai sẽ cảm thấy kinh ngạc chuyện không đóng m ấy treo thật cao cũng không có ai sẽ ra mặt ngăn trở nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới là lại không mấy hiệp lữ ninh liền bị đối phương giết chết là cái đầu tiên nằm ở trên đài luận võ người điều này không khỏi làm những người khác cảm thấy tò mò r ồ i rít mắt thấy vậy cái mới vừa mở cửa lên tiên đường rất nhanh hứa phong bóng người xuất hiện ở trên đài luận võ lúc này đài luận võ đã đứng sáu người vạn thú cung kỳ lân vân thiên thiên âm cốc nam cung sương còn á sáu i hai vị tử hoa, quận ba đại tiên tiêu, với núi đại nói, nhiên đài này quận thượng tông Thiên tiêu.、So、với núi tử vụ, sáu đại tông môn hơn lớn lên luận mà hoa thực khúc, thật ba cao vị vụ võ, tử tử một một tự so leo sớm dây lực c dư lại núi n lôi i m hai lôi hồng h vũ, t n quyển h hạ l người h hạc tử, ũ n đều leo lên đài luận leo lên lại Còn n hai võ. g cả người người mặc màu đỏ tím trường bảo diêm dúa loẹ loẹt sang trọng hoa lệ mày như trăng khuyết mắt tựa như vì sao dày đặc một đôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn khoe miệng hơi n h ồ n g lên vểnh lên trước lan hoa chỉ đang thận trọng tu bổ trước móng tay nhìn như thật giống như một vị ôn nhu cô gái xinh đẹp nhưng trong thực tế nhưng là người đàn ông người này chính là dãy núi tử vụ sáu đại tông môn một trong tím tụ tập nội môn đệ tử tinh anh miêu thi tuấn ư lữ ninh lại bị giết chết khanh khách thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo liền mình tên họ cũng phụ vào núi tử phong lần này thật đúng là mặt bị đánh bạc bạc vang miêu thi tuấn hơi mang mi khẽ cười một tiếng nói miêu thi tuấn bên người chống ra lão lớn một vòng mấy người còn lại tựa hồ cũng ẩn núp hắn không muốn cách hắn quá gần tống sư ca ngươi nói hay là ta nói đúng không miêu thi tuấn nhẹ nhàng vừa nghiêng đầu hướng về phía cách đó không xa một đàn ông hỏi tên đàn ông kia tên là tống băng mặc một bộ màu đen trang phục hắn là sương mù ảnh đỉnh nội môn đệ tử tinh anh nghe được miêu thi tuấn hỏi hắn hơi k h ẽ to mày nhưng vẫn là cố nén khó chịu gật đầu nói lần này núi tử phong là bị thua thiệt nhiều lại không có một người leo lên đài luận võ ừ thanh hoa cốc cũng là đến bây giờ còn không có ai đi lên đâu ngược lại là một cái tên chưa từng có ai biết đến rừng núi tán nhân giết lữ ninh xông vào đây thật là ít gặp có nhiều ít giới cự nham phong luận võ không có tán nhân xuất hiện linh hạc tử ngẩng đầu nhìn về hứa phong thấp giọng nói nghe nói thanh hoa cốc chị em gái họ kỷ cũng tới khanh khách không biết là không phải ở trên đăng tiết lộ bị người giết chết miêu thi tuấn trên mặt hiện ra một tia nụ cười quỷ dị đáy mắt l e o một cái ghen tị vẻ chớp mắt rồi biến mất ngay tại lúc này đài luận võ phía đông đột nhiên xuất hiện một đạo cửa ánh sáng kỳ hân vân từ cửa ánh sáng trong đi ra rất nhanh cửa ánh sáng biến mất không chỉ trong chốc lát ở sau lưng nàng lại xuất hiện một đạo cửa ánh sáng kỳ hân tuyết vỗ ngực một mặt khẩn trương bước ra cửa ánh sáng chị kỳ hân tuyết vừa ra cửa ánh sáng liền thấy chị mình trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ vội vàng đi lên trước không sai có thể bằng vào thực lực mình leo lên đài l u ậ n võ nhìn răng dấp một đoạn thời gian gần đây không có lười biếng kỳ hân vân trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng kéo em gái mình tay nha chị ngươi xem hứa đại ca cũng bước lên đi lên kỳ hân tuyết thấy hứa phong mắt to trợ tránh trợ tránh kéo chị mình thấp giọng nói kỳ hân vân khẽ nhữ mày nhìn một cái hứa phong nhất thời nàng ánh mắt bị hứa phong dưới chân lữ ninh thi thể hấp dẫn nhất thời trong lòng căng thẳng lữ ninh lại chết là hắn giết chết sao lúc này trên đài luật võ trừ lữ ninh thi thể bên ngoài đã xuất hiện bảy người còn có ba người đài luận võ thì sẽ khép kín tiến hành sau cùng đấu võ hứa phong đột nhiên phát hiện trên đài luận võ linh khí lại so chỗ khác đậm đà gấp mấy lần trong cơ thể kiếm nguyên chân khí cũng rục dịch lại không tự chủ được dựa theo kiếm điện bên trong miêu tả tâm pháp bắt đầu vận hành hứa phong ngồi xếp bằng xuống cả người hơi thở thu liễm dựa theo kiếm điện tâm kinh vận hành lộ tuyến bắt đầu tu luyện từng cổ một mênh mông kiếm nguyên chân khí ở trong kinh mạch dòng nước chảy mỗi vận hành một vòng kiếm nguyên chân khí liền gia tăng một phần hứa phong cảm giác thực lực mình lại đang chậm chạp tăng trưởng không có thuộc tính điểm gia tăng không có đẳng cấp đột phá nhưng hứa phong chính là chân thiết cảm giác được mặc dù chậm, n h ư n g thực lực mình nhưng thật ở một phần một chút nào tăng lên lại yên tĩnh chờ đợi nửa giờ người cuối cùng xuất hiện ở đài luật võ ở người cuối cùng xuất hiện một khắc kia tất cả trên đăng tiết lộ còn chưa phân ra thắng bại người toàn bộ bị tập trung đến cùng nhau sau đó mỗi người bỏ ra một n g h n linh thạch giá phải trả bị đưa ra cự nham phong nếu như linh thạch không đủ vậy cũng chỉ có thể hóa là cự nham phong tiên hoa chất dinh dưỡng trên đài luận võ t ầ n g một nhàn nhạt màu n g à màn hào quang thăng lên đem toàn bộ đài luận võ toàn bộ bao lại đây chính là đài luận võ diễn võ sao hề hề vậy liền bắt đầu đi có thể có người muốn khiêu chiến bổn toạn kỳ lân vân sơn hề hề cười nói không nghĩ tới ở nơi này loại hoang dã tích hương cũng có thể gặp phải kỳ lân huynh không bằng chúng ta hai người vui đùa một chút như thế nào nam cung sương vui vẻ cười to trong hai mắt tràn đầy ý chí chiến đấu nhìn chằm chằm kỳ lân vân thiên lớn tiếng nói hai người mặc dù đều là xuất thân tử hoa quận ba đại thượng tông một trong nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt chẳng qua là nghe thấy ngày hôm nay có thể ở gặp ở nơi này nam cung sương không muốn buông tha cái này cơ hội khiêu chiến nam cung huynh tuyệt học băng sương sức lực ta cũng là sớm có nghe đồn cũng tốt sẽ để cho chúng ta tới trước chiến một chàng kỳ lân vân thiên vui vẻ cười to bước ra khanh khách không nghĩ tới lại để cho hai vị đường xa tới quý khách bắt đầu trước vậy chúng ta cũng bắt đầu đi k ỳ hân vân không bằng chúng ta tới tỉ thí một phen như thế nào miêu thi tuấn che miệng cười ánh mắt nhìn về k ỳ hân vân như ngươi mong muốn k ỳ hân vân d ừ n g dưng một tiếng đi ra miêu thi tuấn bản lĩnh lộn một cái đối với nga mi đâm xuất hiện ở lòng bàn tay hướng k ỳ hân vân nào h tới k ỳ hân vân nhưng cơ múa ống tay háo cùng miêu thi tuấn dây dưa đấu nàng hai cái dài đến ba t r ư i n g ống tay háo chính là nàng vũ khí trên h như hai con linh xả, hướng、Miu、thi tuần quấn quanh ậ t tuần tới. t giống miêu con cuốn xà, ư n Linh Hạc Tử. Và cảm ơn bạn, nguyệt g phiếu. Hạc cảm Tử. t cử Và đã để r đài luận võ mấy tổ người dối g i ế t đấu đủ mọi màu sắc năng lượng bắn nhanh nhưng vô luận là năng lượng gì đánh tới màn hào quang phía trên lúc này cũng biết tiêu tán vô ảnh vô tung toàn bộ đài luận võ cuối cùng chỉ còn lại ngồi xếp bằng hứa phong cùng đứng ở một bên sửng sờ kỷ hân tuyết nhìn một cái cách đó không xa hứa phong kỷ hân tuyết hơi cắn n ô i hướng hứa phong đi tới hứa đại ca bọn họ cũng đánh nhau chúng ta cũng so tài một chút đi kỳ hân tuyết nhỏ giọng nói ở nơi này đài luận võ diễn võ cũng không nhất định chính là muốn đánh bại đối thủ mà là phải tận lực biểu diễn mình kỹ thuật đánh nhau mặc dù kết quả cuối cùng cũng rất trọng yếu nhưng nếu như mình hiện ra kỹ thuật đánh nhau cũng không xuất sắc không có bị vậy nhiều tiên hoa vừa ý đến cuối cùng cũng không cách nào đạt được tiên hoa đồng ý lúc này ở tất cả mọi người đều không có chú ý lúc này cự nham phong đỉnh núi một góc hơi lộ ra một cây màu xanh biếc non chi ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa tựa hồ đang ngó chừng trên đài luận võ xem xem hứa phong tựa hồ không có nghe được kỷ hân tuyết thanh âm vẫn l i ề u mạng ngồi xếp bằng cả người tản ra kiếm khí bén nhọn mỗi qua một đoạn thời gian trên người hắn kiếm khí liền tăng dày một phần trong cơ thể kiếm nguyên chân khí như sông lớn vậy mánh liệt dâng trào ra bề ngoài lại cũng bắt đầu lóe lên kim loại sáng bóng、Bành. một tiếng nổ vang lên miêu thi tuấn tóc thai rối bậy mở vai trái t r ỗ áo quần nứt ra m á u tươi từ từ dỉ ra sắc mặt khó coi dọa người kỳ hân vân trôi giạt rơi xuống hai tay một gộp lại hai cây ống tay áo nghe lời xúc cuốn trở lại đa t ạ kỳ hân vân d ừ n g dưng nói ừ lần này miêu thi tuấn lời còn chưa nói hết mặt ngoài thân thể liền tản mát ra ánh sáng màu bạc veo một tiếng bị đá ra đài luật võ bóng người bị một đoàn khí lưu nâng hướng cự nham phong dưới chân núi rơi đi lôi hồng vũ đem tống băng đào thải linh hạ tử cũng đem cuối cùng lên đài luận võ người nọ đào thải cuối cùng trừ vẫn còn ở giao thủ nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên lúc này trên đài luận võ còn dư lại bảy người làm sao em gái người muốn khiêu chiến hắn sao kỳ hân vân liếc mắt một cái vẫn đang ngồi hừa phong hỏi nhỏ kỳ hân tuyết lé lưới nói ta chẳng qua là nhàn rỗi nhàm chán muốn tìm hứa đại ca luận bàn một chút hừ thân là một người nam nhi lại liền một người phụ nữ khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận còn mặt mũi nào mặt leo lên đài l u ậ n võ ta xem còn không bằng dường như tiếp theo đi bị ở chỗ này xấu hổ mất mặt lôi hồng vũ khinh miệt liếc mắt một cái hứa phong hề hề vị này anh bạn trẻ ở dưới chân núi đã từng nói muốn tàn sắt toàn bộ núi tử phong đâu thật là huy phong thật là khí phách t ả linh hạc tử vui vẻ cười to trong mắt lóe lên một tia âm vụ dưới chân núi hứa phong cùng ngô trạch đứng chung một chỗ hắn cũng để ở trong mắt nô trạch cùng hắn không hợp nô trạch bạn linh hạc tử tự nhiên muốn cho hắn lên điểm nhãn hắn dược đâu chỉ ta nghe nói vị bằng h ư u này liền vô lượng kiếm tông đều không coi vào đâu nam cung sương một quyền đem kỳ lân vân thiên bước lui vui vẻ cười to đạo nam cung sương đang cùng ta lúc tỷ đấu vẫn còn có d ố i rãnh để ý chuyện của người khắc tình không khỏi quá không đem ta không coi vào đâu đi kỳ lân vân thiên sắc mặt âm chầm xuống thấp giọng nói xin lỗi xin lỗi ai dám không đem vạn thọ cung thiên k ê u không coi vào đâu đó không phải là muốn chết sao nam cung xương trong miệng như thế nói nhưng trên mặt nhưng vẫn treo lạnh lùng nụ cười làm sao liền vô lượng kiếm tông đều không coi vào đâu linh hạc tử v ẻ mặt động một cái ánh mắt lóe lên bước nhanh hướng hứa phong đi tới ha ha sẽ để cho ta xem xem ngươi có bản lãnh gì liền ba đại thượng tông vô lượng kiếm tông đều không coi vào đâu đây chính là một cái giao hảo ba đại thượng tông một trong vô lượng kiếm tông cơ hội tốt một khi đem hắn đánh chết chuyển tới vô lượng kiếm tông trong lỗ thai tự nhiên sẽ đạt được vô lượng kiếm tông phân biệt đối xử kỳ hân vân khẽ nhũ mày kéo kỳ hân tuyết lui về phía sau hứa phong vẫn động cũng không động linh hạc tử vui vẻ cười to trước đi tới hứa phong trước người chắp tay một cái nói thanh hạc cốc linh hạc tử h ư ớ n g ngươi chọn lựa chiến qua một lúc lâu linh hạc tử gặp hứa phong một hơi một tí khoe miệng lộ ra một k i a nụ cười d ễ c ậ n tiếp tục nói bạn nếu như không dám ứng chiến chỉ cần nhận thua sau đó bồi thường ta ngàn cái linh thạch liền có thể từ đài luận võ nhảy xuống trên đài luận võ chỉ cần bị đánh bại liền sẽ tự động truyền đưa đi sẽ có lực lượng thần bí đưa đến dưới núi nhưng nếu như mình chủ động nhảy ra đài luận võ thì chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng té xuống khoảng cách cao như vậy cho dù thực lực sáu sao, sao người nhảy xuống chỉ sợ cũng phải bị trọng thương linh hạc tử sở dĩ nói như vậy là bởi vì là hắn lấy là hứa phong không dám cùng hắn tỉ đấu muốn âm đối phương một chút linh hạc tử nếu chuyên khắp toàn bộ đài l u ậ n võ liền liền nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên cũng dừng lại t ừ n g đạo ánh mắt toàn đều rơi vào trên mình hứa phong có thể leo lên đài l u ậ n võ đều là cái đại tông phái thiên tri tiêu tử đối thủ khiêu chiến cho dù không địch lại cũng không biết khiếp đảm không ứng chiến dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng cũng sẽ không bỏ rơi nhưng thấy hứa phong đối mặt khiêu chiến lại yên lặng không nói từng cái nhìn về hứa phong ánh mắt nhất thời trở nên vi diệu đứng lên lần này liền liền lôi hồng vũ cũng cảm thấy bất mãn lớn tiếng nói vị bằng h ư u này trên đài l u ậ n võ đối mặt khiêu chiến nhất định phải ứng chiến mới được nếu không vậy thì chủ động thối lui ra đài l u ậ n võ thối lui ra lần này diễn võ chị kỳ hân tuyết kéo lại kỳ hân vân tay trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn muốn chị giúp một tay h ứ a phong nhưng lại bị kỳ hân vân cự tuyệt khe lắc đầu giáp giáp giáp giáp hứa phong trong cơ thể lại truyền ra từng trận v ă n g động dưới da như có côn trùng nhỏ lại bỏ vậy không ngừng ngoại liền liền trên mặt đều lộ ra khó chịu diễn cảm thật lâu hứa phong mới mở mắt ra dài dài thở ra một ngụm c h ọ c khí một đạo khí màu trắng lưu từ hắn trong miệng bắn ra thật giống như một chuôi khí kiếm trực tiếp đem đài luận võ cứng rắn mặt đất đâm ra một cái hạ cái hố ngưng khí t h à n h kiếm kỳ lân vân thiên ánh mắt h í p một cái trong lòng kinh hãi đây chính là vô lượng kiếm tông trưởng lao cấp cứng giả có thể thi triển ra làm sao có thể ở đây sao chỗ thật xa thấy làm sao có thể nam cung xương k h é quát một tiếng trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc nghiêng đầu nhìn một cái kỳ lân vân thiên làm sao dám mở mắt ta thật đúng là lấy là ngươi là người điếc người mù đâu ha ha linh hạc tử ầm ĩ nói đưa tay hướng hứa phong bắt đi tay phải ở giữa linh quang c h ấ p động một cổ màu xanh khí lưu ở chỉ ở giữa quanh quẩn đây là thanh hạ quyển tuyệt học hạt móng vừa hiện hứa phong trên mặt lộ ra một cái thần sắc dễu cận tay phải một chiều sau lưng một mực cong phổ thông phẩm chất trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng long âm trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ bay đến hắn lòng bàn tay hứa phong đứng lên hướng bước về phía trước một bước trường kiếm vung lên một đạo kiếm quang hướng linh h ạ c t ử bộ tới chương ba trăm bốn mươi ba hạc vũ cửu thiên đãng kiếm mười ba thức một kiếm đ ứ t núi cao một đạo trói mắt ánh sáng trắng từ hứa phong trong tay tách thả ra cách hắn gần người rối rít nhắm hai mắt lại liền liền xa xa nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên cũng đều lấy tay ngăn c h e ở trước mắt cái này đạo bạch quang thật sự là quá mức trói mắt giống như người bình thường nhìn thẳng mặt trời vậy thời gian hơi dài thì sẽ hai mắt rơi lệ nam cung xương đẻ xuống kinh hãi trong lòng đây là cái gì kiếm pháp vậy mà sẽ cũng như này trói mắt kiếm mang sợ rằng vô lượng kiếm tông vô lượng kiếm quang cũng không khả năng cũng như uy lực này điều này sao có thể coi như hắn có thể giết chết lữ ninh cũng không khả năng có kinh khủng như vậy kỹ thuật đánh nhau kỳ hân vân sắc mặt đại biến đạo này kiếm mang vỡ vụn nàng toàn bộ kiêu ngạo nếu như đem hắn thả vào lúc này linh hạt từ vị trí kỳ hân vân hơi một suy nghĩ liền cảm thấy cả người phát lạnh run toàn thân tựa như thấm nhập hầm băng vậy chị ngươi ngươi thế nào kỳ hân tuyết cảm thấy mình chị lại khẽ run lên sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy r ò n g trong lòng nóng n ả y không nhịn được tiến lên kéo kỳ hân vân tay mặt đầy lo lắng nhìn nàng người này kiếm pháp coi như là ở ba đại tông môn cũng là cao nhất kỹ thuật đánh nhau kỳ lân vân thiên trầm d à i nói nhìn về hứa phong ánh mắt lộ ra thận trọng thân sắc làm sao có thể linh hạc tử giống to sắc mặt đại biến bóng người cấp tốc c h ấ p động một cái bạch hạc hư ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng theo hắn bóng người c h ấ p động bạch hạc hư ảnh làm ra bất động tử thái thanh h ạ quyển tuyệt học hạc vũ cửu thiên l ô i hồng vũ ánh mắt sáng lên thất thanh hô hạc vũ cửu thiên là chỉ có thanh hạ quyển đệ tử thân truyền mới có thể học kỹ thuật đánh nhau linh hạc tử bây giờ chẳng qua là nội môn đệ tử tinh anh theo đạo lý mà nói là không có tư cách học tập cái này hạng kỹ thuật đánh nhau nhưng rất hiển nhiên hạc vũ cựu thiên môn chiến kỹ này linh hạc tử lại đã hoàn toàn nắm giữ xem ra trước kia rất sớm linh hạc tử cũng đã bắt đầu tiếp xúc môn chiến kỹ này liền h ừ đã sớm nghe nói linh hạc tử là thanh h ạ q u y ể n một vị thái thượng trưởng lao cháu trai ruột bây giờ nhìn lại lời đồn đại không giả lỗi hồng vũ trong lòng ngầm nói không nhịn được có chút ghen t ị cho dù là cháu của thái thượng trưởng lão cũng không có tư cách đem hạc vũ cựu thiên loại này tông môn tuyệt kỹ truyền thụ cho đệ tử nội môn một khi chuyện này chuyển tới thanh hạc q u y ể n không riêng gì linh hạc tử liền liền truyền thụ hắn tuyệt học người t r ư ở n g l ã o kia sợ rằng cũng phải bị trừng phạt có thể đem linh hạc tử bức bách đến mảnh đất này bước không tiếc tiết lộ tuyệt học cái đó tán nhân kiếm pháp thật đúng là khủng bố loại mây đỏ trong lòng ngầm nói lách cách một cái ngay cổ tay cánh tay rơi xuống ở hứa phong bên cạnh lúc này linh hạc tử đã lắc mình lui đến mười mấy mét ra ngoài địa phương quá kinh khủng trên cái thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy kiếm pháp linh hạc tử c h á n đổ mồ hôi toát ra cả người khẽ run hai chân liền thật giống như dâm ở vân ở giữa mềm lún liên tiếp thi triển bảy tám lần hạc vũ cựu tiên tiêu hao quá lớn hán thân thể cơ hồ thuộc về chi nhiều hơn thu đến nước liền ngay cả đứng cũng cảm thấy có chút khó khăn bất quá khá tốt rốt cục thì tránh khỏi linh hạc tử thở dài một hơi lúc này đột nhiên cảm thấy cánh tay phải chỗ chuyển tới một hồi đau tê tâm liệt phế đau túi đầu vừa thấy. mình tay phải lại ngay cổ tay cắt mất chỉ còn lại nửa đoạn ống tay háo chống rông rủ xuống trước ta tay ta linh hạc tử đột nhiên dứt đến trên đất bưng mình tay phải lên tiếng kêu to lên hứa phong tay phải cầm kiếm mũi kiếm chĩa xuống đất máu tươi theo lưới kiếm một giọt một giọt chạy tới trên đất đây chẳng qua là phổ thông phẩm chất một thanh trường kiếm mặc dù hứa phong ngày đ ê m dự dưỡng nhưng cũng không thể có thể trở nên như vậy lợi hại trên trái đất phổ thông phẩm chất trường kiếm liền một sao thực lực trùng giáp cũng phách không ra chớ nói chi là linh hạc tử bản thân thực lực sáu sao thân thể nếu như đổi một người cầm phổ thông phẩm chất trường kiếm linh hạc tử coi như đứng không nhúc nhích để cho h ắ n chém cũng không khả năng chặt xuống linh hạc tử trên người một q u ọ n g tóc g á i nhưng bây giờ hứa phong tay cầm thanh trường kiếm này lại đem linh hạc tử một cánh tay bổ xuống nếu như không phải là linh hạc tử tránh ném mau sợ rằng một kiếm này có thể trực tiếp đem linh hạc tử chém thành hai khúc đã kiếm mười ba thước một kiếm đứt núi cao tràn u lực đầy sát khí hứa phong đem trường kiếm hướng không trung ném một cái trường kiếm ở giữa không trung lộn một vòng trực tiếp cắm vào sau lưng trong vỏ kiếm phi kiếm ra hứa phong một tiếng khách quát một đạo màu bạc kiếm mang xuất hiện ở bên người hắn một kiếm đ ứ t núi cao hứa phong một tiếng k h é c quát ba tấc lớn nhỏ phi kiếm đột nhiên biến thành một chuôi trường kiếm ba thước trên không trung vạch ra một đạo màu bạc kiếm mang hướng mười mấy mét ra ngoài linh hạc tử bộ tới linh hạc tử sắc mặt đại biến dùng r ă n g từ trong ngực móc ra một quả ngọc trắng chai nhỏ mở ra nắp bình đem dược hoàn bên trong một cổ não toàn bộ nhét vào trong miệng ta là cháu của thái thượng trưởng lão thanh hạc q u y ề n người dám giết ta linh hạc tử mặt đầy hoảng sợ thân sắc la lớn hắn có thể cảm thụ ra chết uy hiếp đã tới gần một kiếm này mình không tránh thoát linh hạc tử lúc này liền thật giống như bị mảnh t h ú để mắt tới thú nhỏ lại ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn chỉ có thể cuộn tròn thân thể run lầy bẫy đáng chết động à, động à. linh hạc tử trên mặt bắp thịt cũng v ạ n mèo hai con mắt bất chấp thần sắc tức giận trong lòng điên cuồng hét lên ông một tiếng văng nhỏ linh hạc tử lại đang tại chỗ để lại một tàn ảnh một cái bạch hạc hư ảnh xuất hiện ở tại chỗ mà lúc này linh hạc tử chỉ một cái vọt đến bên trái mười mấy mét địa phương xa ồ đây là đột phá nam cung sương sững sốt một chút thân là ba đại thượng tông ánh mắt vẫn phải có mặc dù cho tới bây giờ không có gặp qua bị người thi triển hạc vũ cựu thiên nhưng lúc này linh hạc tử một chiêu này nhưng cho người một loại mới tinh cảm giác cùng mới vừa rồi cấp tốc chấp động bất đồng lần này né tránh là chất bay vọt như vậy cũng chỉ có một loại có thể linh hạc tử hạc vũ cựu thiên đột phá như cũ cực hạng cao hơn một tầng lầu hạc vũ cựu thiên cảnh giới đại viên mãn lôi hồng vũ lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc lắc đầu thở dài nói không nghĩ tới sống chết bây giờ lại thật đột phá linh hạc tử không hổ là thanh hạ q u y ể n thiên tiêu nếu như lần này hắn có thể sống sót nhất định có thể thành là tông môn đệ tử thân truyền chỉ sợ cũng liền thanh hạ q u y ể n trước một đời thủ tọa cũng kém hơn hắn đột phá đột phá ha ha linh hạc tử trên mặt lộ ra mừng như điên t h ầ n sắc d ơ thẳng lên trời cười như điên nói tránh thoát ha ha ta tránh khỏi hứa phong hơi sững sờ sau đó cười lạnh nói ngươi thật lấy là đãng kiếm mười ba thước chính là tốt như vậy tránh sao màu bạc kiếm mang trực tiếp đem dừng lại ở tại chỗ bạch hạc hư ảnh đánh thành hai nửa ở cắn nát bạch hạc hư ảnh lúc này một tiếng thê lương hạc rẽ xuất hiện ở trên đài l u ậ n võ ngay tại lúc này linh hạc tử thân thể đột nhiên cứng đờ cười như điên cũng lập tức ngừng hàn ấn đường xuất hiện một dấu máu mặt đầy biểu tình hoảng sợ thân thể mềm l ú n kẽ lăn quay trên đài luật võ kỳ hân vân trên mặt lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc tựa như xem quỷ vậy quay đầu nhìn về hứa phong chương 344, đền mạng và cảm ơn bạn đã để cử n g u y ệ t phiếu đ ã n g kiếm mười ba thức mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể truy hồn t ì m phách há là ngươi một cái né tránh thân pháp là có thể trốn được đi hứa phong cười lạnh nói đ ã n g kiếm mười ba thức là đ ã n g kiếm tiên tông trúc cơ kiếm đ i ể n bên trong bao hàm một môn võ học không riêng gì một môn kiếm kỹ hơn nữa còn có rất nhiều những thứ khác diệu dụng người bình thường có thể nghiên cứu cả đời hứa phong bây giờ đối với với cái này môn kiếm pháp n ắ m g i ữ đã càng ngày càng quen thuộc mới mơ hồ nhận ra được trong đó một ít d ư ợ u d ụ n g phúc một đạo màu bạc kiếm mang từ linh h ạ c từ cái hót chui ra đụng vào đài luận võ bề ngoài tầng kia mong mỏng màn sáng trong màn sáng dạo rực dậy từng trận rung động cự nham phong đỉnh núi bùi cây kia tiên hoa dọc theo một đoạn xanh lơ cây mây hướng hứa phong chỗ ở phương hướng theo gió đ u n g đưa tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú truy hồn tìm phách dạng gì kỹ thuật đánh nhau có thể cũng như uy lực này trên cái thế giới này thật tồn tại có thể truy hồn tìm phách kỹ thuật đánh nhau sao kỳ lân vân thiên trong lòng kinh hãi linh hạc tử nhưng mà thanh hạ q u y ể n thái thượng trưởng lao cháu trai ngươi ngươi lại liền trực tiếp đem hắn giết chết lôi hồng vũ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc có thể leo lên đài l u ậ n võ đều là ngàn dặm trọn một thiên kêu con là tất cả đại tông môn con cừng hơn nữa tất cả đại tông môn các trưởng lão đều ở đây cự nham phong dưới chân núi nhìn rất ít có người dám ở nơi này cái trên sân khấu đem đối thủ đánh chết vậy đều là đánh bại sau đó bị đuổi về chân núi lúc ấy hứa phong đem lữ ninh giết chết cũng đã để cho tất cả mọi người kinh ngạc chỉ bất quá đó là lữ ninh tự tìm cái chết ngăn t r ở hứa phong leo lên đài luật võ chết cũng là lỗi do tự mình đánh bản thân chính là đối lý nhưng lần này nhưng là ở chính thức diễn võ hứa phong đem linh hạc tử đánh chết lần này nhưng là hư lâu dài tới nay tất cả đại tông môn tuân theo quy tắc toàn bộ trên đài luận võ một mảnh tinh mịch liên l i ê n nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hứa phong bọn họ mặc dù đến từ dãy núi tử vụ bên ngoài tông môn nhưng trên đài luận võ q u ý củ bọn họ vẫn là biết cho dù thân là ba đại thượng tông đệ tử cũng là lòng có điều cố kỵ không dám giống như hứa phong như vậy đại khai sát giới linh hạt tử cũng không phải n g ư ờ i đối thủ sao trong tất cả mọi người k i như nhưng chính là như vậy một cái nhiều nhất là ngoại môn đệ tử tài nghệ người lại giết liền mấy cái nội môn đệ tử tinh anh cái này làm cho k ỳ hân vân cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi người thi triển là kiếm pháp gì kỳ lân vân thiên chậm rãi hỏi đáng kiếm mười ba thức hứa phong trầm giọng nói đáng kiếm mười ba thức hảo kiếm pháp kỳ lân vân thiên lắc đầu khen ngợi bằng kiếm pháp này coi thường vô lượng kiếm tông cũng là tự nhiên cái gì h ắ n kỹ thuật đánh nhau lại thật so vô lượng kiếm tông cao minh hơn lôi hồng vũ kinh ngạc nói ta gặp qua vô lượng kiếm tông tân trưởng lao thi triển vô lượng kiếm quang quả thật h kém ơ nhưng ắ n triển này. Nam Cung thi pháp kiếm bộ ơ thấp thú khá hứng thú nhìn hứa phong giọng nói, mà ộ t cái. Nhưng m linh hạc tử là thanh hạ q u y ể n thái thượng trưởng lão duy nhất đích truyền cháu trai ngươi giết hắn chính là cùng toàn bộ thanh hạ q u y ể n là địch ngươi chẳng lẽ không sợ lôi hồng vũ vẫn là không dám tin tưởng hứa phong thật đem linh hạ c tử giết chết linh hạ c tử mặc dù chỉ là nội môn đệ tử tinh anh nhưng thân là cháu của thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền đã là ván đã đóng thuyền sự việc không xem chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể tu luyện hạc vũ cựu tiên h linh hạc tử đều đã tu luyện tới đại thành nghe nói thanh h ạ q u y ể n linh lánh một trưởng lão nhưng mà một vị rất bao che trưởng lão ả hơn nữa linh hạc tử là hắn duy nhất bảo bối cháu trai lần này có thể có trò hay để nhìn nam cung sương cười hắc hắc xóa hạ lô mùi nói kỳ hân tuyết lé lưới nhỏ giọng nói vị trưởng lão kia nhưng mà rất nổi danh hứa đại ca lần này phiền thoái thái thượng trưởng lão bảo bối cháu trai hứa phong khẽ mỉm cười thật tốt không tìm được lý do đi giết người lần này sợ rằng mình không đi tìm người khác cái đó gọi linh lánh một thái thượng trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua mình tiểu bối ngươi lại dám giết ta thanh h ạ q u y ệ n đệ tử xuống nhận lấy cái chết quắt to một tiếng từ dưới chân núi vang lên nha linh trưởng lão lại cũng tới kỳ hân tuyết kinh ngạc nói túi đầu hướng dưới chân núi nhìn lại chỉ gặp một đạo màu xanh bóng người bay lên trời một tiếng hạc rẽ vang khắp trời đất linh lánh một thân thể thật giống như bị cái gì nâng h ư ơ n g cự nham phong đỉnh núi bay tới hắn sau lưng một cái to lớn màu xanh bạch hạc d ư ơ n g cánh bay lượn đây là thanh h ạ quyển linh hạc trên chín tầng trời kỳ hân vân ánh mắt hiếp lại nhìn chằm chằm từ từ dâng lên linh lánh một trưởng lao bóng người quả nhiên không hổ là thanh h ạ quyển quả nhiên không hổ là thái thượng trưởng lão bằng vào thực lực bản thân lại có thể nhảy một cái bay lên trăm trượng cao điểm thật là giỏi lôi hồng vũ mặt đầy khen ngợi cao như vậy độ đối với lôi hồng vũ mà nói tự nhiên không coi vào đâu thậm chí tốc độ còn muốn so linh lánh một trưởng lão n g o hơn rất nhiều nhưng lôi hồng vũ ỷ vào là sau lưng huyền sắc vây cánh nhưng linh lánh một nhưng bằng vào là thực lực bản thân thanh h ạ quyển vẫn là có chỗ có thể lấy liên liên kỳ lân vân thiên cũng là gật đầu khen thân là t ử hoa quận ba đại thượng tông một trong vạn thú cung đệ tử kỳ lân vân thiên ánh mắt tự nhiên bất phảm có thể bị hắn khen công pháp có thể tưởng tượng được có giỏi bao nhiêu hứa phong nhìn linh lánh vừa chậm chậm dâng lên thân thể trong lòng cười nhạt Cứ như vậy công pháp vẫn còn có người ta gọi là khen thả trên trái đất phổ thông thực lực ba sao người là có thể học được thang vân bước lên trời c h i ế c cùng kinh công là có thể toàn thắng linh lánh vừa hiện đang thi triển cái gì linh hạc trên chín tầng trời liền như vậy công pháp chính là thả vào hứa phong trước mặt hứa phong cũng không biết xem một chút chớ nói chi là tu luyện linh trưởng lão đây là muốn coi thường quy tắc tự mình ra tay kỳ hân vân kinh ngạc nói nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thanh hạ quyển thái thượng trưởng lão vậy mà sẽ ở dưới con mắt mọi người làm ra như vậy sự việc linh trưởng lão nhưng mà bảy sao thực lực một thân công phu đạt tới đỉnh cao coi như tám sao thực lực người tới cũng không nhất định có thể đánh bại h ắ n lôi hồng vũ nhìn một cái hứa phong tự nhủ tám sao kỳ lân vân thiên nghe lôi hồng vũ nế ức trong lòng cảm thấy buồn cười đừng bảo là tám sao thực lực coi như mình bây giờ chỉ có thực lực sáu sao cũng dám cùng cái đó bảy sao thực lực thái thượng trưởng lão đánh một trận dây núi tử vụ quả nhiên là quê nghèo vùng đất hoang cho dù là tông môn đệ tử tinh anh kiến thức cũng là như vậy căn bản không biết tự thân cấp bậc cao hơn nữa không có cường hãn kỹ thuật đánh nhau cũng chỉ là một mục tiêu sống mà thôi trên đài luận võ tất cả mọi người đều dừng tay nhìn từ từ dâng lên mặt đầy lộ vẻ giận dữ linh lánh một thang nhóc chớ chạy ta muốn ngươi cho ta cháu nhỏ đền mạng linh lánh vừa mãn mặt giữ tợn hung tợn nhìn chằm chằm bên trong màn sáng hứa phong cho ta mở ra linh lánh một hét lớn một tiếng một trưởng hướng trên đài luận võ màn sáng bổ tới ẩm màn sáng run lẩy bẩy bề ngoài đung đưa từng cơn rung động tựa như một khắc sau thì sẽ vỡ vụn ngay tại lúc này đột nhiên một cây mây xanh từ cự nham phong trên đỉnh núi một khối nham thạch sau dâng lên hướng linh lánh một cuốn đi chương 345, cơ duyên v ẹ o thanh mang trợ hiện một cây mây xanh đột nhiên đưa ra thật giống như thần roi vậy hướng giữa không trung linh lánh vừa kéo đi đáng chết tại sao có thể như vậy xanh lơ cây mây tốc độ cực nhanh ở trong mắt mọi người chỉ để lại một đạo tàn ảnh hung hăng quất vào linh lánh một sau lưng giữa không trung linh lánh một căn bản không cách nào né tránh chỉ có thể gắng gượng nhận chịu lần này、Phịt. linh lánh một thân thể lại bị trực tiếp quất bay bảy tám em mờ xa quần áo trên người như con bướm v ậ y vỡ vụn một đạo sâu máu màu đỏ vết xuất hiện ở hắn sau lưng phấp phun ra một ngụm màu tươi linh lánh một sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt liền liền hơi thở cũng trở nên không ổn định thân hình lảo đảo muốn ngã đã bị nội thương được được t ố t linh lánh một cắn răng nghiến l ờ i nói t h ằ n g nhóc có bản lánh ngươi liền một mực lưu lại ở đài luận võ bị kêu ta lời còn chưa nói hết vậy cây mây xanh trên không trung lộn một vòng như một đạo k i a c h ư ớ c màu xanh lại hướng linh lánh vừa kéo tới linh lánh một sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng thân thể nhanh chóng chìm xuống lại cũng không dám công kích trên đài luận võ tầng kia màn sáng chỉ muốn nhanh lên chạy trốn xanh lơ cây mây tốc độ cực nhanh trực tiếp đem linh l á n h vừa kéo bay đụng vào bên cạnh một ngọn núi bên trong thấy linh lánh một mực tiếp đụng vào núi đỉnh trong xanh lơ cây mây mới chậm rãi thu về thật lâu linh lánh một mới từ trong một cái sơn động bò ra lúc này hắn khỏe miệng thấm máu sắc mặt như vàng nhạt đã thu nội thương rất nặng hồi lâu lôi hồng vũ nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói t h ằ n g nhóc ngươi tránh được một kiếp nếu như không phải là tiên hoa ra tay sợ rằng linh lánh một thì sẽ đột phá màn sáng đem ngươi đánh chết kỳ hân vân lạnh nhạt nói không nghĩ tới lời đồn đại không uổng quả nhiên có một bụi kỳ hoa nam cung sương nghiêng đầu hỏi kỳ lân huynh có thể nhận ra bụi cây này kỳ hoa là vì sao chủng loại kỳ lân vân thiên nhìn nam cung sương một cái cười nhạt một tiếng nói liền các loại hoa tiên chủ cũng không nhận ra ta làm sao có thể nhận ra đâu nam cung sương yêu thích kỳ hoa dị thảo có một tòa kỳ hoa huyện bên trong trồng trọt trên trăm loại kỳ hoa dị thảo tất cả mọi người gọi đùa nam cung sương là các loại hoa tiên chủ nam cung sương đối với tiếng sưng hô này chẳng những không ghét ngược lại rất là thích thường xuyên lấy các loại hoa tiên chủ tự cho mình là ha ha kỳ lân huynh nói đùa nam cung sương tỏ ra dương dương đắc ý vui vẻ cười to đạo nam cung hiền đệ chẳng lẽ là coi trọng đùi cây này tiên hoa kỳ lân vân thiên đột nhiên trong lòng đ ộ n g một cái hỏi dĩ nhiên như vậy một đùi tiên t hảo để ở chỗ này thật sự là phí của trời đem nó di chuyển đến ta kỳ hoa huyền t r o n g cũng coi là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh nam cung sương mặt đầy tươi cười đạo kỳ lân vân thiên khẽ lắc đầu trong lòng ngầm cười đùi cây này tiên hoa dãy núi t ử vụ sáu đại tông môn đã đem c h i coi là độc chiếm đến gần tiên hoa tăng lên tu vi còn có thể nếu như nói phải đem tiên hoa lấy đi sợ rằng sẽ kích động dãy núi t ử vụ sáu đại tông môn nhất thần kinh nhạy cảm đến lúc đó chính là cùng sáu đại tông môn là địch coi như n g ư ờ i nam cung sương xuất thân tử hoa quận ba đại thượng tông một trong nhưng cùng dãy núi t ử vụ sáu đại tông môn là địch chỉ sợ cũng không phải một mình ngươi nội môn đệ tử tinh anh có thể chịu nổi cái này người anh em ngươi đã giết chết núi tử phong lữ ninh thanh h ạ q u y ể n linh h ạ tử sợ rằng rất khó thoát thân không như bây giờ rời đi tránh cho đến so đấu người bị thương nặng bị người nơi thừa dịp lôi hồng vũ nhìn hứa phong lạnh nhạt nói ta sống chết không cần ngươi quản ngược lại là các người ai muốn đi lên nhận lấy cái chết hứa phong ha ha cười nói hướng bước về phía trước một bước lời này đưa tới tất cả mọi người tại chỗ bất mãn mặc dù hứa phong đ ã kiếm mười ba thước uy lực rất lớn nhưng dẫu sao hắn chỉ là một năm sao đỉnh cấp thực lực người so tất cả mọi người tại chỗ cấp bậc đều phải thấp nói khoác mà không biết ngượng chỉ là một chính là năm sao thực lực người liền dám thả lớn lối như thế thật là không biết sống chết lôi hồng vũ sắc mặt khó khăn xem mới vừa rồi khuyên hắn cũng là kiên kỵ kiếm pháp của hắn muốn đem hắn khuyên lui ai biết đối phương nhưng không biết sống chết lại muốn đem người ở chỗ này toàn bộ giết chết thật là phách lối tiểu tử k ỳ lân vân thiên sắc mặt â m trầm hừ l ệ n h một tiếng có dũng khí bất quá chỉ là không thức thời vụ nam cung sương cười lạnh nói thang nhóc đừng quá côn vọng đừng lấy là giết một cái linh hạc tử cảm thấy có giỏi bao nhiêu phải biết linh hạc tử là cháu của thái thượng trưởng lao thanh hạc quyển trong ngày thường chúng ta chém vào ông nội hắn mặt mũi cũng biết để cho hắn mấy phần trên thực tế nếu quả thật bằng thực lực hắn có thể hay không bước ra lên tiên đường vẫn là khó nói lôi hồng vũ trầm giọng nói đừng bảo là hai vị khách quý coi như là ta cũng có thể đem ngươi giết chết ngươi cũng không muốn tử lẩm lôi hồng vũ giang hai cánh ra một cổ lạnh thấu xương sức lực gió hướng hứa phong vơ vét tới nhất thời đem hứa phong áo quần cạo vù vù văng r ộ i nói như vậy ta người đối thủ kế tiếp chính là ngươi hứa phong cười nói tay phải mở ra phi kiếm biến thành một cái trường kiếm ba thước bay đến hắn lỏng bàn tay nói nhiều vô ích vậy thì đánh một trận đi đạo khí k ỳ lân vân thiên ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm hứa phong phi kiếm thấp giọng nói kỳ lân huynh ngươi mới vừa nói cái gì đạo khí nam cung sương s ứ n g sốt một chút theo kỳ lân vân thiên ánh mắt nhìn về hứa phong trường kiếm trong tay kinh ngạc nói làm sao có thể coi như là một kiện phổ thông đạo khí cũng chỉ có dài người đời trước mới có thể có chúng ta những đệ tử này căn bản là chớ h ồ n g mơ tưởng chớ nói chi là cái này quê nghèo vùng đất hoang đất sợ rằng liền nói khí là cái gì cũng không biết ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi kỳ lân vân thiên liếc nam cung sương một mặt cười lạnh một tiếng yên lặng không nói nhưng trong lòng giấy lên một đoàn nóng bỏng ngọn lửa nhìn về hứa phong phi kiếm trong tay tràn đầy thần sắc tham lam hứa phong phi kiếm trong tay nguyên bổn chính là một khối chân quý mỏ tinh chế thành lại trải qua hơn lần chiếm đoạt tiến hóa đã sớm không phải một kiện vật phẩm phẩm cấp theo hứa phong thực lực tăng lên mà tăng lên đến bây giờ sợ rằng so ám kim phẩm chất vũ khí cũng muốn giỏi hơn lần trước lớn một khúc có thể nói là thần thánh phẩm chất vũ khí xuống thứ nhất vũ khí vũ khí như vậy liền liền kỳ lân vân thiên cũng phải cảm thấy thấy thèm không nghĩ tới tới quê nghèo vùng đất hoang lịch luyện lại có thể gặp phải như vậy bảo vật đạo khí à liền liền đệ tử thân truyền cũng không thể có đạo khí chẳng lẽ đây thật là ta cơ duyên đến kỳ lân vân thiên không kềm chế được tâm tình kích động bây giờ chỉ muốn lập tức ra tay đem hứa phong đánh chết sau đó cướp đoạt trong tay h ắ n cái này thanh trường kiếm nghe kỳ lân vân thiên một tiếng đạo khí nam cung s ư ơ n g ánh mắt cũng rơi vào hứa phong trường kiếm trong tay lên xem kỳ lân vân thiên hình dáng hận không thể lập tức đem thanh trường kiếm kia c ấ p c ấ p lại chẳng lẽ vậy thật là một cái đạo khí cấp trường kiếm nghĩ tới đây nam cung sương trong lòng động một cái không khỏi nhìn nhiều hai mắt kỳ lân vân thiên thấy kỳ lân vân thiên mắt không chấp dáng vẻ nam cung sương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười thật l à vận khí tốt xem ra t a cơ duyên đến chương ba trăm bốn mươi sáu bằng bản l ã n h của mình và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu lôi hồng vũ cười lạnh một tiếng sau lưng huyền sắc vây cánh hơi run một cái bóng người như điện mang vậy hướng hứa phong phong tới thân là núi lôi minh đệ tử thân truyền lôi hồng vũ tự nhiên có hắn chỗ bất phàm liền nói sau lưng hắn đây đối với huyền sắc vây cánh thì không phải là phổ thông đệ tử thân truyền có thể có được cái này nguyên bổn chính là dị thú đại yêu thân thể một số bị lôi hồng vũ tự mình chém chết sau đ ạ t được lại nhờ giúp đỡ núi lôi minh t r ư ở n g môn lợi dụng bên trong tông trí chí bảo chín giang đỉnh chế thành mặc dù chỉ là một kiện pháp khí nhưng lại có thể sánh bằng phổ thông pháp bảo càng khó hơn chính là đây đối với vây cánh bái phục đeo ở trên người giống như dài trên người vậy có thể lòng tùy ý động thi triển ra uy lực cũng là cực kỳ cường hãn cái này đối với cánh phong lôi vô ở giữa sấm gió ẩn hiện chẳng những có thể dẫn động thiên lôi oanh đỉnh hơn nữa còn có thể phát ra đao gió là một kiện không thể có nhiều bảo vật lôi hồng vũ không hổ là núi lôi minh đệ tử thân truyền người bình thường coi như có thể săn g i ế t được dị thú đại yêu chỉ sợ cũng không có tư cách mượn dùng chín giang đ ỉ n h luyện chế ra đây đối với cánh phong lôi kỳ hân vân trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ thấp giọng nói vậy đối với cánh rất lợi hại phải không kỳ hân tuyết mở to hai mắt kinh ngạc nói hề hề mới vừa rồi linh hạc tử hạc vũ cựu thiên lợi hại sao kỳ hân vân hỏi dĩ nhiên kỳ hân tuyết gật đầu liên tục trả lời đây là ta gặp qua lợi hại nhất thân pháp nhưng tiếc là vẫn là không có tránh thoát hứa đại ca kiếm kỳ hân vân vẻ mặt hơi chậm lại nhưng rất nhanh lắc đầu cười khổ nói linh hạc tử khổ tu nhiều ít năm ở sống chết trước mắt mới đưa hạc vũ cựu thiên tu luyện tới đại thành nhưng là lôi hồng vũ vậy đối với cánh phong lôi trong người pháp lên chút nào không thể so với hạc vũ cựu thiên kém thậm chí ở phương diện khác còn muốn so hạc vũ cựu thiên cường thượng mấy phần thật có thật không kỳ hân tuyết không dám tin tưởng mới vừa rồi linh hạc tử c h ấ p động cơ hồ liền cùng thuấn di không việc gì khác biệt mặc dù cuối cùng vẫn bị hứa phong giết chết thế nhưng quỷ mị giống vậy thân pháp vẫn là ở kỳ hân tuyết trong lòng để lại ấn tượng thật sâu ước chừng bằng vào một kiện pháp khí là có thể đạt tới hạc vũ cựu thiên đại thành cảnh giới chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tin pháp khí kỳ hân vân lắc đầu nói mặc dù là pháp khí nhưng cho dù có người cầm một kiện hạ phẩm pháp bảo để đổi sợ rằng lôi hồng vũ cũng không biết trao đổi đây đối với cánh phong lôi chút nào không thể so với phổ thông pháp bảo kém nhiều ít trong lúc nói chuyện lôi hồng vũ tay cầm một trôi trường đao hướng hứa phong vai trái chém tới tốc độ cực nhanh giống như ngay tức thì di chuyển vậy đi chết lôi hồng vũ hai mắt sáng lên lần này đừng bảo là phổ thông năm sao đ ỉ n h cấp thực lực người coi như là một người sau sao cường giả bậy sao dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chỉ sợ cũng phải tìm hắn nói đây chính là cánh phong lôi vi lực tốc độ vô song v è o v è o vèo từng đạo khí lưu theo gió sấm cánh huy động hóa thành từng đạo khí kiếm thật giống như gió lớn mơ mau hướng hứa phong tấn công tới do táp đâm thẳng hứa phong thân ảnh nhất thời trở nên linh động lực thân thể thoáng một cái hóa là ba đạo hư ảnh hướng lôi hồng vũ phong tới lôi hồng vũ mở to hai mắt muốn phân biệt cái đó là thật cái đó là giả nhưng ba đạo hư ảnh ở lôi hồng vũ trong mắt đều tốt tựa như hư ảo không có một cái là thật làm sao có thể hắn thân phận thật sự ở nơi nào lôi hồng vũ mở to hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt đang một tiếng rõ ràng tiếng va chạm Ở lôi hồng vũ vang lên bên hai trong tay trường đao lại bị đối phương đánh bay xoáy mà bay về phía sau cái này là thật thân lôi hồng vũ không để ý tới bị đánh bay trường đao chỉ huy vô số khí kiếm đao gió hướng mới vừa rồi ngăn cản hắn trường đao vậy đạo hư ảnh bay đi v è o v è o vèo, vèo, vèo. khí kiếm xuyên ngực mà qua không có chút nào ngăn trở bay về phía sau lôi hồng vũ cả kinh là giả làm sao có thể suy suy ngực cho phải chuyển tới một hồi đ a u nhức hai món máu tươi báo tố bắn ra b à ảnh ngay sau đó nơi ngược truyền tới một cổ lực mạnh lôi hồng vũ thân thể trực tiếp vượt qua sau bay đi hung hăng đụng vào đài luận võ tầng kia màn sáng trên đáng kiếm mười ba thức long ngâm chém một đạo mờ mờ kiếm khí hướng lôi hồng vũ phóng tới trong quá trình kiếm khí không ngừng ngừng tụ l a n lộn tạo thành một cái dao long gầm thét hướng phía trước sông lên lôi hồng vũ chỉ nghe gặp bên thai truyền tới một tiếng long ngâm hoa mắt một cái thân thể lại lăn lộn hướng đài luận võ màn sáng đánh tới ẩm màn sáng một trận rung động lôi hồng vũ cảm giác mình thật giống như bị hồng h o à n g c ử thú chính diện đụng vậy cả người xương cốt tựa hồ cũng muốn vỡ vụn toàn thân không có một chút khí lực phấp một ngụm máu tươi sen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài làm sao có thể hạn kỹ thuật đánh nhau uy lực tại sao biết cái này sao lớn lôi hồng vũ dùng rằng muốn đứng lên nhưng toàn thân lại không có một tia khí lực sau lưng huyền sắc vây cánh nệm mềm tháp đẻ ở trên người lôi hồng vũ cảm giác thật giống như bị một ngọn núi ngăn trận vậy nhìn hứa phong từng bước một đi tới lôi hồng vũ cắn răng ta ta còn không có thua kỳ hân vân môi khẽ nhúc ních tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì chẳng qua là ánh mắt vô hình nhìn hứa phong nàng cũng không nghĩ tới hứa phong thực lực lại mạnh như vậy hãn lực áp tất cả đại tông môn thiên tiêu không nghĩ tới quê nghèo vùng đất hoang chỗ vậy mà sẽ xuất hiện kỳ tài như vậy thật là để cho người khó có thể tưởng tượng nam cung sương thở dài nói đây không phải là hắn thực lực mà là vậy món vũ khí thanh trường kiếm kia kỳ lân vân thiên lạnh n h ạ t nói chẳng lẽ thật sự là đạo khí nam cung sương hiếu kỳ nói đó là thượng tông trưởng lao mới có tư cách có đừng bảo là một cái người vùng núi coi như là dãy núi tử vụ sáu đại tông môn trường môn sợ rằng cũng không thể có một trôi đạo khí hừ pháp khí pháp bảo đạo khí thần binh dãy núi tử vụ trường môn nhất có thêm một hai kiện pháp khí có thể có được pháp bảo đã coi như là nội t ì n h thâm hậu kỳ lân vân thiên khinh thường nói nhưng mà hắn làm sao có thể có đạo khí nam cung s ư ơ n g hỏi cái này ai biết nhưng đó là một kiện đạo khí ta là không có nhìn lầm kỳ lân vân thiên trong mắt lộ ra thần sắc tham lam nghiêng đầu nói nam cung s ư ơ n g cái này kiện đạo khí là ta ngươi không muốn cướp đây là cơ duyên nam cung s ư ơ n g lạnh nhạt nói nhưng còn như là ngươi cơ duyên vẫn là ta cơ duyên cái này cũng không biết kỳ lân vân thiên ánh mắt hiếp một cái Giấy mắt vậy ẻ tàn khốc thoáng chút mặt, trong mắt một nào Nam Cung Sương nhưng không nhường chút nào cùng hắn đối mặt, trong ánh mắt lộ ra một cổ kiên định khốc đối cổ qua, ra mùi lộ vị. v thì bằng bản lanh của mình nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên cùng kêu lên nói nói cho ta ngươi sau lưng vậy đối với vây cánh là như thế nào luyện chế thành pháp khí hứa phong không người hỏi hứa phong giả tưởng trong túi đ e o lưng cũng có đối với dị thú cánh nhưng muốn sử dụng thì phải làm xáo trộn huyết mạch của mình đến lúc đó dị thú phi thiên hổ huyết mạch thì sẽ dần dần xâm nhiễm tự thân loài người huyết mạch mặc dù thực lực sẽ đạt được tăng lên nhưng là cái mất nhiều hơn cái được còn không bằng đem nó luyện chế thành cùng cánh phong lôi giống nhau như đúc pháp khí hề hề ha ha ha lôi h ồ n g vũ mặt đầy máu tươi ngửa đầu cười như đ i ê n nói đây là ta núi lôi minh bí pháp làm sao có thể nói cho ngươi ngươi muốn lấy được n ằ m mơ đi đi hứa phong ánh mắt rét một cái khoe miệng lộ ra một tia lanh ý đã như vậy, vậy lưu ngươi cũng không có chỗ ít gì theo vung tay lên một đạo ánh sáng bạc thoáng qua lôi h ồ n g vũ đầu lâu cô lỗ lộ, lộ hướng đài luận võ bên b ờ màn sáng lăn đi chương ba trăm bốn mươi bảy thân phận bại lộ phi thiên hổ vậy đối với vây cánh một mực đặt ở hứa phong giả tưởng trong túi đeo lưng tức chiếm chỗ lại không thể sử dụng nhưng nhiều như vậy vứt bỏ hoặc là bán đi hứa phong lại cảm thấy đáng tiếc như g ầ n gà vậy nếu như có thể đạt được núi lôi minh bí pháp hứa phong theo kiểu cũ đem đây đối với vây cánh chế tạo thành đối với tương tự pháp khí tồn tại tức có thể phát huy nó chỗ dùng lại không cần ô nhiễm huyết mạch của mình nhất cử lưỡng tiện nhưng lôi hồng vũ hiển nhiên không nghĩ như vậy đến chết cũng không chịu tiết lộ nửa câu ngươi ngươi ngươi lại giết lôi hồng vũ núi lôi minh đệ tử thân truyền ngươi biết cái gì là đệ tử thân truyền sao kỳ hân vân mặt lộ vẻ kinh sợ ngón tay khẽ run chỉ hứa phong không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt cái gì là đệ tử thân truyền đệ tử thân truyền giống như là mà đồ sư phụ đem cả người bản lánh không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi trong ngày thường cùng ăn cùng ở không phải cha con thắng tựa như cha con như vậy đệ tử một sư phó thường thường cũng chỉ có hai ba cái không dám quá nhiều không có nhiều như vậy tinh lực giống như vậy sinh sống mười mấy năm thậm chí mấy chục năm sư phụ vậy thì thật là đem một bầu nhiệt huyết tất cả đều dâng hiến cho đệ tử thân truyền có chút lúc này thậm chí sẽ ở tuổi già sức yếu đem cả người công lực toàn bộ chuyển cho đệ tử thân truyền dĩ nhiên như vậy là số rất ít nhưng như vậy có thể gặp đệ tử thân truyền đó thật đúng là so con ruột còn thân hơn hứa phong lại giết núi lôi minh đệ tử thân truyền đừng bảo là núi lôi minh chính là lôi hồng vũ vị sư phó kia cũng biết tìm hứa phong liều mạng ngươi có thể biết lôi hồng vũ sư phụ là ai kỳ hân vân cả giận đài luận võ diễn võ so là thực lực ta quản hắn sư phụ là ai hứa phong hiên ngang l ắ m liệt nói nếu như mới vừa rồi lôi hồng vũ nói cho ngươi chế tạo cánh phong lôi phương pháp ngươi có phải hay không cũng sẽ không giết hắn kỳ hân vân đột nhiên hỏi dĩ nhiên sẽ không ai biết hắn nói đúng thật là giả hứa phong cười lạnh nói kỳ hân vân lúc này kỳ hân vân mới phát hiện hứa phong lại là như vậy hèn hạ vô s ỉ một người thật hối hận lúc ấy ở dưới chân núi còn thay hắn nói chuyện thay hắn hướng tông ninh cầu tha thứ ngươi ngươi còn phải tiếp tục đánh tiếp sao kỳ hân vân cảm thấy cả người lạnh run nàng tự giác cùng lữ ninh thực lực hẳn là không sai biệt lắm nhưng khẳng định không phải lôi hồng vũ đối thủ bây giờ hứa phong liền lôi hồng vũ giết tất cả mình cung em gái Tuyệt đối không không kỳ Kỳ phải Hứa Phong thủ. như mình phải thủ, thể hai chị em gái đi xuống. Hứa Phong nhàn nhạt nói. Lúc này, trên đỉnh núi trừ kỳ thị chị chỉ Hứa Phong, Nếu người xuống. nói. này, trên núi bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hứa phong, kỳ Lân giác gái gái cảm đối đối đi lại ta đưa được trừ có các Lúc có em em là với â n Thiên cùng Nam Cung xương liền. Đối v còn lại ba người kỳ hân vân làm một chút chắc chắn cũng không có vậy không thể làm gì khác hơn là làm phiền kỳ hân vân yên lặng chốc lát chán nản nói dễ đi không tiễn hứa phong bóng người chất động t r ừ n g đưa ra hai t r ư ờ n g đánh vào kỳ hân vân cùng kỳ hân tuyết đầu vai b à n h b à n h kỳ hân vân chị em gái nhất thời hướng sau bay ra ngoài thật là đau kỳ hân tuyết một hồi kêu lên hứa phong đột nhiên giật mình mình tựa hồ dùng sức quá lớn liền hai chị em gái thanh âm bị đánh ra bảy tám em mờ xa té ngã ở trên đất cái đó ngại quá hứa phong gãi đầu một cái ở trên cái thế giới này hắn thực lực có thể nói là không lúc nào không có ở đây tăng trưởng có chút lúc này thật không khống chế tốt lượt độ không quan hệ chúng ta thua kỳ hân vân che bà vai đứng lên đỡ em gái mình mở miệng nhận thua nhất thời một đoàn màu sữa vâng sáng xuất hiện ở hai nàng mặt ngoài thân thể vèo một tiếng bay ra đài luận võ ha ha hớ huynh thật đúng là thương hương t i ế c ngọc cả kỳ lân vân thiên vui vẻ cười to đạo cuối cùng chỉ còn lại chúng ta ba người vừa vặn cũng không cần lại tranh đấu nam cung sương cười nói đồng thời đi về phía trước hai bước lại cùng kỳ lân vân thiên một trái một phải đem hứa phong kẹp ở trong hai vị đây là ý gì hứa phong nhìn hai người một cái cười nói thực không dám dâu dếm ta đối với hứa huynh trong tay thanh trưởng kiếm kia cảm thấy rất hứng thú không biết hứa huynh có thể hay không bỏ những yêu thích kỳ lân vân thiên hỏi người nói là nó hứa phong giơ ra tay trong tựa như một vụng thu nước phi kiếm buồn cười nói đúng vậy ta nam cung sương cũng đối với nó cảm thấy rất hứng thú hứa h u n h chỉ cần nguyện ý bán cho ta giá tiền dễ thương lượng nam cung sương cũng tiến lên trước một bước nói hứa phong trong lòng cười nhạt chối này phi kiếm cũng không phải là vũ khí giống vậy lúc này đã cùng hắn tâm thần tương liền mình một tia thần hồn cũng đã cùng thanh phi kiếm này hòa làm một thể phải nói kiếm còn người còn vong kiếm người mất quả thật có chút khoa t r ư ơ n g nhưng là trường kiếm làm tổn hại đối với bản thể hắn có ảnh hưởng nghiêm trọng vậy thật là một chút cũng không khoa t r ư ơ n g hơn nữa hiện tại phi kiếm căn bản không có thể cách hắn quá xa chỉ cần khoảng cách quá xa phi kiếm liền sẽ tự động trở lại hắn bên người người ngoài căn bản không cách nào n g ă n trở hai vị chỉ sợ làm các người thất vọng thanh trường kiếm này chính là ta bổn mạng vũ khí không thể nào bán hắn ra ngượng ngùng hứa phong chắp tay một cái cười nói nghe hứa phong nếu hai người trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng nhưng rất nhanh lại liếc mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giết kỳ lân vân thiên trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc giết ngươi có thể sẽ để cho cái này thanh trường kiếm phẩm chất tổn hao nhiều nhưng chỉ cần chăm chỉ dựng dưỡng không bao lâu thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu nam cung xương bên người nổi lên màu trắng băng xương như cánh hoa vậy vây quanh hắn uốn lượn hai vị đài luận võ không phải chỉ cần tranh đoạt trước ba tên là được rồi sao các người hiện đang xuất thủ nhưng có đem tiên hoa coi vào đâu hứa phong cười nói vậy đó tiên hoa thật lợi hại hứa phong mới vừa rồi đã thấy được thanh hạ quyển bảy sao thực lực thái thượng trưởng lão ở tiên hoa trước mặt căn bản không còn sức đánh trả chút nào quất liền hai cái thiếu chút nữa để cho vị kia thái thượng trưởng lao chết hứa phong không tin trước mắt hai người có thể cùng vị kia thái thượng trưởng lao chắc hẳn coi như hai thực lực cá nhân cường hãn cũng nhiều nhất cùng vị kia thái thượng trưởng lao t r ê n lệnh tựa như ha ha ha ngươi lấy là tranh r a trước ba liền có thể sao bây giờ chúng ta là muốn mở thủ lĩnh kiểu mẫu tranh đấu hộ hoa sứ giả nam cung sương vui vẻ cười to đạo xem ra trước khi tới nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên sớm đã đem đài luận võ diễn võ quy củ sờ rõ ràng cái này hai người là muốn liên hiệp đối phó ta một người hề hề thật là buồn cười hứa phong khoẻ miệng lộ ra một k i a lanh ý ngay tại ba người đại chiến trạm một cái liền bùng nổ lúc này lôi hồng vũ trên thi thể đột nhiên hiện ra lau một cái ánh sáng màu vàng nguyên bản một mực ở hắn sau lưng cánh phong lôi đột nhiên biến thành lớn chừng bàn tay phát khí trôi lơ lưng ở lôi hồng vũ trên lưng ồ đây là dết quái hết bảo hứa phong trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ trên mặt nhưng không có chút nào biểu hiện cái này đây là kỳ lân vân thiên cùng nam cung sương trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc hai người ngơ ngác nhìn chằm chằm vậy đối với cánh phong lôi sau đó cùng nhau chỉ hứa phong giống to dị nhân chương ba trăm bốn mươi tám trang bị và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu nếu như không phải là ngày hôm nay nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên cùng nhau hô lên dị nhân hai người hứa phong sợ rằng cũng sắp quên mất hắn không phải người cái thế giới này hắn không thuộc về cái thế giới này đối với cái thế giới này mà nói hứa phong chính là một cái dị nhân mà ở nơi này thất lạc trên thế giới thổ dân cửa phát hiện dị nhân kết quả chỉ có một đó chính là không chết không thôi hứa phong cả người run một cái ngẩng đầu nhìn lại chỉ có dị nhân giết chết chúng ta mới có thể đánh mất bảo vật nam cung xương sắc mặt khó khăn xem từng chữ từng câu nói mà những bảo vật này chỉ có các người dị người mới có thể dùng chúng ta là không tới ký lân vân thiên mặt đầy sắc ý nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hề hề ngươi làm sao biết đó chính là bảo vật đó không phải là lôi hồng vũ cánh phong lôi sao hứa phong cười nói đồng thời từ từ hướng lôi hồng vũ thi thể đi tới h ừ ta nói thế nào ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang vậy mà sẽ xuất hiện ngươi một cao thủ như vậy hơn nữa kỹ thuật đánh nhau còn như vậy phải liền ngay cả chúng ta ba đại thượng tông kỹ thuật đánh nhau cũng không có sự lợi hại của ngươi ký lân vân thiên cười lạnh nói nói nhiều vô ích giết hắn thanh k i a đạo khí cho ngươi nhưng hắn thi thể nhưng phải thuộc về ta nam cung s ư ơ n g hai mắt sáng lên dị nhân đối với bọn họ cái thế giới này thổ dân mà nói là khắc tinh nhưng là khắc tinh thi thể nhưng là bảo vật có thể đạt được khí v ậ n hơn nữa từ trong thi thể cũng có thể khai thác ra không thiếu thứ tốt kỳ lân vân thiên trầm ngâm chốc lát rốt cuộc gật đầu một cái nói có thể thi thể thuộc về ngươi đạo khí thuộc về ta ha ha hai ngươi có phải hay không có chút hy vọng h ả o huyền chỉ bằng hai ngươi còn muốn giết ta v u ờ n cười hứa phong vui vẻ cười to đem cánh phong lôi cầm trong tay tò mò thưởng thức trước quả nhiên ở cái thế giới này thuộc về pháp khí cánh phong lôi bây giờ đã biến thành một kiện vàng phẩm chất phụ trợ đạo cụ hơn nữa còn là một kiện cực kỳ thưa thất phi hành đạo cụ sử dụng sau có thể giống như lôi hồng vũ vậy gắn ở phía sau lưng đồng thời cánh phong lôi từ mang theo hai cái kỹ năng một cái là đao gió thuật một cái là dẫn lôi thuật thứ tốt ha ha hứa phong nhìn sau đó vui vẻ cười to đem cánh phong lôi thu vào giả t ư ở n g ba lô cái này cánh phong lôi cũng không phải là đạt được sau đó là có thể tùy tâm sở dục sử dụng nhất định phải đi qua hàng loạt luyện tập mới được bây giờ cũng không phải là sử dụng nó tốt lúc này trước mắt còn có hai tên địch muốn giết chết hai người các ngươi cùng lên đi ta đuổi thời gian hứa phong dừng dưng nói lại bị nhận ra thân phận dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cái này hai người côn vọng nam cung sương sắc mặt đại biến nguyên bản bọn họ liền muốn vây công nhưng luôn cảm thấy mất mặt trong chốc lát có chút do dự phải biết bọn họ nhưng mà tử hoa quận ba đại thượng tông một trong ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang gặp phải một cái năm sao thực lực dị nhân lại vẫn muốn liên thủ nếu như truyền đi bọn họ hai cái người mặt mũi cũng không tốt xem kết quả không nghĩ tới đối phương lại để cho hai người bọn họ cùng tiến lên rõ ràng không đem bọn họ coi vào đâu một cái năm sao tồn tại lại vẫn như vậy phách lối chẳng lẽ nói tất cả dị nhân đều giống như ngươi như vậy cuồng vọng tự đ ạ i sao kỳ lân vân thiên cười lạnh nói lấy hắn lòng dạ nghe hứa phong nếu cũng là tràn đầy lửa giận phải biết coi như là vạn thú cung đại sư huynh cũng không dám đồng thời để cho nam cung sương cùng chính hắn cùng nhau vây công thân là ba đại thượng tông đệ tử thân truyền hai người liên thủ thật là có thể cùng tông các trưởng lão trong môn liều mạng cao thấp xương lạc thiên hạ nam cung sương sắc mặt tâm trầm lại dẫn đầu xuất thủ trong lòng ngọn lửa tức giận hừng hực cháy chỉ có thấy được hứa phong thi thể mới có thể tát chỉ gặp hắn tay phải một chiêu một cái màu trắng đai ngọc xuất hiện ở hắn lòng bàn tay theo gió phiêu vũ ở màu trắng đai ngọc xuất hiện trong nháy mắt nhiệt độ t r u n g quanh ngay tức thì thấp xuống mười mấy độ vô số băng xương từ từ bay xuống cơ hồ đem điều này đài luận võ cũng bao trùm nam cung xương trong tay vậy cái màu trắng đai ngọc chẳng những ốn lượn cuối cùng lại ngưng tụ ra một cái bạch lòng cả người tản ra khí lạnh dương nanh muốn vớt h ư ớ hứa phong phát ra một tiếng gầm thét chút tai mọn hứa phong cười lạnh một tiếng hụ ở kiếm hướng vậy chỉ màu trắng ngọc long chém tới một đạo trói mắt ánh sáng trắng p h á n qua vậy cái toàn thân do cứng rắn băng xương ngưng kết mà thành dòng băng bị đạo kiếm mang này trực tiếp từ trung ương chém thành hai khúc g i á c g i á c g i á c g i á c đầy trời gió tuyết cũng bị một kiếm này vận thành phấn vụn tựa như báo vậy gào thét hướng nam cung xương cuốn tới người cũng tiếp ta một quyền kỳ lân vân thiên cười lớn tung người tới tay phải cả người một quyền hướng hứa phong bổ tới một quyền này như núi tựa như nhạc một trưởng đánh ra quyền ảnh trong xuất hiện đạo đạo thú hồn phát ra từng cơn gào thét hám người hồn phách vạn thu quyền vạn thú cung đệ đáy dương tuyệt học ngươi cũng là đầy đủ nam cung x ư ơ n g một trưởng đánh tan hướng mình c u ố n tới phong sương vui vẻ cười to nói tung người hướng hứa phong nào tới dị nhân là thế giới địch h ả có thể khinh thường kỳ lân vân thiên vẻ mặt thành thật diễn cảm v o a anh một quyền này hung hăng đánh vào hứa phong ngực nhưng hứa phong cũng không tránh không tránh tùy ý một quyền này đập vào ngực mình trên không nhúc nhích tí nào đây chính là ba đại thượng tông tuyệt học hứa phong cười lạnh nói làm sao có thể kỳ lân vân thiên một mặt vẻ kinh sợ liền liền vạn thú cung trường lão cũng không dám bằng vào thân xác ngăn cản kỳ lân vân thiên một quyền này đối phương chẳng qua là một năm sao đỉnh cấp người làm sao dám chỉ như vậy không tránh không tránh chịu được một quyền này hơn nữa nhìn r ă n g rớp tựa hồ cũng không có nhận được bất kỳ tổn thương hán hán trên mình hán lúc nào mặc vào một kiện khối giáp nam cung sương chỉ hứa phong l à lớn nguyên bản hứa phong vì che giấu thân phận trừ phi kiếm bên ngoài trên mình tất cả trang bị toàn bộ cởi bỏ chỉ mặc trước một bộ trường sam cùng những người của thế giới này ăn mặc giống nhau như l ú c nhưng là bây giờ nếu đã bị nhận ra thân phận như vậy tự nhiên cũng không cần lại che giấu cái gì lúc này hứa phong mặc trên người là một kiện vàng phẩm chất vẩy thân là một người kiếm khách có thể mặc mang bản giáp g nhưng là thứ nhất trên mình hứa phong không có một kiện phẩm chất khá cao bản g giáp một cái khác chính là mặc vào bản giáp sau đó tốc độ di động sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn vì vậy hứa phong bây giờ mặc là độ phòng ngự so bản giáp hơi thấp một cái đẳng cấp vậy cái này kiện vậy là do vô số kim loại nhỏ mảnh tổ hợp mà thành mặc lên người liền thật giống như vậy cá vậy có thể đem tổn thương gánh vác đến mỗi một khối l ầ n mảnh lên cái này một kiện vậy là bốn sao vàng phẩm chất trang bị ở cái thế giới này coi như là pháp bảo loại cao cấp nhất tồn tại thậm chí có thể cùng giống vậy đạo khí muốn so sánh với nếu nhận ra ta thân phận như vậy các người ngày hôm nay đều phải chết hứa phong t u é t miệng cười một tiếng ngay tức thì đem tất cả trang bị toàn bộ mặc vào người nón sát i ế m đai lưng trên quần bảo vệ đùi d â y lính bảo vệ vai hộ thủ mặc dù cũng không phải là bộ đồ nhưng mỗi một kiện cũng không thấp hơn bốn sao bạc trắng phẩm chất thấy hứa phong trang bị đầy đủ nam cung s ư ơ n g cùng kỳ lân vân thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng bọn họ biết bây giờ chiến đấu vừa mới bắt đầu t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín thủy kỳ lân quả nhiên dị nhân nhất định chính là một tòa b ả o khố trên người hắn trang bị không có một kiện phẩm chất thấp hơn pháp bảo nam cung sương thấp giọng nói thật là không tưởng tượng nổi bọn họ rốt cuộc là từ địa phương nào nhô ra chẳng lẽ chỗ đó pháp khí pháp bảo đều nhiều hơn đầy phố ném loạn sao kỳ lân vân thiên kinh hai nói đón thêm ta một kiếm hứa phong k h ẽ quát một tiếng hù ở kiếm hướng nam cung sương bổ tới một tiếng long ngâm vang khắp trời đất Thụ ở kiếm ở giữa một cái mờ mờ dao long xuất hiện gào thét gầm thét hướng nam cung sương vào tới băng sương thiên hạ nam cung sương mặt đầy ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được đối phương lạnh thấu sương sắc ý điều này dao long có thể đem mình xé thành mảnh vỡ sinh tử tồn vong bây giờ nam cung sương cũng không nguyện ý bó tay chịu c h ó i từ trong ngực lấy ra một quả lớn t r ừ n g quả đấm bảo châu hướng trên đất trợn đập tới r i á c r i á c một tiếng bảo châu bị đập thành phân vụn một cổ dư thừa hàn băng lực tràn n ậ p băng sương thiên châu ngươi cũng thật không liên tiếp kỳ lân vân thiên kinh ngạc nói chung quanh tất cả đều là băng xương lực ngươi có bao giờ nghĩ tới đối với ta ảnh hưởng đối phương cả người pháp bảo phẩm giai cấp trang bị không bỏ được sẽ làm thế nào nam cung xương cũng là một mặt nhức nhối giống to ngươi vạn thú cung đệ tử thân truyền mỗi người đều có một cái b u ồ n mạng thần thú ngươi b u ồ n mạng thần thú nghe nói chính là một cái thủy kỳ lân ngươi lấy là ta không biết sao bây giờ là lúc nào còn không đem đẻ đáy dương đồ lấy ra chờ chúng ta trong đó chết một người sau đó lấy thêm r a tới không chê c h ễ sao nam cung xương gầm thét hai tay cơ múa bây giờ ba cái rồng băng dần dần thành hình trong đó một cái mới vừa một thành hình liền hướng hình rồng kiếm khí nào h tới rác rác rác rác băng xương lực căn bản không phải long ngâm chém đối thủ trực tiếp bị kiếm khí đánh thành nghiện k h u ấ y tán thành đ ầ y trời băng xương chậm rãi rơi xuống người này kiếm pháp quá mức lợi hại người phi phải chờ tới sau khi ta chết mới chịu xuất thủ không nam cung xương mặt đ ỏ bừng đã d ụ n g hết toàn lực mặc dù băng xương lực dư thừa nhưng thao túng độ khó nhưng tăng lên gấp đôi hơi một không cẩn thận nam cung xương đừng bảo là giết địch sợ rằng ở số lượng cao băng xương lực trước mặt tự thân đều khó bảo toàn bồn u mạng thần thú mỗi cho gọi ra tới một lần ta cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề g h sau chuyện này muốn nghỉ ngơi mấy tháng không tới tánh mạng kham ưu lúc đó làm sao có thể thi triển như vậy tuyệt chiêu kỳ lân vân thiên hử lạnh một tiếng đáng chết chẳng lẽ ngươi không nhìn ra bây giờ chính là tánh mạng kham ưu thời khắc nam cung sương trong lòng ngầm hận thân là vạn thú cung đệ tử thân truyền lại liền điểm này trong mắt cũng không có trong chốc lát nam cung sương có chút mất hết ý chí ngay tại kỳ lân vân thiên thời điểm do dự hứa phong một tiếng hư lệnh kiếm pháp biến đổi vô số kiếm mang bắn ra nhất kiếm phá vạn pháp một tiếng k h é c quát nam cung sương nhất thời cảm giác đối mặt mình tựa hồ là từng đạo ử đ ù n kéo đến sóng biển mạnh liệt mênh mông sói to lớn tản mát ra uy thế kinh khủng người đối mặt trời đất vai nhất thời cảm giác tự thân nhỏ bé một cổ tuyệt vọng tâm trạng sông lên đầu dòng băng phá điên cuồng hét lên một tiếng hai cái dòng băng gầm thét hướng vô số kiếm mang nào tới ngay tức thì bị kiếm mang tan d ã hóa là thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất băng xương lực phốc phốc phốc phốc một chuỗi tiếp đập từ nam cung xương trên mình v ă n g lên xương b ư ớ gãy thân sắc xé máu tươi thật giống như suối phun vậy hướng bốn phương tám hướng bắn túng t o á ra nam cung xương một hớp màu vàng nhạt máu tươi phun ra thân thể bị trực tiếp đánh bay thật giống như một cái phá bút bay vải hung hăng đụng vào trên màn sáng ngã xuống sau đó một hơi một tí hơi thở trở nên hề b ạ i t làm sao có thể như thế mạnh kỳ lân vân thiên sắc mặt đại biến coi như là hắn muốn đánh bại nam cung sương chỉ sợ cũng muốn ngàn chiêu sau đó không nghĩ tới sử dụng băng sương thiên châu thực lực đại tăng nam cung sương lại không chịu nổi đối phương một chiêu kiếm pháp suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố hứa phong đáy mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối vẫn là thực lực bản thân không đủ nói thế nào đi nữa hứa phong cũng chỉ là một năm sao đỉnh cấp thực lực người nếu như hắn lực lượng hoặc là bén nhạy có thể đạt tới sáu sao một chiêu này cũng đủ để đem nam cung sương chém thành mảnh vỡ phải biết có trang bị thêm được hứa phong thực lực cơ hồ tăng lên gấp mấy lần lại tới hứa phong cao quát một tiếng hù ở kiếm hướng nam cung sương bổ tới lúc này kỳ lân vân thiên lại cũng không dám trốn một tiếng nhọn kêu to từ kỳ lân vân thiên trong miệng phát ra hắn hơi thở một chút tăng lên gấp đôi tiếp lại bắt đầu dần dần huể vải xuống cuối cùng lại xuống liền nguyên bản hơi thở cũng không bằng lúc này một cái màu xanh kỳ lân thú xuất hiện ở kỳ lân vân thiên trước mặt đầu rồng gạt mai sư mắt lưng hổ gấu eo vải rán vó ngựa bò đôi kỳ lân thần thú hai con mắt tản ra ánh sáng đỏ tươi há m ồ m một đạo nước mũi tên hướng hứa phong bay tới nam cung sương miễn cưỡng mở hai mắt ra nhìn một cái huể vải không dao động quỳ một chân trên đất kỳ lân vân thiên trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng mới vừa rồi băng xương lực dư thừa lúc này đem cái này thủy kỳ lân cho gọi ra tới nó thực lực ít nhất có thể tăng lên nửa cấp bây giờ không chê hơi chê sao nam cung xương một mặt hối tiếc nhắm hai mắt lại trước khi chết hắn đã có thể đoán trước được kỳ lân vân thiên kết quả so hắn cũng được không nhiều ít hệ thống ngươi giết chết thất lạc thế giới thổ dân một người đạt được tám giờ tự có thuộc tính điểm hứa phong hơi xứng sờ nhìn một cái xa xa nằm sấp ổ trên đất nam cung xương quay đầu lại nhìn chằm chằm trước mắt cái này kỳ lân thú không nghĩ tới trên trái đất đã sớm tuyệt tích kỳ lân ở cái thế giới này lại để cho ta gặp được h ứ a phong khẽ mỉm cười tâm thần động một cái một đạo kim quang tử ấn đường trôi ra linh lung bảo tháp lớn sáng lên thấy giữa không trung linh lung bảo tháp kỳ lân thú nguyên bản lạnh nhạt diễn cảm cũng biến thành hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau trong miệng phát ra đe dọa tiếng gào thét tựa hồ rất là sợ giết giết hắn kỳ lân vân thiên ngay cả đứng cũng đứng không vững có thể đủ để gọi ra b u ồ n mạng kỳ lân thú đối với hắn mà nói tiêu hao quá lớn ngày thường căn bản không có thể làm thường dùng đối địch thủ đoạn mỗi một lần kêu gọi cũng biết căn nguyên tổn hao nhiều bây giờ kỳ lân vân thiên sợ rằng liền cầm kiếm khí lực cũng không có cùng kỳ lân vân thiên b u ồ n mạng tương liên kỳ lân thú cảm nhận được kỳ lân vân thiên trong lòng kiên quyết nhưng lại không có làm ra bất kỳ công kích nào động tác ngược lại ngẩng đầu nhìn linh lung bảo tháp một mặt hoảng sợ thần xác liên tiếp lui về phía sau ông một tiếng văng nhỏ linh lung bảo tháp tản mát ra từng cơn kim quang bảo tháp tầng thứ hai ánh sáng lớn thả chung quanh bắt đầu tràn ngập thủy nguyên tố hơi thở từng cơn sóng lớn tiếng vang lên giữa không trung liền thật giống như một mảnh mênh ngông hướng kỳ lân thú cuốn tới kỳ lân thú lại không có chút nào chống cự chẳng qua là cố gắng dây giụa muốn tránh thoát sóng biển c u ố n nhưng lại thật giống như một cái cô bé vậy không có sức chống cự cuối cùng lại bị sóng biển c u ố n vào bảo tháp tầng thứ hai sau đó biến mất không gặp kỳ lân vân thiên dùng sức mở một cái ánh mắt không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy ở kỳ lân thú bị c u ố n vào linh lung bảo tháp tầng thứ hai trong n g á y mắt kỳ lân vân thiên cũng cảm giác được kỳ lân thú cùng hắn tâm thần liên lạc đột nhiên một chút liền cắt ra liền ta ta ta l i ề u mạng với ngươi kỳ lân vân thiên dùng r ằ n g đứng lên trong mắt toát ra cựu hận l ử a giận lảo đảo hướng hứa phong nào tới chương ba trăm năm mươi ngự thú và cảm ơn bạn đã để cử n g u y ệ t phiếu t h ủ y kỳ lân là kỳ lân vân thiên bùn mạng thần thú nghỉ thích tương quan đây là đang hắn lúc còn rất nhỏ vạn thú cung một vị trưởng lão săn giết một cái t h ủ y kỳ lân đem hồn phách lấy ra dùng vạn thú cung bí pháp đem điều này t h ủ y kỳ lân hồn phách mò đi ý thức của chính mình phong ấn ở kỳ lân vân thiên trong cơ thể ngay đêm làm bạn sớm chiều sống chung kỳ lân vân thiên cùng trong cơ thể cái này t h ủ y kỳ lân đã sớm quen thuộc với nhau hơi thở theo thực lực tăng lên t h ủ y kỳ lân cũng dần dần hiện ra thân là một con thần thú thiên phú ở kỳ lân vân thiên lúc nghỉ ngơi cũng có thể trợ giúp hắn hấp thu linh khí trong trời đất phụ trợ hắn tu luyện đến khi kỳ lân vân thiên thực lực tăng lên nữa một ít là có thể hoàn toàn cùng cái này thủy kỳ lân thú hồn hòa làm một thể có kỳ lân huyết mạch thành là một cái hình người thần thú vạn thú cung thiên tri kiêu từ cửa phần lớn có có một chỉ trúc với bổn mạng của mình thần thú tương lai thành tựu i cao thấp tất cả đều là xem trong cơ thể phong ấn thần thú phẩm cấp cao thấp tương lai thống ngự vạn thú nhất định phải trong cơ thể thần thú cấp bậc cao trấn áp ở mới được ta vạn thú quyết chỉ tu luyện đến tầng thứ ba mất đi cái này thủy kỳ lân cơ hồ chính là cắt mất ta căn cơ kỳ lân vân thiên cắn răng nghĩa lợi lảo đảo lắc lư hướng hứa phong đi tới không có cái này con thần thú c h â n áp ta tương lai còn như thế nào thống ngự vạn thú kỳ lân vân thiên đi tới hứa phong bên cạnh nữ lấy hứa phong cổ áo giống to trả cho ta đem nó trả cho ta nhìn kỳ lân vân thiên hình dáng hứa phong trong lòng lại không nhịn được có chút chua sót nhìn mặt đầy tuyệt vọng kỳ lân vân thiên hứa phong thậm chí nhớ lại kiếp trước mình ở ngày tận thế cố gắng dãy rủa dáng vẻ nếu như hứa phong thật có thể khống chế linh lung bảo tháp nếu nói không chừng hắn một lòng mềm thật vẫn sẽ đem thủy kỳ lân cho hắn trả lại mặc dù hứa phong trên danh nghĩa là linh lung bảo tháp chủ nhân nhưng lại chỉ có thể khống chế bảo tháp thi triển trụ cột nhất một ít kỹ năng tỉ như linh hồn chấn áp phóng thích trùng binh loại còn như khống chế bảo tháp phóng thích thủy kỳ lân nhưng thật là có lòng không có sức căn bản không làm được ngươi vậy đạo thú hồn nhìn dáng dấp có duyên với ta n g ư ơ i nếu quả thật yêu nó nên hy vọng nó quá tốt có đúng hay không hứa phong vũ nhẹ nhẹ hạ kỳ lân vân thiên tay an ủi p h ú c kỳ lân vân thiên trợn mắt hốc mồm trong lòng nổi giận đan sen không nhịn được phun búng máu tươi thả ra thả ra ngươi đem nó cho ta thả ra kỳ lân vân thiên tự lẩm bẩm cả người không có sức quỳ xuống ở hứa phong trước mặt lúc này hứa phong chỉ cần thân một cái ngón tay út là có thể đem hắn thủ tiêu nhưng luôn cảm thấy có chút trong lòng không đành lòng bất quá kỳ lân vân thiên đã biết hứa phong không phải người cái thế giới này chỉ như vậy đem hắn để cho chạy chỉ sợ sẽ có phiền phái lớn trong chốc lát hứa phong lại khó mà lựa chọn đem nó cho ta thả ra kỳ lân vân thiên ngẩng đầu gào thét hai con mắt tràn đầy tiêm máu hung tợn nhìn chằm chằm hứa phong không để ý chút nào lúc này hai người bây giờ to lớn thực lực sai biệt phải biết mất đi bổn mạng thần thú kỳ lân vân thiên cả người công lực mất hết cùng một cái chỉ có thực lực sáu sao thân thể tố chất người bình thường không có gì khác biệt người như vậy ở hứa phong trước mặt cùng tay trói gà không chặt trẻ sơ sinh không có gì khác biệt ông hứa phong ấn đường một đạo kim quang trợ hiện linh lung bảo tháp ở hứa phong không có kêu gọi điều kiện tiên quyết rốt cuộc lại mình từ trong ố c c h u i ra bảo tháp tầng thứ hai kim quang trợ hiện một mảnh mênh mông hư ảnh xuất hiện ở trên đài luận vo không t r ù n g sóng lớn sóng biển m á n h liệt t r ò n một cái màu xanh nhạt thủy kỳ lân vui vẻ ở trong biển không ngừng lan lộn trêu đùa nhìn như tựa hồ rất là vui thích kỳ lân vân thiên ngơ ngác nhìn không trùng đạo thân ảnh quen thuộc kia m ặ t s á m như cho tàn làm sao có thể làm sao có thể như vậy lúc này cho dù thủy kỳ lân xuất hiện ở trước mặt hắn hắn cũng chút nào không cảm giác được thủy kỳ lân cùng hắn liên lạc tựa hồ hai người từ vừa mới bắt đầu đoạn tuyệt sau đó liền đã không có bất kỳ liên lạc nào liền nhìn dán g dấp nó qua rất tốt ngươi liền đừng lo lắng hớ phong ă n ủi Phúc! lại là phun ra một ngụm máu tươi kỳ lân vân thiên mặt đầy tuyệt vọng thủy kỳ lân là hắn căn cơ tu luyện không có thủy kỳ lân hắn cả đời này thực lực cũng đừng nghĩ có chút tiến thêm cả đời liền lưu lại ở thực lực sáu sao giai đoạn đi nghĩ tới đây kỳ lân vân thiên chỉ cảm thấy ruột gan đứt tường khúc nhìn về hứa phong ánh mắt b ộ c phát tác động trời đất có linh vạn thú vô cương ta kỳ lân vân thiên lấy thần hồn tiêu tán làm giá kêu gọi thống ngự chín mươi chín chỉ dị thú đem ta người trước mắt giết chết kỳ lân vân thiên một chữ một máu cắn răng nghiến lợi nói nguyên bản có thủy kỳ lân cái này b u ồ n mạng thần thú có thể tùy tiện chấn áp hắn thống ngự chín mươi chín chỉ dị thú nhưng bây giờ không có cái này con thần thú chấn áp những thứ này dị thú có nghe hay không hẳn nghề ức vẫn là khó nói lớn hơn có thể là một khi cho gọi ra tới dị thú những thứ này dị thú sẽ thời gian đầu tiên cắn trả kỳ lân vân thiên vì vậy kỳ lân vân thiên lại lấy tự thân làm giá cháy t h ầ n hồn cưỡng ép đem cái này chín mươi chín chỉ dị thú cho gọi ra tới tiêu diệt đối thủ đây là chơi thú quyết trong chỗ chống lấy mạng đổi mạng thủ đoạn không tới cuối cùng không có bất kỳ còn sống hy vọng là tuyệt đối sẽ không dùng đến vain kỳ lân vân thiên cả người thiêu đốt lên màu đỏ tím ngọn lửa hứa phong sắc mặt trầm xuống hướng lui về phía sau mấy bước như vậy ngọn lửa là lời thề lửa nguyền rủa chi viêm một khi cháy căn bản không có biện pháp tát hơi dính lần trước tơ cũng biết vô cùng hậu hoạn ha ha ha ta muốn cho ngươi bị vạn thú phân thây chết không có chỗ trôn kỳ lân vân thiên điên chín n Trong g đạo. c ố c lát, trời đất i b sắc, mươi chín chỉ dị thú từng cái vô cùng cường đại mỗi một cái đều có năm sao thực lực trong đó có mấy con dị thú hơi thở lại cùng kỳ lân vân thiên cấp bậc t r ê n lệnh tựa như đều là thực lực sáu sao dị thú dị thú sau khi xuất hiện hướng hứa phong không ngừng gào thét làm ra đe dọa động tác vậy mấy con thực lực sáu sao dị thú nhưng xoay đầu lại ánh mắt tàn bạo nhìn kỳ lân vân thiên một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng lấy kỳ lân vân thiên thực lực căn bản không cách nào điều khiển thực lực sáu sao dị thú trước kia có t h ủ y kỳ lân c h â n áp nhưng bây giờ những thứ này sáu sao dị thú không cảm giác được t h ủ y kỳ lân hơi thở nhất thời trở nên nóng nảy muốn cắn trả chủ nhân nhưng kỳ lân vân thiên trên người bây giờ thiêu đốt màu đỏ tím ngọn lửa những thứ này dị thú từng cái lòng có điều cố kỵ hướng kỳ lân vân thiên không ngừng gào thét gầm thét lên giết hắn giết chết hắn các người liền tự do kỳ lân vân thiên hét lớn cảm nhận được tự do đang ở trước mắt tất cả dị thú cũng trở nên điên cuồng lên người thú cưng nhiều ta đám nhóc cũng không thiếu hứa phong cười nhạt bên người đột nhiên xuất hiện hơn năm trăm chỉ trùng binh cùng người lớn lớn nhỏ vóc người k h o á t trên người thật dày trùng giáp một đôi đỏ tươi m ắ t é p lạnh như băng nhìn phía trước không có một tia tâm trạng lên biến hóa nhìn dán g dấp ta nhãi con số lượng so ngươi nhiều hơn rất nhiều ạ chương ba trăm năm mươi mốt Thiên hoa. hơn năm trăm chỉ trung binh như cương thiết nước lũ vậy hướng kỳ lân vân thiên kêu gọi chín mươi chín chỉ dị thú phong tới nhìn mình kêu gọi dị thú dễ dàng bị trùng các binh lính xé thành mảnh vỡ kỳ lân vân thiên đáy lòng một điểm hy vọng cuối cùng cũng toàn bộ hủy diệt không thể nào không thể nào hắn chỉ là một năm sao đ ỉ n h cấp người làm sao có thể cho gọi ra nhiều như vậy cùng hắn đồng đẳng cấp dị thú hơn nữa hơn nữa lại vẫn là cùng một chủng tộc dị thú cái này là giả giả kỳ lân vân thiên tự l ầ m b ầ m căn bản không tin mình trước mắt thấy hết thảy phải biết cho dù thân là vạn thú cung thiên tiêu cho dù bên trong thân thể sáp nhập vào một cái t h ủ y kỳ lân thần thú thú hồn kỳ lân vân thiên cũng không dám thống ngự nhiều như vậy cùng mình cấp bậc giống nhau dị thú chỉ dám thống ngự so mình thấp một cái đẳng cấp dị thú chính là bởi vì là nếu như thống ngự cùng mình cấp bậc giống nhau dị thú số lượng quá nhiều nếu rất dễ dàng sẽ tạo thành cán trả cho dù có thần thú thú hồn chấn áp không dùng nhưng người trước mắt này chỉ một cái cho gọi ra tới hơn năm trăm chỉ cùng hắn cấp bậc vậy dị thú hơn nữa lại không có bất kỳ cắn trả chủ nhân cử động đây quả thực lật đổ kỳ lân vân thiên d ị vãng nhận biết rất nhanh hơn tám mươi chỉ năm sao dị thú bị trùng các binh lính chen nhau lên sẽ thành mảnh vỡ phải biết trùng các binh lính chính là vì chiến đấu mà sống chính là một cái máy chiến đấu không có cảm giác đau không có sợ hãi thậm chí đem trùng các binh lính thân thể sẽ thành hai nửa vậy hai nửa trùng binh sẽ còn tiếp tục hướng kẻ địch phát động công kích như vậy phương thức công kích để cho thấy qua tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương căn bản không muốn cùng như vậy tích chữ đang chiến đấu rất nhanh liền liền vậy mấy con thực lực sáu sao dị thú cũng ở đây trùng binh điên cuồng vây công t r ò n g biến thành một cái cổ thi thể lúc này kỳ lân vân thiên đã sớm tuyệt vọng nuốt xuống một miếng cuối cùng khí thân thể bị màu đỏ tím lời thề lửa đốt thành một đoàn hôi tẫn liền liền thần hồn cũng cháy hết hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất ở kỳ lân vân thiên hơi khói một khắc cuối cùng hứa phong tựa hồ cảm nhận được một k i a từ linh lung bảo tháp bên trong truyền tới nhàn nhạt yêu thương lúc này linh lung bảo tháp đã trở lại hứa phong trong óc hứa phong ý thức chỉ có thể tiến vào bảo tháp tầng thứ nhất đã thắp sáng tầng thứ hai cùng tầng thứ mười ba còn có ở giữa không thắp sáng cơ tầng hứa phong thần thức căn bản là không vào được cũng không thấy được bên trong chuyện gì xảy ra trừ phi là bảo tháp mình hạn chế cấm vận để cho hứa phong đi vào hệ thống người giết chết thất lạc thế giới thổ dân một người đạt được tám giờ tự do thuộc tính đêm số hệ thống người giết chết thất lạc thế giới dị thú một người đạt được sáu giờ tự do thuộc tính đêm số hệ thống người giết chết thất lạc thế giới dị thú một người đạt được tám giờ tự do thuộc tính đêm số rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện soát bình giống vậy hệ thống nhắc nhở lắc đầu một cái đem những thứ này nhắc nhở toàn bộ đóng kín nhìn thi thể đầy đất hứa phong không nhịn được trong lòng mừng như điên đứng lên giết chết những thứ này dị thú lại cũng có thể đạt được thuộc tính điểm trong chốc lát hứa phong thậm chí muốn đem cái này hơn năm trăm chỉ trung binh toàn bộ thả ra ngoài càn quét cả thế giới nhưng rất nhanh hứa phong liền dập tắt cái ý niệm này bây giờ hắn có thể giết chết nhiều người như vậy nhiều như vậy dị thú chủ yếu nhất chính là hắn thân phận vẫn không có bị vạch trần một khi nhiều như vậy trùng binh xuất hiện ở đây cái thế giới như vậy rất nhanh sẽ có người tới điều tra hắn thân phận một khi bại lộ đừng bảo là có hơn năm trăm chỉ năm sao trùng binh cho dù có một ngàn chỉ hai ngàn chỉ mười ca con cũng không khả năng tiếp tục ở đây cái thế giới ở lại phải biết cái thế giới này đắt tiền chiến lược hứa phong bây giờ còn cây bản chưa có tiếp xúc qua đến bây giờ hắn cũng chỉ thấy được qua một cái b ả y sao thực lực t r ư ở n g lão còn không có một b ụ i xanh lơ cây mây quất chết đi sống lại cái thế giới này nhất định sẽ có chín sao thậm chí chín sao trên tồn tại bây giờ ta vẫn là khiêm tốn phát triển làm chủ hứa phong trong lòng ngầm nói chủ nhân thật là nhiều linh hồn lực l ư ợ n g vọt tới à. su hạ c ạ thanh âm đột nhiên xuất hiện ở hứa phong bên hai su hạ ca bảo tháp tầng thứ hai là chuyện gì xảy ra lại vẫn có thể bắt thần thú thú hồn hứa phong tò mò hỏi chủ nhân ta mặc dù là tháp linh nhưng cũng chỉ có thể phụ trách tầng thứ mười ba ạ su hạ c ả hơi có chút ủy khuất nói tầng thứ hai cũng cần tháp linh vì vậy hắn liền đem vậy chỉ thủy kỳ lân hấp thu vào đảm nhiệm tầng thứ hai tháp linh ạ cái gì tại sao có thể như vậy đây chính là người ta buồn mạng thần thù ạ hứa phong kinh ngạc nói linh lung bảo tháp vậy mà sẽ làm ra như vậy sự việc đây đối với vậy chỉ thủy kỳ lân cũng là một chuyện tốt ngươi lấy vì ai đều thích làm người khác b u ồ n mạng thần thú à, bây giờ nó chẳng những tự do hơn nữa tương lai còn có cơ hội trọng tố thân xác hoàn toàn sống lại có cái gì không tốt su hạ c ạ cười nói ngươi k ế t trái cây khá tốt hứa phong đột nhiên hỏi su hạ c ạ nhưng mà hứa phong từ vườn hoa thiên thần trong thật vất vả lấy được một bụi cổ thụ phẩm chất phi phạm nguyên bản cho là đánh cơ duyên không nghĩ tới cổ thụ kết liễu mười bảy viên trái cây hứa phong lại liền một cái cũng không có được vậy kim linh quả ngươi không tới chín sao trước liền đừng đ i ể m ký nhớ cũng không dùng su hạ cả tức giận nói trừ phi là ngươi nguyện ý đời này cũng dừng lại ở chín sao vĩnh v i ệ n không đột phá nếu như ngươi nguyện ý ta bây giờ liền đem trái cây đưa cho ngươi tất cả đều cho ngươi su hạ cả nếu nói như vậy hứa phong tự nhiên không thể nào đi ăn kim linh quả san cười miệng một chút lúc này hứa phong tự do thuộc tính điểm đã bảy tám trăm hoàn toàn có thể đem hạng nhất thuộc tính đột phá tới sáu sao nhưng thuộc tính đột phá kèm theo là to lớn thống khổ phải tìm một t h i ê n lặng lại nơi an toàn đột phá ở chỗ này một khi bị q u ấ y r à y sợ rằng sẽ công dạ c h ẳ n g lúc này trên đài l u ậ n võ cũng chỉ còn lại có hứa phong một người tất cả đối thủ không phải là bị hắn giết chết chính là đã thất bại trở lại cự nham phong dưới chân núi ta bây giờ là xứng đáng không thẹn thủ lĩnh không biết bụi cây kia bị truyền thuyết rất thần kỳ tiên hoa rốt cuộc ở nơi nào hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này đài luận võ trung ương trên mặt đất đột nhiên nứt ra một đạo kẽ hở một b ụ i xanh lơ cây mây lắc lắc thân thể từ từ lộ ra đầu rất nhanh một b ụ i mấy trượng cao màu xanh cây mây hoa xuất hiện ở hứa phong bên người dưới chân núi mọi người cũng đều thấy cây mây hoa xuất hiện nhất thời sôi trào tiên hoa xuất hiện lần này lại bị một cái người xứ khác thu được tư cách thật là để cho người khó tin n t i ê hoa tối nay sẽ hấp thu trăng tròn tinh hoa Từ trên tản người nó một tiếng nhỏ nhẹ rung động xanh lơ cây mây dừng lại sinh trường chỉ như vậy đứng s ư ớ n g s ư ớ n g ở xanh lơ cây mây chóp đỉnh một đoá to lớn hoa cốt đoá từ từ xuất hiện nụ hoa đ ợ i thả lúc này một vòng trăng tròn đã từ chân trời dâng lên rất nhanh trăng tròn từ từ di chuyển xuất hiện ở cự nhàm phong phía trên ánh trăng sáng t r o n g vẫy khắp mặt đất xanh lơ cây mây trung ương đoá hoa kia cái vỗ cũng vào lúc này từ từ nở rộ ra chương ba trăm năm mươi hai thực lực tăng lên và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu ánh trăng như nước Cả cự chìm trong màu bạc tòa trong trăng trông, trên nham phong ánh đỉnh núi trên đài luận đắm màu đài vậy õ lại là bạc, ngày một mảnh tựa ánh sáng bạc, tựa như ban v vậy. vậy đó a to lớn tiên hoa nở rộ sau đó lại có bảy loại màu sắc trần trụi tranh hoàng xanh lá xanh lơ lam tím mỗi một cánh hoa muối cũng tản ra tia sáng trói mắt bảy cánh hoa muối bảy loại màu sắc ở ánh trăng chiếu d ọ i xuống tựa như ảo ngộng tản ra ánh sáng bảy màu ánh sáng bảy màu h ứ a phong ánh mắt sáng lên đây chẳng lẽ là một kiện thần thánh phẩm chất bảo vật đi hứa phong tiếp trước trải qua nói cho hắn phàm là có bảy màu thần quang đều là thần thánh phẩm chất bảo vật trước mắt mặc dù không phải là trên trái đất nhưng loại ý niệm này cũng đã ở hứa phong trong lòng thâm căn cô đế thấy bảy màu thần quang hứa phong một cách tự nhiên liền hướng thần thánh phẩm chất bảo vật đi lên mướn chỉ tiếc đoá hoa này thực lực quá mức cứng hãn ta bây giờ coi như lá bài tẩy dốc hết cũng không phải đối thủ của nó hơn nữa bụi cây này tiên hoa tựa hồ cũng có linh trí của mình một khi đối với nó làm xảy ra cái gì không tốt cử động sợ rằng kết quả có thể so với cái đó thái thượng trưởng lão còn muốn thê thảm hứa phong trong lòng thầm nghĩ ánh trăng chiếu d i ệ u hạ hứa phong tựa hồ thấy có chút điểm long lanh trong suốt điểm sáng theo ánh trăng phiêu vẩy xuống bị bùi cây này tiên hoa hấp thu trong chốc lát một cổ mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ra toàn bộ đài l u ậ n võ cũng tràn ngập cái này cổ mặc dù thanh đạm nhưng lại sâu sắc sâu sắc mùi thơm như vậy mùi hoa ta lại cho tới bây giờ không có người lượt qua mặc dù rất nhạt nhưng lại thấm vào lòng người không biết là cái gì chủng loại tiên hoa lại kỳ lạ như vậy hứa phong trong lòng thầm nghĩ trong chốc lát trong cơ thể nguyên bản yên lặng kiếm nguyên chân khí lại bắt đầu trở nên sao động lên bên trong đan đ i ể n gợn sóng không sợ hai chân nguyên lại đang hứa phong không có dưới sự k h ô n g chế bắt đầu dựa theo đảng kiếm tông kiếm điển bên trong nhập môn phát quyết bắt đầu chậm rãi lưu động lực hứa phong tâm thần động một cái tại chưa có lên đài luận võ hắn liền nghe nói qua đài luận võ diễn võ tranh đoạt trước ba tên chính là bởi vì là ở đêm trăng tròn tiên hoa đi ra thu nạp trăng tròn tinh hoa có thể phát ra mê người mùi hoa tăng lên người tu vi không nghĩ tới lại là thật hoa thơm này lại thật có thể giúp giải người tu vi tăng lên hơn nữa trong ngày thường tối đa chỉ có thể chứa ba người hấp thu bây giờ toàn bộ đài luận võ chỉ có hứa phong một người cái này tất cả chỗ tốt lại đều bị một mình hắn đặt được kiếm nguyên chân khi ở hứa phong trong cơ thể chậm rãi lưu động bên hai lại vang lên đùng ùng thanh âm tựa như sông trường giang lớn vậy từng đạo kiếm khí phóng lên cao nguyên bản tu luyện kiếm điện cảm thấy tối t â m khó hiểu địa phương ngày hôm nay lại ngay tức thì lĩnh ngộ giống như đầu đột nhiên thông suốt vậy hoa thơm này chẳng những có thể nâng cao công lực hơn nữa còn có thể tạm thời tăng lên năng lực trong chốc lát hứa phong tựa hầu nghĩ tới rất nhiều hệ thống bởi vì là thuộc về đặc thù trong hoàn cảnh người đối với kiếm điện hiểu càng sâu chút ít kỹ năng độ thuần thục đạt được tăng lên hệ thống bởi vì là thuộc về đặc thù trong hoàn cảnh người tu vi tăng lên tinh thần thuộc tính tăng lên một điểm hệ thống bởi vì là thuộc về đặc thù trong hoàn cảnh người tu vi tăng lên thể chất thuộc tính tăng lên một điểm hệ thống bởi vì là thuộc về đặc thù trong hoàn cảnh người đối với kiếm điện hiểu càng sâu chút ít kỹ năng độ thuần thục đạt được tăng lên kiếm điện tăng lên tới sơ cấp trình độ có thể ở kỹ năng phần bố cáo trong biểu hiện đang kiếm mười ba thức uy lực đạt được tăng lên hệ thống nhắc nhở như tháp bố trí vậy ở trước mắt chạy qua một đạo kim quang trật hiện thoáng một cái đã qua hứa phong mở thư ra tức phần bố cáo nhìn chòng chọc nửa ngày mới rốt cuộc rõ ràng nguyên lai kiếm điện tu luyện tựa hồ đột phá mở ra kỹ năng phần bố cáo rốt cuộc thấy kiếm điện kỹ năng xuất hiện ở kỹ năng phần bố cáo trong từ hắn đạt được kiếm điện kỹ năng thẻ tu luyện tới nay một mực một mình lục lọi ở trên cao kinh trợ giúp trừ ra mới lục lọi ra được một chút con đường cho tới nay hứa phong cảm thấy kiếm điện có thể là kiếm tiên nhất mạch kỹ năng vì vậy sẽ không ở kỹ năng phần bố cáo trong biểu hiện bây giờ mới phát hiện nguyên lai là mình tu luyện không tới nơi tới trốn nguyên nhân lấy ta tu luyện không tới nơi tới trốn đáng kiếm mười ba thước cũng có thể như thế lợi hại bây giờ lại lĩnh nội nhập môn vậy đáng kiếm mười ba thước há chẳng phải là cao hơn một tầng lầu gặp thần sát thần gặp ma chém ma hứa phong trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ thân thể không nhịn được khẽ run lên m ù i hoa tràn ngập một mực kéo dài hơn một giờ dưới chân núi người toàn đều hâm mộ nhìn trên đỉnh núi hứa phong một người bóng người lúc này lại như vậy rõ rệt đáng tiếc đáng tiếc cái này thật là lá gan quá lớn lại thật chém giết nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên phải biết đây chính là tử hoa quận ba đại thượng tông đệ tử thân truyền ở chỗ này chết đừng bảo là hán liền liền dây núi t ử vụ sáu đại tông môn sợ rằng lần này cũng phải bị liên lụy thằng nhóc kia thật là ăn tim gấu gan báo lại thật chém giết vạn thú cung thiên t i ê u chờ những cái kia thượng tông đến cửa trả thù đi ta xem gần đây chúng ta có phải hay không rời đi trước dãy núi tử vụ ta cảm thấy không tới nơi này có thể sẽ có một trận đại chiến cũng quá xem nhẹ cao xem tên tiểu tử kia một trận đại chiến h ừ đây chính là ba đại thượng tông tùy tiện tới mấy trường lão là có thể đem cái đó tiểu tử không biết trời cao đất rộng bát bây giờ đỉnh núi chỉ có hắn một người thật là lãng phí phải biết đ à i luận võ có thể là có thể đồng thời thỏa mãn ba cái người tu hành cái này thật là quá không g i ả n g cứu lại đang quyết ra trước ba sau đó còn thống hạ sát thủ thật là không biết cái gọi là xem kìa thằng nhóc này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện đừng bảo là ba đại thượng tông liền liền dây núi t ử vụ sáu đại tông môn cũng sẽ không bỏ qua h ắ n chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi dưới chân núi bàn luận sôi nổi tất cả đều là đối với hứa phong dếếu cận tri âm kỳ hân tuyết kéo lại chị tay một mặt lo lắng hình dáng kỳ hân vân trong lòng thở dài quát hạ em gái mui quỳnh cười nói làm sao ngươi còn thay cái tên kia lo lắng sao mới vừa rồi hắn một trưởng kia đánh ngươi không phải đau lắm hả kỳ hân tuyết trên mặt nhất thời lộ ra tức giận thần sắc hư một tiếng hướng đỉnh núi liếc mắt một mặt tức giận hình dáng nhưng đáy mắt nhưng vẫn có một vẻ lo âu thần sắc chớp mắt rồi biến mất trên đỉnh núi hứa phong trong cơ thể kiếm nguyên chân khí như sông trường giang lớn vậy chạy xiết không ngừng hắn chung quanh thân thể cũng tản mát ra màu bạc trắng kiếm khí từng cổ một kiếm khí ngất trời lại đem trên đài luận võ phòng ngự màn hào quang cũng đâm ra một cái đường lỗ to trong chốc lát trên đỉnh núi tựa như xuất hiện một thanh trường kiếm nhắm thẳng vào thương cung hệ thống bởi vì là thuộc về đặc thù trong hoàn cảnh người tu vi tăng lên bén nhạy thuộc tính tăng lên một điểm ngắn ngủi hơn một giờ hứa phong các hạng thuộc tính đều tăng lên hơn ba trăm điểm tất cả thuộc tính cơ hồ đều là ngẫu nhiên gia tăng nhưng lại đặc biệt trung bình không có nói vậy hạng nhất thuộc tính rơi xuống vậy hạng nhất thuộc tính gia tăng rất nhiều nếu như những thuộc tính này toàn bộ thêm ở một hạng lên hứa phong lúc này đã là một người cường giả sáu sao liền sáu sao hả, kiếp trước kiên cường vượt khó tám năm ta mới bước vào thực lực sáu sao ngưỡng cửa ngày hôm nay sau ngày tận thế vẫn chưa tới hai năm ta liền đã thấy sáu sao ngưỡng cửa đài luận võ diễn võ sau đó ta còn có mấy trăm điểm tự có thuộc tính điểm hoàn toàn có thể đem hai hạng thuộc tính tăng lên tới sáu sao hứa phong kích động trong lòng không dứt tiến vào cái này thất lạc thế giới không phải là vì nhanh chóng tăng lên mình thực lực sao ngay tại hứa phong mừng rỡ không thôi lúc này bên t a i đột nhiên chuyển tới một t h a nhâm của cô bé ngươi nguyện ý thành là bạn của ta sao chương ba trăm năm mươi ba hóa hình cô bé này thanh âm nghe nhu nhu nhược nhược mang một k i a trần trờ thanh âm ở vang lên bên thai giống như một cái bảy tám tuổi bé gái nằm ở hứa phong bên thai nói chuyện vậy rất là rõ ràng ngươi ngươi là ai hứa phong trong lòng cả kinh hỏi lúc này trên đài luận võ đã không có người khác hứa phong nhìn về bên người bụi cây kia to lớn thực vật trong lòng khiếp sợ chẳng lẽ lại là một bụi đã mở ra linh trí thực vật ông một đạo kim quang từ ấn đường c h u i ra đ ứ n g ở hứa phong đỉnh đầu bảo tháp tầng thứ mười ba kim quang lớn thả mơ hồ có thể thấy được bên trong một bụi cổ thụ phía trên kết mười bảy cái kim loá mắt trái cây một cái chú bé từ bảo tháp trong đi ra đứng ở tầng thứ mười ba bảo tháp bên bờ hướng b ùi cây kia thực vật vây tay n g ư ờ i là ai tiên hoa hơi đung đưa trong giọng nói lộ ra vẻ khiếp sợ cùng vui sướng tựa hồ nàng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cũng giống như mình tồn tại nhưng là trước mắt cái này từ bảo tháp trong đi ra chú bé ở trên người hắn nhưng cảm thấy cùng mình giống nhau như lúc hơi thở ta là vĩ đại sủ hạ ca đầu ngưỡng thật cao một bộ dương dương đắc ý hình dáng rất nhanh hai người nói chuyện hứa phong liền không nghe được trong lòng nhưng hơi có chút bận tâm nếu như bảo tháp lại đem bụi cây này tiên hoa thu đi vào cái này dãy núi t ử vụ tông môn cửa còn không được cùng ta bình liều mạng bụi cây này tiên hoa không biết đã sinh tồn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm dù sao từ dãy núi t ử vụ sáu đại tông môn thiết lập khi đó dậy tiên hoa cũng đã tồn tại hàng năm cũng sẽ xuất hiện hấp thu trăng tròn tinh hoa nếu như là một bụi những thứ khác thông thường thực vật trăm ngàn năm qua không ngừng hấp thu nhật n g u y ệ t tinh hoa sợ rằng đều sớm hóa hình thành người nhưng là bụi cây này tiên hoa cho tới bây giờ cũng không có hóa hình có thể tưởng tượng được bụi cây này tiên hoa phẩm cấp cao bao nhiêu su hạ cả là một bụi cổ thụ đã hóa hình tiên hoa rất là hâm mộ cũng không biết su hạ cả rốt cuộc cùng tiên hoa nói cái gì rốt cuộc tiên hoa gật đầu một cái nguyện ý cùng sủ hạ cả cùng nhau tiến vào linh lung bảo tháp được rồi ta nguyện ý cùng các người chung một chỗ thanh âm của cô bé lại vang lên hứa phong khẽ thở dài một cái ban đầu gặp phải sủ hạ cả lúc này hắn cùng trước mắt b ụ i cây này tiên hoa linh trí lên không có gì khác biệt đều là tỉnh tỉnh mê mê nếu không cũng không biết bị mình lừa đi ra nhưng bây giờ lại xem sủ hạ cả lại đã học gạt người còn dụi bắt một cái cô bé cái này làm cho hứa phong thật là không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể nói trưởng thành quá nhanh chưa chắc là chuyện gì tốt ông một tiếng nhỏ nhẹ rung động linh lung bảo tháp vèo một tiếng bay đến tiên hoa đỉnh đầu giáp vạn đạo kim mang đem tiên hoa toàn bộ bao phủ ở bên trong giáp giáp giáp t e z u i e -n, n c u a t u i n, -n e t cự nham phong đỉnh núi tiên hoa phá nham ra địa phương bắt đầu xuất hiện từng đạo kẽ hở hướng bốn phương tám hướng lan tràn qua một lúc lâu bảo tháp vèo một tiếng lại bay trở về hứa phong bên người mặt ngoài kim quang tựa hồ mở đi rất nhiều lại nhìn một cái tiên hoa trừ dưới chân thật giống như mạng nhện vậy kẽ hở cái gì cũng không có thay đổi làm sao không có hấp thu vào hứa phong tỏ mò hỏi su hạ cạ c a o mày cắn ngón tay một bộ rơi vào trầm tư hình dáng nàng thực lực quá cao xa xa vượt ra khỏi bảo tháp năng lực chịu đựng căn bản không cách nào hấp thu à su hạ cạ lẩm bẩm lầu bầu hứa phong nhớ tới mới vừa rồi tiên hoa hai cái liền đem một cái b ả y sao thực lực tông môn trưởng lao cho đánh trọng thương thực lực kia thật là cường hãn không có cách nào làm bạn xem ra linh lung bảo tháp cũng không phải là v ậ n năng xem ra chỉ có thể trước giúp nàng hóa hình sau đó mới có thể đi vào bảo tháp bên trong su hạ c ạ gật đầu một cái một bộ kiên định hình dáng xem ra hắn hôm nay là nhất định phải đem tiên hoa mang đi Tiếp, đưa ba n g ư ờ i cái kim linh quả ta giúp ngươi hóa hình xu hạ cạ la lớn ba cái kim linh quả từ linh lung bảo tháp tầng thứ mười ba phiêu nhiên nhi xuất tiên hoa dùng một cây mây xanh đem ba cái trái cây quấn lấy từ từ dung nhập vào bên trong thân thể ở ba cái kim linh quả dung nhập vào tiên hoa trong nháy mắt đúng đủi cây tiên hoa hơi thở đột nhiên trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên liền liền đứng ở bên cạnh hứa phong đều bị bức bách liên tiếp lui về phía sau cho đến lui đến cự nhàm phong bên bờ mới thật vất vả ngừng lại tiên hoa bề ngoài tản mát ra ánh sáng màu vàng ánh sáng không ngừng c h ấ p động tiên hoa tản mát ra hơi thở cũng bắt đầu dần dần trở nên ngưng tụ trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một đoàn đoàn mây đen đem đúng mảnh bầu trời cũng che đỡ trong mây đen sấm sét nổ ầ m c h ư ớ c mắt rồi biến mất thấp đệ đệ tựa hồ đưa tay có thể sờ dưới chân núi mọi người nhất thời hoảng loạn lên đây chính là thiên kiếp chỉ cần ở vùng lân cận cũng sẽ bị liên lụy lấy bọn họ bây giờ thực lực cho dù ảnh hưởng đến một k i a một chút nào cũng sẽ bị thiên kiếp đập hồn phi phách tán thân thể hóa thành bụi Tất cả mọi người đều vạn phần hoàng đều vô sợ, không không cùng cùng lần này hóa hình thiên kiếp nhưng mà hấp thu chính là một cái thế giới lực lượng nếu như không có xuất hiện kỳ tích chỉ sợ cũng coi là xù hạ cả cùng tiên hoa cùng nhau ngăn cản cũng không có cách nào vượt qua kim quang không ngừng chấp động mỗi chấp động một lần tiên hoa khí tức trên người liền ngưng kết một phần thân hình nhưng rút nhỏ một phần rất nhanh ở trên trời mây kiếp dày đặc tầng tầng lớp lớp lúc này nguyên bản cao lớn thật giống như mười mấy tầng nhà lầu tiên hoa lúc này trở nên chỉ có người lớn lớn bằng cánh tay ba thước tới dài nhìn như nhu nhược rất nhiều nhưng cả người dịch thấu trong suốt nhìn như không giống một đùi thực vật ngược lại giống như là bích ngọc phỉ thúy mải g ũ a mà thành tác phẩm nghệ thuật được rồi thành xu hạ cả vô tay vui vẻ cười to đạo vèo linh lung bảo tháp lại bay lên tiên hoa đỉnh đầu giáp kim quang bùi cây này như phỉ thúy điêu khắc tiên hoa lần này lại cũng không có cự tuyệt bay vào linh lung bảo tháp tầng thứ mười ba mới vừa đi vào liền nghe gặp tầng mười ba bên trong một tiểu cô nương tiếng cười truyền ra không chỉ trong chốc lát liền thấy một cái ăn mặc màu xanh lá cây quần áo cô gái nhỏ trong tay bưng một quả kim linh quả đứng ở linh lung bảo tháp tầng thứ mười ba tháp dọc theo mặt đầy tươi cười xù hạ cả đứng ở cô gái nhỏ bên cạnh xoa xoa tay một mặt nhức nhối nhìn cô gái nhỏ trong tay kim linh quả ba cái kim linh quả đã thỏa mãn tiên hoa hóa hình yêu cầu một quả này là tiên hoa hóa hình sau đó len len hái nhưng xù hạ cả thật giống như đối với hóa hình sau tiên hoa rất thích cũng không nỡ lòng đắc tội chỉ có thể cắn răng ở bên cạnh n ở nụ cười hứa phong nhìn ngược lại trong lòng run run một cái phải biết vậy mười bảy cái kim linh quả ở hứa phong xem ra cũng đều là chính hắn kết quả bây giờ một chút thì ít bốn cái hứa phong trong lòng tự nhiên cũng là đau lòng muốn chết chương ba trăm năm mươi bốn tấn công núi và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu ta là vĩ đại s ù hạ cả người tên gọi là gì ta ta không có tên chữ vậy để cho chủ nhân cho ngươi dạy một cái đi chủ nhân rất biết đặt tên chủ nhân ai là chủ nhân ta không muốn chủ nhân hứa phong nghe hai người đối thoại liền cảm thấy một hồi nhức đầu có một cái xù hạ cả cũng đã để cho hắn nhức đầu không nghĩ tới cái này lại quẹo một đứa bé trở lại u n g u n g trên đỉnh đầu tiếng sấm buộc phát vang r ộ i từng đạo đ i ệ n quang như kim xà khước vậy đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng như ban ngày nhưng mà ngay tại tiên hoa thu vào linh lung bảo tháp trong nháy mắt đầy trời mây kiếp cùng sấm xét tựa hồ chợt hơi chậm lại giống như nhấn nút tạm ngừng vậy rất là quỳ dị sau đó tiếng sấm tựa hồ cũng biến thành yếu ớt nghe thật giống như không có sức vậy mây kiếp cũng có giải tán khuynh ê ư ớ n g tiểu tiên em gái bây giờ đã không thuộc về cái thế giới này ở trên cái thế giới này không có nàng hơi thở vô luận tương lai nàng là hóa hình vẫn là cảnh giới tăng lên trong cái thế giới này cũng sẽ không xuất hiện lại mây kiếp su hạ cạ chắp tay sau lưng ngầm đầu nhìn trầm thấp mây kiếp nói vậy ra cái thế giới này đâu hứa phong trong lòng trầm xuống hỏi ra cái thế giới này xu hạ cả liếc hứa phong một cái tựa hồ nhìn thấu hắn ý tưởng liếc mắt nói hóa hình cướp cũng đã qua đi ra ngoài coi như bị trái đất ý chí dò xét đến cũng không biết lần nữa hạ xuống mây kiếp còn như sau này kết nạ thì phải dựa vào ngươi ai bảo ngươi là trái đất con đâu hứa phong trong lòng thở dài một cái đối với hóa hình cướp hắn đã có chút bóng ma trong lòng ban đầu xủ hạ cả hóa hình cướp nếu như không phải là hai người bọn họ chạy nhanh sợ rằng đều sớm thân hình toàn diệt liền tiểu tiên, tiểu tiên là ai người cái nàng đặt tên hứa phong đột nhiên hỏi ừ dĩ nhiên vĩ đại sủ hạ ca đặt tên cũng là rất t ê m h a y ha ha nàng sau này thì kêu rất nhiều tiểu tiên s ủ hạ ca ngửa đầu cười to nói lúc này bảo tháp bên dọc theo chỉ đứng sủ hạ ca vậy nhiều hóa hình sau tiên hoa tựa hồ không muốn cùng hứa phong gặp mặt trốn vào bảo tháp trong từ bên ngoài nhìn chỉ gặp tầng mười ba bảo tháp bên trong một bụi cổ thụ tản ra trói mắt ánh sáng màu vàng ở hắn bên cạnh một đoá thanh t h ú tiên hoa đang hơi chậm trởn bề ngoài tản ra màu xanh sáng bóng sau này ta cùng tiểu tiên liền n h ớ ngươi chủ nhân chúng ta bây giờ yêu cầu linh hồn năng lượng toàn đều cần ngươi sẽ cung cấp à xu hạ c ạ lớn tiếng nói h ừ nuôi một mình ngươi đại gia còn chưa đủ bây giờ lại tới một cái lăn lộn ăn lăn lộn uống hứa phong liếc mắt thầm nói này chủ nhân cũng không phải là như vậy tiểu tiên đi vào đối với ngươi cũng có chỗ tốt sau này ngươi thì biết tựa hồ dò cha được hứa phong suy nghĩ trong lòng sụt hạ cả nhỏ giọng nói rất nhanh trên đài luận võ không mây kiếp bắt đầu từ từ tiêu tán sấm xét đã sớm biến mất vô ảnh vô tung hứa phong mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm bây giờ để cho hắn một mình mặt đối thiên kiếp hắn còn có chút t r ọ n dạ dẫu sao bây giờ chỉ là một năm sao đỉnh cấp thực lực mặt đối thiên kiếp cho dù lá bài tẩy đều xuất hiện cũng không nhất định là thiên kiếp đối thủ bây giờ hứa phong việc cần kiếp là nhanh chóng tìm một nơi an toàn đột phá thực lực sau sao nhìn tràn đầy tự có thuộc tính điểm cây lại không thể đem chi đổi thành thành thực lực hứa phong trong lòng cũng rất là cuốn cuồng hôm nay đài l u ậ n võ ta tông lại không có người nào trở lại chuyện gì xảy ra núi tử phong bên trong đại điện trường môn tử dương thượng nhân một mặt c h ấ n nộ diễn cảm nhìn điện hạ mấy chục tên trường lão lớn tiếng hỏi trường môn không riêng gì ta núi tử phong còn lại mấy tông có thể trở về cũng rất ít lần này tựa hồ có một rừng núi thiếu niên sắt tính cực lớn phàm la gặp phải hắn đều bị hắn giết một cái ăn mặc màu tím kim trường bảo người đàn ông trung niên một mặt ngưng trọng bầm báo báo một cái ăn mặc màu trắng áo quần thiếu niên lại trực tiếp xông vào đại điện trên mặt thiếu niên lộ ra hoảng sợ thần sắc l ệ n h cả người mồ hôi chảy r ò n g khe run nếu như không phải là cố nén trong lòng sợ hãi sợ rằng lúc này tên này thiếu niên đã sủi lơ trên đất chuyện gì tử dương thượng nhân khẽ nhữ mày nơi này chính là núi tử phong đại điện nghị sự làm sao liền một tên ngoại môn đệ tử cũng dám tự tiện xông vào、báo. báo trường môn dưới núi một quần áo xanh thiếu niên dẫn xuất lính trên trăm con dị thú lại lại xuất hiện ở chúng ta tông môn nói bảo là muốn đạp diệt chúng ta sân môn thiếu niên hai đầu gối quỳ sụp xuống đất lên cả người run r u ẩ y cố nén trong lòng sợ hãi la lớn ngoại môn trường lão đã đã toàn bộ bị hắn giết chết bây giờ bây giờ hắn sắp đánh tới đệ tử nội môn ở đỉnh núi cái gì người nào lại như vậy c u ồ n g vọng lại muốn bằng vào lực một người thủy ta sân môn Tử thượng nhân trên mặt hiện lên lao một cái tử ý, thư lạnh một tiếng, trong đại điện thật dương như nhân hiện lên lạnh điện giống cái đại lao ý, vạn a n lên g một đ o o sấm xét tia t chớp, à bộ đại điện vo ve vang. Dẫn vo ve thú Một cung á i trưởng ngầng láo đ l ê cho thấp i nói, ọ n chẳng vạn cung Nghe vạn cung g được thú thú lẽ là vạn thú cung đệ tử. đệ ba chữ những người còn lại rối rít nghị luận tất cả trưởng lão cũng một bộ vẻ lo lắng vạn thú cung nhưng mà t ử hoa quận ba đại thượng tông một trong so với núi tử phong tới căn bản một cái ở trên trời một cái trên đất vạn thú cung làm sao tìm được ta núi tử phong nghe nói có một người vạn thú cung đệ tử cũng tham gia đài luận võ diễn võ chẳng lẽ là hắn tử dương thượng nhân thấp giọng hỏi mặc dù là đứng đầu một tông nhưng là nghe được vạn thú cung ba chữ tử dương thượng nhân vẫn là có chút chổi dạ vạn thú cung có thể là cả tử hoa quận ba đại thượng tông một trong núi tử phong ở trước mặt hắn chẳng qua là một tam lưu tông phái mà thôi ta núi tử phong sau lưng nhưng mà vô lượng kiếm tông coi như hắn vạn thú cung cũng không dám tùy tiện nói ra đạp bằng ta tông môn nói như vậy xem đến đại điện bên trong một mảnh thê h o à n g hốt tử dương thượng nhân la lớn trường môn nghe nói vạn thú cung tên kia leo lên đài luận võ đệ tử cũng bị giết chết có phải hay không có phải hay không vạn thú cung tới truy cứu chuyện này điện hạ một cái trưởng lão suy đoán nói ậu tả cho dù có vạn thú cung đệ tử chết cùng ta núi tử phong có quan hệ như thế nào d â y núi tử vụ tổng cộng sáu đại tông môn chúng ta núi tử phong chỉ là một cái trong số đó Muốn tìm, cũng là tìm một môn, môn, mau muốn làm môn cung vung thiếu Quần run cũng vạn người.、Thử、dương thượng nhân vung tay áo, thử lệnh một tiếng. Trường môn, trường môn, vậy thiếu niên, mau muốn đánh lên、tới. chúng ta, chúng ta làm thế nào à? Quần áo trắng ngoại môn đệ tử cả người run dậy, thấp dọng giết chết thú Thử tay thử tới, ta, ta thế tử thấp cái cả là áo, áo hỏi. đó đệ hả? h vậy dậy, ừ không luôn chỉ có một mình coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng đáng không đủ là một vạn thú cung đệ tử mà thôi cũng không phải là toàn bộ vạn thú cung tới công đánh chúng ta sợ cái gì chư vị trưởng lão cùng ta cùng nhau đi xem một chút đi thấy ngoại môn đệ tử như vậy trạng thái tử dương thượng nhân trong lòng căm tức nhưng lại tuyên bố đi ra hướng điện hạ các trưởng lao lớn tiếng nói cùng đi cùng đi ta cũng không tin một cái vạn thú cung đệ tử là có thể như vậy phách lối ba đại thượng tông cũng không thể khi dễ người như vậy không sai cùng đi xem xem ngày hôm nay ta thì phải thay vạn thú cung trưởng môn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử núi tử phong một đám cao tầng r ồ i rít rời đi đại điện đi ra ngoài chương ba trăm năm mươi lăm sáu sao hứa phong ở cự nham phong đem tiên hoa thu vào linh lung bảo tháp sau đó thừa dịp thiên kiếp xuất hiện mọi người chạy nạn lúc này thi triển ngự kiếm thuật thật nhanh rời đi cự nham phong chỉ để lại đầy đất đá vụn cùng mấy cổ thi thể ở trên đài luận võ hồi lâu mây kiếp tiêu tán mọi người mới có lần nữa xuất hiện ở cự nham phong nhìn đầy đất bừa bãi trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc tức giận thiên hoa bị hắn hái đi nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên cũng bị hắn giết chết đồng thời đắc tội hai lớn hơn tông hắn là không muốn sống tìm tòi đào ba thước cũng phải đem hắn tìm được trong chốc lát tiếng người ồn ào sáu đại tông môn các trường lão từng cái sắc mặt âm trầm như nước lại để cho người chỉ như vậy ở mình mỹ mắt thấp kém chạy trốn thật là quá mất mặt tiên hoa theo hứa phong sau khi rời đi lúc này cự nham phong cũng lại cũng không có cái gì chỗ kỳ dị một năm một lần đài luận võ diễn võ chỉ sợ cũng sẽ không lại cử hành lúc này hứa phong còn không biết mình đã bị dãy núi t ử vụ sáu đại tông môn chung nhau truy nã lúc này hắn núp ở một nơi thung lũng ngồi xếp bằng chuẩn bị tăng lên mình thi thể ngay tại hắn bình tâm tĩnh khí lúc này đột nhiên phát hiện mình thức hại diện tích một chút làm lớn ra gấp mấy lần vốn chỉ là một vũng nhỏ cái ao bây giờ lại trở thành một mảnh hồ lớn cái này đây là chuyện gì xảy ra hứa phong trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ đã sớm nói với ngươi tiểu tiên tiến vào bảo tháp sau đó thành là bảo tháp một phần tử cùng ta vậy cũng có thể cho ngươi phụng dưỡng cha mẹ năng lượng bây giờ ngươi lực lượng tinh thần chí ít tăng cường hai ba lần coi như là một người cường giả sáu sao cũng không bằng ngươi lực lượng tinh thần mạnh mẽ cảm giác lực lượng lại là như vậy ngươi thử một chút xem bây giờ ngươi cảm giác khoảng cách đã xa xa vượt ra khỏi sáu sao thậm chí bảy sao thực lực cường giả cảm giác cũng không nhất định có ngươi cường hãn su hạ cạ dương dương đắc ý thanh âm xuất hiện ở hứa phong bên hai hứa phong hơi nhất thức quả nhiên tại chưa có bất kỳ kỹ năng ủng hộ điều kiện tiên quyết hứa phong lại có thể đi dạo bằng vào lực lượng tinh thần di động một khối vượt qua năm mươi ký lô hòn đá cảm giác lại là phát triển lợi hại nguyên bản chỉ có không tới ba khoảng trăm thước bây giờ một chút đã hào phong kéo dài tới ngàn mét phạm vi điều này đại biểu hắn khống chế phi kiếm khoảng cách cũng biến thành một ngàn mét muốn vậy cổ đại liên quan tới kiếm tiên truyền thuyết ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người giống như lấy đồ trong túi bây giờ ta cũng mò tới một tia kiếm tiên cái bóng hứa phong ha ha cười nói một ngàn thước phạm vi chỉ có những cái kia lấy ma pháp sư làm nghề tầm xa pháo đài mới có thể đạt tới những cái kia sử dụng cung tên tầm xa nghề nhất khoảng cách xa cũng chỉ có đạt tới sáu trăm tám trăm m hơn nữa cái này vẫn là có kỹ năng giúp đỡ mới có thể đạt tới bây giờ hứa phong hoàn toàn có thể ở đối phương không thấy được mình lúc này liền có thể sử dụng phi kiếm thuật công kích đối phương rất nhanh tích lũy được mấy trăm tự do đêm số cũng toàn bộ thêm ở thể chất cùng tinh thần hai hạng thuộc tính lên nhất thời một cổ mê ngông lực lượng từ hứa phong trong cơ thể bùng ra hán thực lực cũng trực tiếp từ năm sao đỉnh cấp vọt tới sáu sao ngay tại hứa phong thực lực tăng lên tới sáu sao lúc này một tiếng long ngâm vang khắp trời đất hứa phong chỗ sau l ư n g rồng khổng lồ chiến văn tại chưa có kêu gọi dưới tình huống mình ngưng tụ thành một cái thần thánh rồng khổng lồ xuất hiện ở hứa phong bên người rồng khổng lồ thân thể không ngừng bắt đầu bành trướng rất nhanh tăng đến ba tầng lầu cao ấn đường một đạo kim quan g tách thả ra một cái màu vàng phu văn xuất hiện ở thần thánh rồng khổng lồ ấn đường thần thánh rồng khổng lồ tựa hồ rất là thống khổ thân thể không ngừng v ạ n vẹo lan l ộ t thành phiến rừng cây bị đ ạ tháp liền liền với núi cốc bên cạnh đất núi cũng bị rồng khổng lồ một đầu đánh tới biến thành một cái hố sâu thần thánh rồng lớn hơi thở không ngừng leo lên rất nhanh vượt qua sáu sao lại là một tiếng long âm bên trong sơn cốc tất cả dã thú đều điên cuồng hướng ra ngoài chạy nhanh thậm chí có rất nhiều dã thú cũng run lẩy bẫy vì sụp xuống đất lên động cũng không dám động vê anh một đạo khí lưu từ thần thánh rồng khổng lồ thân thể t à n mắt ra thật giống như sóng trùng kích vậy hướng bốn phương tám hướng phong tới một xếp xếp cây cối hoàn toàn nghiền tất cả sinh vật đều bị cái này sóng trùng kích chấn thất khiếu chảy máu cả người xương cốt đứt đoạn hứa phong khó hiểu lại bị mấy chục điểm tự do thuộc tính điểm thành là bảy sao tồn tại thần thánh rồng khổng lồ thân thể có từ từ nhỏ dần đứng lên cho đến cao hơn ba mét rốt cuộc ngưng thu nhỏ lại một tiếng hơi thở cũng biến thành bể n h o ạ i hướng về phía hứa phong phát ra một tiếng yếu ớt long âm veo một tiếng hóa là chiến văn lần nữa phụ ở hứa phong sau lưng hứa phong kiểm tra một chút lúc này gọi tới dòng khổng lồ cấp bậc đã biến thành bậy sao nhưng lại lâm vào bảy mươi hai giờ thời gian ngồi xuống ở bảy mươi hai giờ bên trong thì không cách nào cho gọi ra tới dòng khổng lồ tham chiến đột phá cảnh giới đối với dòng khổng lồ tàn hồn mà nói trên thực tế không thua gì trải qua một t r à n g sinh tử kiếp khó khăn ngay tại cục long chiến văn đột phá tới bảy sao linh lung bảo tháp bên trong trùng ổ cũng bắt đầu dục dịch hơn năm trăm chỉ trùng binh ở bảo tháp tầng một chỉnh tê đứng ngay tại dòng khổng lồ đột phá thất tinh lúc này trùng các binh lính đột nhiên dơ cao c ố t nhận phát ra từng trận kinh khủng gào thét năm sao trùng ổ cũng bắt đầu hướng sáu sao tiến hành đ ổ i thành trên đài luận võ linh lung bảo tháp hấp thu linh hồn lực lượng đã đủ trùng ổ tiến hóa nhưng là ở hứa phong không có tăng tới sáu sao trước trùng ổ một mực bị cấp bậc ấ p chế không cách nào tiến hóa bây giờ hứa phong cấp bậc tăng lên tới sáu sao chúng ổ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi hướng sáu sao bắt đầu tiến hóa đại luận võ đánh một trận hứa phong đánh một trận thành danh dãy núi tử vụ tất cả tông môn gia tộc toàn đều nghe nói hắn tên chữ giết lữ ninh diệt lôi hồng vũ liền liền ba đại thượng tông đệ tử thân truyền cũng không trốn thoát hắn ma t r ư ở n g dãy núi tử vụ sáu đại tông môn chấn động bắt đầu tống ra đệ tử tìm hứa phong tung tích như vậy một cái người điên không sợ hãi giết người như giết cả ở lại dãy núi tử vụ chính là một cái gieo họa hơn nữa sát hại nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên t ử hoa quận ba đại thượng tông sợ rằng đều sẽ có nghe thấy nếu như không đem hứa phong bát giao ra hung thủ chỉ sợ cũng liền sáu đại tông môn cũng phải bị liên lụy dẫu sao hai cái đệ tử thân truyền là chết ở dãy núi tử vụ địa giới lên nhưng mà liền ở tất cả mọi người đều tìm hứa phong lúc này lúc này dưới núi tử phong một bộ bạch sam hứa phong đã xuất hiện ở nơi đó núi tử phong từ chân núi đến đỉnh núi tất cả đều là một xếp xếp lâu đài các vũ cơ hồ đem cả ngọn núi đỉnh cũng chiếm hết càng đi lên dãy nhà càng cao quý lộng lẫy giống nhau một bộ tu luyện tông môn khí tượng bên trong tông môn người đến người đi xuyên lưu như thoi đưa dựa theo mỗi người tu vi địa vị bất đồng an mặc cũng là bất đồng ở dưới chân núi tất cả ra vào người đều cùng hứa phong vậy cả người bạch x a m chẳng qua là nơi ống tay náo t h e o một ngọn núi bắt đầu đi hứa phong lạnh nhạt nói sau lưng xuất hiện thành đoàn kết đội mấy trăm con năm sao trùng binh những thứ này là còn chưa tới kịp lên cấp trùng binh bây giờ hứa phong trùng ổ bên trong đã có một nửa trùng binh cũng tăng lên tới sáu sao dưới chân núi là núi tử phong ngoại môn đệ tử chỗ ở ngoại môn đệ tử tu vi phần lớn ở bốn sao đỉnh cấp đến năm sao bây giờ một khi đột phá năm sao đạt tới sáu sao thông qua khảo hạch liền có thể tiến nhập nội môn những ngoại môn đệ tử này chỉ có thể cho hứa phong hai ba giờ tự có thuộc tính điểm nhưng con muối lại thiếu cũng là thịt chúng binh như nước lũ vậy hướng núi tử phong phong tới chương ba trăm năm mươi sáu thử viêm trưởng lão và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu hắn chính là c ử nham phong trên đài luận võ sát hại đông đảo tông môn đệ tử cái thằng nhóc đó núi tử phong một vị trưởng lão chỉ hứa phong giận d ữ h ế t đài luận võ trên đăng tiết lộ hứa phong giết chết chỉ có mười mấy người nhưng bây giờ tựa hồ tất cả mọi người đem ở lên tiên chức rơi xuống tông môn đệ tử toàn bộ coi là ở hắn trên đầu trong chốc lát người người kêu đánh cũng muốn đem hứa phong đánh chết lấy được tử hoa quận ba đại thượng tông vui vẻ thang nhóc bây giờ toàn bộ dãy núi tử vụ sáu đại tông môn cũng đang truy nã ngươi liền liền tử hoa quận ba đại tông môn cũng bắt đầu chú ý ngươi lúc này ngươi không dám vào trốn lại vẫn dám đánh lên ta núi tử phong chẳng lẽ ngươi thật lấy là ta núi tử phong không người có thể giết ngươi sao tử dương thượng nhân tức giận cả người run dậy cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hứa phong hận không thể lập tức đem hắn sẽ thành mảnh vỡ một người tấn công núi hơn nữa cơ hồ đem toàn bộ ngoại môn tất cả đệ tử toàn bộ giết chết đây quả thực là hung hăng quạt núi tử phong một cái b ạ c hai hơn nữa đem núi tử phong mặt mũi v ớ t xuống đất dùng sức va chạm thân là núi tử phong trường môn tử dương thượng nhân nhìn một bộ bạch lý hứa phong chỉ cảm thấy trên mặt đau rát ngày đó ở dưới cự nham phong ta liền đối với lữ ninh nói qua đối với ta bất kính ngày sau ta đem đích thân lên núi tử phong đ ậ p bằng hắn tông môn ngày hôm nay ta đáp d i tới hứa phong gánh tay đứng lạnh nhạt nói ha ha ha không biết trời cao đất rộng tử dương thượng nhân giận cười dùng tay run rẩy chỉ hứa phong hét chỉ bằng một mình ngươi mới vào sáu sao người liền muốn tới ta núi tử phong quấy dối thật là không biết cái gọi là tử viêm trưởng lao ở chỗ nào còn không đem điều này cuồng đồ bắt lại cho ta tôn trưởng môn p h á p chỉ tử dương thượng nhân sau lưng một cái tóc tím râu dài ông già một mặt lạnh nhạt chiến đi ra theo vung tay lên một mảnh tử ý r ồ i r à o ở tử viêm trưởng lao sau lưng nửa bầu trời đều bị dính vào tầng một màu tím hứa phong bó tay chịu trói nếu không ta phải giết ngươi tử viêm trưởng lão lạnh nhạt nhìn hứa phong giống như ở xem một cổ thi thể nháy mắt tức thì tử viêm trưởng lão một đôi tròng mắt hóa thành một mảnh màu tím trong con ngươi lòng có một chút ánh sao sáng trói ngay tức thì biến thành hai luồng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím tử viêm thần đồng mọi người kêu lên không nghĩ tới tử viêm trưởng lão vừa lên tới liền thi triển đẻ đáy dương tuyệt học、Hừ. Tử d ư ơ n giữa chân nhân hừ lạnh một t ế n trưởng g thấy tử viêm o thủ đoạn, khẽ gật đầu, yên lặng chốc lát, thấp khẽ chốc đoạn, yên lặng dòng n đầu, sườn núi như màu đen nước lũ giống vậy t r ù n g binh đang xông về trên ngọn núi những cái kia đệ tử nội môn những thứ này đệ tử nội môn thực lực và năm sao t r ù n g binh s ắ p xỉ số người cũng so trùng nhiều lính nhưng chỉ ngăn cản nửa khắc đồng hồ liền bị t r ù n g binh tách ra trận hình truy đuổi ở nơi này chút đệ tử nội môn sau lưng không ngừng săn giết t r u n g binh chính là tinh không tộc côn trùng sưng bá toàn bộ tinh vực binh chủng một s a n h ra được chính là là chiến đấu mà sống hơi thêm rèn luyện là có thể thành là một cái để cho người sợ hai chiến tranh máy móc núi tử phong đệ tử nội môn mặc dù từng cái thực lực không tầm thường nhưng ở đám này chiến tranh máy móc trước mặt vẫn là có chút không đủ xem từng cái trên mặt lộ ra sợ hai t h ầ n s á c rồi rít hướng đỉnh núi tím đỉnh đại điện chạy đi một màn này bị tử dương chân nhân để ở trong mắt nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi mặt tôn trưởng môn phát chỉ sau lưng tất cả trường lão bắt đầu hướng trùng binh phong tới từ từ ổn định trận thế thấy trùng binh bị át chế ở tử dương chân nhân trong lòng an tâm một chút đem sự chú ý đặt ở tử viêm trưởng lão cùng hứa phong chiến đấu lên hứa phong giết liền ba đại thượng tông đệ tử thân truyền dãy núi tử vụ tất cả đại tông môn đã sớm biết được đối mặt nó cho dù là núi tử phong trường lão cũng biết cảm thấy áp lực tử viêm trưởng lão đi lên liền thi triển ra tuyệt chiêu tử viêm thần đồng hai món ngọn lửa màu tím từ tử viêm trưởng lão đồng t r ọ n g bắn ra nhất thời hứa phong bên người mười m mở trong phạm vi không khí đều bị cháy hừng hực ngọn lửa màu tím đem hứa phong bọc tử viêm trưởng lão tử viêm thần đồng có thể đốt vạn vật dung kim tiêu thạch há là một người như vậy có thể ngăn cản núi này giã tiểu tử sợ rằng liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua ha ha đáng sợ hơn là liền liền hồn phách cũng có thể đốt thành bụi bậm sợ rằng thằng nhóc này liền lần nữa đầu thai cơ hội cũng không có hề、hey、hề、hey, lại dám sông ta núi n tử phong còn sát hại ta đông đảo ngoại môn đệ tử không đem hắn đốt hồn phi phách tán khó tiêu bọn ta mối hận trong lòng tử dương t r â n nhân trên mặt cười nhạt liền liền nhìn hứa phong ở một đoàn ngọn lửa màu tím dãy r i ụ a trong lòng căm hận nhất thời giảm bớt rất nhiều lữ ninh nhưng mà tử dương t r â n nhân dùng sức đào tạo đệ tử mặc dù chỉ là nội môn đệ tử tinh anh nhưng đã sớm bên trong định một cái đệ tử thân truyền vị trí phải biết Đệ tử t hứa â thân n truyền tông môn mà nói, địa vị phi phạm, tương trưởng đỉnh trưởng môn, cũng truyền trúng tuyển. tất tất thủ tọa, thậm môn, tử đối đại địa đệ với phi lai vị cả cả chí phạm, mà h lão, ở sẽ phong giết lữ ninh đối với tử dương chân nhân mà nói cùng đoạn núi tử phong đạo thống không việc gì khác biệt chớ nói chi là hôm nay lại dám một mình tới núi tử phong muốn bằng vào sức một mình đặt bằng núi tử phong ở tử dương chân nhân xem ra nhất định chính là kiến càng hám tây lớn dám đến ta núi tử phong quấy dối ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi hồn phi p h á c h tán t ử viêm trưởng lão vui vẻ cười to cả người tự ý tất cả đều hóa là nhiên liệu duy trì ngọn lửa cháy các người liền chút thủ đoạn này sao trong ngọn lửa chuyên tới hứa phong thanh â m lạnh lùng nghe tựa như thấy lạnh cả người thấm thấu t ử viêm trưởng lão lòng thì làm sao có thể hắn hẳn sớm bị tử viêm hóa là hôi tẫn mới là làm sao có thể còn có thể phát ra âm thanh t ử viêm trưởng lão trong lòng ngầm kinh từ trong ngực móc ra một viên nhỏ trâu trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc viên này xét đánh trâu nhưng mà ta hao tốn sáu n g à n linh thạch hy vọng không nên để cho ta thất vọng nghĩ tới đây tử viêm trưởng lão lòng đưa ngang một cái trực tiếp đem xét đánh trâu vung hướng cách đó không xa vậy mảnh ngọn lửa cháy mạnh trong hứa phong lúc này mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng đây là hắn trong túi đeo lương trang bịa trong từ mang kỹ năng có thể miễn dịch bất kỳ mà pháp công kích long ngâm chém một tiếng khẽ quát một đạo màu bạc trắng kiếm quang Từ ngọn lửa một à u tím trong bay ra, tốc ra, bay đ cực nhanh, chẳng cháy nhanh, những đem hứa phong bên người vậy đoàn ngọn lửa cháy mạnh đánh hứa lửa đem vậy a n tiếng h chí ậ m l ề n không, tựa hồ cũng bị nó bổ ra, từng đạo rất nhỏ như mạng nhện đường hư hồ hở, k tựa rất một xuất ra, bị bổ đạo hiện vậy cái hở, một đường xuất hiện ở m q u a phi h à nổ h đường đi lên. Một tiếng n Ẩm, một trên không trung vang lên tử viêm trưởng l á o lại không dám tin tưởng mình ánh mắt sáu n g h n linh thạch mua xét đánh trâu lại trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai khúc phát huy uy lực còn không bằng lúc đầu hai mươi phần trăm sợ rằng liền một cái thực lực ba sao ngoại môn đệ tử cũng không giết chết tại sao có thể như vậy t ử viêm trưởng lão còn chưa kịp phản ứng trước mắt lướt qua một đạo kiếm quang chỉ cảm thấy ấn đường đau nhói nên cái gì cũng không biết nhìn t ử viêm trưởng lão thân thể bị chém thành hai khúc tử dương chân nhân mặt đầy kinh ngạc cái này cái này chuyện gì xảy ra không phải mới vừa còn chiếm thượng phong đó sao làm sao đột nhiên đột nhiên liền chết chương ba trăm năm mươi bảy nhất kiếm phá vạn pháp ngươi lại giết tử viêm trưởng lão tử dương chân nhân kinh hãi mặt đầy vẻ kinh sợ phải biết coi như là hắn cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đem tử viêm trưởng lão đánh chết rất khó tin một cái mới vào thực lực sáu sao người tuổi trẻ lại chỉ dùng một chiều liền đem tu luyện trên trăm năm tử viêm trưởng lão giết chết tử viêm trưởng lão chiến lực có thể là có thể ở núi tử phong tất cả trưởng lão bên trong đứng vào trước n g ư ờ i lại bị trước mắt cái này thiếu ngài một kiếm giết chết nếu như không phải là chính mắt nơi gạp trong ử dương dám tưởng chân nhân căn bản không dám tin tưởng đây là thật. Tất cả ngăn cản cả thật. đây Tất t là n binh trưởng g các l ã đ ồ thời sốt một xứng chốc ú t thấy tử trưởng thi thể, từ trung hai mảnh không viêm giữa rơi lão u x n g tất ả mọi dám mình mắt. người tin không tưởng ánh đều lát à là à? là m viêm viêm sao lão lão Trong có chính chết, chốc thể, tử trưởng Tử trưởng giết thật. không phải đây đây lại l bị tất cả trưởng lão trong lòng lại dâng lên một cổ tan thành mây khói tâm trạng quá không chân thật nhất thời ngăn cản trùng binh đích sĩ khí giảm nhiều tất cả mọi người đều không dám tin tưởng tử viêm trưởng lão lại ở mình trước mắt bị một cái chàng trai trẻ tuổi giết chết không thể nào cái này là giả nhưng mà vậy thật là tử viêm trưởng lão ta có thể cảm nhận được tử viêm trưởng lão hơi thở đã biến mất một đạo màu xám cho linh hồn từ tử viêm trưởng lão trên thi thể bay ra hướng hứa phong ấn đường chui vào hứa phong cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm vậy đạo hai mắt vô thần linh hồn đây chính là một cái sáu sao đình cấp tu luyện r a thần thông cường giả hắn linh hồn lực lượng đủ để cho trên trăm con năm sao t r ủ n g binh tiến hóa thành sáu sao t r ủ n g binh d ừ n g tay ngươi lại dám hủy diệt tử viêm trưởng lão linh hồn c à n rỡ thập h ác không tha chẳng lẽ ngươi muốn trở thành là tất cả tu sĩ kẻ địch lại dám làm ra như vậy sự việc trong đám người tựa hồ có người cảm nhận được hứa phong đem muốn hủy diệt tử viêm trưởng lão linh hồn nhất thời kêu lên v o a n g núi tử phong sau núi một đạo ngất trời mây tía rồi rào dâng lên tựa như màu tím vân trụ vậy nối liền trời đất khí thế kinh người ngươi dám giết ta núi tử phong trường lão hủy hắn hồn phách thật là tội đáng chết và lần một cái đầu tóc bạc trắng bà cụ trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng ở cột khí trong lên tới giữa không t r ú n g nhìn chằm chằm trên ngọn núi hứa phong cắn răng nghiến lợi nói h ừ làm sao chỉ cho phép ngươi núi tử phong giết ta d ì t ta để cho ta hồn phi phách tán liền không cho phép ta đem các người giết hồn phi phách tán hứa phong cười lạnh nói bà cụ tạm thời im miệng tử viêm trưởng lão đồng thuận đúng là có thể đem thân người thân thể kể cả hồn phách toàn bộ đốt thành cho bụi ở tất cả đại tông môn trong cũng một mực bị người lên án nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay tử viêm trưởng lão nhưng được cái giống vậy kết quả bỏ mình đạo tiêu hồn phi phách tán bỏ mặc nói thế nào ngươi hủy ta núi tử phong tông môn thân là thái thượng trưởng lão ta cũng sẽ không tha ngươi bà cụ một lần đầu giống rẽ hư l ệ n h nói giết thì giết còn nhiều như vậy nói nhảm làm sao ngươi cũng muốn bước hắn theo gót vậy ta tắc thành ngươi hứa phong k h ẽ búng liền hạ phi kiếm ngẩng đầu quất lên can rỡ lại dám đối với ta núi tử phong thái thượng trưởng lao vô lễ hôm nay thì phải đem ngươi xương nghiền thành cho r á c thần hồn câu diện trong đám người một vị trưởng lao dẫn phát xung quanh cả người dâng trào tử ý như nhiều đoá tử vân ở hắn bên người vẫn quanh lại thêm ta một cái thằng nhóc hôm nay để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về thay ta tông môn trưởng lao và đệ tử trả thù thằng nhóc chỉ bằng ngươi cũng muốn đạp bằng đạp trên a núi tử phong, thật là vọng tưởng. tử thật t là o phong lão n núi trưởng g chốc lát, l tử mười mấy vị núi tử phong trưởng bay vị trời, cả ngọn ư dưới, ờ i liên núi cái khí thế nhau phong, trào, tòa tử tầng tầng dân lẫn này lụy lớp lớp đều cả tử bị b ý c h thời ấ t núi ử a bầu trời, cũng thành màu trời, thành tím. Trên cũng nhùm ngọn n năm sao trùng các binh lính bị g i ế t hết hầu như không còn may mắn còn sống sót các đệ tử rối rít từ chỗ nút đi ra nhìn đầy trời tử ý tựa như thân ở trong sóng gió kinh hoàng vậy từng cái trên mặt lộ ra sợ hai vẻ mặt chỉ cảm thấy chung quanh hơi thở tựa như núi non trung điệp c h e n ép không thở nổi nhìn núi tử phong từng cái trưởng lão cự đầu rối rít đứng ở trong hư không giống như thần chi vậy nhất thời trong kinh hoàng mang vẻ kiêu ngạo chỉ bằng các người cũng muốn ngăn trở ta bước chân thật là mộng tưởng hào huyền hứa phong vui vẻ cười to tiểu tử côn vọng một cái mới vào sáu sao người lại dám ở chúng ta trước mặt càn rỡ b a cụ hư lạnh một tiếng cả người khí thế mở ra u n ùn kéo đến lại là một người cường giả b ả y sao cường giả b ả y sao kiếp trước hứa phong chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên giống như con kiến hôi nhìn rồng khổng lồ nhưng ngày hôm nay hứa phong nhưng có thể cảm giác được một cái cường giả b ả y sao nàng sống chết lại n ắ m ở trong tay mình loại cảm giác này chỉ để cho hắn cảm thấy có chút không quá chân thực người muốn đánh vậy thì đánh đi hứa phong nhẹ giọng nói cả người hơi run một cái một cái màu vàng hư ảnh từ hắn sau lưng bay ra một tiếng long âm một tiếng không bạo ở tầng tầng màu tím trong đám mây một cái mấy trục trượng to lớn vuốt rồng dò ra hướng núi t ử phong thái thượng trưởng lao bắt đi đây là một cái rồng lớn vuốt rồng tựa như cựu thiên rồng thần giáng thế vuốt rồng chưa đến nhưng làm người ta tuyệt vọng khí thế kinh khủng đã tới bà cụ lại cảm thấy tựa hồ có không mấy ngọn núi hướng nàng đ è xuống g ơ múa trong tay quải trượng đầu rồng bà cụ hét lớn một tiếng đem cổ khí thế này ngăn cản nhưng nàng thân thể lại bị hướng xuống dưới đ è đi liên tiếp chìm mấy chục mét trưởng lão thái thượng trưởng lão tất cả mọi người nhất thời kinh hô lên không dám tin tưởng như thần chi giống vậy thái thượng trưởng lão lại không địch lại hứa phong gọi tới một cái t h u cưng ngươi là b ả y sao vừa vặn nó cũng là b ả y sao các người liền cứ việc chơi chơi đi hứa phong hử lạnh nói thang nhóc ngươi làm sao có thể khống chế so ngươi cấp bậc còn cao dị thú thử dương chân nhân sắc mặt ngưng trọng lớn tiếng hỏi phải biết liền liền vạn thú cung cũng không thể khống chế so mình cấp bậc còn cao dị thú liền liền đồng đẳng cấp dị thú cũng có về số lượng hạn chế đây chính là thông thường nhưng hết thệ các thứ này ở trước mặt cái này thiếu niên trong mắt tựa h ồ cũng bị lật đổ nhất thời hứa phong cả người ở tử dương chân nhân trong mắt trở nên hơn nữa thần bí trường môn cùng hắn phế nhiều l ờ i như vậy làm gì trước b ắ t nói sau một vị trưởng lão vung tay lên vô số tử vân bắt đầu lăn lộn ngưng tụ một cái to lớn màu tím bàn tay xuất hiện ở bầu trời hướng hứa phong bắt đi tím cạnh hàn băng vạn tái bất diệt một vị trưởng lao khác vung tay lên thành mảnh mây tiếng ngưng tụ thành tản ra dùng mình nước đá trải thiên đắp hướng hứa phong bay tới từ ý bất diệt ngưng hóa vạn binh nháy mắt tức thì vô số đao súng kiếm kích dịu việt câu xoa các loại các dạng binh khí xuất hiện ở một vị trưởng lao trước người theo vị trưởng lao kia thua những binh khí này toàn bộ đổi lại phương hướng hướng hứa phong bắn tới trong chốc lát mười mấy vị trưởng lão mỗi người thi triển tuyệt chiêu hướng hứa phong công tới đối mặt tùn tù ù n kéo đến thế công hứa phong cười lạnh một tiếng cầm chặt phi kiếm trong tay dù ngươi vạn pháp đánh tới ta chỉ một kiếm còn hồi một kiếm vượt mười ngàn pháp chương 358, lân mảnh từ đài luận võ diễn võ sau đó hứa phong đối với đáng kiếm mười ba kiểu lĩnh nộ đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ liền liền long ngâm chém cũng tăng lên rất nhiều một chiêu thi xuất lại cũng xem không thấy kiếm khí ngưng tụ thành mở mở vậy đạo giao long thân hình nhưng long ngâm chém uy lực nhưng là tăng lên gấp đôi người thường chỉ có thể nghe được một tiếng như có như không tiếng rồng âm thanh âm còn chưa biến mất vậy đạo cơ hồ có thể chém bể hết thệ kiếm quang liền hướng mục tiêu tấn công tới tốc độ cực nhanh căn bản không cách nào né tránh lúc này mười mấy vị trưởng lão đồng thời thi triển t u y ệ t học muốn đem hứa phong đánh giết ù đù lùn kéo đến năng lượng hướng hứa phong vào tới những thứ này pháp thuật cơ hồ có thể đem một cả ngọn núi đỉnh cũng hủy diện nhưng ở hứa phong xem ra những trưởng lão này đối với năng lượng vận dụng chân thực quá mức cấp thấp mười tầng năng lượng vận dụng chỉ bất quá ba bốn tầng mà thôi còn lại đại đa số đều ở đây ngưng hình trong quá trình tiêu t hao hết loại này cựu lưu thuật pháp thả trên trái đất chỉ có những cái kia hai thực lực ba sao phải người mới sẽ đi tu luyện vạn pháp bất xâm vạn pháp tất cả diệt hứa phong hừ lạnh một tiếng phi kiếm theo vung tay lên vô số kiếm mang trật hiện tựa như sao rơi vậy hướng trước mặt như biển gầm vậy đánh tới pháp thuật bay đi oanh oanh oanh tiếng va chạm này thay nhau vang lên từng tiếng nổ hầm tựa như sấm vậy ở núi tử phong trong nổ v a n g kịch liệt năng lượng đụng đem chung quanh đầy trời tử ý r ồ i r à o lôi xé nghiền thật giống như một con màu tím tơ lụa bị cắt cắt thành thiên đ i ề u vạn đạo s ố c x ế t không chịu nổi tất cả pháp thuật lại không có đi vào hứa phong bên người trong vòng m ư ờ i trượng giống như sáng chói lửa khói trước mắt ở giữa tiêu tán vô ảnh vô tung nước đá hàn viêm dịu việt câu xoa bát thiên cự trưởng ở hứa phong một kiếm này trước mặt tỏ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi như mộng ảo bậc nước như gió nhẹ mưa phùn như một món thanh phong liền hứa phong phát sao đều không cách nào d u n g chuyển v è o v è o vèo vô số kiếm quang trói mắt tựa như sao rơi phá vỡ chân trời núi tử phong trên đỉnh núi tím đỉnh đại điện lại bị một kiếm này dư âm đánh thành mảnh vỡ khổng lồ d ễ nhà ầm ầm sụp đổ các trưởng lao rối rít né tránh nghiêng đầu nhìn lại tại tất cả người sợ ngây người trong ánh mắt chỗ hòn này thừa tái thành hơn trăm ngàn năm tím đỉnh đại điện giống như trên bãi cắt pháo đài vậy ùm ùm biến thành một đống phế tích cái này cái này tử dương chân nhân không dám tin tưởng mình ánh mắt dùng sức xoa xoa sau đó sắc mặt một hồi tím xanh một hồi trắng bệnh trong lồng ngực một hớp khó chịu chỉ cảm thấy hơi thở dâng trào choáng váng đầu mắt sải phốc phun ra một ngụm máu tươi tử dương thượng nhân nghiêng ngã hướng dưới chân đỉnh núi rơi xuống trường môn trường môn các trường lao dôi d í t hướng tử dương thượng nhân nào tới nếu để cho tử dương thượng nhân như vậy không phòng bị chút nào t é xuống coi như là một người cường giả bậy sao chỉ sợ cũng phải biến thành một cổ thi thể thang nhóc ta núi tử phong cùng ngươi thề không lưỡng lập xa xa tóc hai bụ xù tay cầm chỉ còn lại nửa đoạn quải trượng đầu giồng bà cụ trong ánh mắt tràn đầy tiêm máu chật vật không chịu nổi hướng về phía hứa phong giống to hô lại là một hớp hơi thở rồng hướng nàng phung tới nháy mắt tức thì bà cụ không khí t r u n g quanh cũng trở nên v ạ n mẹo lửa rồng nhiệt độ so với mới vừa rồi t ử viêm trưởng lao thần t h ô n g mạnh hơn không biết nhiều ít lần bà cụ sắc mặt đại biến dùng sức cắn chót lưỡi hướng trong tay nửa đoạn quải trượng đầu rồng phun một cái máu tươi nhất thời bà cụ hơi thở v ề v à i xuống sắc mặt trắng bệnh một hấp này máu tươi phun ra để cho nàng hao tổn quá lớn trong chốc lát quải trượng đầu rồng kim quang tách thả ra chung quanh tiên âm lượn lờ một mảnh màu vàng kim lân mảnh từ quải trượng đầu rồng trong toái ra lớn chừng bàn tay một khối lân mảnh lại đem thần thánh rồng lớn hơi thở rồng hoàn toàn ngăn cản tới thần thánh rồng khổng l ồ trong mắt lộ ra tò mò thần s á c đưa ra móng trước hướng vậy mảnh màu vàng lân mảnh bắt đi núi tử phong hôm nay tiêu diệt hứa phong lạnh nhạt nói tâm niệm vừa động bên người nhất thời xuất hiện mấy trăm con trùng binh thực lực sáu sao sen lẫn mấy trăm con trùng binh thực lực năm sao hướng núi tử phong đỉnh núi nào tới dọc theo đường đi phạm là gặp phải sinh vật tất cả đều là trùng các binh lính công kích đối tượng nhìn sóng biển dân vậy nào tới trung binh tất cả trưởng lao sắc mặt đại biến mới vừa rồi giết chết một nhóm không nghĩ tới hứa phong lại vẫn có thể cho gọi ra nhiều như vậy dị thú hơn nữa lần này dị thú thực lực lại lại tăng lên một c ấ p đây quả thực để cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng hôm nay bảo vệ tông môn chỉ chết mà thôi một vị trưởng lào ôm nằm nghiêng tử dương chân nhân nhìn một bộ bạch t ý hứa phong dường dưng nói hôm nay bảo vệ tông môn chỉ chết mà thôi còn lại trong mắt tất cả mọi người lộ ra kiên định thần sắc đồng thời la lớn cho dù những cái kia trong mắt lộ ra sợ hai thần sắc các đệ tử cũng từng cái một mặt kiên định cầm chặt vũ khí trong tay điên cuồng hướng trùng binh nào tới lập lập tông một nghìn hai trăm n ă m chẳng lẽ ta núi tử p h o n g hôm nay thật muốn gậy tuyệt đạo thống liền sao một vị trưởng lão trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc chán nản nói d â y núi tử vụ sáu đại tông môn đồng khí liên t r ì chúng ta chúng ta không bằng cầu viện đi một cái trưởng lão đột nhiên nói không sai cầu viện cầu viện nhất định sẽ có người tới cứu viện chúng ta còn lại mấy trưởng lão đột nhiên ánh mắt sáng lên đồng thời nói có thể không chết ai còn nguyện ý đi chết đâu cứu viện lệnh chỉ có trưởng môn có thể phát ra các người trước thức tỉnh trưởng môn ta đi ngăn cản một chút mới bắt đầu cái đó nói ra chỉ chết mà thôi trưởng lão đem trong ngực trưởng môn đẩy cho bên cạnh một người đứng dậy nói cùng đi cùng đi chẳng qua chính là chết trận mà thôi một cái khác mặt đầy lạc thai hồ trưởng lão đứng dậy đứng ở hắn sau lưng ha ha ha núi tử p h o n g rốt cuộc là còn có mấy cái xương cứng coi như là diệt tông cũng không thể để cho cái thằng nhóc đó chê cười nhất thời bốn năm trưởng lão đồng thời đứng dậy tung người hướng trùng binh nào tới toàn bộ tiêu diệt không chừa một ngống hứa phong lạnh nhạt nói chúng các binh lính đồng thời d ơ thẳng lên trời gào thét một tiếng tựa hồ có chút đáp lại trong chốc lát khí tức giết hại đột nhiên tăng trưởng một lớn một khúc lại hoàn toàn không để ý phòng ngự tựa như lưới dao sắc bén vậy xông về núi t ử p h o n g tu sĩ trong đội ngũ nhất thời tung lên một hồi gió tanh m ư a máu ngang một tiếng long ngâm vang khắp trời đất hứa phong quay đầu nhìn lại thần thánh rồng khổng lồ một cái móng to lên lại không ngừng chảy máu nóng bỏng máu rồng rơi xuống đất a i thiếu đốt lên một đoàn đoàn màu đỏ thấp ngọn lửa nhìn chăm chăm vừa thấy trong hư không một quả lớn chừng bàn tay màu vàng lân mảnh lại tản mát ra ngất trời khí thế một cái một sườn dị thú hư ảnh xuất hiện ở thần thánh rồng lớn trước mặt đó là cái gì dị thú ước chừng một mảnh lân mảnh lại có thể khiến cho bảy sao thần thánh rồng khổng lồ bị thương hứa phong trong lòng cả kinh cẩn thận hướng hư ảnh kia nhìn lại cái gì đây tựa hồ là tinh không cự thú sẽ trời thú một sừng hứa phong trong lòng cả kinh ở nơi này thất lạc trên thế giới lại xuất hiện tinh không cự thú bóng người mặc dù chỉ là một quả lân mảnh nhưng đây đúng là tinh không cự thú sẽ trời thú một sừng lân mảnh chẳng lẽ nói ở cái thế giới này cũng có tinh không cự thú đã từng xuất hiện qua hứa phong nhìn chằm chằm vậy cái màu vàng lân mảnh trong lòng ngầm nói chương ba trăm năm mươi chín diệt tông tinh không cự thú là có thể vừa sanh ra liền có thể bằng vào thể xác ở trong không gian sinh tồn cự thú chúng ở trong không gian t h a nghén trong thái không sinh trưởng trong thái không chết đi sinh mạng của bọn họ có thể vượt qua vạn năm mỗi một cái tinh không cự thú đối với những thứ khác chủng tộc mà nói chính là một cái thai nạn thành niên tinh không cự thú hình thể to lớn thậm chí có thể nuốt sống hàng tinh giống như trái đất như vậy tinh cầu đối với thành niên tinh không cự thú mà nói liền qua v ậ t cũng không tính một hấp là có thể nuốt t r ọ n nếu như không phải là tinh không cự thú số lượng thưa thớt hơn nữa trưởng thành vô cùng là chậm c h ạ m một cái tinh không cự thú chung cả đời cũng không nhất định có thể cùng khác một cái tinh không cự thú gặp nhau nếu không sợ rằng toàn bộ vũ trụ đều phải thành là tinh không cự thú xào huyệt kiếp trước trái đất liền đã từng trải qua một lần tinh không cự thú tập kích vậy còn là một cái mới sinh ra không lâu tinh không cự thú bị thời không chạy loạn quân đến nơi cầu bên bờ nguyên bản định tới tới trái đất nghỉ ngơi lấy s ư ớ c kết quả bị phát hiện sau đưa tới một trận đại chiến cơ hồ tất cả trái đất chọn dân cũng nhận được trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ giết chết hoặc là đuổi đi cái này t ì n h không cự thú không x o n g thành chính là xóa bỏ cuối cùng ở chết mấy trăm ngàn người giá phải trả hạ rốt cuộc đem cái này t ì n h không cự thú đuổi đi tràng đại chiến kia cho đến bây giờ hứa phong vừa nghĩ tới còn biết cả người run rẩy t ì n h không cự thú khủng bố đã sớm t r ô n sâu ở hắn đáy lòng có lẽ cùng trái đất vậy đi tới cái thế giới này tinh không cự thú cũng chỉ là một cái vị thành niên ấu thú viên tinh cầu này trung bình chiến lược muốn so với trái đất cao rất nhiều trái đất cũng có thể đổi đi một cái còn nhỏ tinh không cự thú tinh cầu này khẳng định cũng có thể nói không chừng còn nghĩ vậy chỉ vị thành niên tinh không cự thú giết chết hứa phong nhìn giữa không trung hư ảnh trong lòng thầm nghĩ khối này lân mảnh nói không chừng chính là cùng tinh không cự thú đ ạ i chiến lấy được một quả tinh không cự thú lân mảnh đi qua l u y ệ n chế là có thể ngăn cản một cái b ả y sao thần thánh rồng khổng lồ đây quả thực để cho người khó tin thần thánh rồng khổng lồ nhìn như rất là tức giận ngửa mặt lên trời hí dài phát ra từng cơn gầm thét chung quanh đệ tử núi tử p h o n g thiếu chút nữa đem mảng nhị cũng cho đánh vỡ rồng khổng lồ mi ở giữa một đạo kim quang l o e lên một mực mấy chục trượng màu vàng trường tiên đột nhiên xuất hiện ở thần thánh rồng lớn bên người ngự thú thần roi hứa p h o n g ánh mắt sáng lên nguyên bản lấy làm cho này cây thần roi cùng thần thánh rồng khổng lồ dung hợp không nghĩ tới lại vẫn có thể xuất hiện trường tiên tự động cơ múa hướng tinh không cự thú hư ảnh rút ra đánh tới một đạo kim quang thoáng qua tinh không cự thú hư ảnh nhất thời bị quất tán nhưng rất nhanh lại ngưng tụ hống tinh không cự thú nhìn như rất là tức giận lại buông tha thần thánh rồng khổng lồ hướng ngự thú thần roi bắt tới màu vàng lân mảnh chiếu lấp lánh một đạo mấy chục trượng móng to đưa ra muốn đem thần roi nắm trong tay Băm! Băm! Băm! thần roi tự động cơ múa lại là mấy đạo kim quang thoáng qua đeo sao không t r ù n g cự thú hư ảnh rút ra tán nhiều lần có một roi thậm chí trực tiếp quất vào màu vàng lân mảnh lên tinh không cự thú hư ảnh trên mặt lộ ra sợ h ã i thần sắc hướng thần roi phát ra một tiếng bên ngoài mạnh bên trong yếu gầm to sau đó hư ảnh tiêu tán màu vàng lân mảnh hướng núi t ử phong thái thượng trưởng lao bay đi cái gì lại lại thất bại làm sao có thể thái thượng trưởng lao trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc cái này cái màu vàng lân mảnh chính là lấy từ một cái ấu niên tinh không cự thú nàng đã dựng dưỡng liền mấy chục năm mỗi lần thi triển cho dù cấp bậc so nàng cao tu sĩ đều không địch cái này cái vậy bí lực đây là thái thượng trưởng lao đè đáy dương bảo vật không nghĩ tới lần này lại thất bại hơn nữa thất bại tốc độ là nhanh như vậy thấy màu vàng lân mảnh muốn chạy trốn ngự thú thần roi bá một tiếng đột nhiên kéo dài mấy chục trượng hướng màu vàng lân mảnh cuốn đi màu vàng lân mảnh phát ra một tiếng tiếng kêu hoảng sợ tốc độ một chút tăng nhanh rất nhiều nhưng thần roi tựa hồ đột phá thời gian và không gian hạn chế trực tiếp quất vào màu vàng lân mảnh lên màu vàng lân mảnh khẽ run một chút tựa h ồ bị thuần phục ngừng giữa không t r u n g trong một hơi một tí thần roi mới ung dung đem lân mảnh một quyển hướng thần thánh rồng khổng lồ rụt trở lại núi tử phong thái thượng trưởng lão đột nhiên cảm giác tâm thần chấn động một cái cùng màu vàng v ả y liên lạc đột nhiên một chút cắt đứt không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi hơi thở nhất thời h ề h v i rất nhiều cái này cái lân mảnh thái thượng trưởng lão đã d ư ỡ n g dưỡng liền mấy trăm năm đã sớm thành là thân thể một số mỗi ngày máu tươi hơi thở dựng dưỡng, dưỡng. Tâm、thần â m t nối liền so với bổn mạng bảo vật cũng không kém chút nào bây giờ cứ như vậy trực tiếp trong chăn đoạn không khác là ở thái thượng trưởng lao trên mình trực tiếp chém một đao các người phải chết thái thượng trưởng lao hai mắt đỏ bừng đầu tóc bạc trắng theo gió phiêu tán nhìn như rất là chật vật nhưng trên mình nhưng t r ợ t tản mát ra một cổ quyết đánh đến cùng khí thế thần roi c u ố n màu vàng lân mảnh trở lại thần thánh rồng khổng lồ bên người rồng khổng lồ một hớp đem màu vàng lân mảnh nuốt vào thần roi hóa là một đạo kim quang in vào rồng khổng lồ ấ đường Hống. thần thánh rồng khổng lồ mặt ngoài thân thể lại thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu vàng ngôi sao mới không trúng cự thú cấp bậc quá cao dù là chỉ là một quả lân mảnh cũng không phải bây giờ thần thánh rồng khổng lồ có thể cắn ướt rất nhanh thần thánh rồng khổng lồ cả người đều muốn bốc cháy lại bị mi tâm ngự thú thần roi p h ủ ấn c h â n áp vèo thần thánh rồng khổng lồ ở không có được hứa phong kêu gọi lúc này lại trực tiếp lần nữa hóa là rồng khổng lồ chiến văn dính vào hứa phong sau lưng ngay tại dòng khổng lồ chiến văn lần nữa hiện lên hứa phong sau lưng ở một chớp mắt kia hứa phong cũng cảm thấy sau lưng một hồi nóng bỏng cháy đau đớn nhưng cảm giác này rất nhanh liền biến mất lại xem dòng khổng lồ chiến văn thuộc tính lại lần nữa lâm vào hai mươi bốn biến mất thời gian n g ộ i xuống đi chết đi thái thượng trưởng lão hai con mắt tràn đầy tiêm máu lóe lên làm á u ánh sáng từ trong ngực rút ra một điếu ngắn đ âm hướng hứa phong nào tới thái thượng trưởng lão cứu mạng à đáng chết những thứ này dị thú làm sao hung mánh như vậy cho dù bị chém thành hai khúc cũng còn biết phát động công kích nhất định chính là là chiến đấu mà sinh chiến tranh máy móc đây là cái gì dị thú ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp q u a đáng chết quá kinh khủng thái thượng trưởng lão thương tiếc chúng ta mau cứu chúng ta à núi tử phong lên tất cả trưởng l ã o rốt cuộc không đỡ được trùng binh công kích bắt đầu chạy tán loạn thấy giữa không trung thái thượng trưởng lão không thiếu đệ tử bắt đầu lớn tiếng nhanh hô muốn thái thượng trưởng l ã o cứu mạng nhưng còn không chờ đến thái thượng trưởng l ã o xuống l i ề nguyên bị sau l ư n trùng thành chết, ta tử thì trước mắt ta t binh đánh nửa. Đáng chẳng núi phong, bị hai lại phải lẽ ở ê diệt, triều đại tiên. ta tổ sao làm lòng không phụ n g u bản khí thế hung hăng thái thượng trưởng lão đột nhiên ngừng lại nhìn tràn đầy núi khắp nơi hốt hoảng chạy chối chết đệ tử núi tử phong sắc mặt một hồi tím xanh một hồi trắng bệnh cuối cùng c h ó n g váng đầu hoa mắt phun ra một ngụm màu tươi lại chỉ như vậy trực lăng lăng hướng đỉnh núi té xuống ngày thứ hai núi tử phong tông môn bị diệt cả tòa tông môn ba nghìn sáu trăm l i n ă m người không một người may mắn tránh khỏi ngàn năm tông môn một tối tiêu d i ệ t tin tức này truyền ra không chỉ rẽ núi tử vụ liền liền tử hoa quận cũng là rung động t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chấn động t ử hoa quận chu vi tám nghìn dặm mấy trăm thành phố săn sát ba đại thượng tông cao cao tại thượng hắn hạ lại có đông đảo trong tông môn nhỏ đạt tới tất cả đại thế gia t ử hoa quận có dân số mấy chục triệu tương tự trung quốc cổ đại nhưng giữa trời đất linh khí dồi dào mỗi người bình thường tuổi thọ đều vượt qua trăm tuổi nhưng chung cả đời sợ rằng cũng sẽ không rời đi mình cư trú thành phố chăm dằm phạm vi nhưng mà toàn bộ tử hoa quận các tu sĩ giữa tin tức nhưng truyền bá rất nhanh cự nham phong đài l u ậ n võ hai lớn hơn tông đệ tử thân truyền chết chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tử hoa quận ngay tại thiên âm cốc cùng vạn thu cung còn không có đối với chuyện này làm ra phản ứng lúc này một chuyện khác tình truyền tới càng làm cho toàn bộ tử hoa quận cũng làm dung chuyện d â y núi tử vụ một tòa ngàn năm tông phái lại đang một ngày bây giờ bị diệt tông toàn tông trên dưới từ trường môn thái thượng trường lão đến ngoại môn đệ tử lại không có một người chạy ra khỏi mấy ngàn năm qua tử hoa quận mặc dù cũng có tông môn bị diệt nhưng một tòa chuyển thừa ngàn năm tông phái bị diệt đây đã là nhiều ít năm cũng không có phát sinh qua chuyện cái này làm cho những cái kia mới vừa lập tông hoặc là là lập tông không tới trăm năm tông phái ngay sau thật là như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy không tưởng tượng nổi núi tử phong thật bị diệt tông cái này kêu hứa phong người là từ nơi nào nhô ra quá đáng sợ nghe nói hắn chém liên tục thiên âm cốc nam cung sương cùng vạn thú cung kỳ lân vân thiên sau đó chỉ dùng một ngày liền đem núi tử phong tiêu diệt hắn là lai lịch gì chẳng lẽ lại là cái đó ẩn núp núi sâu lao quái vật dạy ra đệ tử quá mạnh mẽ một người diệt một tông à, nghe liền cảm thấy khủng bố phải biết nghe nói hắn chỉ là một hơn hai mươi tuổi thiếu niên làm sao có thể như vậy khủng bố tin h cho ậ t là để n g ư ờ k h ô g dám tức i người luận sôi nổi. gia kinh tin Tin n tưởng. bàn luận quận các tông môn cùng gia tộc lớn đều bị kinh động, chuyên trong vòng một ngày có mấy ngàn đạo từ từ hoa quận tất cả phương hướng Tử tộc thuật một từ tử tất t Vô số bị đều hoa pháp hoa đạo ra. các có cả mấy chảy này thật sự là quá mức kinh người quá mức sợ hãi vượt qua mọi người tưởng tượng rất nhiều người nghe sau đó căn bản không dám tin tưởng cho là tin vịt nhưng rất nhanh tin tức bị chứng thật ở tất cả mọi người đều trong khiếp sợ toàn bộ rẽ núi tử vụ thành là tử hoa quận trung tâm vô số người rối rít đi muốn hỏi dò kỹ l ư ợ n g hơn chi tiết sấm xét giữa trời quang sấm xét giữa trời quang ả để cho gia tộc tất cả nhân viên điều động nhất định phải đem sự tỉnh toàn bộ quá trình toàn bộ chi tiết toàn bộ nắm giữ mau sớm dò xét ra hắn hành tung còn nữa tốt nhất có thể biết hắn cũng thi triển cái gì kỹ thuật đánh nhau tất cả tin tức tất cả chi tiết đều không muốn thả qua vô số người tay bị phái đi ra ngoài nhưng hứa phong nhưng thật giống như vô căn cứ biến mất vô luận thế gia tông môn như thế nào dò xét cũng không tìm được hứa phong nửa điểm hành tung người này hành tung bất định lòng ra ác độc nếu như gặp phải muôn ngàn lần không thể cùng l à địch giết người đồ tông thủ đoạn này quá mức cay độc chỉ sợ cũng liền diệt cửu u môn cùng ma tình nói cũng không có hung tàn như vậy rất nhiều người bị hứa phong người thủ đoạn hù dọa dặn dò môn hạ đệ tử không được cùng l à địch nhưng cũng có một ít gia tộc đối với hứa phong sinh ra hứng thú muốn lôi kéo nhưng căn bản không tìm được tung ảnh của h ắ n không thể nào ra tay. Thành lạc diệp, thành chủ nào trong tay. ra Lạc Diệp, đại đ i ệ nhân Cái ngươi gì, t ậ t giết chết thiên cha chứ, rõ rồi m cốc c ù g vạn ta h thân chuyển, tiêu diệt toàn bộ người núi tử phong, chính h ú núi cung truyền, tiêu toàn người đệ diệt tử tử là bộ ứ sư. Chu thành chủ kích thành một mặt đã ộ n giọng nhân, g kéo thủ hạ thấp ta hạ hỏi. Đại đ dò xét rõ ràng vô luận là thân hình vẫn là tướng mạo hoặc là là tên i chữ đều cùng hứa sư giống nhau như đúc sẽ không sai nghe được tin tức chu thành chủ cùng thành lạc diệp cao t ầ n nhất thời đứng chết chân tại chỗ căn bản không dám tin tưởng mình lỗ thai kinh khủng như vậy tồn tại lại thật sự là mình trong ấn tượng tên kia thiếu niên vừa nghĩ tới ban đầu vì lấy lòng núi tử p h o n g bọn họ thậm chí len lén cho núi tử phong truyền tin tức chu thành chủ cùng những cái kêu biết chuyện này các cao tầng liền một hồi mồ hôi lạnh chuyện này muôn ngàn lần không thể truyền đi vạn nhất truyền tới hứa sư lỗ thai vậy ta thành lạc diệp chẳng phải là muốn bị tàn sắt thành cho hạ giận chu thành chủ trong lòng ngầm nói sẽ để cho chuyện này nát vụn ở mình trong bụng thông chi một chút đi ta muốn thu trương đại ngưu làm nghĩa tử mấy ngày nữa liền cử hành đại đ i ệ n mời bên trong thành các tộc trưởng tới dự lễ chu thành chủ trầm giọng nói trương đại ngưu nhưng mà hứa phong mang đến giao cho chu thành chủ chiếu cố bây giờ nếu không tìm được hứa phong vậy không bằng từ trương đại ngưu trên mình đem quan hệ giữa hai người kéo gần nhất chút dây núi tử vụ những thứ khác mấy tông nghe tin tức sau đó cũng đều hù ra một tiếng mồ hôi lạnh ngày đó tử dương chân nhân phát ra tín hiệu cầu cứu sau đó những thứ khác năm tông cũng loại bỏ đội ngũ cứu viện nhưng không nghĩ tới đội ngũ đi tới núi tử phong suốt hạng mục có thể đạt được chỗ nhưng là đầy khắp núi đồi chiến đấu tàn vết cùng thi thể đấy đất nghĩ tới đây mấy cái tông môn trưởng môn và trưởng lão liền sợ nếu như tốc độ bọn họ nhanh một chút nữa chỉ sợ cũng muốn cùng tên ma đầu này gặp đến lúc đó toàn quân chết hết không nói sợ rằng cái đó ma đầu cũng biết đánh tới cửa mình tông môn khó tránh khỏi sẽ bước núi tử phong theo gót đặc biệt là núi lôi minh thanh h ạ quyền vô ảnh núi cự nham phong luận võ sau đó mình tông môn đệ tử cũng bỏ mạng ở hứa phong trong tay từng cái tức giận hận không được đem hứa phong b ằ m thầy vạn đoạn nhưng núi tử phong tiêu d i ệ t tin tức truyền ra sau đó mấy cái này tông môn nhưng cũng trở nên yên lặng như t ờ lại cũng không dám sách tìm hứa phong chuyện phiền phức nhưng mà nhiều hơn phải người cũng đưa mắt đặt ở vô lượng kiếm tông thiên âm cốc vạn thú cung từ hoa quận ba đại thượng tông đặc biệt là thiên âm cốc cùng vạn thú cung đều có đệ tử thân truyền bỏ mạng ở hứa phong trong tay nếu như hai đại tông môn không làm ra phản ứng sợ rằng tông môn địa vị sẽ phải chịu cực lớn dung chuyển thằng nhóc kia chết chắc từ hoa quận ba đại thượng tông lập tông mấy ngàn năm bên trong tông môn cường giả vô số nội tình phi phạm tùy tiện một da tới cũng có thể đem cái tên kia đánh vào địa ngục v ự c sâu có chút minh mắt tu sĩ âm thầm than thở như vậy tài hoa bộc lộ thiếu niên liền phải bỏ mạng chân thực để cho người bóp cổ tay thiên âm cốc cao lớn mấy trượng trong đại điện một vị tay cầm ngọc tiêu cả người áo xanh ông giả đứng ở cửa điện nhìn trước mắt thương thúy cụm núi như có điều suy nghĩ nghe nam cung sưng ơ chết ông giả n h ư ớ n g mày một cái cả tòa thiên âm cốc cũng vang vọng dậy từng tiếng như sấm rung động thanh bốn phía đỉnh núi ầm ầm văng r ộ i thật giống như tùy thời có thể sụp đổ vậy dãy núi tử vụ bất quá núi hoang vùng đất hoang vậy địa phương nơi đó sẽ có cao thủ gì lại có thể để cho nam cung sưng ơ chết tay của lão giả chặt xiết chặt ngọc tiêu đốt ngón tay đều bắt đầu trắng bệnh cái đó thiếu niên chẳng những giết sư huynh nam cung hơn nữa còn giết vạn thú cung kỳ lân v â n thiên thậm chí ở trong vòng một ngày liền bị diệt núi tử phong cả nhà lại thật có như vậy tồn tại ông già hư lạnh một tiếng nhìn ngoài điện lạnh nhạt nói giết ta tông môn đệ tử thân truyền tội không thể tha chương ba trăm sáu mươi mốt đa bảo c á t vạn thú cung một cái cả người màu xanh vẩy lưng mọc hai cánh trên đầu dài một cái độc giác dị thú trước mặt một cái mặt mui tuấn mỹ thiếu niên nhẹ nhàng nuốt vẹ dị thú thân thể hứa phong lại có thể ngự khiến cho mấy trăm con cùng mình cấp bậc vậy dị thú tiêu diệt toàn bộ núi tử phong sơn môn nghe thật là không tưởng tượng nổi lúc nào ngự thú sẽ có thủ đoạn như vậy tin tức này thật một trăm phần trăm kỳ lân vân thiên chết trưởng môn đã biết được chuyện này đang đại phát lôi đ ỉ n h ngày đó đánh một trận tin tức cặn kẽ đã s i ê u tầm đến hồ trưởng lão nơi đó ta cũng là từ hồ trưởng lão vậy lấy được tin tức cha lớn tuổi một cái đệ tử thân truyền chết cũng đã chết có đáng giá gì đại phát lôi đ ỉ n h chúng ta vạn thú cung đệ tử thân truyền có trên trăm cái chết một hai có cái gì ghê gớm thiếu niên nhẹ nhàng nghiền được dị thú một quả lân mảnh như có điều suy nghĩ nói mấu chốt là hứa phong nắm giữ ngự thú pháp thuật đây đối với chúng ta vạn thú cung mà nói mới là trọng yếu nhất điện hạ nói đúng nói cho cha chuyện này ta tự mình đi giải quyết thiếu niên trầm ngâm chốc lát xoay mình cưới dị thú hướng vạn thú cung bên ngoài bay đi vô lượng kiếm tông cái gì tên này thiếu niên tiện tay một kiếm liền đem mười mấy tên trưởng lao pháp thuật phá vỡ nhất kiếm phá vạn pháp hảo khí phách thế gian lại có như vậy kiếm thuật ta làm sao có thể không kiến thức một phen hứa phong ha ha không nghĩ tới thế gian lại xuất hiện như vậy cao thủ dùng kiếm không thân mắt xem xem thật là hưởng phí sống lớn tuổi như vậy không được trưởng môn lần này ta nhất định phải xuống núi đi một chuyến một tôn tôn cao nhất cự đầu ẩn nút không ra láo quái vật các tông môn trưởng lão thái thượng trưởng lão nghe tin tức cùng với theo tới chi tiết r ố i dít tâm thần đại trấn đưa tới bọn họ tò mò từng cái hoặc muốn là tông môn đệ tử trả thù hoặc muốn tìm hứa phong đòi công pháp bí quyết hoặc là muốn kiến thức hứa phong phải chăng c ũ n ó trong truyền thuyết như vậy lợi hại phải chăng thật nắm giữ nghịch thiên kiếm thuật tất cả đều sau đó mà động ba đại thượng tông vô số thế gia toàn bộ tử hoa quận cũng theo hứa phong một người mà động lúc này hứa phong đang bước chậm ở tử hoa quận q u ầ n thành tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú ở rẽ núi tử vụ tử hoa quận quận thành ngược lại cùng thường ngày bình tĩnh cũng không có bất kỳ s i ê u tầm cử động lúc này hứa phong liền thật giống như một người bình thường khí tức trên người cũng chỉ là bốn sao trạng thái tột cùng cho dù bị người nhìn chăm chú đến cũng không biết nhận ra được có cái gì khác thường trên thực tế hứa phong lúc này thực lực đã đạt đến sáu sao đỉnh cấp hơn nữa so tinh thần thuộc tính chỉ còn lại hơn một trăm điểm liền có thể trực tiếp đột phá tới bảy sao phải biết núi tử phong toàn bộ tông môn hơn ba ca người cho hứa phong cung cấp vượt qua hơn 1.000 điểm tự có thuộc tính điểm bây giờ hứa phong săn g i ế t năm sao sinh vật còn có thể đạt được thuộc tính điểm nhưng là nếu như săn g i ế t bốn sao thậm chí thấp hơn liền không cách nào đạt được thuộc tính điểm núi tử phong bên trong tông môn ngoại môn đệ tử đông đảo có thể đạt được thuộc tính điểm cũng chính là một số đệ tử nội môn cùng tông môn trường lão hơn 1.000 điểm thuộc tính điểm chẳng những đem hứa phong còn thừa lại thuộc tính tăng lên tới sáu sao hơn nữa còn nhiều hơn không thiếu hứa phong trực tiếp đem còn dư lại thuộc tính điểm toàn bộ thêm ở về tinh thần mặt núi tử phong đánh một trận đối với hứa phong mà nói thu hoạch cực lớn nếu như không phải là lo lắng động tinh quá lớn dù cho người chú ý hứa phong thậm chí muốn trực tiếp đem núi lôi minh cùng thanh hạ quyển cũng trực tiếp diệt tông ngắn ngủi không tới một tháng thời gian hứa phong thực lực từ năm sao tăng lên tới sáu sao đỉnh cấp như vậy tốc độ cho dù thả trên trái đất những đại thế lực kia gia tộc lớn trên mình cũng không khả năng hoàn thành nếu như không phải là cái này thất lạc thế giới hứa phong căn bản hoàn không thành như vậy hành động vĩ đại vị đạo hữu này vừa thấy ngươi chính là mới vào tử hoa quận không biết đạo hữu có cần hay không đang ngăn dược pháp khí chúng ta đa bảo các tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu đang trên đường chính đi lang thang hứa phong đột nhiên bị một người đàn ông ngăn lại mặt đầy tươi cười hướng hắn để cử đạo đa bảo các hứa phong khẽ mỉm cười trên cái thế giới này công pháp xa xa không bằng trái đất còn như pháp khí các loại càng thì không bằng hiện trên trái đất rơi xuống mặt trắng vàng trang bị không biết có gì để nhìn ta trong túi ngượng ngùng ngại quá hứa phong mỉm cười từ chối trên thực tế ở hứa phong chiếc nhẫn chữ vật t r ò n g chứa đựng hàng loạt linh thạch phải biết toàn bộ núi tử phong tài sản đều bị một mình hắn được ngàn năm đại tông tích lũy đủ để cho bất kỳ một gia tộc nào thèm thuồng ba thước ai vị đạo hữu này vừa thấy ngươi chính là nóng lòng tăng lên tu vi phải biết chúng ta đa bảo các ở giữa luyện khí đan trúc cơ đan có thể là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi hơn nữa uống chúng ta đan dược ngươi còn không cần sợ tu vi tăng lên quá nhanh cảnh giới lại càng không lên bởi vì là chúng ta còn có cố lòng đan thanh tâm tán như vậy củng cố cảnh giới đan dược chàng trai không hoảng hốt không vội vàng mặt đầy tươi cười giới thiệu hứa phong trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang phải biết trên trái đất loại này đan dược thật đúng là quá ít chỉ có thu yêu trên đảo có luyện dược sư tồn tại ngày thường trong nhân loại chỉ có luyện kim hái thuốc sư chế tạo khôi phục nước thuốc tạm thời gia tăng thuộc tính trạng thái nước thuốc nhưng cái này loại tăng lên tu vi đan g dược nhưng căn bản không thấy được bóng dáng kiếp trước thẳng đến ngày tận thế sau năm năm thú b ầ yêu y mới bắt đầu cùng loài người chọn dân liên thủ chung nhau đối địch khi đó thú yêu trong tay tăng lên thực lực đan g dược mới dần dần ở trong nhân loại lưu truyền ra nghĩ tới đây hứa phong không biết nơi này tăng lên tu vi đan g dược cùng tim mình trong mắt nghĩ phải trăng nhất trí cũng tốt vậy ngươi dẫn đường Ta tuyệt trai đa bảo các xem xem. Hứa hay, đi đối người cười nói, dừng bước lại. Nói hay, tuyệt đối sẽ làm cho người hài các các bước cho Phong dừng lòng. bảo xem xem. làm sẽ tươi rất nhanh hứa phong bị dẫn đến một cái bằng gỗ ba tầng trong lầu các chỗ hòn này gác lửng từ bên ngoài nhìn như cũng không lớn nhưng trong thực tế đi vào mới phát hiện lầu một phòng khách cơ hồ có lớn như một cái sân đá banh vậy bày đầy các loại các dạng bảo vật đan dược pháp khí cách điều chế thậm chí còn có một ít cấp thấp pháp bảo tồn tại thấy hứa phong ánh mắt rơi vào những cái kia pháp bảo cấp thấp lên dẫn đường chàng trai khẽ mỉm cười thấp giọng nói những cái kia pháp bảo cũng đều là giá trên trời hù chết người không đ ề n mạng ta mang ngươi đi xem xem những pháp khí kia uy lực không hề so với kia chút pháp bảo cấp thấp kém nhiều ít nhưng là giá cả nhưng là khác biệt một trời ta muốn trước xem xem tăng lên tu vi đan dược hứa phong lạnh nhạt nói cũng tốt bên này mời chàng trai dẫn đường hứa phong đi tới trước một cái quầy cái quầy này bên trong để bảy tám loại đan dược màu xanh màu xanh lá cây màu vàng nhạt các loại màu sắc đều không cùng bề ngoài lóe lên tầng một ánh sáng nhàn nhạt chạch hứa phong tùy ý ném cái động sát thuật đã qua muốn t r a xem những đan dược kia thuộc tính trong đầu nhưng chuyển tới một hồi t r ò n váng hệ thống động sát thuật thất bại hứa phong trong lòng cả kinh từ đạt được động sát thuật sau đó cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thất bại tình huống đây rốt cuộc là chuyện gì chương ba trăm sáu mươi hai luyện đan vị khách quý này xem ra là lần thứ nhất tới chúng ta đa bảo các sau quay một cái cô gái trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói nơi này cũng thiết lập có cấm chế bất kỳ dò xét pháp thuật cũng sẽ phải chịu cấm chế cắn trả khách quý vừa ý đan dược gì có thể nói cho ta nơi này đan dược đều là chế thức đan dược dược liệu lên cũng không có bất kỳ khác biệt vừa nói thiếu nữ cầm ra một quả màu vàng nhạt đan dược đưa tới hứa phong trước mặt hứa phong phát hiện thiếu nữ đưa tay vào cầm đan dược lúc này có tầng một mong mỏng trong suốt q u a n g mô hơi sáng lên một cái đây là luyện khí đan có thể tăng nhanh lúc tu luyện hấp thu linh khí tốc độ thiếu nữ giới thiệu đây là hứa phong sử dụng động sát thuật mới nhìn thấy viên thuốc này cụ thể thuộc tính vật phẩm tên luyện khí đan vật phẩm phẩm cấp hoàng cấp hạ phẩm vật phẩm thuộc tính tăng lên tốc độ tu luyện m ư ơ i đây là một quả bình thường nhất luyện khí đan kiếp trước hứa phong cũng thấy qua không thiếu đan dược đan dược phân là thiên địa huyền hoàng cấp bốn hoàng cấp hạ phẩm là cấp thấp nhất tồn tại tăng lên tốc độ tu luyện 10%, ý là vô luận là tu luyện nội công tâm pháp vẫn là võ công kỹ năng cũng có thể tăng nhanh 10% t ố c độ tu luyện trên thực tế cái hiệu quả này không hề hết sức rõ ràng chủ yếu là đan dược này phẩm cấp quá thấp hứa phong đã từng gặp qua tăng lên tốc độ tu luyện 100% l u y ệ n khí đan như vậy đan dược tốc độ tu luyện gấp bội nhất định chính là người tiên dĩ nhiên như vậy đan dược giá tiền cũng là người trước mấy chủ thậm chí trên trăm lần loại này luyện khí đan bao nhiêu tiền hứa phong hỏi một chai một cái linh thạch một chai tổng cộng có mười cái luyện khí đan nhưng có đan phương hứa phong đột nhiên hỏi phải biết ở trên cái thế giới này đan dược nhìn như rất là phổ biến như vậy đan phương phỏng đoán cũng không biết quá chân quý nhưng là trên trái đất như vậy đánh một trận nhất bình thường nhất luyện khí đan đan p ư ơ n g nhưng là giá trị liên thành trọng yếu nhất chính là căn bản không có thể mua được loài người chọn dân vô luận tiêu phí nhiều giá thật lớn thú bầy yêu cũng không chịu đem đan phương chạy tới loài người trong tay tương đối phù hợp loài người chọn dân cửa cũng không biết đem trang bị chế tạo chất thuốc cách điều chế các loại b á n cho thu yêu cơ sở luyện khí đan đan phương cần ba nghìn linh thạch bất quá chúng ta đa bảo các thu lục luyện đan đại sư hoàng đào đại sư luyện khí đan đan phương bên trong có thật nhiều hoàng đại sư tâm đắc như vậy một phần đan phương chỉ cần tiêu phi tám n g à n linh thạch thiếu nữ mỉm cười nói cái gì các người lại có hoàng đại sư đ a n phương bên cạnh tên kia mang hứa phong tới tên đàn ông kia đột nhiên kinh ngạc nói ta đi ngươi cái này bày biểu diễn cũng quá phủ khoa liền đi hứa phong trong lòng cả kinh nghiêng đầu nhìn lại tên đàn ông kia trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn mặt đầy kích động nói ta nhưng mà hoàng đại sư người hâm mộ không biết có thể hay không nhìn một chút hoàng đại sư đ a n phương thiếu nữ mặt lộ nam sắc nhìn một cái hắn sau đó nghiêng đầu nhìn về hứa phong lấy ra đi nếu quả thật là hoàng đại sư đan phương ta nguyện ý mua hứa phong gật đầu nói thiếu nữ trong lòng vui mừng nếu như đơn này thành công nàng sẽ có không thiếu tiền huê hồng khách quý chờ một chút nói xong thiếu nữ cùng bên cạnh một cái cô gái thấp giọng nói đôi câu liền tiến vào phía sau một gian phòng bên trong nhà vị đạo hữu này ta kêu tống thư kiệt là một người luyện đan học nghề tống thư kiệt hơi có chút ấy này nói hoàng đại sư nhưng mà chúng ta t ử hoa quận duy nhất một vị luyện đan đại sư ta sùng bái đã lâu không nghĩ tới đa bảo các lại thật còn có một bản hoàng đại sư luyện đan tâm đắc cái này điều này thật sự là thống thư kiệt kích động có chút không nói ra lời rất nhanh thiếu nữ bưng một phương hộp gấm đi ra g i ó n rén mở ra bên trong một bản hiện lên hoàng bên tờ giấy lộ ra nhìn như tờ giấy này cũng có chút năm tháng trên tờ giấy chỉ hiện lộ trước mặt mấy hàng chữ phía sau phần lớn nội dung cũng mơ hồ không rõ thật giống như bị tầng một nửa trong s u ố t ni lon giấy ché lớp hứa phong biết đây là đa bảo cách chọn lựa giữ bí mật các biện pháp chỉ có mua phần này toa thuốc người mới có thể thấy được nguyên vẹn đan phương không sai thật sự là hoàng đại sư ghi chép trời ạ đây lại là hoàng đại sư mười ba tuổi lúc mình sửa chữa phần thứ nhất luyện khí đan đan phương cái này cái này vô cùng cái s i ê u tầm giá trị ạ tống thư kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m đan phương trước mặt nhất mấy hàng chữ một hơi một tí hứa phong túi đầu vừa thấy Quả nhiên, tống đan, đan đan, đan thư kiệt hít sâu một hơi nhìn hứa phong nói đan phương này chẳng những là một bản luyện khí đan đan phương hơn nữa còn là hoàng đại sư làm một tên luyện đan sư mình soạn viết phần thứ nhất đan phương rất có kỷ niệm ý nghĩa cho dù ngươi mua chuyển tay bán đi cũng có thể được lợi lần trước bút hề hề tốt lắm liền nghe ngươi đan phương này ta mớn hứa phong cười nói ngươi nói ngươi là một cái luyện đan học nghề vậy không biết phải chăng biết luyện chế luyện khí đan hứa phong hỏi dĩ nhiên mỗi một cái luyện đan học nghề luyện chế phần thứ nhất đan dược nhất định chính là luyện khí đan nếu như liền luyện khí đan cũng sẽ không nghề ức căn bản không xứng thành là một người luyện đan học nghề tống thư kiệt nghiêm mặt nói tốt lắm ngươi có thể hay không dùng đan phương này luyện chế một lần luyện khí đan cho ta xem xem hứa phong nói dĩ nhiên không thành vấn đề bất quá ngươi thật không ngại ta xem đan phương này sao phải biết cho dù đây là hoàng đào đại sư lần đầu sửa đổi toa bên trong nhất định sẽ có chỗ đặc thù ngươi sẽ không sợ ta học tống thư kiệt ngây ngẩn hỏi hê hê nếu như không phải là người ta cũng không khả năng mua được đ à n phương này không quan trọng hứa phong cười nói phải biết hứa phong bây giờ cũng không phải là luyện đan sư căn bản sẽ không bất kỳ thủ pháp luyện đan cho dù có toa cũng không khả năng một chút học chỉ có chính mắt xem một lần tống thư kiệt luyện chế đan dược xem có thể hay không kích hoạt hệ thống tự học năng lực giống như luyện đan như vậy sinh hoạt nghề phụ chẳng những có thể sử dụng nghề giấy chứng nhận tiến hành nhậm trước hơn nữa còn có thể xem xem những người khác luyện đan từ đó mình lĩnh nộ rất nhanh tống thư kiệt dẫn hứa phong đi tới chỗ mình ở phòng luyện đan cái này phòng luyện đan có hơn ba mươi m h trung ương để một cái cao hơn một thước đồng xanh lò luyện đan bốn phía xốc xít để các loại nguyên liệu địa phương đơn sơ tống thư kiệt có chút ngại quá không có sao trước xem xem đan phương sau đó bắt đầu luyện đan đi hứa phong từ trong ngực móc ra hộp gấm đưa tới tống thư kiệt đầu tiên là tịnh ra tay hít sâu một hơi đem hộp gấm mở ra nghiêm túc t r a xem đan phương mười ba tuổi hoàng đạo chữ viết hơi có chút ngây thơ nhưng không trở ngại đã hiển lộ r a luyện đan đại sư tiềm chất mặc dù chỉ là một phần rất thông thường luyện khí đan nhưng trong đó không thiếu để cho người trước mắt sáng lên loang loáng điểm hay thả hay thả không nghĩ tới lại vẫn có thể như vậy khống chế lửa cái này cái này gia nhập trần trùi lòng cỏ lại có thể sách cao ba tầng dược liệu làm sao có thể thật không tưởng tượng nổi loại này rèn luyện thủ pháp thật là để cho người không dám tin tưởng xuất từ một người mười ba tuổi đứa bé tay chương ba trăm sáu mươi ba cảm n g ộ đúng tờ đan phương tổng cộng ba trăm sáu mươi bảy chữ tống thư kiệt cơ hồ là chữ chục lần lượt câu tỉ mỉ tính toán ước chừng hao tốn một buổi t r ư a thời gian mới đưa đan phương này hoàn toàn hiểu rõ tống thư kiệt mới thở ra một hơi dài lắc đầu thở dài nói hoàng đại sư quả nhiên không phải là hoàng đại sư tuổi gần mười ba tuổi là có thể sáng tạo ra như toa thuốc này thật là để cho ta bối xấu hổ đan phương này hoàng đào đại sư tổng cộng sửa đổi chín chỗ chẳng những tiết kiệm luyện đan thời gian hơn nữa trọng yếu nhất chính là tăng cao dược liệu trọng yếu nhất chính là bên trong còn kể một môn rèn luyện dược liệu tinh hoa thủ pháp loại thủ pháp này có thể không riêng gì có thể ở tờ này đan phương lên sử dụng những thứ khác bất kỳ dược liệu rèn luyện cũng có thể dùng đến đối với tống thư kiệt mà nói nhất định chính là lớn được lợi chỉ là cái này một môn rèn luyện thủ pháp tám n g h n linh thạch một chút cũng không thua thiệt tống thư kiệt thở ra một hơi dài nói như vậy có thể bắt đầu chưa hứa phong hỏi có thể chắc hẳn ngươi cũng là muốn phải học tập thuật luyện đan khổ nổi không có danh sư chỉ điểm tống thư kiệt nói ta chỉ là một luyện đan học nghề không có tư cách thu học trò nhưng lần này ta sẽ không giữ lại chút nào đem mình tất cả thủ pháp luyện đan cùng tâm đắc nói cho ngươi nghe còn như cuối cùng ngươi có thể học nhiều ít toàn xem ngươi tư chất hứa phong ý đồ rất rõ ràng tống thư kiệt tự nhiên nhìn ra bất quá xem ở nơi này tấm tám n g h n linh thạch đan vươn g lên tống thư kiệt cũng không ngại truyền thụ một ít trọng nhất, luyện Luyện luyện là dữ liệu, yếu đàn hắn. đàn đàn, không không đàn phương, đồ sư sư cho phải dữ mặt à là lửa. Tống Thư Kiệt một m nghiêm túc tay phải trà một cái một chút màu đỏ t h ấ m ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện bay đến đồng xanh lò luyện đan phía dưới vain nóng bỏng ngọn lửa bay lên trời cơ hồ phải đem đúng lò luyện đan n u ố t diệt nhưng rất nhanh đan hỏa ổn định lại ở lò luyện đan hạ hừng hực cháy đan phân cựu phẩm huyền hoàng tam cấp mỗi cấp tất cả thượng trung hạ ba cấp tống thư kiệt một bên khống chế thế lửa vừa nói lửa cũng giống vậy phân là huyền hoàng tam cấp ta đây chẳng qua là cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm phàm lửa nhưng luyện chế luyện khí đan cũng là đủ rồi ta nghe nói còn có một loại đan được gọi là trời phẩm nhưng có chuyện này hứa phong đột nhiên hỏi tống thư kiệt nhỏ x ữ n g sốt một chút lập tức kịp phản ứng nói có lẽ tồn tại qua nhưng bây giờ đã không có thiên phẩm đan dược và thiên phẩm lửa xuất hiện t n g ba ngày thời gian hứa phong một mực canh giữ ở tống thư kiệt trong lò luyện đan xem tống thư kiệt luyện chế luyện khí đan hệ thống ngươi đạt được luyện đan sư học nghề truyền thụ đối với luyện đan có chút cảng nộ hệ thống ngươi đạt được luyện đan sư học nghề truyền thụ đối với luyện đan có chút cảng nộ hệ thống ngươi đạt được luyện đan sư học nghề truyền thụ đối với luyện đan có chút cảng nộ cái này trong ba ngày tống thư kiệt tổng cộng luyện chế m ộ ư ơ i tám lần luyện khí đan trong đó thành công m ộ ư ơ i sáu lần chỉ thất bại hai lần Tổng cộng luyện chế ba ì n luyện h khí đ ngày t r o n đó tốt nhất phẩm chất phẩm l có tốc thể tăng lên tốc độ tu lên l độ u ệ n hoàng cấp thượng phẩm luyện khí đan. Ba ngày trôi qua thống thư kiệt một mặt mệt mỏi nhưng trong mắt nhưng lộ ra thần sắc hưng phấn quả nhiên không hổ là hoàng đại sư sửa đổi sau cách điều chế thật là hoàn mỹ phải biết sử dụng cơ sở luyện khí đan toa cho dù chính thức luyện đan sư cũng chỉ có một nửa tỷ lệ thành công bây giờ ta tỷ lệ thành công lại có thể s ắ p xỉ chín thành thật là không tưởng tượng nổi nếu như không phải là tinh thần quá mức mệt mỏi tống thư kiệt sợ rằng còn không muốn dừng lại luyện đan loại này luyện đan thành công vui s ư ớ n g cảm thật là để cho người chìm đắm nhưng mà so với tống thư kiệt vui sướng hứa phong nhưng cũng không cảm thấy có bất kỳ vui vẻ chỗ tống thư kiệt ba ngày bên trong đem tất cả liên quan tới luyện đan kiến thức căn bản đều nói cho hứa phong hơn nữa hứa phong còn thân hơn mắt từng lần một nhìn tống thư kiệt luyện đan nhưng là hệ thống cho hắn nhắc nhở nhưng cho tới bây giờ không có thay đổi hệ thống, ngươi đạt được luyện đan sư học nghề truyền thụ đối với luyện đan có chút c ẳ n g nộ hệ thống ngươi đạt được luyện đan sư học nghề truyền thụ đối với luyện đan có chút c ẳ n g nộ hệ thống ngươi đạt được luyện đan sư học nghề truyền thụ đối với luyện đan có chút c ẳ n g nộ nhìn xoát bình giống vậy nhắc nhở hứa phong sắc mặt tâm trầm như nước đáng chết chẳng lẽ ta thật một chút thiên phú luyện đan cũng không có sao muốn bằng vào người khác truyền thụ đạt được kỹ năng có một cái tiên quyết điều kiện chính là bản thân ngươi có thiên phú về phương diện này nếu không coi như xem người khác bao nhiêu lần, cũng chạm bao người nhiêu phải như lần, Luyện đàn không xem m là vô dụ. ộ tống cái chạm chút tuổi giờ mới hơi tới mà năm năm, một thành, ta bắt nhớ luyện đàn, đến luyện đàn đó đầu đã bây sắp l xỉ i đi, k h ô muốn m ấ thư đi lòng tin, kiên trì tiếp, liền lòng n trì ấ t thể thành Tống t định công. h có kiệt tựa hồ nhìn thấu hứa phong tâm tình không tốt ở một bên ă n ủi hứa phong không phải người cái thế giới này không thể lấy cái thế giới này phán xét tiêu chuẩn tới phán xét hắn đối với sinh hoạt nghề mà nói chỉ cần không cách nào ở kỹ năng phần bố cáo trong tạo thành kỹ năng liền căn bản sẽ không đạt được trị giá kinh nghiệm nói cách khác chính là căn bản không cách nào tăng lên kỹ năng cấp bậc không cách nào luyện chế gia đang dược hứa phong cười khổ xem ra mình quả thật là có chút chắc hẳn phải vậy mình không có thiên phú luyện đan ở phương diện này hạ nhiều ít đáng công cũng là vô dụng xoa xoa hễ ẩm ánh mắt hứa phong cái này ba ngày cũng là không có nghỉ ngơi ánh mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m tống thư kiệt luyện đan ở trong lòng hứa phong thậm chí đã trăm ngàn lần mô phỏng luyện chế luyện khí đan toàn bộ quá trình nếu không ngươi lên tay thử một chút tống thư kiệt nhìn hứa phong sắc mặt khó coi do dự nửa ngày nhỏ giọng hỏi phải biết một lò luyện khí đan nguyên liệu giá trị cũng kém cũng không sấp xỉ một khối linh thạch một lò luyện khí đan nếu như thành công giống như là mười một đến mười ba viên một chai mười viên chứa luyện khí đan mới bán ra một khối linh thạch hơn nữa a m bám tra tỷ lệ thành công tống thư kiệt trước kia luyện chế luyện khí đan nhưng mà bồi thường không thiếu tiền bất quá học hứa phong mua đan phương này tống thư kiệt nhưng có thể bảo đảm chín thành tỷ lệ thành công hơn nữa gia đan tỷ số tăng lên sau này tống thư kiệt luyện chế luyện khí đan đã có thể làm được tự cấp tự túc đây đối với tống thư kiệt mà nói đơn giản là một kiện thiên đại c h u y ệ n vui thấy hứa phong cái bộ dáng này tống thư kiệt tạm thời mềm lòng mới nói lên để cho hứa phong tự tay luyện chế một lò thử một chút phải biết luyện chế đan dược thất bại không có gia đan cũng không phải là kết quả xấu nhất lò luyện đan nổ mới là kết quả xấu nhất để cho một cái chưa bao giờ luyện đan mới vào nghề tới luyện đan tống thư kiệt đã làm xong lò luyện đan nổ chuẩn bị tâm tư nhìn như rất đơn giản dáng vẻ sao là chủ nhân gì học thời gian dài như vậy còn không biết thật là quá ngung ố c một cái thanh thúy bé gái thanh âm ở hứa phong vang lên bên thai chớ nói bậy bạn thiểu tiên xu hạ cả tựa hồ ở bên cạnh khuyên can hứa phong x ứ n g sốt một chút sắc mặt chầm xuống ở trong đầu hỏi đơn giản chẳng lẽ ngươi xem sẽ sao hừ như thế đơn giản người kia đang luyện chế lần thứ nhất lúc này ta cũng đã học được tiểu tiên tựa hồ có chút đắc ý vậy ngươi tới luyện chế một lò xem xem nếu là thất bại xem ta làm sao thu thập ngươi hứa phong ở trong lòng hung hăng nói ta tới luyện tiểu tiên tựa hồ sửng sốt một chút sau đó trở nên hưng phấn được à được à thả ta đi ra ngoài thả ta đi ra ngoài ta muốn luyện đan ta muốn luyện đan chương ba trăm sáu mươi bốn đan thành hứa phong tâm niệm vừa động Trước trong linh lung bảo tháp tầng 13, cửa tháp mở toàn ra, một tiếng hoan hồ, một cái tuổi bé gái, từ bảo tháp xuống, hóa là một đạo kim quang, từ trôi ra, đường cửa cái hải linh hoan hô, hóa hứa phong bảo bảo nảy gái, kim bên bé lung xuống, quang, ấn đạo là ra. mở ồ cái này là người phương nào thấy một cái bé gái từ hứa phong ấn đường trôi ra tống thư kiệt sợ hết hồn đây là đây là ta khí linh hứa phong khẽ mỉm cười nói cái thế giới này vật phẩm phân là pháp khí pháp bảo đạo khí chỉ có đạo khí mới có khí linh trở lên phẩm cấp mới có khí linh tồn tại cái gì huynh đài lại có một kiện đạo khí tống thư kiệt nghe không dám tin tưởng ba đại thượng tông trưởng lão cấp nhân vật mới có thể có đạo khí những thứ khác ví dụ như tông môn nhỏ coi như trưởng môn cũng không thể có một kiện đạo khí không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này lại có đạo khí đây là đang để cho tống thư kiệt cảm thấy khiếp sợ cái này thiếu niên rốt cuộc là thân phận gì một bản tám n g h n linh thạch đan phương không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp trốn mua tiền muôn b ạ t biển hơn nữa vẫn còn có đạo khí hộ thân chẳng lẽ hắn là tử hoa quận ba đại thượng tông trưởng môn con trai trưởng hoặc là là những thư khác quận thành đại tông đích truyền con em trong chốc lát tống thư kiệt bắt đầu suy đoán lung tung dạy hứa phong thân phận tốt lắm lò luyện đan cùng nguyên liệu đều tại nơi đó ngươi chắc chắn thật đã học có thể đừng lừa gạt ta hứa phong nhìn chằm chằm bên người cái này bảy tám tuổi bé gái thấp giọng hỏi cái này đứa bé gái chính là cự nham phong đài luận võ vậy đoá tiên hoa hóa hình biến thành ăn mặc một bộ màu hồng quần áo Khuôn một ặ t nhỏ nhắn đỏ bừng, đỏ m đôi mắt to tựa như biết nói chuyện nhưng nhìn về phía hứa phong nhưng thật giống như có chút bất mãn tiêu hừ một tiếng bé gái khuôn mặt nhỏ nhắn dâng ư lên đĩnh cái n g ự c nhỏ đi tới trước lò luyện đan như thế đơn giản còn muốn xem ba ngày chủ nhân thật là quá ngu ngốc bé gái vừa đi một bên nhỏ giọng thầm thì hứa phong mặt đen như mực bây giờ bé gái đi tới đồng xanh trước lò hai tay huy động một bên d ư ợ c đài lên mấy chục bụi có thuốc đồng thời bay n h i p linh tay bé gái nhất thanh thanh hát v u n y một tiếng mấy chục bụi cây dược liệu bề ngoài t h i ê u đốt lên liền một đoàn màu vàng nhạt ngọn lửa dược liệu bề ngoài không ngừng khô héo nhưng từng giọt long lanh trong suốt chất lỏng nhưng từ trong dược liệu từ từ d ì ra cái gì thật là không tưởng tượng nổi cái này đây là đan phương lên nói cái loại đó để luyện tinh túy dược liệu dược tính thủ pháp nhưng nhưng làm sao có thể để luyện đến loại trình độ này tống thư kiệt trợn mắt hốc mồm dùng sức rủi mắt một cái hoàn toàn không dám tin tưởng xuất hiện trước mắt một màn này Phải biết, c ă nhưng cứ đan p ơ ghi là ạ i tinh liệu, liệu khiến tinh túy dược liệu, chỉ cần đem dược liệu dựa theo nhất định bí pháp nướng, khiến cho dược tính túy cần định nướng, hơn nữa tinh túy ngưng luyện. Nhưng chỉ pháp cho dược dược dựa dược l đem bí ở tiểu tiên trong tay loại thủ pháp này thật là biến thành một môn tiên thuật lại hoàn toàn đem dược liệu dược tính tinh hoa toàn bộ đề luyện ra như vậy căn bản không cần đem dược liệu bỏ vào trong lò luyện đan chỉ cần những thứ này tinh túy chất lỏng là được rồi một khi luyện chế thành công đan dược kia dược tính cơ hồ có thể khẳng định có thể gấp đ ộ i gia tăng thủ pháp hết sức cao minh đơn giản là thủ pháp hết sức cao minh tống thư kiệt lắc đầu khen ngợi hứa phong trong lòng khẽ động nhìn chằm chằm bé gái tiểu tiên ánh mắt sáng lên mình không có thiên phú luyện đan nhưng là nhìn rắn g dấp cái này rẽ trở về thiên hoa tựa hồ thiên phú luyện đan so với kia cái gì hoàng đại sư còn tốt hơn à. tất cả dược liệu toàn bộ biến thành một đoạn khô đ é t c á n h khô tiểu tiên tiện tay vứt bỏ giữa không trung nổi lơ lửng móng tay nắp lớn nhỏ mấy chục đoàn chất lòng trong suốt dung tiểu tiên một tiếng k h á quát chất lỏng rối rít rơi vào trong lò luyện đan g i ậ n lên b ả n h một đoàn màu xanh ngọn lửa đang luyện đan lò hạ hừng hực bốc cháy ồ ngọn lửa này màu sắc thật kỳ quái tống thư kiệt khẽ nhữ mày đây là ngọn lửa gì ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua nhìn trong chọc nửa ngày tống thư kiệt trong mắt lóe lên một tia kinh hãi t h ầ n sắc cái này cái này chẳng lẽ chính là trời phẩm vạn linh trong lửa một khuê tiên lửa tống thư kiệt đột nhiên thất thanh hô thiên phẩm lửa hứa phong hơi nhũ mày đầu trâu nhìn về tống thư kiệt nhưng phát hiện hắn một đôi đôi mắt đầy tiêm máu mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m lò luyện đan hạ vậy đoàn màu xanh ngọn lửa chơi ạ lại là thật lại thật sự là một khuê tiên lửa điều này sao có thể làm sao có thể vạn linh lửa không phải sớm ở lên thời xưa liền đã biến mất không thấy sao làm sao sẽ xuất hiện một khuê tiên lửa ở luyện đan sư trong truyền thuyết thiên hạ tổng cộng có mười ngàn loại thiên phẩm lửa tống thư kiệt thở dài nói mười ngàn loại hứa phong cười nói như vậy lửa cũng quá nhiều một chút mười ngàn loại thiên p h ẩ m lửa nhưng là ở nhân g i a n cũng chỉ có le que mười ba loại những thứ khác cũng chỉ có ở những thứ khác hết sức địa phương nguy hiểm mới có thể tồn tại ví dụ như vạn quỷ vực sâu phật tông thần điện cựu huyền thiên l i n h giới địa phương như vậy người bình thường chỉ sợ cả đời tử đều không cách nào tiến vào tống thư k i ệ t nói như vậy mười ngàn loại thiên p h ẩ m lửa là làm sao thống kê ra hứa phong tò mò hỏi ngươi bây giờ còn chưa phải là luyện đan sư chỉ cần ngươi có thể luyện chế thành công một loại đan dược bước vào luyện đan sư cửa những kiến thức này sẽ một cách tự nhiên xuất hiện ở ngươi trong đầu tống thư kiệt nói nghe lời này hứa phong nhất thời mặt đen đứng lên luyện đan sư nhưng mà quá chú trọng thiên phú ẩm ẩm đồng xanh lò luyện đan đột nhiên trợn rung rung hứa phong sợ hết hồn lấy là tiểu tiên luyện chế sai lầm lò luyện đan muốn nổ tung lò luyện đan rung động cái này đây là phải ra thiên phẩm đan dược tống thư kiệt cũng sợ hết hồn cùng hắn nhìn kỹ nửa ngày sau đó sắc mặt trở nên trắng bệnh một bộ thấy quỷ hình dáng chính là một cái trụ cột nhất luyện khí đan làm sao có thể xuất hiện thiên phẩm đan dược trong chốc lát tống thư kiệt trong đầu liên quan tới luyện đan tất cả thông thường cơ hồ đều phải bị lật đổ đan thành t i ể u tiên một tiếng k h ẽ quát một đạo kim quang từ trong lò luyện đan đụng đi ra trực tiếp đem nắp lò vén lên mấy viên tản ra ánh sáng màu vàng đan dược từ trong lò luyện đan bay ra muôn hướng ngoài nhà bay đi mau bắt được chúng nếu không thì bị chúng bay đi tống thư kiệt cuốn cùng nói hắn chỉ là một bình thường nhất luyện đan học nghề cho tới bây giờ không có gặp phải qua loại chuyện này cũng không có phòng ngừa loại chuyện này phát sinh chuẩn bị nhìn chơi phẩm đan g dược thì phải ở mình mí mắt thấp kém bay đi tống thư kiệt sốt u ruột thiếu chút nữa ấ n h ả y c ơ n lên ngay tại hứa phong chuẩn bị thời điểm xuất thủ tiểu tiên hừ lạnh một tiếng hừ ngoan ngoan trở lại cho ta ba ba bá trong hư không xuất hiện mấy chục đạo xanh lơ cây mây hư ảnh hướng đan dược cuốn đi bình ngọc bình ngọc thiên phẩm đan dược nhất định phải dùng bình ngọc chứa tống thư kiệt tay chân luôn cuống lục tung móc ra một cái ngọc trắng bình đưa tới v è o v è o vèo hứa phong thấy rõ tổng cộng chín viên luyện khí đan toàn bộ bị tiểu tiên bỏ vào liền trong bình ngọc sau đó tay lau một cái đem bình ngọc nhét vào trong ngực cười hắc hắc hóa là một đạo kim quang lần nữa chui vào hứa phong ấn đường rất nhanh hứa phong bên thai liền nghe được một nam một nữ hai đứa nhỏ người tiếng cười chương ba trăm sáu mươi lăm sứ giả thiên phẩm thiên phẩm à không nghĩ tới ta đ ờ i này lại thật có thể thấy thiên phẩm đan dược luyện chế ta ta tống thư kiệt mặt đầy hưng phấn thần s á c phải biết cũng không phải là dược liệu tốt liền nhất định có thể luyện chế thiên phẩm đan dược cái này cùng luyện chế đan dược lúc dùng lửa có quan hệ rất lớn không c ó i trời phẩm lửa căn bản cũng không nếu muốn có thể luyện chế thiên phẩm đan dược hứa phong cảm thấy rất là chán nản thật vất vả luyện chế được đan dược cái đó tiểu tiên lại một viên cũng không có phân cho hắn sau khi luyện chế hoàn tất trực tiếp về đến linh lung bảo tháp nhìn rằng rớp là đem đan dược đưa cho sủ hạ cả khoe khoang đâu su hạ cả các người có thể sử dụng đan dược tăng lên tu v i sao hứa phong sầm mặt lại hỏi không thể chủ nhân su hạ cả tựa hồ cảm nhận được hứa phong tâm tình lúc này dè đặt trả lời đạo tiểu tiên ngươi còn có muốn học hay không sẽ nhiều hơn cách điều chế luyện đan có muốn hay không luyện chế tốt hơn càng nhiều hơn đan dược hứa phong mây thưa gió nhẹ nói muốn à muốn à chủ nhân ngươi còn có những thứ khác đan phương sao mau nói cho ta đúng rồi ta còn cần một cái lò luyện đan hẳn cái đó lò luyện đan phẩm cấp quá thấp căn bản thu không tiến bảo bên trong tháp tiểu tiên thanh n m nghe rất hưng phấn à muốn à hứa phong cười nhạt không có nói tiếp tiểu tiên chủ nhân chủ nhân hứa phong mỉm cười tiểu tiên hồi lâu tiểu tiên mới rốt cuộc rõ ràng liền hứa phong ý v ậ miệng đem một cái bình ngọc nhỏ đưa ra hứa phong mở ra bình ngọc vừa thấy bên trong chỉ có bốn viên màu vàng kim luyện khí đan ta nhớ luyện chế c h í ít chín viên hứa phong có chút im lặng bất quá thấy những thứ này luyện khí đan thuộc tính hứa phong nhất thời lại trở nên hưng phấn tốc độ tu luyện tăng lên ba trăm phần trăm cái này cái này quá phóng đại tống thư kiệt khuôn mặt kích động đỏ bừng thiên tài thiên tài à nàng t i ề m lực so hoàng đào đại sư mạnh hơn giỏi lắm giỏi lắm à hề hề cái này mấy ngày đa tạ tống huynh chiếu cố ta cũng nên rời đi hứa phong chắp tay cười nói cái này nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi tống thư kiệt trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc tựa hồ có chút bối rối đan phương này ta cũng không có chỗ ích gì sẽ đưa cho tống huynh làm kỷ niệm tốt hứa phong đem hộp gấm đưa tới cái này cái này làm sao có thể tống thư kiệt ngoài miệng cự tuyệt nhưng ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm hộp gấm ha ha cáo tử hứa phong đem hộp gấm nhét vào tống thư kiệt trong ngực ha ha cười rời đi đan phòng 8.000 linh thạch đạo khí chỉ là khí linh thì có thành là luyện đan đại sư không là luyện đan tông sư tiềm chất món đạo khí kia rốt cuộc là một dạng gì bảo v ậ n tống thư kiệt tự lẩm bẩm nếu như ta nếu có thể có món đạo khí kia cái gì đó hoàng đạo cái gì luyện đan đại sư đều phải bị ta dâm ở dưới chân hứa phong bắt đầu ở tử hoa quận quét sạch tất cả đan phương cùng dược liệu nguyên liệu bây giờ tương đương với cầm một cái hơn ngàn năm tông phái nội tình tới toàn lực đào tạo một cái luyện đan sư suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy xa xỉ duy nhất để cho hứa phong có chút t i ế c nối u chính là lục xoát khắp toàn bộ tử hoa quận quân thành Cũng k hứa ô n luyện đan,、cuối、cùng chỉ có thể bỏ ra số tiền lớn mua một cái huyền cấp hạ phẩm. miễn cưỡng luyện đan, để cho tiểu Tiên dụng. g có được cái cấp cao cuối chỉ có cái cấp có cho tìm một thể một thể tháp Tiểu tạm thời phẩm mua phẩm, để khá báo hạ h ra vào lò lò số bỏ bỏ phong ở t ử hoa quận quận thành đợi s ắ p xỉ bảy ngày lúc này mới lên đường rời đi trở lại thành lạc diệp hứa sư hứa sư ngươi còn dám trở lại trời ạ ngươi biết lại có bao nhiêu người tìm ngươi sao chu thành chủ thấy hứa phong xuất hiện ở thành chủ đại điện đầu tiên là s ư n g sốt một chút sau đó trở nên bối rối k hứa ô tông môn n núi phong, lớn như động tính. còn còn muốn từng cái đến g giải phải Phải thích h diệt cái biết, cái lỗi cái đòi là làm đệ một tử tử ta, ta một mấy có có cửa sao vậy đây.、Hứa、phong cười nói chu thành chủ mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hóa gia vị này đòi một giải thích chính là đem đối phương tông môn toàn bộ tàn sát không c h ừ một ngống hứa sư ả ngươi không riêng gì tàn sát một cái ngàn năm đại tông ngươi còn giết tử hoa quận hai lớn hơn tông đệ tử thân truyền bây giờ hai đại tông môn đã cửa muốn tìm ngươi đòi thuyết pháp chu thành chủ c ũ n g cùng nói à chết cái đệ tử thân truyền liền gấp gáp như vậy cái này cái gọi là thượng tông cũng bất quá như vậy thôi hứa phong nhìn như rất dễ dàng bây giờ hắn mặc dù chỉ là sáu sao đ ỉ n h cấp nhưng tùy thời có thể đột phá bảy sao một khi hắn đạt tới bảy sao thực lực coi như tám sao thực lực người tới cũng có thể cùng đối phương tranh tài một phen coi như không địch lại đối phương cũng cầm hắn không tìm ai u này ta hứa sư à đệ tử thân truyền à đây chính là chu thành chủ vội la lên thành chủ đại nhân vạn thú cung sứ giả muốn gặp rất nhiều hứa đại sư một tên hộ vệ tới bẩm báo nghe được vạn thú cung người đâu chu thành chủ sắc mặt trắng bệnh cái này mấy ngày không biết có nhiều ít ba người tới chu thành chủ nơi này mỗi một cái cũng đại biểu các tông môn cùng gia tộc lớn muốn từ hắn nơi này dọ thám biết đến hứa phong tung tích đọc tsr ê h v i ệ n ở vạn thú cung sứ giả bọn họ là làm sao biết hứa sư ở chỗ này chu thành chủ sắc mặt c h ầ m xuống hỏi hứa phong mới vừa tới nơi này còn không có mười phút tin tức liền truyền ra ngoài hắn người phủ thành chủ này thật là liền cùng cái dỗ vậy khắp nơi đều là chỗ sơ hở t r ú c thuộc hạ không biết hộ vệ cả người lớn mồ hôi quỳ một chân trên đất khé run đi xuống đi chu thành chủ vung tay lên trên mặt tần hiện l ử a giận hứa sư ngươi xem cái này chu thành chủ hỏi nếu đã tới vậy thì gặp một chút hứa phong gật đầu nói vê anh trong đầu l i này h tháp chấn động mạnh, h lung lên văng lên. Luyện vui kêu động tiếng văng bảo một t vẻ n h ha ha, lại l u ệ n chủ ế chế biết, thành một lò đan dược. Tiểu tiên thanh âm từ bảo tháp trong tiểu tiên tài đột tăng thành một thức thể tăng thuộc tính dược, phải biết, có thể gia tăng thuộc tính dược, thả trên trái đất, mỗi một viên cũng giá trị chuyên Hứa phong khẽ nhiên mạnh, chính Phải này ngày, là nàn vàng. Này, đan luyện đan người luyện đan luyện đan đan viên cũng âm mỉm mấy mỗi lò đã gia. gia gia dược. dược. dược, cười, sư, cái có có bảo giá nhân đây là gia tăng lực lượng thuộc tính hoành lực hoàn bốn viên một cái xinh s ắ n bình ngọc xuất hiện ở hứa phong trong tay trong bình ngọc bốn viên b ề ngoài đỏ thâm đăng ăn dược tựa như một đoàn đoàn ngọn lửa đem toàn bộ trong bình ngọc cũng nổi bậc đỏ rau một mảnh mỗi một viên cũng có thể gia tăng mười điểm lực tính thuộc tính không tệ không tệ hứa phong khẽ mỉm cười đem bốn viên đan dược nuốt vào trong bụng hứa phong nhớ kiếp trước hắn đã từng gặp qua thú bầy yêu luyện chế đăng ăn dược mỗi một viên tối đa chỉ có thể tăng thêm một chút đến ba điểm thuộc tính điểm cứ như vậy đăng ăn dược mỗi một lần ở phòng đấu giá xuất hiện chương ũ n người n g g biết bị i à mua, nếu n h đem tiểu t i ba trăm sáu mươi sáu hợp thành tinh cấp càng đi lên t h ă n g lại càng khó khăn thực lực xáo xao người nếu như không có công pháp hay hoặc là kỹ năng muốn giết chết một cái xáo xao dị thú nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm liền cùng cái này thất lạc trên thế giới người bình thường vậy mặc dù cấp bậc rất cao nhưng là chân thực sức chiến đấu cũng rất thấp căn bản không có thể cùng đồng đẳng cấp dị thú đánh giết đem bốn viên đan dược nuốt vào trong bụng nhất thời một cổ nhiệt lưu từ trong bụng chạy khắp toàn thân thoải mái hứa phong thiếu chút nữa rên dị đi ra uống đan dược còn có một cái chỗ tốt chính là sẽ không giống hấp thu t r ù n g tinh thú tinh khó chịu như vậy cái loại đó hấp thu tựa như thiên đao vạn quả cảm giác để cho rất nhiều người cũng nhìn mà sợ có một ít người thậm chí sẽ đang hấp thu thú tinh chịu đựng không nổi loại đau đớn này mà nửa đường đông tha nhưng sử dụng đan dược cũng chưa có làm thế nào loại thống khổ ngược lại sẽ có một loại cả người ấm áp khoái cảm đây cũng là để cho rất nhiều người su chi nhược vụ một trong những nguyên nhân tiểu tiên hiện đang luyện chế đan dược sẽ cho hứa phong một nửa một nửa kia chính là bị nàng cất giấu mặc dù nàng cùng xủ hạ cả căn bản không dùng được những đan dược này nhưng cũng không ngại ngại tiểu tiên đem những đan dược này làm bà bối bốn mươi điểm thuộc tính điểm đối với bây giờ đã thực lực sáu sao hứa phong mà nói cũng coi là hướng phía trước bước vào một bước nhỏ dựa hết vào đan dược tăng lên muốn đi vào b ả y sao chí ít cần ba tháng thời gian nhưng là bây giờ ta chỉ cần lại tàn sát một cái tông môn lấy được thuộc tính điểm là có thể để cho ta lập tức tiến vào b ả y sao hứa phong trong lòng thầm nghĩ hứa sư ta tông trường môn muốn cùng ngươi ở tím hoa đỉnh đỉnh vừa gặp một cô gái đồ đỏ sau lưng ẩn hiện chu tức hư ảnh cả người khí thế chứa mà không lộ tựa như một khối dịu dàng nói ngọc trong hai mắt nhưng thỉnh thoảng để lộ ra một đạo tinh mang hứa phong khe nhữ mày người đàn bà này cho hắn cảm giác chút nào không thể so với kỳ lân vân thiên kém thậm chí còn muốn so với kỳ lân vân thiên cường thượng không thiếu không biết vị cô nương này là hứa phong hỏi vạn thú cung đệ tử thân truyền chu ngọc thu thiếu nữ đáp được ba ngày sau ta đem lên tím hoa đỉnh cùng n g ư ờ i trưởng môn một ngộ hứa phong gật đầu nói nhìn chu ngọc thu rời đi hứa phong lắc đầu thở dài nói vạn thú cung không hổ là tử hoa quận ba đại thượng tông nội tình phi phạm cái này một cái đệ tử thân truyền đặt ở d r y núi tử vụ sợ rằng không cần bất kỳ một tông trưởng môn kém nhiều ít từ hoa quận ba đại thượng tông lập tông mấy ngàn năm vô số tông phái muốn cấp lấy nhưng n ó nhưng thật giống như một tòa cự phong sừng sững không nhúc nhích nội tình thâm hậu há là vậy tông phái có thể so với chu thành chủ trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ giống như hắn như vậy người đứng đầu một thành hàng năm còn phải cho vùng lần cận tông phái tiến cống liền núi t ử phong mạch vùng lần cận tam lưu tông phái cũng không bằng đối mặt vạn thú cung như vậy tồn tại chỉ có thể ngửa mặt trông lên hứa phong ba ngày sau đem v ơ i tím hoa đình đình cùng vạn thú cung trưởng môn sẽ gặp cái này tin tức theo chu ngọc thu rời đi truyền khắp toàn bộ t ử hoa quận vô số người làm xôn xao không nghĩ tới cái này gọi là hứa phong tiểu tử lá gan lại to lớn như vậy ở tàn sát núi tử phong sau đó lại thật lộ diện hơn nữa còn dám cùng vạn thú cung trưởng môn sẽ gặp thật là không biết sống chết hắn một cái rừng núi tiểu tử kết quả ủy vào ai thế lại thật dám cùng vạn thú cung trưởng môn vừa gặp vạn thú cung trưởng môn đã có ba trăm năm không có ra khỏi vạn thú cung không nghĩ tới lần này lại vì như vậy một cái rừng núi tiểu tử rời núi nghe nói đến lúc đó vô lượng kiếm tông trưởng môn cùng thiên âm cốc trưởng môn cũng đều sẽ tới trận không biết là thật là giả thiên âm cốc cũng đã chết một cái đệ tử thân truyền chắc hẳn cũng là cùng muốn trừ hứa phong rồi sau đó mau nhưng là vô lượng kiếm tông lại là chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ là ba đại thượng tông đồng khí liên tri trong chốc lát toàn bộ tử hoa quận đều sôi trào vô số tông môn gia tộc thế lực lớn rồi rít hướng núi tử hoa chạy tới muốn mắt thấy cái này trăm năm qua hiếm thấy một gặp tình cảnh to lớn lần này cùng vạn thú cung trưởng môn sẽ gặp nhất định là một tràng át chiến bất quá hứa phong lúc này đã sáu sao đỉnh cấp bây giờ trở lại trái đất chỉ sợ cũng là đứng tại thế giới đỉnh cấp trên mấy người kia tiến vào cái này thất lạc thế giới mục tiêu cơ bản hoàn thành coi như thật không địch lại đến lúc đó chỉ cần khởi động trên m u bàn tay vậy đạo ơn nhớ liền có thể tự do rời đi sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế thật hy vọng cạn nữa nhiều tiền đem cấp bậc tăng lên tới bảy sao phải biết kiếp trước mười năm ta mới đưa thực lực thật vất vả tăng lên tới mới vừa bước nhập sáu sao nhưng bây giờ ngắn ngủi hai năm thời gian ta cũng đã sáu sao đ ỉ n h cấp thậm chí bảy sao xúc tu có thể đụng hứa phong trong lòng thầm nghĩ bây giờ cấp bậc của ta là sáu sao đ ỉ n h cấp nhưng kỹ năng nhưng vẫn rất ít trừ đáng kiếm mười ba thức ra do táp đâm thẳng cùng tế vũ kiếm pháp đã có chút không đủ nhìn tiếp theo ta cần lại nắm giữ một ít cùng đáng kiếm mười ba thức không sai biệt l ầ m kỹ năng mới được chỉ bất quá ở cái thế giới này là không thể nào chỉ có về tới trên trái đất mới có thể từ từ tìm kiếm nghĩ tới đây hứa phong đột nhiên mở ra chiếc nhẫn chữ vật từ bên trong mỏ ra một bàn tay lớn nhỏ lóe lên ánh sáng màu vàng vật phẩm đi ra trên trái đất trang bị đều không thể ở cái thế giới này sử dụng để tránh bị nơi này thổ dân phát hiện ta thân phận chân thật nhưng cái này dạng một kiện trang bị cho dù sử dụng cũng không có quan hệ hứa phong nhìn trong lòng bàn tay vật phẩm trong lòng thầm nghĩ hứa phong lúc này cầm trên tay là một đôi huyền sắc vây cánh chính là núi lôi minh lôi hồng vũ rơi xuống vậy đối với cánh phong lôi đây đối với cánh phong lôi nguyên bổn chính là một kiện cái thế giới này pháp khí cho dù hứa phong sử dụng người khác cũng nhiều nhất cho là hứa phong giết chết lôi hồng vũ tranh đoạt món pháp khí này cũng khác. tiếc, có không liên tưởng đến những thứ khác. Đáng tiếc, không có từ lôi hồng sẽ thứ lôi từ vừa nói hứa phong lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra đối với cao cỡ một người cánh chim màu trắng đây chính là hứa phong ban đầu từ phi thiên hổ trên mình lấy được vậy đối với vây cánh nhưng mà ngay tại hắn đem phi thiên hổ vây cánh lúc cầm đi ra lại đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở hệ thống phát hiện có thể hợp thành vật phẩm phải t r ă n g hợp thành hứa phong s ư n g sốt một chút chẳng lẽ trong tay phi thiên hổ cánh còn có thể cùng cánh phong lôi hợp có được hay không sau đó hứa phong lựa chọn hợp thành quả nhiên trắng tinh phi thiên hổ cánh bề ngoài nổi lên một đạo kim sắc huyền sắc cánh phong lôi bề ngoài cũng nổi lên lao một cái sáng kim hơi rung rung hai luồng màu vàng lẫn nhau bắt đầu rung hợp hóa thành bốn cánh vây cánh huyền sắc cánh phong lôi ở trên cao hơi nhỏ một chút màu trắng phi thiên hổ cánh tại hạ so với cánh phong lôi muốn rộng lớn không thiếu ẩm trên bầu trời ẩn hiện tiếng sấm từng đạo đ i ệ n quang ở nơi này đối với bốn cánh vây cánh lên không ngừng lén lút vây cánh bầu trời xuất hiện hai cái dị thú hư ảnh phi thiên hổ hòa phong sấm hoang thú bắt đầu không ngừng g ầ m thét lẫn nhau cắn xé hai cái dị thú một bên cắn xé một bên dung hợp tựa hồ là yếu quyết đặt dung hợp sau đó vậy chỉ dị thú ý thức c h i ê m cứ chủ yếu dung hợp kéo dài nửa ngày hứa phong bên trong căn phòng đột nhiên truyền ra một cổ kinh khủng hơi thở một tiếng cự thú ngột ngạt hí đột nhiên vang lên nhưng như phủ dung sớm nở tối tàn vậy đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất nhìn trong lòng bàn tay lớn chừng bàn tay lóe lên ám kim tia sáng vật phẩm hứa phong trong lòng dâng lên một cổ hưng phấn tâm trạng ám kim phẩm chất phụ trợ phi hành vật phẩm coi như là thả ở cái thế giới này cũng coi là một kiện cao cấp pháp bảo coi như khoảng cách đạo khí cũng chỉ có nửa bước xa chương ba trăm sáu mươi bảy núi tử hoa trên trái đất phi hành phụ trợ vật phẩm so với phi hành thú cưng còn khó hơn phải mỗi một kiện phi hành phụ trợ vật phẩm đừng bảo là ám kim phẩm c h ấ t coi như chẳng qua là đồng xanh bạc trắng phẩm c h ấ t cũng biết có không ít người tranh đoạt tên hổ cánh cánh phong lôi loại hình phi hành phụ trợ đạo cụ phẩm cấp màu vàng sậm thuộc tính một tốc độ phi hành 380. t h u ộ c tính hai trang bị sau có thể phóng thích chủ động kỹ năng đao gió thuật dẫn lôi thuật đao gió thuật lợi dụng không khí rung động tạo thành một ư ơ i ba trôi đao gió mỗi trôi đ a o gió nhưng đối với mục tiêu tạo thành phóng thích người tinh thần trị giá t á tổn thương dẫn lôi thuật tiêu hao người sử dụng toàn bộ năng lượng đối với mục tiêu phóng thích một đạo lôi điện công kích tổn thương coi lẫn nhau hai bên thực lực mà đạt thuộc tính ba lúc công kích có tỷ lệ nhất định kích hoạt kỹ năng hổ gầm hổ gầm đối với mục tiêu tạo thành 380 điểm sóng âm tổn thương c á c đứt đối phương đang thả ra kỹ năng kế tiếp trong vòng 10 giây mục tiêu sẽ sinh ra choáng váng nôn mửa cảm giác làm phép thời gian kéo dài 60%, công kích tỷ số chính xác hạ xuống 50%. t r a n g bị điều kiện 6 sao hứa phong không có cùng chu thành chủ chào hỏi trực tiếp đem hổ cánh cánh phong lôi phương diện trang bị sau đó một bước lên trời hướng núi tử hoa bay đi núi tử hoa là tử hoa quận thứ nhất núi cao toàn bộ dãy núi tử vụ cùng nó so sánh liền thật giống như người lùn cùng người khổng lồ vậy thậm chí không tới núi tử hoa một phần ba muốn leo núi tử hoa người đ ế m không hết nhưng là có thể lên đỉnh người nhưng cực kỳ thưa thớt s á o sao một chút thực lực người thậm chí còn không tới giữa sườn núi cũng đã mệt mỏi hết sức trong truyền thuyết núi tử hoa lên đã từng cư trụ tiên nhân có người ở leo núi tử hoa đã nghe qua đỉnh núi chỗ truyền tới tiên âm hơn nữa còn chính mắt nhìn thấy qua núi tử hoa trên đỉnh núi có một tòa hoa lệ cung điện nhưng chân chính đến qua đỉnh núi người nhưng căn bản không có ở trên đỉnh núi phát hiện cái gì tiên nhân cùng cung điện h ổ cánh cánh phong lôi tốc độ cực nhanh thậm chí so hứa phong ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn rất nhiều hơn nữa hơi làm s a u khi thích ứng hứa phong là có thể như cánh tay điều khiển ngón tay vậy chỉ huy cánh phong lôi phải biết kiếp trước hứa phong cũng từng có qua phi hành phụ trợ đạo cụ chẳng qua là một kiện đồng xanh cấp cơ giới phun khí đủ d ự c tốc độ chỉ có tám mươi nhưng khống chế lại muốn so với hổ cánh cánh phong lôi khó khăn trăm lần ta kiếp trước vậy kiện phi hành đạo cụ cùng hổ cánh cánh phong lôi so với liền thật giống như láo ra xe cùng xe thể thao so sánh căn bản không ở một cái cấp bậc hứa phong bay lượn ở trời xanh trên trong lòng vang lên kiếp trước cơ giới phun khí đủ rực trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm càng tới gần núi tử hoa chạy tới núi tử hoa tu sĩ càng nhiều rất nhiều cưới dị thú các tu sĩ thấy hứa phong chớp mắt rồi biến mất trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh sợ đó là cái gì tốc độ thật là nhanh nhìn như tựa hồ là cái bóng người sau lưng hắn có một đôi cánh chẳng lẽ là người cánh nhưng nhìn như thật kỳ quái Hán một ụ c cũng chẳng cũng cung tiêu tử thú trưởng núi đi vạn môn đánh là lẽ là hoa, xem m tòa r trước ậ n Những người này cũng không biết, cái này trước mắt rồi biến mất bóng người, chính chuẩn núi hoa, nhau biết, cái rồi đi là bị mắt mất tử gặp dài đến trăm trượng thuyền to trên không trung từ từ bay trên không chiếc phi thuyền này toàn thân màu đen trong đó l o e lên kiểm tra màu vàng kim ánh sao bề ngoài hiện lên tầng một mong mỏng năng lượng phòng ngự che chở năm cây thật cao cột buồm treo to lớn trắng để vân cánh buồm mỗi một mặt vân cánh bồn lên cũng mô tả trước một cái dương nanh múa vớt nhìn như rất là hùng mánh dị thú trên đường tu sĩ thấy chiếc thuyền lớn này rối rít né tránh một ít đứa nhỏ phi thuyền lại là trực tiếp hướng đất mặt hạ xuống e sợ cho cản đường bị thuyền to trực tiếp đụng ngã lan trời ạ vân thú thiên cung thuyền vạn thú cung cao cấp đạo khí có tu sĩ kinh ngạc nói lại là thật ba trăm năm từ lần trước phòng ngự thiên tản núi đối với tử hoa quận tấn công liền lại cũng không có gặp qua vân thú thiên cung thuyền xuất hiện không nghĩ tới lần này lại vì một người liền vận dụng như vậy một chiếc thuyền to nghe nói vân thú thiên cung thuyền khí linh chính là năm mặt vân cánh buồm lên vậy năm con dị thú không biết là thật là giả có chút trẻ tuổi tu sĩ nhìn năm mặt vân cánh buồm tràn đầy hâm mộ nói hề hề không tệ đó cũng không phải là giống vậy dị thú mà là vạn thú cung ở man hoa nguyên n g trong s ă n giết cao cấp dị thú rút ra lấy hồn p h á c h dùng bí pháp dung nhập vào vân thú thiên cung trong thuyền một khi thả ra ngoài không kém chút nào bất kỳ tám sao thần thú hơn nữa lấy cái này nằm con dị thú thú hồn làm trụ cột còn có thể thi triển ra vạn thú cung vạn thú xé trời t r ậ n pháp suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy khủng bố vân thú thiên cung thuyền vừa ra giống như đế vương s ắ p tuần vạn vật tích dịch ước chừng như vậy một chiếc thuyền to là có thể tùy tiện tiêu diệt một cái tông môn dãy núi tử vụ sáu đại tông môn ở vạn thú cung trước mặt giống như trẻ em đối mặt một cái cả người võ trang tận răng người to con、Bèo. hứa phong huy động vây cánh tốc độ cực nhanh đã nhìn thấy núi tử hoa vạn thú cung trước kia thuyền to tự nhiên cũng rơi vào hứa phong trong mắt thuyền to chót đỉnh đứng một đám người theo thứ tự là vạn thú cung thiên âm cốc vô lượng kiếm tông t r ư ở n g môn còn có sau lưng một đám t r ư ở n g lão cái đó thiếu niên chính là giết chết kỳ lân vân thiên rừng núi thiếu niên hứa phong vạn thú cung trưởng môn động cô minh chỉ hứa phong hỏi hồi bẩm t r ư ở n g môn đó chính là hứa phong một người trưởng lão cẩn thận nhận sau đó trả lời hề、hey、hề、hey, cái này hứa phong có thể không bình thường à ngươi xem sau lưng hắn vây cánh bốn cánh vây cánh rất khó được à lại cũng là một kiện cực phẩm pháp bảo phẩm chất cực cao à, sợ rằng đã đạt tới nửa bước đạo khí trình độ thiên âm cốc trưởng môn vân mạc núi ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm hứa phong hổ cánh cánh phong lôi cười nói nghe hắn có một thanh trường kiếm nghe nói có thể lớn có thể nhỏ uy lực phi phảm là một kiện đạo khí vô lượng kiếm tông trưởng môn tương hạo trong mắt lóe lên một tia khó hiểu thần thái lạnh nhạt nói thằng nhóc này xem ra cũng không phải là người vùng núi sợ rằng đứng sau lưng cũng là một cái cự đầu thiên âm cốc vân mạc núi ánh mắt h í p một cái thấp giọng nói không sai có nhiều như vậy phát bảo nói là một cái tán nhân sợ rằng cũng không có ai sẽ tin tưởng thấy hứa phong đến vô số người yên lặng nhìn chăm chú chính là như vậy một cái thiếu niên chém liên tục thượng tông tiên h kiêu một người tiêu diệt một tông chấn động toàn bộ t ử hoa quận coi như là ba đại thượng tông t r ư ở n g môn cũng không khỏi không nói một câu người này coi là thế hệ trẻ người thứ nhất như vậy thiên tiêu hôm nay liền phải bỏ mạng thật là làm cho người bóp cổ tay than thở núi tử hoa hạ một cái đầu tóc bạc trắng râu dài ông giả nhìn hứa phong lắc đầu than thở người này thiên tư lớn lao nhưng tính cách quái gỡ trứng mắt phải trả nghe nói nếu như không phải là vạn thú cung trưởng môn hẹn gặp hắn hắn còn phải tiếp tục đạp bằng thanh hạ q u y ể n cùng sương mù ảnh núi thật là quá mức c u ầ n vọng thật không biết hắn tại sao phải một mình tới ba đại thượng tông trưởng môn cộng thêm mấy trăm vị trưởng lão đệ tử tinh anh như vậy chiến l ư ợ c t ử hoa quận không có bất kỳ một người nào tông môn có thể chịu đựng chớ nói chi là hắn chỉ có một người người không biết không sợ hôm nay hắn ắt sẽ chết nơi đây tất cả mọi người đều yên tĩnh chờ đợi nhìn vân thú thiên cung thuyền cùng hứa phong cùng nhau hướng núi tử hoa bay đi chương ba trăm sáu mươi tám một kiếm quận tử hoa mấy trăm thành phố hơn ngàn tông môn thống linh đất đai một quận cũng không phải là thành chủ mà là tất cả đại tông môn tại tất cả tông môn trên chính là cái này ba đại thượng tông hôm nay ba đại thượng tông trưởng môn tới đông đủ uy danh trấn thế tất cả mọi người đứng ở tím dưới chân hoa sơn cũng không dám thở mạnh một tiếng to lớn vân thu thiên cung thuyền ngừng ở núi tử hoa trên đỉnh núi từ trong đi ra một đám tu sĩ trong đó ba vị chính là ba đại thượng tông trưởng môn sau lưng chính là tông trưởng lão trong môn cùng một ít tới tăng tăng lịch duyệt đệ tử tinh anh bất quá là một cái thực lực sáu sao thiếu niên chúng ta ba đại tông môn đều xuất hiện phải t r ă n g tỏ ra quá mức coi trọng vạn thu cung trưởng môn nhìn không trung lơ lửng hứa phong dừng dưng một tiếng thấp giọng nói nghe vạn thu cung trưởng môn nói sau lưng một ít đệ tử tinh anh không khỏi cười m g a hề hề đúng vậy chẳng qua là chết một cái đệ tử thân truyền đ ộ c cô trưởng môn thân trí quả thật có chút chuyện bé xé ra to không bằng giao cho ta liền tốt vô lượng kiếm tông tương hạo phất dâu cười nói